Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 138 Bởi vì cùng dân bản xứ đã xảy ra như vậy một hồi xung đột, tô quân quân một nhà cũng không tại đây tòa sơn trong thành, nhiều làm dừng lại. Thậm chí liền nguyên bản tưởng mua thịt cũng chưa mua trực tiếp liền lái xe lên đường. Bạch Đồng vẫn là dựa theo bản đồ tiếp tục đi phía trước đi. Trên xe tiểu than nắm vẫn luôn thật cẩn thận mà ôm kia chỉ đáng thương tiểu miêu tề tử, sợ làm đau nàng dường như. Hắn tuy rằng vóc dáng cũng nho nhỏ, lại ôm một con tiểu miêu, lại không cảm thấy mệt dường như. Tiểu than nắm nhìn tiểu bạch miêu trên người miệng vết thương, nhìn không được nhớ tới phía trước mụ mụ luôn là dặn dò hắn, không cho hắn đi ra ngoài điên chạy còn nói bê thành theo chân bọn họ quê quán không giống nhau, bên ngoài thế giới rất nguy hiểm. Khi đó tiểu than nắm kỳ thật vẫn luôn đem tin đem nghi tổng cảm thấy mụ mụ nói được quá khoa trương. Hơn nữa quản hắn cũng quản được quá nghiêm khắc, thậm chí có một lần còn đã từng dùng miêu miêu quyền đánh quá hắn. Thẳng đến hôm nay, thế này chỉ tiểu bạch miêu tao ngộ tiểu than nắm mới hiểu được lại đây, nguyên lai mụ mụ nói được là thật sự. Nhân loại thật sự đối bọn họ có mang rất sâu ác ý. Tiểu bạch miêu rõ ràng đều không có trêu chọc quá những nhân loại này hùng hài từ nhưng những cái đó hùng hài từ lại dùng đồ ăn dụ dỗ nàng bắt lấy nàng không hề đồng tình tâm địa tra tấn nàng thậm chí còn muốn tiểu bạch miêu mệnh rõ ràng đồng dạng đều là ấu tể đều còn không có lớn lên những cái đó đáng sợ nhân loại ấu tể lại có thể như vậy bừa bãi tra tấn miêu tộc ấu tể tiểu than nắm lộng không rõ bên ngoài thế giới vì cái gì là cái dạng này nhưng hắn rồi lại nhớ tới phụ thân đã từng dạy dỗ quá bọn họ luật rừng chỉ có cường đại nhất ấu tể mới có thể được đến tốt nhất đãi ngộ Nếu này, chỉ tiểu bạch miêu tự thân cũng đồ cường đại nói, ở bị tập kích thời điểm, trực tiếp tiến lên trào thương, thậm chí cắn xé những cái đó hùng hài từ, bọn họ cũng cũng không dám khi dễ nàng đi. Không thể không nói tiểu bạch miêu chuyện này, ở tiểu than nắm trong lòng để lại rất sâu bóng ma. Hắn mặc danh mà bắt đầu chán ghét nhân loại, đồng thời cũng bắt đầu hy vọng chính mình có thể trở nên cường đại lên. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể bảo hộ chính mình, đồng thời cũng có thể bảo hộ chính mình sở ái người. Trong lòng ngực hắn kia chỉ bạch mèo con hiền nhiên đã chịu rất lớn kinh hách nhưng nàng lại rất tín nhiệm vừa mới cứu nàng tiểu than nắm. Nàng dựa vào tiểu than nắm trong lòng ngực mở to cặp kia một lang một lục mắt to, khẩn trương lại tò mò mà nhìn phòng trong xe hết thảy. Bởi vì đều là loại thú nhân, nàng kỳ thật cảm giác được tiểu than nắm cùng tô quân quân trên người cái loại này đồng loại hơi thở, đồng thời cũng có thể cảm giác được bạch đồng cùng song bào thai trên người cái loại này đáng sợ cao giai cường giả uy áp. Đồng thời, nàng cũng biết trên xe người đối nàng đều không có ác ý. Lúc này, tô quân quân đã lấy ra hòm thuốc, cũng đánh một chậu nước thuận tiện đầu hảo khăn lông. Lúc này mới đối tiểu than nắm nói, đem muội muội cho ta đi ta trước giúp nàng xử lý một chút miệng vết thương, nhìn xem nàng bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng, nghiêm trọng đến lời nói, chúng ta phải đi phụ cận thành thị tìm bác sĩ nhìn xem. Tiểu than nắm thật sâu mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, lúc này mới đem tiểu bạch miêu dao cho nàng. Tô quân quân mấy năm nay vì hài tử học không ít đồ vật nàng thậm chí cùng hầu trong trại một vị lão A Di học quá một ít truyền thống trung y. Mấy năm nay trong nhà bọn nhỏ trên cơ bản đều không có cái gì trọng đại thương bệnh. Chính là bọn họ luôn là quang ngã đập đánh, khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít tiểu thương, đều là tô quân quân chính mình giúp đỡ trị liệu. Trừ này bên ngoài, hầu trại bảo bảo nếu bị thương bị bệnh có người cũng sẽ tìm tô quân quân hỗ trợ nhìn xem. Sau lại, Hùng Tiểu Bách hai vợ chồng dọn đến hầu trại đi trụ, bọn họ đều là đứng đứng đắn đắn thú y. Xem bệnh thủ đoạn cũng càng khoa học chút, Tô Quân Quân lúc này mới buông xuống hầu trại bác sĩ cái này kiêm chức, chỉ là nàng những cái đó truyền thống xem bệnh bản lĩnh lại không có ném xuống. Tiểu Bạch Miêu tới rồi Tô Quân Quân trong tay, vốn dĩ rất là hoảng loạn, thậm chí theo bản năng mà vươn móng vuốt nhỏ, muốn dẫy dụa phản kháng. Nhưng Tô Quân Quân thật sự quá ôn nhu, nàng dùng tay nhẹ nhàng mà sơ sơ Tiểu bạch miêu mao. Tiểu bạch miêu thực mau liền thả lỏng lại, hơn nữa thu hồi chính mình móng vuốt nhỏ. Tô Quân Quân cũng không chê trên người nàng dơ, trực tiếp đem tiểu bạch miêu đặt ở chính mình đầu gối, giúp nàng kiểm tra thương thế. May mắn chính là tiểu bạch miêu vừa mới nhanh nhạy mà né tránh đại bộ phận công kích nàng chân tuy rằng bị thương, lại không có thương đến xương cốt cái chán tuy rằng đổ máu, cũng chỉ là chảy ra, cũng không thực nghiêm trọng. Tô Quân Quân trước giúp tiểu bạch miêu rửa sạch trên người bùn đất, thậm chí giúp nàng lau người, rửa sạch sẽ. Lúc này mới lại giúp tiểu bạch miêu bao hào trên đùi miệng vết thương, trên đầu cũng dán một khối nho nhỏ băng rán. Cứ như vậy, tiểu bạch miêu thực mau liền trở nên sạch sẽ lại xinh đẹp, nàng lớn lên thực mỹ, đặc biệt là cặp kia dị sắc hai tròng mắt giống như là đá quý giống nhau. Lúc này, vân tiểu tiểu lại nhịn không được nói một câu. Nàng tựa như một đoàn tuyết, tiểu bạch miêu bị nàng thanh âm hoảng sợ quay đầu nhìn lại, tiểu than nắm đã biến thành một con tiểu hắc miêu, đang từ kia bộ thời trang trẻ em chui ra tới. Hai chỉ miêu một đen một trắng, trên thực tế hình thể đều không sai biệt lắm, Tiểu Than nắm chỉ so Tiểu Bạch miêu hơi chút lớn một chút. Tiểu Bạch miêu thấy Tiểu Than nắm có điểm phát ngốc trong lúc nhất thời, tựa hồ căn bản là làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lúc này, Tiểu Than nắm lại chạy đến Tiểu Bạch miêu bên người, nhẹ nhàng mà giúp Tiểu Bạch miêu liếm liếm mau cọ cọ nó, một bộ thực hữu hảo bộ dáng. Tiểu Bạch miêu lúc này mới lại an tĩnh lại, mở to cặp kia dị sắc con ngươi nhìn hắn. Tô quân quân lại thử, dùng tinh thần lực không ngừng mà trần an tiểu bạch miêu, lại hỏi nàng. Nhà ngươi ở nơi nào trụ, Còn có hay không người nhà? Loại thú nhân ấu tể thông thường đều là vô cùng chân quý, liền tính không phải nhà mình nhãi con khác. Loại thú nhân chỉ cần thấy vị thành niên ấu tể, đều sẽ vươn viện trợ tay. Theo lý thuyết này, chỉ tiểu bạch miêu hẳn là không đến mức bị khi dễ thành bộ dáng này. Nhưng vừa mới tô quân quân ở kia tòa tiểu thành mua sắm thời điểm, cũng không có phát hiện loại thú nhân tồn tại. Kia tòa tiểu thành cư trú trên cơ bản đều là nhân loại bình thường. Này chỉ tiểu bạch miêu tuy rằng cũng ở thành phố núi, nhưng nàng không có người nhà, vẫn luôn một mình sinh hoạt. Nàng thậm chí không có quá khứ ký ức, cũng không biết chính mình là như thế nào xuất hiện tại đây tòa sơn trong thành phụ cận. Này nhãi con thật sự quá nhỏ, tuy rằng tinh thần lực rất mạnh, nhưng thực tế thượng rất nhiều chuyện nàng chính mình cũng nói không rõ. Không có biện pháp tô quân quân chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm phán đoán. Này chỉ tiểu miêu đã ở thành phố núi một mình sinh sống hai tháng. Nàng tuy rằng hình thể tiểu đi đã cụ bị tại giã ngoại sinh tồn năng lực. Bởi vì đang đứng ở mùa hè thời tiết ấm áp tiểu bạch miêu có thể ở hồ nước vớt một ít cá cũng có thể tìm được giã trái cây no bụng cho nên tiểu bạch miêu cũng không có đói bụng. Nhưng tiểu bạch miêu tổng cảm thấy nàng hẳn là tiếp cận nhân loại thật giống như có loại mạc xanh đồ vật vẫn luôn ở triệu hoán nàng. Cho nên, hôm nay buổi sáng, Tiểu Bạch miêu đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, liền đánh bảo tiến vào thành phố núi tìm kiếm chính mình tin tức. Nàng tò mò mà ở trên phố đi một chút đi dạo cũng gặp một ít miêu lại có thể cảm giác được những cái đó miêu cũng không phải nàng đồng loài. Liền ở Tiểu Bạch miêu tưởng ở Tiểu Thành tiến thêm một bước thăm do thời điểm, lại chúng kia bang hùng hài tử bẫy dập. Tiểu bạch miêu bản năng cảm thấy nhân loại kỳ thật hẳn là đối xử từ tế nàng, nàng tựa hồ cũng là nhân loại giữa một viên, lại không nghĩ rằng, loại này mặc xanh tín nhiệm suýt nữa làm nàng bỏ mạng. Tiểu bạch miêu tại giã ngoại thời điểm, dựa vào miêu tộc bản năng cùng cảnh giác tính, tránh thoát rất nhiều giã ngoại động vật công kích lại không nghĩ rằng ở nàng cảm thấy hẳn là tín nhiệm nhân loại trước mặt đang nhận được loại này thương tổn, Bọn họ thậm chí muốn giết chết nàng. Tô Quân Quân nghe xong Tiểu Bạch Miêu trải qua nhịn không được có chút đau lòng, nàng rứt khoát liền cùng lão công chào hỏi một cái, trực tiếp ở Tiểu Bạch Miêu nhìn chăm chú hạ biến thành một con đại ly hoa miêu. Tiểu Bạch Miêu vừa mới thấy Tiểu Than nắm biến thân khi đã hoảng sợ. Lúc này, lại vừa nhìn thấy Tô Quân Quân biến thân, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, nàng thậm chí có thể xác định người trong xe đại khái chính là nàng đồng loại. Nàng tựa hồ cũng nên giống trước mắt đôi mẹ con này giống nhau, cũng có thể đủ biến thành nhân loại tiểu hài tử. Lúc này, ly hoa miêu mụ mụ bước thon dài chân, điểm chân, đi tới tiểu bạch miêu bên người ôn nhu mà nói. Hải tử, ngươi theo chúng ta là một loại người. Thật là như vậy sao? Tiểu bạch miêu mờ to cặp kia một lam một lục đôi mắt nhìn nàng. Ta thật sự có thể biến thành nhân loại bộ dáng sao? ân tô quân quân thực khẳng định gật gật đầu, lại đem tiểu bạch miêu cùng tiểu than nắm đều ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó tự nhiên mà vậy mà nằm sấp xuống trên ghế sau. Tiểu bạch miêu ngơ ngác mà nhìn này chỉ xinh đẹp ly hoa miêu mụ mụ, ly hoa miêu mụ mụ thân thể thực ấm áp tựa như ôm chính mình nhi tử giống nhau, cũng ôm nàng. Nàng cư nhiên cứ như vậy dễ dàng mà bị ly hoa miêu mụ mụ tiếp nhận. Ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Tiểu bạch miêu ngây ngốc hỏi ly hoa miêu mụ mụ, ta thật sự có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Ly hoa miêu mụ mụ cỏ cọ nàng còn nói thêm. Đương nhiên muốn mang theo ngươi cùng nhau đi rồi, ở ngươi tìm được thân nhân phía trước liền ở nhà của chúng ta trụ đi. Lúc này Vân Đại nhịn không được nói. Mẹ, nhà chúng ta lại nhiều một cái muội muội Vân Tiểu Tiểu cũng vẻ mặt thò mò mà nhìn lại đây, nhìn ra được tới nàng cũng rất muốn biến thành hình thú chạy tới cùng mẫu thân ngốc tại cùng nhau. Chỉ tiếc hiện tại ly nhân loại cư trú địa phương thật sự thân cận quá. Nếu biến thành gấu trúc tiểu đoàn tử nói, bị nhân loại phát hiện liền không tốt lắm, trộm quốc bảo là sẽ bị hình phạt nhiều năm như vậy xuống dưới vân tiểu tiểu bị phụ thân lời nói và việc làm đều mẫu mực cũng phi thường cảnh giác ly hoa miêu mụ mụ lại đối nàng lão công nói đúng không lão công nhà chúng ta lại nhiều một cái muội muội bạch tổng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hắn ly hoa miêu lão bà mang theo hai chỉ tiểu miêu tệt tử hòa khí mà cười cười phải đối vân đại nói nhà chúng ta việc lớn việc nhỏ đều nghe ngươi mẹ nó về sau nhà chúng ta liền nhiều một cái muội muội tiểu bạch miêu nghe được vị kia khí chàng thực dọa người đại nhân cũng nói như vậy tức khắc liền an tâm rồi rất nhiều vân tiều tiều lại hỏi này muội muội có tên sao tiểu bạch miêu trước kia là có tên chẳng qua nàng đã quên hết vì thế chỉ có thể lắc lắc đầu vân tiều tiều vừa nghe muội muội không tên dứt khoát liền vỗ tay nói muội muội tựa như một đoàn tuyết đã kêu tuyết cầu hảo vừa lúc cùng nhà chúng ta tiểu than nắm là giống nhau tiểu than nắm nghe được thì thì kêu hắn nhũ danh vội vàng kháng nghị nói Gia Gia nói qua ta đại danh kêu Mao Trí Hùng. Vân Tiểu Tiểu lại cười nói, có cái gì quan hệ sao, nhà chúng ta nhãi con đều là có nhũ danh kêu Tiểu Than Nắm nhiều đáng yêu. Tiểu Than Nắm hoàn toàn lấy hắn thì thì không có biện pháp bất qua cuối cùng đại gia vẫn là tạm thời định rồi xuống dưới Tiểu Bạch miêu đã kêu Tiểu Thuyết cũng kêu Thuyết cầu. Đến nỗi đại danh nói, đến chờ cùng Mao Lão ra từ hội hợp sau, thương lượng một chút lại định ra tới. Hơn nữa, bọn họ cũng đến ở miêu tộc chung điều tra một chút, có hay không nhà ai người ném nhãi con. Mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Tuyết Cầu cũng coi như chính thức gia nhập Tô Quân Quân gia đình lữ hành đoàn. Xe vẫn luôn ở phía trước hành, trên đường Tô Quân Quân lại biến trở về hình người, từ tủ lạnh cầm điểm tâm ra tới, phân cho bọn nhỏ cùng nàng lão công ăn. Tiểu tuyết cầu phía trước ở bên ngoài bị không ít tội cũng may thân thể tố chất không tồi, ngày thường cũng biết sạch sẽ vệ sinh cũng không đến bệnh gì, vẫn là chỉ rất hoạt bát rất khỏe mạnh ấu tể. Chỉ là tại giã ngoại thời điểm, cá sống cắt lát ăn nhiều tiểu tuyết cầu đã mau đã quên ăn chín vốn là mùi vị như thế nào rồi. Ăn một lần đến tô quân quân làm tiểu điểm tâm, tuyết cầu tức khắc liền hận không thể đem đầu lưỡi cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng đi. Tô Quân Quân thấy nàng như vậy thích, lại từ tủ lạnh cầm một cái mật ong tiểu bánh kem, cho Tiểu Tuyết cầu. Tiểu Tuyết cầu vốn đang có chút ngượng ngùng, lại thấy Ly Hoa Miêu mụ mụ linh hoạt mà chạy tới phía trước ghế phụ vị thượng, đem bánh kem từng khối từng khối đưa cho nàng lão công ăn, tựa như đầu uy giống nhau. Mặt khác bọn nhỏ đã sớm tập mãi thành thói quen ai làm cho bọn họ có cái thích đem chính mình ngụy trang thành ấu thể, tùy thời tùy chỗ đều phải cùng mụ mụ làm nũng, bán manh, trang tiểu khả ái ba ba đâu. Mới đầu thời điểm Tô quân quân vốn là đau lòng nàng lão công lái xe thời gian dài, cũng sẽ mệt liền tưởng cùng Bạch Tổng thay ca lái xe. Nhưng Bạch Tổng lại nói, người muốn xem nhà chúng ta này ba cái bướng bỉnh nhãi con, còn muốn phụ trách người một nhà ăn uống, còn muốn tùy thời quan sát đến chung quanh tình huống. Này có thể so lái xe còn muốn mệt đâu, vẫn là ta chính mình lái xe đi, vạn nhất trên đường ta đói bụng, lão bà, người cũng chiếu cố ta một chút sao. Tô quân quân lúc ấy cũng không nghĩ nhiều chính là chân chính xuất phát sau, liền biến thành nàng còn muốn ở lão công chuyên tâm lái xe khi cho hắn đầu uy thêm cơm đồ ăn. Cũng may bọn nhỏ đã sớm thói quen bọn họ hai vợ chồng như vậy nhị nị oai oai. Ở nhà thời điểm, lão công cũng luôn là thích gián tô quân quân có đôi khi còn sẽ cùng vân tiểu tiểu ghen. Tới rồi hiện tại, tô quân quân cũng không có gì cảm thấy thẹn cảm ngược lại lo lắng nàng lão công có thể hay không quá mệt mỏi. Trên đường có thể hay không bị đói. Cho nên, nàng chuẩn bị không ít tiểu điểm tâm. Một đường xuống dưới, bọn nhỏ cũng đã nhìn quen không trách. Ngược lại là tiểu tuyết cầu lần đầu tiên thấy ly hoa Miêu mụ mụ cấp vị kia khí chàng siêu cường đại nhân đầu uy đồ ăn, đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới. Nàng thật sự không nghĩ tới, đại nhân chi gian ở chung cư nhiên sẽ là cái dạng này. Bất quá, ly hoa Miêu mụ mụ một nhà nguyện ý tiếp nhận nàng, này đối với tiểu tuyết cầu tới nói, đã là thực hạnh phúc sự. Cho nên, mặc dù rất thò mò tiểu tuyết cầu vẫn là thành thành thật thật cúi đầu ăn xong chính mình kia phân tiểu điểm tâm. Điểm tâm vẫn là tô quân quân lần trước nương trong thành thị bánh kem phòng làm được tiểu tuyết cầu cảm thấy về điểm này mềm lòng kéo dài còn mang theo điểm nãy mùi hương thật sự ăn rất ngon. Mặt trời xuống núi thời điểm, Bạch Tổng đem phòng xe chạy đến một chỗ yên lặng núi rừng ngừng lại. Hắn mọi nơi nhìn xem, chung quanh cũng không có những nhân loại khác hơi thở cũng liền tạm thời yên lòng. Bởi vì buổi sáng ở tiểu thành phố núi, không có thể mua được cũng đồ nguyên liệu nấu ăn, toàn ra ăn uống đều không nhỏ, bạch tổng rứt khoát liền đi núi rừng dạo qua một vòng, chuẩn bị tìm kiếm một ít món ăn hoang dã. Trình đến phụ thân đồng ý sau tiểu than nắm mang theo chính mình tiểu máy quay phim, đi theo ba ba đi chụp bắt thỏ video. Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đi nhặt rất nhiều củi đốt giúp mụ mụ phát lên hòa. tô quân quân thực mau lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiểu thuyết cầu ngay từ đầu cũng tưởng chủ động hỗ trợ, nhưng nàng chân bị thương, ly hoa miêu mụ mụ khiến cho nàng ở một bên nhìn nghỉ ngơi. Đến nỗi xong bào thai, sớm đã thành thói quen giã ngoại sinh hoạt. Ở ba ba săn thú trở về phía trước, bọn họ đã xuống tay bắt đầu đáp lều trại. Đại lều trại bọn họ đáp lên không quá phương tiện chính là nhi đồng lều trại nói, bọn họ đáp đến lại phi thường thuận tay nhìn chồng chuối hai người nhi đồng lều trại nhỏ tiểu tuyết cầu thật sự hoài nghi nàng đến lúc đó cũng sẽ cùng các ca ca thì thì cùng nhau ngủ ở cùng cái lều trại đi cái này nhi đồng lều trại xong bào thai ca ca thì thì hai người ngủ lên vừa vặn tốt lại thêm một cái tiểu than nắm đều có chút tễ hơn nữa một cái tiểu tuyết cầu nói chỉ sợ sẽ ngủ không dưới đi bất quá kia cũng không quan trọng tuyết cầu kỳ thật có thể ngủ ở trên cây mặt còn có thể tại ban đêm giúp đỡ canh gác đâu liền ở tiểu tuyết cầu miên man suy nghĩ thời điểm Bạch Tổng đã dẫn theo một chuỗi dài từ con thỏ đã trở lại tiểu than nắm đi theo phía sau hắn, cũng là vẻ mặt hỉ khí dương dương bộ dáng. Bất quá, hắn vừa nhìn thấy tiểu tuyết cầu, lập tức liền hướng về phía nàng chạy tới, bồi tiểu tuyết cầu cùng nhau chơi, thuận tiện giúp nàng chụp ảnh chụp. Cứ như vậy, Bạch Tổng trước giúp đỡ hắn lão bà đem con thỏ đều thu thập sạch sẽ, liền bắt đầu đi đáp bọn họ hai vợ chồng lều lớn. Tô quân quân làm tốt khác đồ ăn, liền bắt đầu nướng con thỏ. Thực mau cơm chiều liền làm tốt bạch tổng lều trại cũng đáp hảo còn đem trong xe đồ vật cũng đều lấy ra tới. Bọn họ dọn xong cái bàn ghế dựa cả nhà liền bắt đầu vây ở một chỗ ăn cơm. Tiểu than nắm vẫn luôn thực chiếu cô tuyết cầu thậm chí đem chính mình thích nhất miêu chén, đều đưa cho nàng. Còn mang theo nàng cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ buổi chiều thời điểm ăn đến bánh kem tuyết cầu đã thực cảm động. Kết quả hiện tại nhất phẩm nếm ly hoa miêu mụ mụ làm này một bàn nóng hầm hợp mỹ vì bữa tối tuyết cầu đều mau khóc. Nàng chỉ cảm thấy này đó đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Tô quân quân cũng là vì chiếu cô cái này mới tới hai từ còn cố ý cho bọn hắn làm một con cá. song bào thay đối cá cũng không có thiên hào, liền đem cá nhường cho hai chị Tiểu Miêu thịt tử ăn. Tiểu tuyết cầu cùng Tiểu Than nắm hai chị Tiểu Miêu chia sẻ một con cá lớn, bụng đều là phình phình. Cơm nước xong lúc sau, người một nhà lại vây quanh ở hỏa biên nói chuyện phiếm nói chuyện. Còn đem Tiểu Than nắm ban ngày chụp vài thứ kia, lấy ra tới thưởng thức một phen. Tiểu tuyết cầu thật giống như lần đầu tiên thấy máy quay phim dường như, phá lệ mà cảm thấy hứng thú. Tô quân quân rước khoát đem hai chị Tiểu Miêu đều ôm vào trong ngực làm cho bọn họ dựa vào cùng nhau xem. Tiểu tuyết cầu xem đến đôi mắt đều trợn tròn, không nghĩ tới mặt trên cương nhiên còn có thân ảnh của nàng. Giống như chỉ cần cùng ly hoa miêu mụ mụ ngốc tại cùng nhau thật giống như thật sự biến thành bọn họ người nhà dường như. Nghĩ vậy chút tuyết cầu liền phá lệ hưng phấn tới rồi buổi tối ngủ thời điểm tiểu tuyết cầu vốn dĩ thực lo lắng lều trại không đủ bọn họ bốn cái cùng nhau ngủ nhưng vân tiểu tiểu lại trực tiếp ôm nàng chui vào lều trại tới rồi lều trại tiểu tuyết cầu vốn dĩ xúc thân mình muốn chiếm cứ một cái nho nhỏ góc lại không nghĩ rằng nàng quay người lại vân tiểu tiểu liền biến thành một con cái đầu rất nhỏ hắc bạch giao nhau hùng nắm tiểu tuyết cầu không nghĩ tới nàng thay đổi bất thường lại cảm thấy này chỉ hắc bạch hùng nắm toàn thân mềm mục nhìn qua đặc biệt đáng yêu Liền ở tuyết cầu phát ngốc thời điểm, vân tiểu tiểu đã nhào tới cung tiểu bạch miêu ôm nhau, quay cuồng thành một đoàn. Nàng thậm chí còn thực vui vẻ mà nói, từ nay về sau, ta cũng có thể cùng muội muội cùng nhau ngủ. Lúc này, vân đại cũng mang theo tiểu than nắm đi đến, hắn cẩn thận mà quan hảo lều chạy, sau đó liền trong bóng đêm biến thành một cái khác hắc bạch sao nhau tiểu đoàn từ. Sau đó còn không quên cảnh cáo vân tiểu tiểu. Không cần quá lan lộn muội muội ngươi quá làm ầm ý nói, ba ba sẽ qua tới thu thập ngươi. Vân tiểu tiểu nghe xong lời này, hơi chút an tĩnh một ít. Nhưng nàng lại nhịn không được đem tiểu tuyết cầu ôm vào trong ngực. Tiểu tuyết cầu chỉ cảm thấy tịt tịt trên người mềm mại, thực ấm áp, bị nàng như vậy ôm, đảo cũng không cảm thấy khó chịu. Cho nên nói, phía trước nàng những cái đó lo lắng, căn bản chính là dư thừa. Hai chỉ gấu trúc ấu tệ cộng thêm hai chỉ mèo con, cái này nhi đồng lều chạy không chỉ có ngủ đến hạ, lại còn có dư giả đâu, cùng nhau quay cuồng đều không thành vấn đề. Kỳ thật tiểu than nắm cũng rất muốn cùng muội muội ngủ chung, chỉ tiếc có ca ca tỷ tỷ chống đỡ, không có biện pháp tiểu than nắm đành phải bị ca ca ôm vào trong ngực mắt trông mong mà nhìn tỷ tỷ trong lòng ngực tiểu tuyết cầu. Ngày này xuống dưới, đại gia cũng đều mệt mỏi, hai chỉ tiểu gấu trúc cũng hảo, tiểu tuyết cầu cũng hảo, đại gia thực mau đều nhắm lại mắt ngược lại là tiểu than nắm tinh thần hào thật sự hắn thật vất vả tránh thoát ca ca ôm ấp bước chân ngắn nhỏ chạy tới muội muội bên người nhịn không được liếm liếm muội muội trên đầu miệng vết thương bởi vì ban ngày phát sinh sự tình thật sự quá nhiều tiểu than nắm đến bây giờ cũng không có biện pháp đi vào giấc ngủ này vẫn là hắn lần đầu tiên ý thức được thế giới này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau Tiểu than nắm nhịn không được chui ra lều chạy, bỏ lên trên thụ, ngồi ở nhánh cây thượng nhìn bầu trời treo kia luân tròn tròn ánh trăng. Mụ mụ đã từng đã nói với hắn, hắn cùng ca ca thì, thì không quá giống nhau, phơi ánh trăng nói ngược lại sẽ tương đối hào. Sau lại tiểu than nắm mỗi lần có tâm sự thời điểm, đều sẽ trộm mà từ trong ổ chăn bỏ ra tới, phơi ánh trăng. Lại một lát sau, nhánh cây hơi hơi rung động một chút tiểu than nắm nghiêng đầu vừa thấy, hắn ba ba cương nhiên cũng bỏ lên trên thụ tới. Bạch Tổng chậm gì gì mà bước nội tám bước đi vào tiểu than nắm bên người, ngồi xuống, cũng bồi tiểu than nắm cùng nhau xem ánh trăng. Có như vậy trong chốc lát hai cha con đều không có mở miệng nói chuyện. Thẳng đến tiểu than nắm nhịn không được hỏi. Ba, ngươi đi lên làm gì? Bạch Tổng thâm trầm mà nhìn nhà hắn tiểu nhi tử, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Là mẹ ngươi không yên tâm ngươi, nàng nói ngươi như vậy hắc lại đi ra ngoài điên chạy một vòng, chúng ta liền nhìn không thấy ngươi. Cho nên ta liền tới đây cùng ngươi nói chuyện là tiểu than nắm tức khắc cảm thấy rất vô ngữ, nào có nói như vậy nhà mình nhãi con, đây là ghét bỏ hắn lớn lên hắc sao. Còn không phải ba mẹ truyền cho hắn ra lông. Lúc này, bạch tổng lại vươn móng vuốt, đặt ở tiểu than nắm trên người, sờ sờ nó mau thuận tiện giúp hắn chích sớt trên người thảo căn cùng lá cây. Giống như từ nhỏ đến lớn, phụ thân nhìn qua thực sơ ý, làm khởi sự tình tới cũng thực thô lỗ. Vô luận là ngậm ca ca tì tì vẫn là ngậm tiểu than nắm, hắn luôn là thích đem bọn họ này đó nhãi con kéo mà đi, liền cùng tiểu cây lau nhà giống nhau. Hắn còn luôn là thích làm cho bọn họ này đó nhãi con trên mặt đất quang ngã đập đánh, liền tính đối tiểu than nắm tương đối thủ hạ liêu tình, chính là những cái đó thói quen cũng luôn là không tự chủ được mảnh đất ra tới. Đặc biệt là hạ tuyết thiên thời điểm, phụ thân luôn là hận không thể đem bọn họ đuổi tới bên ngoài đi, làm cho bọn họ chơi tuyết, thậm chí làm cho bọn họ ở trên mặt tuyết lộn nhào Tỷ tỷ có đôi khi thích lười biếng, phụ thân liền đặc biệt sinh khí thông thường là trực tiếp ngậm ra tới, ném ở trên nền tuyết lặp lại đẩy ngã. Liền nhìn tiều tiều thư tỷ ở trên nền tuyết lộn nhào Ở ca ca tỷ thì bọn họ xem ra, phụ thân thật sự quá không ra gì, luôn là sẽ cố ý khi dễ bọn họ. Nhưng thực tế thượng, phụ thân cặp kia có thể nghiền nát gạch bẻ gãy côn sắt từ móng vuốt mỗi lần trụ ở bọn họ trên đầu thời điểm đều sẽ dị thường uyển truyền nhẹ nhàng. Ở giúp bọn hắn thuận mao thời điểm, cũng sẽ làm cho bọn họ thực thoải mái. Cho nên tiểu than nắm vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ kỳ thật hiểu lầm phụ thân rồi. Hắn thực yêu bọn họ, mặc dù là hắn luôn là muốn theo chân bọn họ đoạt mụ mụ. Đại khái là đêm nay bóng đêm quá Mỹ, cũng có thể là ánh trăng quá ôn nhu tiểu than nắm nhịn không được hướng phụ thân bên người đến gần rồi một ít mở miệng hỏi. ba bà, bà có phải hay không chỉ có trở nên cường đại chúng ta mới có thể hào hào mà sinh hoạt đi xuống. Vấn đề này kỳ thật thực tàn khốc, không phải cái này tuổi nam hài tử hẳn là hỏi. Bạch Đồng ở bên cạnh nghiêm trang mà nói. Không sai a bất biến cường nói, liền không có biện pháp được đến mới mẻ nhất Mỹ vị nhất đồ ăn bất biến cường nói, liền không có biện pháp chiếm lĩnh thuộc về chính mình địa bàn bất biến cường nói, đánh không lại người khác liền không có biện pháp thuận lợi kết hôn, cũng không có biện pháp tổ kiến thuộc về gia đình của ngươi, càng thêm không có khả năng sinh nhi dục nữ. Đây là thiên nhiên quy luật xuất sắc lược thái, người thích ứng được thì sống sót. Mai mai, ngươi hiện tại còn quá nhỏ. Mẹ ngươi lại quá che chở ngươi, phía trước ba ba liền không làm ngươi đi theo các ca ca tỷ tỷ cùng nhau huấn luyện. Bất quá hiện tại, ngươi giống như đã ý thức được vấn đề này. Chờ về nhà về sau, liền cùng nhau huấn luyện đi. Có ba ba ở, nhất định đem ngươi huấn luyện thành sử thượng vũ lực giá trị nhất biêu hãn miêu tộc. bạch tổng lời này nói, không khỏi có chút khoa trương. Bất quá tiểu nhi từ lại thương đương phụng hắn chàng, cư nhiên vẻ mặt kích động nói. Tốt ba ba ta nhất định hảo hảo nỗ lực tương lai muốn trở thành sự thượng vũ lực giá trị nhất biêu hãn miêu tộc. Bạch Đồng nghe xong lời này thực vui vẻ, liền nhịn không được ở con của hắn trước mặt thổi phồng khởi hắn tuổi trẻ khi những cái đó chuyện cũ. Trong đó liền bao gồm hắn một người một mình đấu mười mấy gấu trúc tộc, từ đây nhất chiến thành danh. Cũng bao gồm hắn tuổi trẻ khi, vì ngânh thú miêu tộc tiểu công chúa, đại chiến quần hùng sự Những việc này nếu là đối vân tiểu tiểu nói kia nha đầu khẳng định sẽ đầy mặt không tin, sau đó cười nhạo phụ thân hắn nhất định là ở khoác lác Chính là ngây thơ đáng yêu tiểu than nắm nghe xong, lại hoàn toàn tin là thật. Hắn vẻ mặt sùng bái mà nhìn phụ thân, mở miệng nói. Nói như vậy, ba ba, người nhất định là sử thượng vũ lực giá trị nhất biêu hãn gấu trúc tộc. bạch tổng thực hưởng thụ như từ sùng bái ánh mắt vẻ mặt đắc ý mà nói. Người muốn nói như vậy giống như cũng không sai, chẳng qua ca ca ngươi cùng thì thì ngươi cũng rất lợi hại, không biết bọn họ sau khi lớn lên có thể đi đến tình trạng gì. Tiểu than nắm liền rất vui sướng mà ở hắn ba ba bên người nhảy nhảy còn nói thêm. Nói như vậy, nhà chúng ta chính là sử thượng vũ lực giá trị nhất biêu hãn loại thú nhân gia tộc. Về sau chờ chúng ta đều luyện hào, liền cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mụ mụ cùng mụi mụi. Hào, bạch tổng cũng cười tùm tìm mà nói. Không thể không nói, đại nhi tử giống hắn mụ mụ giống nhau, là cái chăm chỉ nỗ lực thật làm phái. Làm khởi sự tình tới tứ bình bát ổn, có chút thời điểm sẽ thực cố chấp, có điểm không biết biến báo. Đồng thời, cũng cùng hắn mụ mụ giống nhau thần kinh thô tráng, cũng không quá thích ra vẻ. Cứ như vậy, bạch tổng thường cùng vân đại khoe ra thời điểm kia hài từ phản ứng chỉ đột, luôn là đã quên cấp bạch tổng cổ động. Đến nỗi vân tiểu tiểu kia tiểu cô nương hoàn toàn đem nàng phụ thân trở thành giả tưởng địch luôn muốn có một ngày có thể siêu việt nàng phụ thân trở thành gấu trúc tộc một phương nữ đại lão. Bạch Tổng tự nhiên cũng không có khả năng cùng nàng thổi phồng chính mình công tích vĩ đại. Ngược lại là miêu tộc tiểu nhi từ thành Bạch Tổng nhất chi kỳ tiểu áo bông. Nhà bọn họ đáng yêu tiểu than nắm, một chút ý kiến đều không có nguyện ý bồi Bạch Tổng xem hắn thích mẹ chồng nàng dâu kịch. Sẽ săn sóc mà nghe bạch tổng khoác lác hơn nữa phát ra từ nội tâm sùng bái hắn. Bạch tổng có đôi khi thậm chí sẽ thường tiểu than nắm nhất định là lão bà đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Có đứa nhỏ này, bọn họ sinh hoạt mới tính hoàn chỉnh đi. Tô quân quân đứng ở dưới tàng cây, nghe hai cha con một cái khoác lác một cái phùng, thật giống như bọn họ thật sự biến thành sử thượng cường hãn nhất gia tộc sắp thống trị thế giới giống nhau. Tô quân quân có chút giờ khóc giờ cười, như vậy một cái thích hướng phụ thân bên người cọ tiểu than nắm, thật là kia quyền sách ta ác boss, ác độc nam xứng sao. Kỳ thật cũng chưa chắc đi. Tô quân quân dùng chính mình mấy năm trước kinh nghiệm chứng minh rồi, thư chung nội dung cũng không phải hoàn toàn không thể thay đổi. Tô quân quân đã nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian ngắn, nhà bọn họ liền không cần ra cửa, liền ở trong núi hào hào sinh hoạt thuận tiện cũng tôi luyện một chút bọn nhỏ tính cách. Tô quân quân liền không tin, bọn họ dốc lòng bồi dưỡng tiểu than nắm mười mấy năm tương lai nàng Nhi Tử vẫn là sẽ làm không rõ ràng lắm chạng huống yêu cái kia nữ chính tấn ngữ nhu. Trên cây, nàng Nhi Tử cùng nàng Lão Công cười đến chính vui vẻ Tô quân quân cũng không có quấy dày bọn họ, mà là xoay người, hồi lều chạy nghỉ ngơi đi. Chỉ là nàng nhắm mắt lại, vừa muốn ngủ, nàng Lão Công cũng chui vào lều chạy, ghé vào bên người nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lão bà, ngươi công đạo sự tình ta đều làm tốt ngày mai nhưng nhất định phải cho ta khen thưởng U. Tô quân quân mơ màng hồ đồ gật gật đầu, bạch tổng lại Mỹ tư tư ôm ly hoa miêu lão bà chờ mình thực mau ngủ rồi. Bên kia tiểu than nắm ca ca rời đi lều trải, tiểu Tuyết cầu kỳ thật là biết đến. Ly hoa miêu mụ mụ chui vào lều trải giúp bọn hắn cách chăn, tiểu Tuyết cầu cũng là biết đến. Gấu trúc ba ba đem tiểu than nắm ca ca đưa về tới, tiểu Tuyết cầu vẫn là biết đến. Bởi vì tại giã ngoại ngốc thời gian lâu rồi, thời thời khắc khắc đều lo lắng gặp được chó hoang hoặc mặt khác giã thú tiểu tuyết cầu tinh thần phi thường nhanh nhạy. Liền tính ngủ rồi cũng có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm. Gấu trúc ba ba cấp tiểu than nắm cái song chăn, vốn là tưởng trước tiên rời đi. Chính là đi đến lều trại cửa rồi lại ngừng lại, lại xoay người, đi đến tiểu tuyết cầu bên người, dùng tinh thần lực đối nàng nói. Yên tâm ngủ đi, có ta nhìn đâu, sẽ thực an toàn. Ở trong nháy mắt kia tiểu tuyết cầu có thể cảm giác được gấu trúc ba ba trên người cái loại này cường đại lại ôn nhu y áp nàng đột nhiên phát hiện chính mình đã là an toàn. Ở gấu trúc ba ba sau khi rời khỏi, vân tiểu tiểu đột nhiên chờ mình lại đem tiểu tuyết cầu ôm vào trong ngực trong miệng còn nói nói. Ác ma ba ba lại ở khoác lác, vân đại vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Hảo, nho nhỏ, ngươi liền không cần lại hướng ba ba khiêu khích. Hắn đều có thể nghe thấy, đem hắn gọi trở về tới có ngươi dễ chịu. Vân tiểu tiểu lúc này mới nhắm mắt lại, tỏ vẻ chính mình kỳ thật đã ngủ rồi. Vân đại cũng liền không nói nữa, ngược lại ôm ôm hắn đệ đệ. Tiểu tuyết cầu cũng không có theo tiếng, nàng đột nhiên phát hiện tân người nhà đều hào cường A. Nguyên lai like, ca ca tỷ tỷ phản ứng trình độ căn bản là không thua với nàng. Hơn nữa cường đại ba ba ôn nhu mụ mụ có thể bị như vậy gia đình tiếp nhận, nàng thật sự quá may mắn. Cứ như vậy tiểu tuyết cầu lại rốt cuộc bông tâm, nặng nề đi ngủ bởi vì nàng thật sự mệt mỏi thật lâu một mình một người kiếm ăn thật sự quá mức vất vả tới rồi ngày hôm sau sáng sớm tiểu thuyết cầu cũng không có thể tỉnh lại chờ đến nàng chân chính ngủ đủ mới phát hiện chính mình đã ở phòng trong xe ly hoa miêu mụ mụ sợ nàng bị phơi nắng phơi tỉnh còn cố ý kéo bức màn giúp nàng ngăn trở ánh mặt trời các ca ca tịt thì, thì tuy rằng cảm thấy có chút nhàm chán lại cũng không có mở ra tv Tiểu tuyết cầu mở to mắt nhìn bọn họ qua một hồi lâu, mới phát hiện này hết thảy cũng không phải một giấc mộng, nàng là thật sự bị cứu, cũng bị này người một nhà tiếp nhận, lại còn có quá thượng tân sinh hoạt. Lúc này, tô quân quân thấy tuyết cầu tỉnh, liền lấy ra tiểu tô cá chan canh cho nàng ăn. Tiểu tuyết cầu ăn đến phá lệ thơm ngọt, tiểu than nắm ở bên cạnh dùng máy quay phim ký lục hạ muội muội ăn cơm bộ dáng. Tì tì cũng mở ra tivi, bắt đầu xem mụ mụ cho bọn hắn mang lên phim hoạt hình. Cứ như vậy tân một ngày lại bắt đầu tiểu tuyết cầu tuy rằng bị mất qua đi, lại có được tốt đẹp tân sinh hoạt. Đến nỗi hóa thành hình người vấn đề tiểu tuyết cầu kỳ thật cũng buồn giàu thật lâu. Ở trải qua tiếp theo cái thành chấn thời điểm, Tô Quân Quân còn cố ý cấp tiểu tuyết cầu mua chút thời trang trẻ em, nàng cũng không có làm tuyết cầu xuyên vân tiểu tiểu hoặc là tiểu than nắm quần áo tính toán. Tô Quân Quân mua những cái đó quần áo đều phi thường đáng yêu, hơn nữa cũng phù hợp miêu tộc thẩm mỹ quan. Có tiểu y phục mặt trên thêu xương cá đầu, có tiểu y phục mang theo mồm to túi cùng mũ nhỏ, nàng thậm chí còn cấp tiểu tuyết cầu mua cái nho nhỏ cặp sách cùng mao nhung lão thử món đồ chơi. Tiểu tuyết cầu nhìn đến này đó quần áo cùng cặp sách đều phi thường thích đại khái là đã chịu người trong nhà cổ vũ đi. Ở một ngày nào đó hạ chạy thời điểm, tiểu tuyết cầu chậm chạp không có xuống xe tô quân quân lại đây kêu nàng thời điểm tiểu tuyết cầu đã biến thành một cái búp bê tây dương dường như tiểu nữ hài. Tô Quân Quân nhìn nhìn Tiểu Cô nương diện mạo, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Trong nhà mặt khác Hải Tử cũng rất thích Tiểu Tuyết Cầu này phúc diện mạo. Thẳng đến vào lúc ban đêm, sắp ngủ trước Tô Quân Quân mới nhịn không được đối hắn lão công nói: Hạo ca, nhà chúng ta Tiểu Tuyết Cầu nên không phải là ngoại quốc loại thú nhân đi. Quốc nội loại thú nhân mặc kệ hình thú là bộ dáng gì, liền tính là báo tuyết tộc biến thành nhân loại cũng là da vàng tóc đen mắt đen hoa hạ người. Nhưng tiểu tuyết cầu bộ dáng này, da trắng da, đôi mắt nhan sắc cũng không đúng, thấy thế nào đều giống người nước ngoài đi. Bạch Tổng lại đặc biệt bình tĩnh mà đối hắn lão bà nói. Nói không chừng tiểu tuyết cầu chính là dân tộc thiểu số đâu. Lão bà, người lúc trước thu hoa hạ, Mỹ thực chi lữ thời điểm, không cũng gặp được qua cái loại này lớn lên đặc biệt giống người nước ngoài kỳ thật là dân tộc thiểu số người sao. Tô quân quân không thể không thừa nhận, lão công nói được rất khó lý. Có thể là nàng thiếu chuyện bé xé da to, nói không chừng tiểu tuyết cầu chính là quốc nội loại thú nhân dân tộc thiểu số đâu. Lại nói tiếp quốc nội ẩn cư núi sâu loại thú nhân thật đúng là không ít đâu, chưa chừng liền có làn da nãi bạch nãi bạch hai mắt một lục một lam loại thú nhân dân tộc thiểu số đâu. Trường 139, tô quân quân một nhà thực sức khoát mà tiếp nhận rồi tiểu tuyết cầu cảnh này khiến tiểu tuyết cầu có chút thụ sủng nhược kinh. Có miêu mụ mụ cùng gấu trúc ba ba, có hòa hòa khí khí ca ca tỷ tỷ, có thuộc về nàng tên, có ấm áp đồ ăn, này hết thảy đều là tiểu Tuyết cầu từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại nàng toàn bộ đều được đến. Vừa mới đi vào cái này đại gia đình, bắt đầu cùng bạch người nhà cùng nhau sinh hoạt tiểu Tuyết cầu tổng cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nàng thậm chí có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình là đạp lên bông mặt trên, đi đường đều trở nên khinh phiêu phiêu. Tiểu Tuyết cầu một lần cho rằng... Mọi người trong nhà đều thực hảo tất cả mọi người rất lợi hại. Nhưng trên thực tế, trong nhà cái kia lực lượng cường đại gấu trúc ba ba cùng song bào thai ca ca tỷ tỷ ở không ai địa phương đều thích biến thành tiểu đoàn từ. Bọn họ chi gian còn sẽ cho nhau ghen, thậm chí phát sinh một ít tiểu tranh cãi. Không ai thời điểm, bạch tổng tự nhiên sẽ biến thành tiểu đoàn từ ăn vạ hắn lão bà bên người, bán manh, làm nũng trang đáng yêu các loại không hạn quý, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý bọn nhỏ ánh mắt. Nhưng vân tiểu tiểu lại phi thường để ý, nàng chán ghét ba ba tổng theo chân bọn họ đoạt mụ mụ. Vân tiểu tiểu luôn muốn cùng gấu trúc ba ba tranh cãi, động bất động liền hướng nàng ba ba khởi xướng các loại khiêu chiến. Mỗi lần bị vân tiểu tiểu chọc nóng này, bạch tổng rước khoát liền đem hai cái gấu trúc nhãi con kéo dài tới bên ngoài rừng cây nhỏ một mình đấu. Rõ ràng Vân cực kỳ vô tội thành thật hài tử, nhưng Bạch tổng lại sẽ lấy ngươi là ca ca, muội muội phạm vào sai, ngươi cũng muốn tội liên đới tiến hành trừng phạt loại này thì ba lý do, đem Vân Đại cũng cùng nhau giáo huấn một hồi. Lần đầu tiên thấy Vân tiểu tiểu bị gấu trúc ba ba tấu đến mặt sáng mày cho, mau đều trở nên dơ hề hề, đáng thương vô cùng mà bức tiểu nội tám, chạy đến Miêu Mụ Mụ bên người ôm đùi khóc lóc kể lể cầu an ủi thời điểm tiểu tuyết cầu toàn bộ miêu đều không tốt. Nàng còn tưởng rằng trong nhà thật sự đã xảy ra cái gì đại mâu thuẫn, thậm chí hoài nghi này khả năng hội diễn biến thành một hồi gia đình nguy cơ. Nhưng nhìn về phía bên cạnh tiểu than nắm, lại rất bình tĩnh mà ăn miêu mụ mụ làm điểm tâm, căn bản là không hướng tỷ tỷ bên kia xem một cái, hắn thậm chí đều sẽ không đồng tình hắn tỷ tỷ. Thực mau, miêu mụ mụ liền lấy ra khăn lông, giúp đỡ vân tiểu tiểu cùng vân đại lau trên người thổ, lại trấn an hai cái ấu tề một phen. Lúc này mới dẫn theo nàng lão công bối mau, đi trong rừng cây tiến hành rồi một phen nói chuyện. Trở ra lúc sau, gấu trúc ba ba cũng bị tấu đến mặt xám mày cho, mau đều ô ý. Tiểu thuyết cầu còn tưởng rằng gấu trúc ba ba cùng như mụ mụ chi gian đã xảy ra tranh cãi. Nhưng cố tình vân tiểu tiểu lại ở một bên cười trộm tựa như tiểu hồ ly trộm được gà dường như. Vân đại bất đắc dĩ mà vỗ vỗ mụi mụi đầu. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người mà nói, gấu trúc ba ba ở chính mình lộng sạch sẽ lúc sau, vẫn là sẽ trước sau như một mà ăn vạ miêu mụ mụ bên người tiếp tục bán manh làm nũng. Vân tiểu tiểu như cũ vẫn là sẽ ăn ba ba giấm, rồi lại không thể nề hà. Này hết thầy đều phảng phất một cái tuần hoàn Chậm rãi, tiểu tuyết cầu cũng liền minh bạch. Bởi vì trong nhà là gấu trúc ba ba phụ trách mang gấu trúc bảo bảo, hắn mang nhãi con phương thức liền tương đối đơn giản thô bạo thích làm nhãi con nhóm dã man sinh trưởng Nhãi con nhóm trở nên càng là da dày thịt béo, càng là lợi hại, gấu trúc ba ba càng vui vẻ. Nhưng một khi hắn làm thật quá đắng, miêu mụ mụ liền sẽ dùng chính mình phương thức cảnh cáo hắn, thuận tiện vì gấu trúc các bảo bào hết sận. Cứ như vậy, đại gia cũng liền có cái đúng mực. Người trong nhà tự hồ luôn là ồn ào nhốn nháo, nhưng loại này cách sống cũng không sẽ ảnh hưởng mọi người trong nhà chi gian cảm tình, bọn họ vẫn là tương thân tương ái người một nhà. Đương nhiên, Vân Tiểu Tiểu cũng vẫn là sẽ tiếp tục đem gấu trúc ba ba trở thành già tường địch vọng tưởng có một ngày có thể đà đảo ba ba. Cứ như vậy, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, đại gia cùng nhau du lãm các thành thị bất đồng phong cảnh cũng xem bất đồng núi rừng phong tình. Trên đường, có cơ hội thời điểm Tiểu Tuyết Cầu cũng tới đến dòng suối nhỏ cấp mọi người trong nhà triển lãm một chút nàng kia cao siêu bắt ca kỹ xảo nhìn tiểu tuyết cầu lao lực ba lực từ trong sông kéo ra một con cá lớn lại căn bản là không cần người khác hỗ trợ vân tiểu tiểu liền đứng ở một bên nói dẫn nói chúng ta tiểu tuyết cầu bắt cá kỹ xảo đều mau đuổi kịp mụ mụ nhà chúng ta tiểu Than nắm liền còn sẽ không này đó đâu tiểu Than nắm vốn là phụ trách chụp gia đình ghi hình nghe xong tì tì lời này tức khắc có chút không phục liền tự mình nhảy đến sông nhỏ ý đồ dùng chính mình mềm mại móng vuốt nhỏ chảo một con cá lớn đi lên chi tiết hắn còn quá nhỏ Lại không đã chịu quá huấn luyện, múa may nửa ngày móng vuốt nhỏ, dùng sức mà vỗ thủy, những cái đó cá lại rất rào hoạt mà từ hắn móng vuốt phía dưới trốn. Tiểu than nắm lại trước sau cũng chưa có thể bắt được cá, hắn kia trương đen tuyền tiểu miêu trên mặt tràn ngập thất bại cảm. Tô quân quân nhìn cái này tranh kỳ hiếu thắng hài tử, nhịn không được lắc đầu cười nói. Tiểu than nắm, ngươi sẽ không chào cá là bởi vì mụ mụ còn không có đã dậy ngươi a, Vẫn là trước nhìn xem mụ mụ là như thế nào chào đi. Tô quân quân nói liền nắm khởi tự chế chát thương, tùy tay hướng trong sông biên một chọc một con cá lớn liền thật sự bị nàng chọc lên đây. Tô quân quân đem cá ném tới rồi trước đó chuẩn bị tốt thùng nước ngay sau đó nàng liền không ngừng mà đem chát thương hướng trong nước chọc trên cơ bản một chọc một cái chuẩn tổng có thể bắt được cá lớn đi lên, liền không có thất thù thời điểm. Thấy thùng tràn đầy cá lớn tiểu tuyết cầu đôi mắt đều trợn tròn, nàng nhịn không được phát ra từ nội tâm mà nói. Mụ mụ thật là lợi hại nha, nguyên lai like còn có thể như vậy chào cá Tô quân quân cười nói Đây là chúng ta miêu tộc thiên phú bản lĩnh về sau chậm rãi giáo các ngươi Các ngươi khẳng định so ca ca tì tì chào cá lợi hại Hảo A, tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu trăm miệng một lời nói Hai cái lông xù xù tiểu ra hỏa Hiển nhiên đều đối chào cá cái này bản lĩnh phi thường cảm thấy hứng thú Sau lại tô quân quân chào cá video lại bị đặt ở thúy trúc trên mạng Có fan lại đem nàng ở mười mấy năm trước trục đào nguyên hương thời điểm thu chọc cá video cũng đã phát đi lên tiến hành đối lập. Từ trên video xem ra tô quân quân chào cá thủ pháp cùng mười năm trước giống nhau đoạt mắt. Nàng diện mạo tựa hồ cũng cùng mười mấy năm trước cũng không có quá lớn biến hóa. Chẳng qua kiểu thóc thay đổi, nhiều vài phần thành thục cùng vinh nhục không kinh, nàng khóe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần nói không nên lời ôn nhu chi khí. Đặc biệt là nàng đang cười thời điểm, rất có sức cuốn hút. Bất quá, vẫn là có rất nhiều lão các fan diễn sưng. Ngàn vạn đừng bị cái này video lừa gạt, sau đó chính mình ý đồ đi dùng chát thương chọc cá, người nhất định sẽ thất vọng. Loại này công tác người bình thường đều làm không được tô quân quân cũng là luyện đao công luyện ra tốc độ tay. Cũng có lão võng hiểu cảm khái nói, xem ra tô quân quân mấy năm nay thật đúng là không như thế nào biến. Đã từng thích qua tô quân quân tác phẩm các fan, lại ở chậm rãi lớn lên thành thục biến lão nhưng bọn họ cảm nhận nữ thần lại vẫn là xinh đẹp lại ôn nhu, hơn nữa toàn thân đều tràn đầy sức sống. Có chút thần tượng là có thể phấn cả đời, bởi vì mấy ngày nay, Tô Quân Quân bên này thượng truyền video tương đối nhiều, lại đều là tại dã ngoại du lịch video ngắn, Tô Quân Quân tay nghề vẫn là không giảm năm đó, tại dã ngoại cũng có thể làm ra phong phú mỹ thực món ngon tới. Nàng lão công cũng ném là cái kia cái gì đều sẽ làm dã ngoại sinh tồn kỹ năng tiểu cao nhân hơn nữa kia đối đáng yêu xong bào thai cùng với kia chỉ đáng yêu yên ương mắt tiểu bạch miêu này hết thảy đều cấp tô quân quân một nhà tích góp không ít nhân khí rất nhiều võng hữu từng nói qua kỳ thật ta vẫn luôn đều tưởng buông trong tầm tay hết thảy tới một hồi nói đi là đi lữ hành chỉ tiếc ta rốt cuộc không có loại này quyết đoán bất quá hiện tại hảo có thể nhìn đến tô quân quân một nhà du lịch thật giống như ta cũng ở lữ hành giống nhau cũng có chút võng hữu nói Ta rốt cuộc cũng đi du lịch, lúc trước ở Tô Quân Quân một nhà học được giã ngoại sinh hoạt kỹ xảo là thật sự thực dung tốt. mặc kệ nói như thế nào, ở Tám Nguyệt Tô Quân Quân một nhà du lịch video ở Thúy Trúc Võng tỷ lệ click trước sau cao cư đệ nhất vị, còn ở Weibo thượng quá rất nhiều lần hot search. Này đó vài phút video ngắn, hòa bạo trình độ đã sớm vượt qua các đài truyền hình giã ngoại sinh tồn tiết mục đại đa số võng hữu đều cảm thấy, Tô Quân Quân người một nhà lữ hành đủ để treo lên đánh sở hữu dã ngoại sinh tồn tiết mục. Nàng phi thường chân thật, đánh ra tới video một chút đều không làm ra vẻ. Rất nhiều võng hữu sôi nổi nhắn lại kiến nghị, này đó đài truyền hình về sau lại làm dã ngoại sinh tồn tiết mục thời điểm, nhiều vài phần chân tình thật cảm thiếu vài phần làm tụ cùng kịch bản, như vậy đánh ra tới tiết mục sẽ có ý tứ rất nhiều. Liên bởi vì chuyện này, Hùng Tuấn Thanh cố ý gọi điện thoại lại đây cấp Bạch Tổng hỏi hắn có thể hay không làm Hùng Tiểu Ngọc mang đội tổ chức một chi toàn bộ đều là loại thú nhân thành viên làm phim tổ đi theo Bạch Tổng một nhà quay chụp bọn họ lữ hành sinh hoạt. Bạch Tổng tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn đối Hùng Tuấn Thanh thực nhân nhượng, Nhưng lần này hắn lại khó được đã phát cái đại tính tình kêu Hùng Tuấn Thanh có xa lắm không lăn rất xa. Bạch Tổng không muốn làm bất luận kẻ nào phá hư bọn họ gia đình lữ hành lại cấp Hùng Tuấn Thanh ra cái chủ ý nếu thật sự muốn rating đại bạo dã ngoại cầu sinh tiết mục kỳ thật cũng dễ làm tìm những cái đó không quá nổi danh lại thân thể khỏe mạnh lại dám đánh dám đua nghệ sĩ tiến hành một lần chân chân chính chính dã ngoại sinh tồn đại khiêu chiến mà không phải tiếp tục tiết mục tổ biên ra tới tinh tiết quy định nghệ sĩ nhóm nên làm cái gì đối với bạch tổng cái này ý kiến hùng tuấn thanh suy tư một chút quyết đoán quyết định làm phía trước kia đường dã ngoại tiết mục dã ngoại về phía trước hướng đi trước xuống xe lại một lần nữa kế hoạch một cái càng thuần túy dã ngoại tiết mục thay thế nó âu dương biết tin tức này sau đều choáng váng bởi vì dã ngoại về phía trước hướng cho hấp thụ ánh sáng hắn mức độ nổi tiếng lại được đến một đại bộ phận tăng lên Đã có thể bởi vì phía trước công khai cười nhạo tô quân quân, bị võng hữu châm chọc không nói, hiện tại này đương còn tính tương đối đứng đầu tiết mục còn đã chuẩn bị xuống xe. Đối này, Âu Dương cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng mà người đại diện Liêu Ca lần này cũng không tính toán lại cứu hắn. Âu Dương cảm thấy thực tức giận, nhưng lại lại không có biện pháp. Ai làm hắn tay thiếu, đắc tội không nên đắc tội người đâu. Cứ như vậy, sớm đã biến mất ở mọi người trong tầm mắt quá khí ảnh hậu Tô Quân Quân, bởi vì lần này gia đình lữ hành video lại ở trên mạng lửa lớn một phen. Lại nhớ đến Tô Quân Quân người này, cũng từng là cái ảnh hậu còn phải đến quá nước ngoài A loại liên hoan phim khẳng định đương quá tốt nhất nữ chính. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo diễn đều tranh nhau liên hệ Tô Quân Quân người đại diện Thạch Từ Tình, hy vọng có thể có cơ hội thỉnh ảnh hậu rời núi chụp một bộ hảo điện ảnh. Thạch tử tình nhìn kia một chồng kịch bản trong lòng đồ thật sự khó chịu. Tô quân quân nếu có thể chụp phiến, sớm mấy năm liền một lần nữa rời núi. Mấy năm nay, nàng lãng phí cơ hội tốt còn thiếu sao. Chỉ tiếc những cái đó đạo diễn lại như thế nào chân thành, khai ra thù lao đóng phim lại như thế nào cao, lại như thế nào ảnh hậu có bảo đảm cũng nhập không được tô quân quân mắt. Nữ nhân kia sớm đã trầm mê với chăn nuôi gấu trúc ấu để đánh sự nghiệp không thể tự kềm chế. Nghĩ đến đây, thạch tử tình liền nhịn không được thở dài. Tới rồi hiện tại, nàng tuy rằng đã xem như trong vòng vương bài người đại diện. Gần mấy năm, bọn hậu bối cũng vẫn luôn ở ca ngợi thạch tử tình, đều nói thạch tử tình ánh mắt kỳ hào. Tay trái tô quân quân có thể cho nàng lên mặt thưởng, tay phải hồ Điềm Điềm có thể giúp nàng kiếm thủ lao đóng phim. Hơn nữa, thạch tử tình trong tay không chỉ là con nữ minh tinh, còn có cái giới nghệ sĩ, chiến sĩ thi đua hầu tân tân. Nhưng những người đó nơi nào lại biết thạch tử tình trong lòng khổ tô quân quân là đoạt giải nhiều, nhưng đã 10 năm không có chụp quá phiến tử. Sau lại kia mấy năm nàng đến giải thưởng, toàn bộ đều là thời trẻ đánh ra điện báo ảnh, chỉ là kéo dài tới hiện tại mới thả ra. Có vị đạo diễn cương nhiên cắt nối biên tập 5 năm, lặp lại cắt nối biên tập cuối cùng mới đem hắn phiến tử lấy ra đi tham gia triển lãm. Không nghĩ tới kia bộ phiến tử lăng là bạo lãnh, lại cấp tô quân quân cầm cái giải thưởng. Ở đoạt giải phương diện tô quân quân này vận khí cũng thật là tốt không lời gì để nói. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống dưới, thạch từ tỉnh sớm đã thành thói quen, nàng hiện tại cũng không cầu tô quân quân giúp nàng kiếm tiền. Dù sao, nàng trong tay còn có cái vương bài kỹ thuật diễn phái hồ điềm điềm hiện tại nhưng khen ngược tô quân quân thật vất vả trở về bê thành một chuyến chính mình không cầu tiến tới ở giới giải trí lại nhấc lên một trận nhiệt chiều không nói ngay cả hồ điềm điềm cũng bị tô quân quân ảnh hưởng tính toán trước tiên trở về sinh nhãi con không nói đến hồ điềm điềm mang thai sau đến nghỉ ngơi hai năm ở nàng mang thai phía trước thạch tử tình cũng không thể lại cho nàng tiếp cái gì đại hạng mục. Càng làm cho thạch tử tình buồn bực chính là hầu tân tân cái kia chiến sĩ thi đua cư nhiên cùng thạch tử tình đưa ra chờ hắn lão bà mang thai, hắn muốn toàn bộ hành trình chiếu cố hắn lão bà thẳng đến hầu hạ xong ở cử. Quỷ biết hiện tại các nam nhân nơi nào sẽ hầu hạ lão bà ở cử. Hầu tân tân sợ không phải điên rồi đi, quái liền trách bọn họ hai vợ chồng, mấy năm gần đây kiếm tiền quá nhiều, đến bây giờ cao thủ lao đóng phim đã dụ hoặc không được bọn họ. Mấy năm nay Thạch Tử Tình cũng không phải không mang khắc nghệ sĩ, chẳng qua chân chính có thể đứng lên tới nghệ sĩ, cũng chính là kia ba cái, hơn nữa chủ trì dưới một tỷ hùng lệ viện. Chỉ tiếc này đó đứng đầu nghệ sĩ cũng không chịu ra sức. Thạch Tử Tình rứt khoát liền cân nhắc nếu không tìm một cơ hội đi bái phòng tô quân quân một chuyến. Đến lúc đó, lại đi hầu trong trại truyền động một vòng. Thạch từ tình chính là lại rõ ràng bất quá, khỉ lông vàng tộc loại thú nhân chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, hết thảy đều là thịnh thế mỹ nhan. Nhan giá trị so hầu tân tân bạch diện ra khi càng tốt, không hề số ít. Hơn nữa khỉ lông vàng tộc đều là tinh thần hệ loại thú nhân, chỉ cần sờ đến cái kia ngạch cửa, giống nhau bọn họ kỹ thuật diễn sẽ không kém đi nơi nào. Thạch tử tình cảm thấy, nàng cũng là thời điểm nên tìm kiếm một ít tiềm lực cổ, tổng không thể bởi vì thuộc hạ đứng đầu nghệ sĩ đều không muốn xuất công, nàng cũng bồi bọn họ cùng đi uống gió Tây Bắc đi. Thạch tử tình chính mưu hoa chính mình tương lai, lúc này nàng trong văn phòng chuông điện thoại tiếng vang tiểu trợ lý run run nguy mà đối thạch tử tình nói. Thạch tỷ năm nay mới vừa được Kim Tôn thưởng ảnh đế lại lại đây, hắn nói tưởng đánh dấu chúng ta bên này, tưởng cùng ngài hảo hảo nói chuyện. Thạch tử tình nghe thế phiên lời nói, tức khắc liền giận sôi máu, nàng thực khí phách nói. Kêu hắn lan, nói cho hắn, lão nương thuộc hạ chỉ thêm tiều thịt tươi, không cần hắn như vậy quá, thời hạn lão giúp đồ ăn. Tiểu trợ lý tức khắc liền xấu hổ, nhìn vị kia ở trong vòng địa vị rất cao, lại luôn là ở bọn họ boss trước mặt không dám ngẩng đầu ảnh đế, nàng cũng không biết nói cái gì mới hào. Ảnh đế tuy rằng ở thạch tỷ trước mặt thực túng cũng một lòng muốn nhận sai, nhưng ở người khác trước mặt hắn rốt cuộc vẫn là muốn cố kỵ mặt mũi. Hắn đương nhiên cũng nghe thấy thạch từ tình kia phiên lời nói, trong lòng hơi hơi một bực bội, cũng không mang tiểu trợ lý ngăn trở trực tiếp hướng về thạch từ tình văn phòng đi qua. Tiểu trợ lý tâm nói, ngươi hiện tại đi lại có ích lợi gì còn không phải đến bị sư tỷ đánh mặt mũi bầm dập lại đuổi ra tới. Ngươi sớm làm gì đi? Không biết quý trọng gia đình sinh hoạt cũng không hiểu đến quý trọng thạch tỷ hào. Hiện tại thạch tỷ đều biến thành trong vòng bàn tay to, mang đều là đỉnh cấp minh tinh cái nào còn nhìn chúng ngươi nha. Tiểu trợ lý trộm ở trong lòng phun tào cha nam xứng đáng có báo ứng. Nhưng mà ngay sau đó, nàng tùy tay click mở tô quân quân gia đình du lịch giao diện lại thấy được một cái hắc phấn truyền phát lại đây thiệp. Thiệp thượng nói tô quân quân căn bản chính là ở thảo nhân thiết nàng vẫn luôn ở lừa gạt đại chúng cảm tình. Tô quân quân bản nhân căn bản không phải như vậy tốt tính cách. Hơn nữa, nàng gia đình giáo dục cũng thực thất bại, đối chính mình con cái quản giáo không nghiêm khắc. Tô quân quân tiểu nhi từ trước mặt mọi người cùng tiểu nữ hài đoạt món đồ chơi, Tô quân quân cũng không chịu quản ngược lại giúp nàng nhi tử cầm đi cái kia món đồ chơi. Sau lại, Tô quân quân còn hãm hại người khác buộc người khác bồi thường bọn họ người một nhà cự khoản. Cái này thiệp đã khiến cho các phóng hiểu cường thế vây xem. Tô Quân Quân những cái đó lão phen hiểu biết Tô Quân Quân làm người tự nhiên là chạm Tô Quân Quân, xôi nổi nhắn lại nói. Chuyện này là giả đi, Tô Quân Quân cái loại này tính cách đoạn là làm không ra loại chuyện này tới. Lâu chủ có chứng cứ sao, trực tiếp thượng chứng cứ bịa đặt phỉ báng nói là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Còn có võng hiểu trực tiếp tác Tô Quân Quân uây bùa tài khoản khuyên Tô Quân Quân chạy nhanh áp dụng pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Đương nhiên, cũng có những cái đó nơi nơi châm ngòi thổi gió ngốc ngách hác từ, bọn họ liền thích nơi nơi đảo loạn nước đục tìm việc vui. Những người đó căn bản là làm không rõ ràng lắm tình huống, liền xôi nổi nhắn lại nói. Trà trộn giới giải trí người có thể có mấy cái là tốt. Tô quân quân đều đã gả vào hào môn, còn lăng xê cái gì nhiệt độ. Xem đi, hiện thế báo tới. Thực rõ ràng, đây là có người mang tiết tấu, mấy ngày nay tô quân quân đột nhiên phát hỏa tự nhiên cũng chính là chắn người khác lộ. Tiểu trợ lý càng xem càng cảm thấy chuyện này không thể lại mặc kệ đi xuống. Nàng cũng bất chấp mặt khác vội vàng đi gõ thạch tỷ văn phòng đại môn. Mở cửa thời điểm, vừa vặn thấy thạch tỷ ở ẩu đà nàng trồng trước ảnh đế cổ bị bắt một móng vuốt đã đổ máu. Hắn lại hung tợn mà nhìn tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý cũng không có biện pháp chỉ phải căng ra đầu trở thành không phát hiện lại nhanh chóng hướng thạch tỷ báo cáo chuyện này. Thạch tử tình vừa nghe có nhân họa hại nàng thủ hạ nghệ sĩ thanh danh tức khắc liền sinh khí, nàng vội vàng mở miệng nói. chạy nhanh liên hệ phỉ thúy cao ốc internet bộ, bọn họ sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Hiểu trợ lý nhận được mệnh lệnh, vội vàng lui đi ra ngoài. Thậm chí còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Rời đi trước, nàng còn nghe thấy vị kia bị thương ảnh đến nói. Tím tình, việc này ta có thể giúp ngươi. Thạch tử tình rốt cuộc bị chọc giận, nhịn không được phát ra một tiếng sư giống. Lăn tìm ngươi hậu cung đi chơi, đừng lại đến phiền lão nương. Nói liền không nói hai lời, đem kia ra mặt rời ảnh đế đẩy ra ngoài cửa, lại thật mạnh đóng sầm văn phòng đại môn. Miệng nàng còn hung tợn mắng, lão nương lại không phải chạm thu hồi phế phẩm, ngươi quay đầu lại ta chẳng lẽ liền phải thu về ngươi này khối đại giác rời sao. Ngoài cửa ảnh đế nghe xong lời này, đầy mặt đều là chua sót. Có câu tục ngữ gọi là nước đổ khó hốt phá kính khó viên. Rất nhiều chuyện sai rồi chính là sai rồi, liền tính hối hận cũng không còn kịp rồi. Bởi vì trợ lý liên hệ còn tính kịp thời, phỉ thúy cao ốc bên kia cũng thực mau cấp ra tương quan đáp lại. Bởi vì làm hoạt động kia một ngày, toàn bộ hành trình đều có ghi hình. Bọn họ đem khi đó ghi hình chụp lại màn hình một thả ra các võng hữu tự nhiên liền tất cả đều minh bạch. Đương nhiên kia phân ghi hình là cho tiểu hài từ cùng ra trưởng mặt đánh rất dày mâu dây ích. Các võng hiệu click mở video vừa thấy Tô Quân Quân không phải sẽ không giáo hài tử, sự thật làm nàng đem chính mình hài tử giáo dục rất khá. Cái kia ôm tiểu hắc miêu thú bông tiểu nam hài, nhìn qua thập phần đáng yêu. Nhìn ra được tới, hắn thực thích cái kia thú bông, vô cùng quý trọng ôm vào trong ngực. Ngược lại là sau lại chạy tới tiểu nữ hài, thật sự quá nhận người chán ghét. Không chỉ có mắng cái kia mèo đen thú bông đặc biệt khó coi còn động thù cùng so nàng cái đầu cười nam hài đoạt món đồ chơi. Cuối cùng hai cái mụ mụ đều tới, đối phương mụ mụ nguyện ý giải hòa Tô Quân Quân mới đem chính mình hài từ cấp ôm khai. Nhìn này đoạn video các võng hữu liền nhịn không được cảm thán. Cũng không biết ai cấp vị kia mụ mụ đổi trắng thay đen tự tin. Cương nhiên còn dám nói Tô Quân Quân sẽ không dạy dỗ hài từ. Nàng cũng không nghĩ lại một chút nàng chính mình, rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi. Đem hắn nữ nhi dạy dỗ thành điêu hoa tùy hứng tiểu hỗn cầu. Càng làm cho nhân sinh khí, vẫn là phía dưới cái kia video, tô quân quân lão công hoa vốn to cho hắn nhi tử chụp cái đồ cổ sứ miêu Tiểu hài tử thực thích liền ôm ở trong lòng ngực, cái kia sứ miêu vốn dĩ chính là ít giá rõ ràng chụp được tới, bản thân cũng là dân quốc đồ cổ tự nhiên là phi thường quý. Nhưng kia tiểu nữ hài cũng không biết sao lại thế này, có thể là ghen ghét tiểu nam hài được đến nàng muốn đồ vật đi. Cư nhiên tiến lên liền chạy tới đầy Tiểu Nam hài một phen, Tiểu Nam hài chính mình đều thiếu chút nữa đổ, sứ miêu tự nhiên là không lấy trụ quăng ngã nát. Tiểu Nam hài cấp đều mau khóc, các võng hữu thật sự không thể tưởng được hiện tại này đó hùng hài tử, như thế nào sẽ như vậy chán ghét. Cứ như vậy, đều đem nhân gia đồ vật tạp tiểu nữ hài ba ba ngay từ đầu cũng tưởng chống chê tới. Tô Quân quân căn bản là không nhúng tay việc này, mà là đi qua đi, giúp nàng nhi tử đem những cái đó sứ miêu mảnh nhỏ nhặt lên. Ngược lại là tô quân quân lão công bạch tổng trực tiếp gọi điện thoại kêu cái luật sư đoàn đội tới cùng tiểu nữ hài phụ thân hiệp thương bồi thường sự. Vốn dĩ chính là mới vừa chụp được tới sứ miêu đồ cổ, bao nhiêu tiền đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Người khuê nữ tạp nhân gia đồ cổ tự nhiên chính là nhà ngươi đến bồi thường. Cái gì kêu tô quân quân một nhà không giáo dưỡng lại thích lừa tiền. Quả thực chính là nói hưu nói vượn Trong lúc nhất thời các võng hữu bị này người một nhà vô sỉ trình độ sợ ngây người. Xôi nổi nghiêng về một phía mà thoá mạ nói, cái kia hùng hài tử hùng ba mẹ mang theo hài tử đi ra ngoài ít nhất phải biết rằng hào hào quản hắn đi. Đừng luôn là cho người khác ra chọc phiền toái, còn trả đũa được chứ. Trên thực tế từ tấn ngữ nhu tạp kia chỉ đồ cổ xứ miêu lúc sau tấn ngữ nhu ba ba liền giận sôi máu. Về đến nhà lúc sau, người nam nhân này liền đem tấn ngữ nhu đánh một đốn, lại tức hô hô chỉ trích mà tấn ngữ nhu mụ mụ chỉ biết phá cuộc mỗi ngày liền biết đi chơi mặt trực nếu không chính là cùng khoát thai quá nhóm cùng đi uống trà trước nay cũng không biết giáo hài tử Một ngày đại vương chỉ biết nghĩ biến mỹ, chuyện này tựa như ngòi nổ giống nhau tấn ngữ nhu ba ba tưởng cùng nàng mụ mụ ly hôn. Muốn đi cưới cái kia đã vì hắn sinh hạ hài tử tiểu tình nhân. Tấn mẹ tự nhiên là không đồng ý ly hôn, hai vợ chồng mỗi ngày cãi nhau, nháo đến túi bụi. Thẳng đến lúc này tuổi nhỏ tấn ngữ nhu mới bắt đầu nghĩ mà sợ nàng kỳ thật đã hối hận, không nên khi dễ cái kia rất kỳ quái tiểu nam hài, nhưng chuyện tới hiện giờ đang nói cái gì cũng đã chậm. Tấn mẹ thật sự là quá sinh khí, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa nàng quá đến như vậy chật vật tô quân quân đột nhiên trở nên như vậy hòa. Tấn mẹ thật sự quá sinh khí, lúc này mới giận chó đánh mèo dường như ở trên mạng tuyên bố hắc tô quân quân tin tức. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, không đến một ngày công phu, đối phương bên kia liền thả ra chân tướng video ra tới. Các võng hữu sôi nổi chỉ trích tấn ra bọn họ phu thê đều sẽ không giáo hài từ. Tuy rằng đánh mâu dây ích, nhưng biểu hiện ra mới vừa nga chung, những cái đó hiểu biết người vẫn là nhận ra bọn họ. Tục ngữ nói tu thân, trị quốc, tề gia bình thiên hạ. Tấn ba lúc này mới có chút hồ nghi. Thực mau, hợp tác các đồng bọn liền bắt đầu nghi ngờ tấn ba nhân phẩm, không muốn lại tiếp tục cùng hắn tiếp tục hợp tác. Trong lúc nhất thời, bọn họ sinh ý liền lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này tấn mẹ thậm chí sợ hãi tấn ba phá sản sau, sẽ liên lụy đến nàng chính mình trên người. Tấn ba vừa vặn cũng nghe được bạch tổng thân phận thật sự, sợ tấn mẹ hành động, là lọt vào bạch tổng trả thù, lại làm nàng chính mình cẩn thận, nói không chừng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo đâu. Cứ như vậy tấn gia phô thê các hoài tâm tư, ngược lại có thể mau chóng ly hôn, phân cách tài sản. Tấn ba vì mau chóng ném rớt phòng tay khoai lang, nhiều cho tấn mẹ mấy trăm vạn, lại nhiều cho nàng một bộ bất động sản. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là cái thương nhân, nhiều cái tâm nhãn, đem một bộ phận tiền phóng tới nữ như tấn ngữ nhu danh nghĩa, mỗi tháng chỉ có thể lãnh một bộ phận. Cứ như vậy tấn gia phô thê thực mau ly hôn. Có thể là bởi vì bạch tổng một nhà can thiệp tấn ngữ nhu cũng không có giống nguyên tắc chung như vậy cùng phá sản cha ba ở bên nhau sinh hoạt. Ngược lại bị tấn mẹ trực tiếp ném cho nàng bà ngoại mang theo. Chính là bà ngoại rốt cuộc thượng tuổi, hiển nhiên càng thích cữu cữu kia một nhà. Cứ như vậy tấn ngữ nhu từ một cái bị chịu sùng ái tiều công chúa, biến thành bị chịu vắng vẻ cha không đau mẹ không yêu hài từ. Trên thực tế, đảo cũng không có hảo đi nơi nào chẳng qua đứa nhỏ này chậm rãi đi học biết giả vờ giả vịt. Bất quá này đó cùng tô quân quân một nhà liền không quan hệ. Trên thực tế, bọn họ một nhà cũng chưa chú ý trên mạng phát sinh những việc này. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, ăn các loại núi rừng món ăn hoang dã, một đường về tới bọn họ quê quán hầu trại Ở về quê phía trước tiểu tuyết cầu đã thực thói quen bạch ra loại này cách sống, nàng thực thích này đó tân người nhà. Tới rồi hầu trại lúc sau, vài vị lão gia tử đều tưởng cháu trai cháu gái cố ý nhanh ra tới tiếp bọn họ. Mao lão gia tử vừa thấy đột nhiên nhiều cái bạch miêu cháu gái tức khắc liền ngốc. Sau lại, vẫn là Tô Quân Quân cùng hắn giải thích Mao lão gia tử lúc này mới phản ứng lại đây. "Nga, đây là các ngươi ở trên đường thu dưỡng Hải tử." Cũng may Mao lão gia tử cũng vẫn luôn có thu dưỡng ấu thể thói quen, làm cho Tiểu Tuyết Cầu mặt cũng liền không hỏi cái gì dư thừa nói. Ngược lại là Hồ lão gia tử nhìn Tiểu Than nắm cùng Tiểu Tuyết Cầu, hai mắt thẳng xanh lè hiển nhiên hắn đối này hai chỉ miêu phá lệ cảm thấy hứng thú ở hoa quốc cổ đại mèo đen lại kêu huyền miêu cũng bị cho rằng là thông linh chi miêu có thể tránh ma quỷ chấn chạch cũng có thể chiêu tài tiến bảo đến nỗi nguyên ương trỏng trắng mắt miêu cũng có thông linh nói đến này một đen một trắng hai cái mèo con tinh thần lực lại đều tương đối cường khí chàng cũng cùng hắn tương đối hợp hồ lão gia tử liền nổi lên tâm tư nghĩ tìm được cơ hội nhất định hào hào dạy dỗ này hai đứa nhỏ Đương nhiên, việc này còn muốn bị điểm mao lão ca, mao lão ca biết đến lời nói, khẳng định sẽ khi hắn dậy hư hài từ. Trời biết, hắn là thật sự sẽ đoán mệnh mới không phải cái gì mê tín. Chỉ tiếc bị mao lão ca mang, tất cả mọi người cảm thấy hắn chỉ biết mê tín, cái gì chính sự đều làm không được. Nghĩ vậy chút hồ lão gia tử liền có chút mất mát, hùng lão gia tử cũng nhìn ra hắn tâm tình không tốt liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi này lão huynh đệ một phen. Bởi vì về đến nhà tiểu than nắm rốt cuộc thả lỏng lại, hắn thực hưng phấn mà mang theo tân muội muội ở hầu trong chạy chạy một vòng. Chạy đến một nửa thời điểm, đột nhiên nghe thấy trong rừng có động tĩnh tiểu tuyết cầu nhịn không được bò đến một cây trên đại thụ này thấy được rất khó đến cảnh tượng. Chỉ thấy ba con hắc bạch hoa gấu trúc tiểu đoàn tử đang ở lâm nơi này, đuổi theo một đám con khỉ nhỏ. Ba cái tiểu đoàn tử, ngay từ đầu vẫn là xếp thành trình tê một liệt. Thực mau con khỉ nhóm chia làm tam đội, hướng về ba phương hướng chạy tới. Ba con hắc bạch hoa tiểu đoàn tử cũng nháy mắt chia làm tam đội tiếp tục đuổi theo con khỉ chạy. vây xem một trọn nhiều, gấu trúc chiến con khỉ cảnh tượng Tiểu tuyết cầu tức khắc cảm thấy, hầu chạy nói không chừng cùng ba ba là cùng cái mang nhãi con phong cách. Gấu trúc đuổi theo con khỉ chạy tựa hồ đem toàn bộ núi rừng đều trước lộng lên rừng như. Tiểu tuyết cầu tự nhiên cũng nhận ra tới. Kia ba con biêu hãn hùng nắm tự nhiên là gấu trúc ba ba mang theo song bào thai ca ca tì tỷ. Nhìn đến nơi này, tiểu tuyết cầu lại nhịn không được hỏi. Ba ba bọn họ vì cái gì muốn đuổi theo con khỉ chạy đâu? Tiểu than nắm hiếp mắt cười nói, đây là ca ca tì tỷ sinh hoạt hàng ngày trung tu hành a cũng là con khỉ nhỏ nhóm tu hành, hầu tộc trưởng lão còn cố ý tới trong nhà, làm ơn quá ba ba đâu cầu hắn nhất định phải tới truy con khỉ. Tiểu tuyết cầu nghe xong lời này, hoảng sợ, cố ý làm ơn ta ba ba. Vì cái gì muốn cho ba ba đuổi theo con khỉ chạy đâu? Tiểu than nắm nghĩ nghĩ nói. Mỗi ngày chạy bộ nói, thân thể sẽ trở nên càng cường tráng. Ta đã cùng ba ba nói tốt, về sau ta cũng sẽ cùng ba ba cùng nhau rèn luyện, phải làm một con vũ lực giá trị siêu cấp biêu hãn miêu tộc. Tiểu tuyết cầu nghe xong lời này, nhịn không được cười nói. Ta về sau cũng muốn cùng ba ba cùng nhau rèn luyện, cũng đương một con vũ lực giá trị siêu cấp biêu hãn miêu tộc. Hảo a chúng ta cùng nhau đương. Tiểu than nắm một ngụm ứng hạ. tiếp theo hắn liền mang theo tiểu thuyết cầu, tiếp tục ở hầu trong trại biên tàn bộ. Trong trại cơ hồ sở hữu hầu tộc đại gia bác gái đại ca đại tỷ nhóm, đều nhận thức tiểu than nắm. Nhìn thấy hắn lại đây chơi, mọi người đều có vẻ phá lệ thân thiết. Thậm chí sẽ lấy ra bánh giày cùng thịt khô cho hắn ăn. Tiểu than nắm thông thường đều sẽ cự tuyệt bất quá có đôi khi hắn sẽ nhìn ra tới tiểu thuyết cầu trước nay không ăn qua như vậy đồ vật sẽ cảm thấy rất thò mò. Tiểu Than nắm liền sẽ đem như vậy lễ vật nhận lấy tới, sau đó đưa cho Tiểu Tuyết cầu ăn. Cứ như vậy hai chị miêu yên lặng ở hầu trong trại tiếp tục chơi đùa, Tiểu Than nắm lần đầu tiên cảm thấy hắn rốt cuộc cũng có tiểu đồng bọn nhi. Cùng lúc đó, Tô Quân Quân đang ở cùng Mao lão gia tử thương lượng Tiểu Tuyết cầu sự. Nàng muốn cho lão gia tử trước hỗ trợ điều tra một chút quốc nội miêu tộc sốt cuộc có hay không ném nhãi con kết quả mao lão gia từ thực mau ở trong tộc wechat đàn hỏi một vòng loại thú nhân vốn dĩ nhìn nhà mình nhãi con liền cùng xem tròng mắt giống nhau gần hai năm trên cơ bản đều không có ném nhãi con mao lão gia từ ở nhìn thấy tiểu thuyết cầu hình người lúc sau lại nhịn không được làm người đi điều tra gần hai năm có hay không đến quốc nội tới ngoại quốc miêu tộc miêu tộc cũng là hoa đại lực khí tài hoa điều tra rõ từ nước ngoài loại thú nhân cướp tân nhân thất bại Hắc viêm bị bạch tổng đả thương lúc sau toàn bộ hắc báo tộc đều nguyên khí đại thương. Trải qua bọn họ một tuyên truyền, mấy năm nay ngoại quốc loại thú nhân kỳ thật đều rất sở quốc nội này đó lực lượng mạnh mẽ loại thú nhân. Người bình thường đều sẽ không lựa chọn đến hoa hà trên mảnh đất này du lịch. Ở nước ngoài loại thú nhân chi gian thậm chí có một loại truyền thuyết hoa quốc lợi hại nhất loại thú nhân trước mắt đã ẩn cưa núi sâu. B. Thành còn có vô số loại thú nhân cao thủ, nghĩ đến hoa quốc lữ hành, không chừng khi nào là có thể gặp được một cái lực lượng hình đỉnh loại thú nhân. Nếu cái gì chuyện xấu cũng chưa trải qua, nhưng thật ra còn hảo, một khi làm cái gì không tốt sự tình, bị đối phương phát hiện nói, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Đối phương loại thú nhân lại chưa chắc sẽ thông tình đạt lý, hơn nữa ngôn ngữ không thông, những cái đó loại thú nhân rất có khả năng, liền hồi không được quê quán. Liền bởi vì như vậy lý do cũng không có ngoại quốc miêu tộc loại thú nhân nhập cảnh. Miêu tộc bên kia còn thuận tiện giúp đỡ Tô Quân Quân thu thập tới rồi nàng tị tịt Tô Ôn Nhu tin tức. Tô Quân Quân đã sớm thoát linh nguyên tắc cốt truyện cũng đã lâu không quan tâm Tô Ôn Nhu chết sống. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Ôn Nhu nàng rốt cuộc thế nào? Đại khái là nữ chủ quang hoàn duyên cớ Tô Ôn Nhu tuy rằng đã không có tinh thần lực chống đỡ cũng có thể làm người bình thường. Ngẫu nhiên có một ít tinh thần bị thương tác dụng phụ, hơn nữa nàng trí nhớ cũng không tốt lắm, nhưng trên cơ bản Tô Ôn Nhu vẫn là có thể quá bình thường sinh hoạt, cũng không giống nàng phụ thân như vậy, hoàn toàn tinh thần thác loạn. Hắc Viêm từ bị Bạch Cẩm Hạo đả thương lúc sau, thân thể liền không tốt lắm. Hắn cuối cùng là mất đi Hắc báo tộc người thừa kế vị trí, vì tránh né đối thủ ám toán, rốt khoát liền mang theo Hắc Ôn Nhu rời xa báo tộc lâu đài. Này hai cái đại khái là chân ái, sau lại thật sự kết hôn. Chỉ là ở mất đi dị năng cùng thân phận giao cho bọn họ quang hoàn lúc sau, hai người đều biến thành bọn họ đã từng thực khinh thường người thường một viên quá bình phàm mà đơn giản sinh hoạt. Hắc viêm lợi dụng cha mẹ để lại cho hắn tiền, khai một nhà tiểu khách sạn. Tô ôn nhu lợi dụng phía trước học được trù nghệ phụ trách sau bếp công tác chỉ là nàng trí nhớ ngẫu nhiên sẽ rất kém cỏi làm được giờ cơm vị thực bình thường. Hai người sinh hoạt suốt cuộc duy trì xuống dưới, cảm tình tựa hồ cũng không tồi. Chỉ là Hắc Viêm vẫn luôn đều hy vọng Tô Ôn Nhu có thể giúp hắn sinh hạ cái gen tốt đẹp lại khỏe mạnh hoạt bát ấu thể. Ấu thể là hắn xoay người lợi thế. Chỉ tiếc bởi vì Hắc Viêm thân thể nguyên nhân, mấy năm nay Tô Ôn Nhu vẫn luôn không có thể mang thai. Hai vợ chồng còn đã từng từng đánh nhau, sau lại đi bệnh viện một kiểm tra, vấn đề ra ở Hắc Viêm trên người. Hắc Viêm vẫn luôn ở uống thuốc chữa bệnh cũng không biết hắn sở chờ mong sự tình có thể hay không thành công. Mà kệ nói như thế nào, hiện tại cái này thần thần thao thao có hậu di chứng Tô Ôn Nhu là không có khả năng tiếp tục hại người. Trường 140, Tô Quân Quân nghe xong Tô Ôn Nhu chuyện này cũng đó là nghe xong cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Kia quyển sách đồ vật đã sớm đi qua, lại nhớ đến Tô Ôn Nhu Tô Quân Quân thậm chí có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. tới rồi hiện tại Tô Quân Quân cùng nàng lão công quá rất khá, bọn nhỏ cũng từng ngày chậm rãi lớn lên. Tô Quân Quân đã sớm không phải lúc trước cái kia sợ hãi chính mình sẽ bị báo đen sống sờ sờ cắn chết tiểu cô nương tự nhiên đối Tô Ôn Nhu cũng không có lúc trước cái loại này mãnh liệt mặt trái cảm xúc. Lấy hiện tại trạng thái xem, nàng cùng Tô Ôn Nhu đại khái đời này đều sẽ không lại gặp nhau. Đến nỗi Tô Ôn Nhu quá thành cái dạng gì cũng đều đã cùng nàng không quan hệ. Trên thực tế, so với Tô Ôn Nhu người này, Tô Quân Quân càng lo lắng tiểu tuyết cầu sự. Bọn họ thông qua miêu tộc cha rõ lại trước sau đều tìm không ra tiểu tuyết cầu thân phận cùng xuất xứ tiểu tuyết cầu chính mình cũng quên đi qua tô quân quân cũng từng suy đoán quá tuyết cầu có thể hay không cũng là bạch tử hóa hình sau đó không bị người trong nhà tiếp thu đơn độc chạy đến bên ngoài sinh hoạt mao lão gia từ lại lắc đầu nói không có khả năng nếu thật là bạch tử hóa hình cũng chỉ có tới rồi hai mươi tuổi tả hữu thân thể cũng đủ cường đại có thể phụ tải lớn hơn nữa linh hồn bạch tử mới có thể có cơ hội hóa hình Bình thường bạch tử ở ấu tệ kỳ tuyệt đối sẽ không hóa hình. Nghe thế phiên lời nói, tô quân quân thật sự nghĩ không ra tiểu tuyết cầu xuất thân cùng lai lịch. Màu lão gia từ chiều chiều khóe miệng rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói cho nàng chính mình suy đoán. Mấy năm nay, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến, loại thú nhân người trẻ tuổi nhóm cũng trở nên cùng nhân loại người trẻ tuổi giống nhau mở ra. Lần này ta trở lại trong tộc còn nghe lão lê oán giận quá, nhà hắn kia tiểu tôn từ càng ngày càng kỳ cục. Tự nhiên còn dùng di động download một cái cái gì ước pháo phần mềm thường xuyên cùng tuổi trẻ nữ hài tử đi ra ngoài lêu lỏng thậm chí trắng đêm không về. Lão Lê biết chuyện này sau đem hắn tôn tử hung hăng mà tấu một đốn. Tô quân quân nghe xong việc này đảo cũng còn tính có thể lý giải. Nàng lại hỏi, ngài ý tứ này là nói tiểu tuyết cầu có khả năng là loại thú nhân cùng nhân loại bình thường sinh hài tử. Nàng phụ thân hoặc là mẫu thân lại không biết nàng tồn tại mao lão gia từ nhìn nàng một cái cũng không có tiếp theo lời nói cha chỉ là còn nói thêm dị sắc đồng miêu tộc phần lớn đều là con lai chiếu lão gia từ cái này cách nói tựa hồ cũng có khả năng bởi vì bọn họ căn bản là tìm không thấy tiểu tuyết cầu người nhà tô quân quân một nhà liền chính thức thu dưỡng tiểu tuyết cầu ngay cả nhân loại thân phận mao lão gia từ cũng đều nghĩ cách cấp làm thỏa đáng còn cấp tiểu tuyết cầu lấy đại danh mao tuyết phỉ Biết chính mình trở thành miêu mụ mụ cùng gấu trúc ba ba nhãi con sau tiều tuyết cầu phá lệ vui vẻ. Này vốn dĩ cũng là cái lòng giả chống trải mèo con, liền tính phía trước bị không ít khổ cũng từng bị người khác lừa gạt quá thương tổn quá. Chính là tới rồi bạch ra về sau, tuyết cầu vẫn là đối núi rừng hết thảy đều tràn ngập hào cảm Nàng có một viên tràn ngập tò mò tâm, đứa nhỏ này mở rộng cửa lòng lúc sau, liền chậm rãi khôi phục bản tính. Tuyết cầu tính cách thực hoạt bát nàng sẽ lén lút tránh ở thụ mặt sau, đột nhiên nhảy ra dọa tiểu than nắm nhảy dựng. Tiểu than nắm bị dọa tới rồi, lại sẽ thực mau nhào qua đi. Một đen một trắng hai chỉ tiểu mau cầu chơi đến vui vẻ vô cùng. Bọn họ sẽ thi đấu leo cây, bọn họ sẽ ở lá cây chơi chơi trốn tìm. Bởi vì mất đi một bộ phận ký ức, rất nhiều thường thức tiết cầu cũng không biết bất quá nàng thực thích hỏi tiểu than nắm. Tiểu than nắm chính mình cũng là cái không đến năm tuổi ấu tể, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Chỉ là hắn không thích ở tuyết cầu trước mặt rơi xuống mặt mũi, cho nên thường xuyên đều sẽ tìm gấu trúc ba ba câu cứu. Mặc kệ gấu trúc ba ba ở các ca ca tỷ tỷ trong lòng, có phải hay không ác ma gấu trúc? Nhưng ở tiểu than nắm trong lòng, ba ba lại là cái không gì làm không được đại anh hùng. Bạch Tổng cũng là cái bác học đa tài người kiến thức quảng không nói, ngày thường cũng thực thích đọc sách. Rất nhiều vấn đề. Hắn trên cơ bản đều có thể trả lời đi lên. Chính là đối mặt hai cái sẽ đưa ra mười vạn cái vì gì đó mèo con, có chút quá kỳ ba vấn đề, Bạch Tổng thật đúng là trả lời không lên. Bất quá làm đại nhân, Bạch Tổng vẫn là có tiểu kỹ xào. Liền lên mạng, điểm đánh di động tìm tòi một chút là có thể tìm ra đáp án. Cứ như vậy, Bạch Tổng vẫn luôn ở nỗ lực suy trì ở mèo con nhóm trong lòng bác học đa tài hảo ba ba hình tượng. Tô quân quân nhìn nàng lão công làm bộ làm tịch mang theo một đen một trắng hai chỉ tiểu miêu làm bài tập luôn là hình ảnh ấm áp lại hì cảm nàng còn cố ý trộm chụp quá bọn họ ảnh chụp. Bất quá, mỗi lần Hạo ca mang theo mèo con thời điểm, tô quân quân sẽ càng nguyện ý bế lên nhà mình hùng nắm, loát loát mau ôm một cái, giúp bọn hắn mát xa. Vân đại cùng vân tiểu tiểu cũng thói quen cùng mụ mụ như vậy ở chung. Bọn họ toàn ra ở chung đến phá lệ hòa hợp. Từ trước Tô Quân Quân luôn là lo lắng, trong nhà chỉ có tiểu than nắm một con ấu miêu tiểu than nắm có thể hay không tịch mịch, có thể hay không thực phiền não. Hiện tại Hảo có thuyết cầu làm bạn hai chỉ miêu ghé vào cùng nhau tổng có thể tìm được cộng đồng hứng thú. Bà vị lão gia tử bồi ở một bên, nhìn bọn họ này toàn ra hỗ động cũng cảm thấy phá lệ vui vẻ. Bà vị lão gia tử đã sớm buông xuống gia tộc sự vật bắt đầu an hưởng chính mình lúc tuổi già. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ ước thượng hầu lão gia từ cùng nhau ở núi rừng du lịch ngẫu nhiên sẽ mang lên trong nhà nhãi con nhóm. Màu lão gia từ tới rồi hiện tại, đã sớm không hề chính mình xuống nước chào cá, hắn lại sẽ giống nhân loại bình thường lão nhân ra như vậy, cầm cần câu cùng cá thùng, bên cạnh dòng suối nhỏ biên nghỉ ngơi một buổi trưa, hưởng thụ khó được câu cá hiu nhàn thời gian. Hùng lão gia từ cũng sớm đã thành thói quen hắn cái này yêu thích thậm chí cũng nguyện ý bồi hắn cùng nhau câu cá. Hồ lão ra từ tuy rằng có chính mình tiểu tính toán, lại cũng là cái rất hòa khí tính tình tự nhiên cũng liền ra nhập bọn họ câu cá đội ngũ. Vốn dĩ trong nhà các ấu tể là không thích câu cá cũng không thích ở bên dòng suối nhỏ thượng chơi đùa. Bọn họ càng thích leo cây, nhưng đối với tiểu tuyết cầu tới nói, bên dòng suối nhỏ quả thực chính là nàng thiên nhiên lãnh địa. Ra ra nhóm muốn đi câu cá, nàng tự nhiên cũng đi theo đi. Tuyết cầu muốn đi theo tiểu than nắm tự nhiên cũng nguyện ý cùng đi tới rồi hiện tại hai chị tiểu miêu tề từ trên cơ bản đều là như hình với bóng làm chuyện gì đều phải ở bên nhau tới rồi bên dòng suối nhỏ tiểu tuyết cầu lại lần nữa biểu diễn nàng kia thuần thục bắt ca kỹ xào. nho nhỏ một con bạch miêu kéo đi lên một cái lão đại cá xem đến lão gia từ nhóm đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán Màu lão gia từ cũng phá lệ vui vẻ đối với tiểu tuyết cầu khích lệ một hồi đến lúc đó đem này cá đưa cho các ngươi mụ mụ làm mụ mụ giúp các ngươi làm thành bữa tiệc lớn Tiểu tuyết cầu gật gật đầu, nàng nguyên bản đắc ý rào rạt đặc biệt vui vẻ. Chính là quay đầu vừa thấy tiểu than nắm chính nhìn trong nước tiểu ngư phát ngốc đâu. Tuyết cầu cũng biết tiểu than nắm sẽ không bắt cá, đảo cũng hoàn toàn không ghét bỏ hắn. Chỉ là nhảy tới nhợt nhạt dòng suối nhỏ, dùng móng vuốt liêu một phen thủy bát tiểu than nắm một chút. Sau đó liền cười thùm tìm mà nói, xuống dưới chơi ta tới giáo ngươi bắt cá đi. Nói còn dùng nàng tiểu bạch móng vuốt ở suối nước dẫm dẫm. Vốn đang nhìn mặt nước vẻ mặt khổ đại cưu thâm tiểu than nắm, nghe xong lời này cũng không nói hai lời mà nhảy tới dòng suối nhỏ. Cứ như vậy tiểu tuyết cầu mang theo tiểu than nắm đi tới các nhiều địa phương, lại đối hắn truyền thụ bắt ca kỹ xảo. Tiểu than nắm cũng là chỉ miêu, vốn dĩ liền có trào cá trồng tộc thiên phú. Hơn nữa hắn tinh thần lực siêu hào thực mau liền nắm giữa bắt ca kỹ xảo. Vừa vặn khê chung có điều cá lớn khiêu khích dường như từ nhỏ than nắm bên người trải qua tiểu than nắm thực trầm ổn chờ nó tới gần tìm được tốt nhất thời kỳ, hung hăng mà đem móng vuốt trào hạ đi. Lần này cư nhiên thật sự bắt được cái kia cá. Cá ở trong nước vốn là trơn không bắt được chính là bởi vì tiểu than nắm móng vuốt thực sắc bén, lập tức liền đem kia cá ấn xuống, nó tưởng dẫy rùa cũng chạy không thoát. Tiểu thuyết cầu ở bên cạnh hưng phấn mà nói, mai mai, ngươi cũng bắt được cá. Tiểu than nắm cũng vui vẻ lên, vội vàng nói, đúng vậy tuyết cầu ta cũng bắt được cá, nói là hắn lại học tiểu tuyết cầu biện pháp liền cắn mang phết đất đem cái kia cá lộng lên bờ biên. Vài vị lão gia tử vừa thấy trong nhà tiểu Hắc Miêu lần đầu tiên bắt được cá đều cười đến phá lệ sán lạn, lại liên tục khen ngợi tiểu than nắm chào cá kỹ thuật thật tốt lần đầu tiên chào cá là có thể bắt được một cái lớn như vậy cá. Tiểu than nắm nghe xong lời này cũng là cười đến phá lệ đắc ý. Vì một ngày Tô Quân Quân nhà bọn họ rước khoát liền ăn thịt cá bữa tiệc lớn. Tiểu Than nắm cố ý đi đến Mụ Mụ bên người nói: "Cái kia cái đầu đệ nhị đại cá là ta bắt được, lớn nhất cá là tuyết cầu chào. Gia gia nhóm câu đến cá đều không có chúng ta chào cá đại." Tô Quân Quân nhịn không được đem nhà nàng Miêu Nhi từ ôm lên, cười nói: "Đúng vậy, mai mai, ngươi nhất bổng." Một bên Mao lão gia tử cũng nhịn không được sờ sơ sờ sơ tuyết cầu, lại cảm thán nói: Nhà chúng ta tuyết cầu mới là nhất thiên tài mèo con đâu. Trời sinh bát cá cao thủ, tuyết cầu chậm rãi mới phát hiện nguyên lai like nhà bọn họ sở hữu đại nhân đều thích khen các bảo bảo chỉ trừ bỏ gấu trúc ba ba bên ngoài. Gấu trúc ba ba trên cơ bản trước nay đều sẽ không khích lệ chính mình hài tử chỉ biết đối bọn nhỏ đưa ra càng cao yêu cầu. Kỳ nghỉ đã liền gần kết thúc tiểu than nắm đối tiểu tuyết cầu nói. Tuyết cầu, ngươi cần phải hào hảo ăn cái gì, mau chóng lớn lên chút lại quá hai tháng, chờ ra ra nói có thể, ba ba cũng sẽ làm chúng ta đi gấu chúc nhà trẻ đi học. Gấu chúc nhà trẻ là địa phương nào? Tiểu tuyết cầu khó hiểu hỏi. Tiểu than nắm nghĩ nghĩ, hồi ước phía trước các đại nhân nói qua sự tình, lại đối tiểu tuyết cầu nói. Ba ba cùng thúc thúc khai một cái gấu trúc tộc nhà trẻ, bởi vì ba ba thực am hiểu mang nhãi con, thúc thúc hiểu được khoa học nuôi dưỡng, rất nhiều gấu trúc tộc đại thúc đại bá nhóm đều khóc la cầu ba ba giúp bọn hắn mang nhãi con. Chính là ba ba cũng không nguyện ý mang nhiều như vậy. Hắn còn muốn lưu tại trong nhà bồi mụ mụ đâu. Nói xong, hắn lại hạ giọng giải thích nói. Hai ta hình như là đi cửa sau mới có thể đi vào. Cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Tuyết cầu trừng mắt cặp kia đá quý giống nhau đôi mắt nhìn hắn cái hiểu cái không mà nói. Nguyên lai chúng ta là đi cửa sau đi vào kia nhưng nhất định phải đi theo ba ba hảo hảo học tập. Tiểu than nắm cũng nói. "Ân tuyết cầu chúng ta trở thành vũ lực giá trị nhất biêu hãn miêu tộc. Tô quân quân nghe xong lời này thiếu chút nữa không cười chết. Nàng thậm chí nghĩ tới đi ôm ấp hôn hít trong nhà kia hai chỉ đáng yêu tiểu miêu tề tử. Không thể không nói, từ có tiểu tiết cầu lúc sau, nhà bọn họ tiểu than nắm giống như càng ngày càng hoạt bát đáng yêu. Trong nhà trừ bỏ này hai cái hoạt bát hiếu động tiểu khả ái bên ngoài, vân tiểu tiểu vẫn cứ là có thể lười biếng liền lười biếng, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, nàng vẫn là thích quấn lấy mụ mụ làm nũng. Bạch đồng xem bất quá mắt liền sẽ đuổi theo nàng mãn sơn liền đất hoang chạy. Thế nào cũng phải vân tiểu tiểu mỗi ngày tiếp thu cố định cường độ huấn luyện, hắn mới có thể cảm thấy an tâm. Vân cực kỳ cái hào ca ca, mỗi ngày đều sẽ làm từng bước mà hoàn thành ba ba giúp hắn chế định huấn luyện kế hoạch. Trừ cái này ra, Vân Đại còn sẽ giúp đỡ mụ mụ làm việc nhà cũng sẽ thường xuyên bồi các đệ đệ muội muội cùng nhau chơi. Thậm chí, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo than nắm tuyết cầu cùng nhau leo cây, nhìn xem núi rừng phong cảnh. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tài gan, thực mau hùng xảo xảo đã bị cha mẹ đưa lại đây vân đại cũng liền không như vậy tâm tư bồi đệ đệ muội muội chơi hắn ánh mắt thực mau đã bị đáng yêu sô cô la tiểu gấu trúc hấp dẫn ở vân đại thông thường đều là bồi hùng xào xào cùng nhau chơi đến nỗi xào xào đại ca anh tuấn tuy rằng cũng là đi theo muội muội cùng nhau tới chẳng qua anh tuấn đã là học sinh trung học lại là ưu tú học sinh vừa vặn ở vào trung nhị kỳ anh tuấn đối bạch tổng cùng tô quân quân thực lễ phép cũng thường xuyên cùng hùng lão gia từ cùng nhau hạ cờ vây ngầm mao lão gia từ lại nhịn không được đều có thể hai câu anh tuấn đứa nhỏ này có phải hay không có điểm ngốc nha hùng lão gia từ lại sinh khí vội vàng nói này như thế nào chính là ngốc đâu anh tuấn đứa nhỏ này rõ ràng là cái thực văn nhã thực chú ý hài từ mao lão gia từ cười gượng hai tiếng không nói nữa dù sao loại này hài từ hắn là không thích Tô Quân Quân cũng cảm thấy anh Tuấn đứa nhỏ này chính là cái rất có thần tượng tay nải quý công tử, lại đang đứng ở trung nhị kỳ cảm thấy thiên bài lão đại, hắn bài lão nhị. Theo chân bọn họ trong núi đơn giản mộc mạc sinh hoạt giống như có điểm không hợp nhau. Hơn nữa anh Tuấn tựa hồ không muốn biến thành chính mình hình thú. Hắn là có điểm đem chính mình trở thành chân chính nhân loại nhìn. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Quân Quân nhịn không được cùng nàng lão công nói đến anh Tuấn sự. bạch tổng khó được đã phát vài câu bực tức. Hùng lệ viện nữ nhân kia chính mình thông qua niệm thư thay đổi chính mình vận mệnh Nàng liền đem loại này nỗ lực phấn đấu loại này ý tưởng áp đặt ở chính mình như từ trên đầu. Phía trước hùng lệ viện như vậy giáo như tử vốn dĩ chính là sai lầm. Anh Tuấn hắn lại nói như thế nào cũng là chỉ gấu trúc gen như vậy hào, không bỏ hắn tại giã ngoại chạy thế nào cũng phải muốn đem hắn quyển dưỡng lên, dạy hắn niệm thư, học mỹ thuật, học âm nhạc một hai phải làm hắn giống cái chân chính nhân loại này quả thực là ở nói dưỡng đâu. Bất quá, hiện tại cũng may hùng lệ viện đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tuấn Thanh cũng là cầu ta đã lâu ta mới quyết định giúp hắn mang theo anh Tuấn. Đến nỗi xào xào liền giao cho lấy ra tới mang. Xào xào liền rất dễ làm. Tô quân quân lại lo lắng hỏi. Nhưng anh Tuấn đều lớn như vậy, cũng minh bạch lý lẽ, người còn có thể mang hảo hắn sao, lão công. Bạch Tổng liếc hắn lão bà liếc mắt một cái, hừ một tiếng, sau đó đem hắn lão bà ôm vào trong lòng ngực lúc này mới mở miệng nói. Ta bài cầm hạo đời này, trừ bỏ ngươi ngẫu nhiên sẽ chỉ không được bên ngoài, những người khác liền không có chỉ không được. Quản hắn là gấu trúc ấu tể, vẫn là gấu trúc trung nhị thiếu niên đâu, chỉ cần tới rồi ta trong tay tất nhiên sẽ dạy hắn làm một con chân chính gấu trúc. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được cười đấm đấm nàng lão công trơn bóng bả vai, lúc này mới lại mở miệng nói. Hảo hảo, liền biết hạo ca ngươi lợi hại nhất. Bạch Tổng lại nhân cơ hội dùng mặt cỏ cỏ hắn lão bà cổ, dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói. Cho nên đâu, muốn thưởng ta sao? Tô Quân Quân cũng không có nói thẳng lời nói, lại yên lặng mà ôm nàng lão công bả vai. Vừa vặn, đêm hôm đó ánh trăng chính nùng. Bên kia anh Tuấn hiền nhiên đối này đó tiểu mau đoàn nhóm đều không quá cảm thấy hứng thú. Nhìn muội muội theo chân bọn họ chơi thật sự vui vẻ, cũng đủ an toàn là đủ rồi. Anh Tuấn cũng không có gia nhập bọn họ tính toán. So với tiểu mau đoàn nhóm, anh Tuấn càng thích cùng đại nắm cao trung sinh hùng tiểu tứ lôi tới. Nguyên bản, khi còn nhỏ, bọn họ hai cái cũng coi như là bằng hữu tới. Sau lại, hùng tiểu tứ lại bởi vì cha mẹ Duyên cớ chuyển nhà tới rồi hầu trại. Vừa đến hầu trại thời điểm, tiểu tứ đối sở hữu sự tình đều rất bất mãn, thậm chí thường chịu cầu cha mẹ sớm một chút rời đi nơi này, hồi bê thành đi sinh hoạt đi nhưng tới rồi hiện tại tiểu tứ ở hầu trại đã sinh sống bốn năm hơn nữa đã chịu hắn thân ca ca phi thường đơn giản thô bạo giã hóa huấn luyện mấy năm nay hùng anh tuấn nhưng vẫn bị hắn mẫu thân dạy dỗ làm bác học đa tài đối xã hội có cống hiến người lão hiễu đoàn tụ hầu trại hai người vừa thấy mặt hiệu quả có thể nghĩ hùng tiểu tứ tuy nói cũng là ưu tú học sinh còn đã từng đi bê thành tham gia qua olympic toán thi đấu không chỉ như vậy Hắn làm khoa học tiểu phát minh còn đã từng được đến qua quốc nội thanh thiếu niên phát minh thường. Sau lại, bán độc quyền, cũng kiếm lời không ít tiền. Mà khi Hùng Tiểu Tứ đứng ở Hùng Anh Tuấn trước mặt khi Anh Tuấn chính là cái phong độ nhẹ nhàng, từ trong TV đi ra quý tộc thiếu niên, Hùng Tiểu Tứ chính là cái có khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, cười rộ lên thời điểm hàm hậu lại đào tẩy, sẽ tự nhiên mà vậy lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, viên mặt giản dị ở nông thôn thiếu niên. Anh Tuấn quả thực không có biện pháp đem như vậy hùng tiểu tứ cùng hắn trong trí nhớ cái kia thời thượng thiếu niên liên tưởng đến cùng nhau. Hùng tiểu tứ lại phất phất tay, không để bụng mà nói. Rời xuống ta đại ca trong tay, ngươi cũng sẽ trưởng thành thành ta như vậy tháo. Nhật từ sẽ không lâu lắm, ta nhưng thật ra tưởng khuyên ngươi, vẫn là mau chóng đem ngươi thần tượng tay nải buông xuống đi. Nói như vậy, ngươi gặp qua đến tương đối hạnh phúc. Ngay từ đầu anh Tuấn căn bản là không lộng minh bạch tiểu tứ lời này rốt cuộc là có ý thứ gì Hắn chỉ là nghe theo ba ba mụ mụ nói tới bạch thuốc thuốc trong nhà tiến hành học tập Tuy rằng không biết hắn rõ ràng chính là bê thành hộ khẩu Vì cái gì muốn tới hầu trại tham gia trung khảo còn muốn ở hầu trại tiếp thu cao trung giáo dục Bất quá anh Tuấn chỉ đem này đó trở thành trong đời hắn một đoạn quan trọng rèn luyện Cũng không quá mức để ở trong lòng đến nỗi bài thuốc thuốc kia bộ giã hóa giáo dục lý luận cùng hùng anh tuấn có cái gì quan hệ hắn cũng không phải là đi dã man bạo lực lộ tuyến công phu panda tộc mà là tương lai xã hội nhất yêu cầu cao chỉ số thông minh bác học đa tài hình gấu trúc tộc chỉ cần chiếu như vậy phát triển đi xuống anh tuấn cảm thấy một ngày nào đó hắn sẽ nhập trù tam hùng bách hóa thương trường đem nó phát triển trở thành quốc nội nổi danh xí nghiệp hắn sẽ dẫm lên nhân loại bình thường người khổng lồ bả vai biến thành chân chính gấu trúc tộc đỉnh. Đến lúc đó, nhân loại xã hội cũng có về hắn các loại truyền thuyết. Lại nói tiếp anh Tuấn cũng là cái có mộng thường tiểu hùng, hắn từ lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình muốn cái gì. Trước đó anh Tuấn vẫn luôn cảm thấy bạch thúc thúc sở dĩ bị rất nhiều gấu trúc tộc sưng là đỉnh là bởi vì hắn siêu cường công tác năng lực. Mấy năm nay anh Tuấn cũng từng cùng bạch thúc từng có ngắn ngồi tiếp xúc. Khi đó anh Tuấn liền cảm thấy bạch thúc thúc là cái viên bác mà lại có văn hóa người. Chỉ tiếc khi đó anh Tuấn cũng không minh bạch chân chính gấu trúc tộc đỉnh có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cũng không rõ rã hóa đối với gấu trúc tộc tới nói có cái gì ý nghĩa. Vì cái gì như vậy nhiều gấu trúc tộc đi cửa sau cũng tưởng đem bọn họ hài tử đưa đến bạch thúc thúc bên này. Chờ đến sau lại anh Tuấn phát hiện chân tướng cũng đã chậm. Hắn tưởng rằng đạo lý lớn là vô dụng bởi vì này đàn ở nông thôn gấu trúc đều thích dùng nắm tay nói chuyện, nắm tay đại chính là lão đại xui xẻo anh tuấn ngay từ đầu là cự tuyệt biến thành gấu trúc ấu tể hình thú nhìn hắn muội muội biến thành sô cô la sắc tiểu đoàn tử cùng vân đại vân tiểu tiểu hai chỉ hắc bạch hoa tiểu đoàn tử ghé vào cùng nhau anh tuấn thậm chí cảm thấy có chút xỉ nhục sau lại thậm chí ngay cả bạch thúc thúc chính mình đều biến thành tiểu hào hùng nắm hùng tiểu tứ cũng tới biến thành một đầu đại hào hùng nắm có một trăm nhiều cân nhìn như vậy một đám hùng nắm anh tuấn chỉ cảm thấy đầu hôn não trướng những người này đến mức này sao vì cái gì muốn làm đến cùng gấu trúc nhà trẻ mở họp giống nhau liền ở anh tuấn muốn sớm chút rời đi không nghĩ cùng này đàn gấu con nhóm chơi đùa thời điểm bạch thúc thúc đột nhiên biến thành ác ma tiểu hùng vươn móng vuốt trực tiếp liền đem anh tuấn cấp vướng ngã anh tuấn cũng không theo chân bọn họ chấp nhặt thậm chí đều không có sinh khí chỉ là đối bạch thúc thúc tỏ vẻ hắn còn có rất nhiều thư muốn xem không có công phu cùng này đó gấu trúc nhãi con cùng nhau chơi đùa nhưng bạch thúc thúc lại đổ hắn không cho hắn đi. Muốn rời đi nói, ngươi cần thiết đả đảo xong bào thai bên trong một cái, nói cách khác liền chạy nhanh biến thành hình thú cùng đại gia cùng nhau tham gia huấn luyện. Anh Tuấn đương trường liền tỏ vẻ, hắn là đầu lấy lý phục người gấu trúc cự tuyệt khi dễ gấu trúc bảo bào. Bài thuốc thuốc kia đầu ác ma tiểu hùng nhìn anh Tuấn cười lạnh một tiếng, lại hô vân tiểu tiểu tên. Lúc này anh Tuấn mới thấy, nguyên bản ghé vào trong một góc ngủ gà ngủ gật gấu trúc tiểu muội tử, lời biếng rỗi chặn ngang, nghe được phụ thân kêu nàng, nàng mới bước chân ngắn nhỏ bỏ lại đây, chạy tới bọn họ bên này. Phải biết rằng, anh Tuấn ở bê thành thời điểm, có thể xem như có tiếng thiếu nữ sát thủ Từ nhà trẻ tiểu cô nương, đến 20 tuổi đại tỷ tỷ, đều thực thích hùng anh Tuấn này phó hảo bề ngoài, bọn họ nhận định anh Tuấn chính là tương lai quý công tử nhưng cố tình bạch thuốc thúc ra này chỉ gấu trúc tiểu muội tử tựa hồ đối anh tuấn một chút hứng thú đều không có cũng không có quỳ gối ở hắn gương mặt cùng yêu nhã khí chất dưới vị kia gọi là vân tiểu tiểu gấu trúc tiểu muội tử trước nay đều không có nhiều xem qua anh tuấn liếc mắt một cái ngược lại là nàng như vậy lãnh đạm biểu hiện cấp anh tuấn để lại khắc sâu ấn tượng nhìn như vậy tiểu nhân gấu trúc muội tử anh tuấn nhịn không được nói một câu bạch thuốc thúc ta nhưng không cùng này tiểu cô nương đánh nhau Bạch Tổng lại cười nhạo một tiếng, lại đối Vân Tiểu Tiểu nói. Chạy nhanh đem hắn thu thập đến chịu phục chúng ta hào cùng đi huấn luyện. Bằng không, mụ mụ người làm tốt đồ ăn còn muốn làm chờ chúng ta. Nàng chính là làm người thích nhất thịt heo xào măng. Vân Tiểu Tiểu nghe xong lời này, mí mắt một hiên thực mau liền tinh thần phấn chấn về phía anh Tuấn nhào tới. Trên thực tế, anh Tuấn đem Vân Tiểu Tiểu ôm vừa vặn, này hoàn toàn chính là cái thân sĩ hành động vốn dĩ ôm nhân gia gấu trúc tiểu loli anh tuấn vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng sau đó hắn đã bị vân tiểu tiểu vô tình mà tấu đến mặt mũi bầm dập nhân tiện còn biến thành sô cô la hùng nắm lại sau đó anh tuấn liền phát hiện phản kháng là phí công vân tiểu tiểu cách kia tiểu loli thật sự sẽ tấu hắn tấu đến chịu phục này thật đúng là một loại muốn mệnh nhục nhã càng đáng sợ chính là ngay cả hắn muội muội xào xào hiện tại đều so với hắn càng hung Kia tiểu cô nương quả thực chính là hướng vân tiểu tiểu kia phương diện dựa sát đâu. Anh Tuấn ngay từ đầu cũng không minh bạch đuổi theo con khỉ chạy đến đế là có ý thứ gì. Chỉ là nếu hắn không liều mạng đuổi theo con khỉ chạy nói. Bài thuốc thúc liền sẽ làm vân tiểu tiểu truy ở hắn mặt sau, hung hăng mà tấu hắn. Càng làm cho anh Tuấn tức giận chính là vân tiểu tiểu cái kia tiểu lô ly tựa hồ thật sự không có nhiều ít cảm thấy thẹn tâm. Cắn hắn chân sau còn chưa tính, vân tiểu tiểu cư nhiên còn cắn nàng pipi. Này quả thực chính là một chút không chú ý, lưu manh hành vi. Anh Tuấn đều mau bị thức chết rồi, thực mau liền cho hắn ba ba gọi điện thoại. Chỉ thiết hắn ba ba tuy rằng hiện tại thân kiêm thúy chúc truyền hình chấp hành tổng tài cùng gấu trúc tộc chấp hành chủ quản, đều mau vội đã chết. Anh Tuấn mới vừa ở trong điện thoại, đối hắn nói vài câu chính mình tình cảnh, phụ thân hắn liền lấy công tác bận rộn, vì từ sau đó lời nói thấm thiế mà nói cho hắn. Nơi đó điều kiện thật sự như vậy, không hảo sao? Nói như vậy, ngươi càng hẳn là lưu tại nơi đó bảo hộ muội muội đi. Ít nhất đừng làm cho ngươi muội muội cũng biến thành tiểu giã nhân. Anh Tuấn, nhà chúng ta về sau đã có thể dựa ngươi. Anh Tuấn nghe xong lời này, tức khắc liền cảm thấy chính mình trách nhiệm lớn, cũng không hảo lại cùng phụ thân nói, cầu phụ thân đem hắn tiếp hồi B thành sự tình, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Anh Tuấn ban ngày đi học khi, nhưng thật ra còn hảo. duy nhất hoang mang chính là hầu tộc Tuấn Nam Mỹ nữ thật sự quá nhiều, lại còn có cái đỉnh cái xinh đẹp. Cũng có cái loại này khí chất đặc biệt tốt xoái ca Mỹ Nam tử chỉ tiếc những cái đó tiểu xoái ca đều phá lệ giản dị, diện mạo đều tốt như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngạo kiều, làm sự tình. Trên thực tế, hầu tộc đồng học mỗi cái đều thực bình dị gần gũi. Bọn họ thậm chí còn cấp anh Tuấn đồng học khai hoan nghênh sẽ... Khai xong hoan nghênh sẽ cũng liền cái gì đều không có. Ở B thành, Hùng Anh Tuấn mê muội xếp thành một đội, có thể từ thành đông bài đến thành Tây. Tới rồi hầu trại lúc sau, sở hữu đồng học trên cơ bản đều lựa chọn tính quên đi Anh Tuấn cái này bạch mã vương tử. Anh Tuấn liền không có một cái người sùng bái, cũng không có cô nương thích hắn. So với Hùng Anh Tuấn cái này văn nhã lại thân sĩ nam hài tử, xinh đẹp như hoa tiểu hầu muội nhóm càng thêm thích những cái đó diện mạo hơi chút thứ một ít lại có năng lực nam hài tử. Sau lại, anh Tuấn mới phát hiện, bọn họ lớp trưởng tương xấu nhất vị kia, bởi vì từ nhỏ cùng phụ thân cùng đi trong núi săn thú, không cẩn thận bị báo đốm phá tướng, may mắn mới có thể mạng sống nam sinh, ngược lại nhất chịu nữ sinh hoan nghênh Anh Tuấn thật sự không thể lý giải, hầu trải các cô nương thẩm mỹ quan, này đó cô nương thật sự quá không xem mặt đi. Anh Tuấn đã từng nhịn không được cùng một vị xoái ca đồng học liêu khởi quá chuyện này. Vị kia đồng học lại rất không cho là đúng mà nói diện mạo hào lại không thể đương cơm ăn liền tính ngươi lớn lên lại đẹp tương lai nếu là không có công tác năng lực nói không thể kiếm tiền dưỡng ra làm theo không có mụi từ nguyện ý gả cho ngươi người biết kia gọi là gì sao kia kêu gối thêu hoa đẹp chứ không xài được mặt hàng sẽ bị nhạc mẫu gia khinh bỉ chết hùng anh tuấn tức khắc cảm thấy thực vô ngữ chẳng qua nghĩ lại tưởng giống như cũng rất có đạo lý Lại nói tiếp so với b thành những cái đó xem mặt các cô nương, hầu trại các cô nương kén vở kén chồng phương thức ngược lại sẽ càng thú vị đi. Hùng anh Tuấn thậm chí sẽ tưởng vân tiểu tiểu kia tiểu nha đầu thẩm mỹ quan niệm nên không phải là bị này bang con khỉ nhóm thay đổi đi. Trách không được kia nha đầu trước nay đều không cảm thấy hắn lớn lên xoái đâu. Anh Tuấn ban ngày ở trường học đi học thông thường đều không có sự tình gì công khóa tiến độ cũng thực thuận lợi. Nhưng tới rồi buổi chiều một tan học về đến nhà đã có thể thảm Anh Tuấn cần thiết biến thành sô-cô-la nắm, hào hết tâm lực đi theo kia bang hùng nắm cùng nhau bán mạng mà truy con khỉ. Nếu biểu hiện không tốt lời nói, còn sẽ đã chịu bạch thuốc thuốc phê bình. Bạch thuốc thuốc nhiều ít còn sẽ cho hắn lưu lại vài phần mặt mũi, vân tiểu tiểu bên kia lại trực tiếp dùng khinh miệt ánh mắt nhìn hắn. Thật giống như anh Tuấn căn bản là không phải gấu trúc tộc cao chỉ số thông minh quý công tử, mà là cái liền con khỉ đều bắt không được ngu ngốc. Nghĩ vậy chút anh Tuấn liền tâm tác lợi hại. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền tranh cường háo thắng quán chợt từ lúc học sinh xuất sắc biến thành mẫn nhiên với mọi người gấu trúc tộc học sinh giờ, hắn tự nhiên là phi thường không thói quen. Hiếu thắng tâm khiến cho anh Tuấn sẽ không dễ dàng khuất phục với hiện tại loại tình huống này, lại nói như thế nào hắn cũng là học sinh trung học so vân tiểu tiểu lớn 3 tuổi nột như thế nào có thể vẫn luôn bị kia chỉ tiểu gấu trúc cô nương khi dễ thành như vậy đâu. Hơn nữa, lại nói như thế nào hắn hình thú cũng so hùng nho nhỏ lớn vài vòng đâu chi tiết chỉ là khổ người đại cũng là vô dụng hùng nho nhỏ bằng vào nàng kia nhỏ sinh thân thể linh hoạt thân hình cùng lực lượng cường đại làm theo đem sô cô la hùng nắm đánh ngã xuống đất thượng thậm chí còn sẽ cố ý từ hắn trên đùi dẫm quá anh tuấn tuy rằng không có thật sự sinh khí lại cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ tới rồi hiện tại hùng anh tuấn không thể không thừa nhận hắn giống như thật sự đánh không lại bạch thúc thúc trong nhà cái kia luôn thích ôm mụ mụ chân bán manh làm nũng cầu ôm một cái bị ủi khuất lúc sau lại sẽ tìm mụ mụ cáo trạng tiểu nha đầu kia đoạn thời gian anh tuấn thậm chí có chút ủ rũ cúp đuôi hắn cảm thấy chính mình đại khái đời này cũng không đảm đương nổi gấu trúc tộc đỉnh có lẽ bạch thúc thúc lời nói mới là đối chân chính gấu trúc tộc vẫn là muốn dự luận võ quyết định thắng bại tại giã sinh hoàn cảnh hạ, chỉ có thực lực cường đại nhất vũ lực giá trị tối cao gấu trúc tộc mới có thể có được chính mình địa bàn, mới có thể được đến cùng mỹ nữ tình cờ gặp gỡ cơ hội, mới có thể tổ kiến chính mình gia đình có được chính mình hài tử Này nếu là ở trước kia nói, anh Tuấn khẳng định sẽ cảm thấy gấu trúc tộc luận võ là một kiện tục tăng sự tình Ở bị vân Tiều tiểu lôi kéo mạnh mẽ tiến hành rồi luận võ còn luôn là bị vân Tiều tiểu đánh bại anh Tuấn, lại bắt đầu cảm thấy, đối với gấu trúc tộc tới nói, luận võ thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. trụ đến bạch ra lúc sau, anh Tuấn ý tưởng bị trong sinh hoạt điểm điểm tích tích thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi. Liền ở hắn đối chính mình tương lai cảm thấy vô cùng mờ mịt thời điểm, hùng tiểu tứ lại đột nhiên tìm được rồi hắn thuận tay liền giúp hắn một lần nữa thành lập tin tưởng. Hùng tiểu tứ sẽ quản Vân tiểu tiểu kêu tiểu điên nha đầu trong miệng tuy rằng là mắng, trong ánh mắt lại mang theo không thêm mịt mờ yêu thích. Hùng tiểu tứ cười nói, ngươi gặp được việc này thật đúng là không tính cái gì. Khi đó ta cũng đánh không lại Vân tiểu tiểu A, hiện tại khả năng vẫn là đánh không lại nàng, nhưng này cũng không tính cái gì nha. Vân tiểu tiểu nói đến cùng nàng là kế thừa ta ca dị năng. Dị năng, cái gì dị năng. Anh Tuấn trước nay không nghĩ tới gấu trúc còn có thể có dị năng, trong lúc nhất thời hắn đều mây ngẩn cả người. Hùng tiểu tứ lúc này mới nói, chẳng lẽ ngươi thấy ta ca hình thú, liền trước nay đều không có nghĩ nhiều quá sao. Tới rồi lúc này, anh Tuấn mới nhớ tới thành niên gấu trúc tộc hình thú, thể trọng ít nhất có 200 cân. Ba ba mụ mụ đứng ở trước mặt hắn tựa như một bức tường giống nhau. Nhưng bài thuốc thuốc hình thú so với hắn ba mẹ nhưng tiểu quá nhiều hơn nữa không nghe nói qua bạch thúc thúc có cái gì vốn sinh ra đã yếu ớt chứng bệnh chẳng lẽ bạch thúc thúc dị năng là thu nhỏ lại hình thú sao anh tuấn nhịn không được hỏi hùng tiểu tứ gật đầu nói là ta ca có thể tự do mà thay đổi hình thú lớn nhỏ anh tuấn theo bản năng nhìn về phía hắn lại khẩn trương hỏi chẳng lẽ vân tiểu tiểu kia nha đầu nắm giữ cũng là loại này thay đổi hình thể lớn nhỏ dị năng hùng tiểu tứ ở hắn nhìn chăm chú hạ gian nan gật gật đầu Sau đó, anh Tuấn chỉnh đầu hùng đều không tốt, liền ở hắn hai mắt đăm đăm nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, Hùng tiểu tứ đột nhiên nhịn không được có điểm đồng tình cái này gấu trúc tộc tiểu nam hài. Hắn vội vàng an ủi nói, cho nên nói, Vân tiểu tiểu kia nha đầu cũng có thể biến thành 200 cân đại hùng, ngươi đánh không lại hắn cũng là đương nhiên, căn bản là không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Anh Tuấn lại ngốc ngốc nhìn hắn, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm nguyên lai like bạch thuốc thúc căn bản chính là ở lừa hùng ta không có khả năng đánh bại vân tiểu tiểu hùng tiểu tứ nghe xong lời này nhịn không được ho khan vài tiếng lại trột dạ mà an ủi nói mặc kệ nói như thế nào ngươi trước đem thân thể luyện hào nói trở về ta ca sẽ không hại ngươi trên cơ bản sở hữu ở ta ca thuộc hạ luyện qua hùng tới rồi bên ngoài liền không có hại ngươi không phải cũng biết sao bên ngoài những cái đó gấu trúc tộc điên cuồng mà hy vọng ta ca nhận lấy bọn họ nhãi con Nói lại nhìn không được vỗ vỗ anh Tuấn bả vai, mở miệng nói anh Tuấn nha, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này, không phải cũng khá tốt sao. Nói hồng tiểu tứ hướng về phía hắn cười cười, lại lộ ra một mụn khỏe mạnh bạch nha. Anh Tuấn thật sâu mà nhìn hắn một cái, tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc trải vút rõ ràng ý nghĩ, mình bạch chính mình tình cảnh. Hắn căn bản là đã là thượng tạc thuyền, vẫn là ba ba mụ mụ tự mình đem hắn đưa lên tới. Lại tưởng rời thuyền cũng không có khả năng chỉ có thể tiếp tục lưu tại bạch thuốc thúc trong nhà tiếp thu giả hóa huấn luyện. mặc kệ nói như thế nào, chỉ có thể đem này hết thảy đều trở thành hắn hùng sinh chung nào đó thí luyện đi. thành công hoàn thành thí luyện lúc sau, hắn cũng sẽ hướng gấu trúc tập đỉnh càng tiến thêm một bước đi. liền ở hùng anh tuấn đều nhận mệnh thời điểm, ngẫu nhiên gian hắn lại phát hiện bạch thuốc thúc cư nhiên đem tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu hai chỉ tiểu miêu cũng đều mang lại đây. này tính như thế nào cái tình huống? Gấu trúc tập huấn luyện, hai chị tiểu miêu có thể tiếp thu được sao? Bài thuốc thuốc thật đúng là cư nhiên liền con hắn cùng khuê nữ đều không buông tha. Nhìn kia hai chỉ sắp bước lên đuổi hầu chi lữ vô tội tiểu mau đoàn, anh Tuấn đột nhiên có chút đồng tình bọn họ. Kia hai đứa nhỏ hiền nhiên không biết bọn họ đối mặt mà là cỡ nào khắc nghiệt khiêu chiến. Tiểu bạch miêu cư nhiên còn thực hoạt bát thậm chí dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy tiểu hắc miêu cổ, hai chị miêu thực mau liền nháo thành một đoàn, thật sự là thực náo nhiệt. Anh Tuấn ý đồ nhắc nhở một chút tiểu Hắc Miêu, làm hắn trước mang theo muội muội về nhà đi. Nhưng mà lúc này, tiểu Hắc Miêu lại vẻ mặt tự tin mà đối tiểu Bạch Miêu nói: "Chúng ta muốn cùng nhau đương vũ lực giá trị nhất Bưu Hãn miêu tộc." Tiểu Bạch Miêu thành thành thật thật gật đầu nói: "Hảo, cùng mai mai cùng nhau, đương vũ lực giá trị nhất Bưu Hãn miêu tộc." Trong lúc nhất thời, anh Tuấn đột nhiên đã bị hai chỉ tiểu miêu tề từ cảm động, nhực nhực tiểu miêu đều có thể tiếp thu bạch thúc thúc huấn luyện. Huống chi là hắn loại này mập mạp đâu, anh Tuấn đột nhiên cũng nhịn không được có chút dã tâm bừng bừng, hắn muốn tiếp tục kiên trì chính mình cái kia gấu trúc tộc đỉnh mộng thường. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, chương 141, anh Tuấn bởi vì không nghĩ luôn là kéo bạch thúc thúc bọn họ chân sau, hơn nữa ngay cả tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu đều gia nhập đến huấn luyện đội ngũ giữa tới. Anh Tuấn thật sự không muốn làm bạch gia kém cỏi nhất loại thú nhân ấu tể. Cuối cùng, hắn hà quyết tâm, dứt khoát liền từ bỏ chính mình đã từng lấy làm tự hào những cái đó lễ nghi cùng sinh hoạt thói quen. Ở bài thuốc thuốc dẫn đường hạ, anh Tuấn cũng bắt đầu không kiêng nề gì biến thành hình thú ở trong rừng rậm tận tình chạy vội hưởng thụ truy đuổi con khỉ nhóm mang đến vui sướng. Anh Tuấn chậm rãi cũng biến thành một con rừng rậm bên trong truy đuổi phong chạy vội tự do mà vui sướng sô-cô-la tiểu gấu trúc Mấy tháng sau, Hùng Tuấn Thanh rốt cuộc tạm thời kết thúc đỉnh đầu công tác bắt đầu đem công ty hằng ngày sự vụ từng nhóm chuyển tới SC Thành. Thúy Trúc truyền hình Tổng Bộ Tự nhiên sẽ không thay đổi động, vẫn là ở B Thành. Chỉ là phân ra một nhà đơn độc bộ môn tiến hành độc lập chế tác quản lý. Thúy Trúc giải trí Tổng Công ty lại bắt đầu dần dần rời hướng SC Thành. Những việc này, Bạch Tổng Tự nhiên cũng là biết đến, hắn đối công ty di chuyển cũng không có ý kiến gì. Trên thực tế, hắn cảm thấy gấu trúc tộc lớn nhất địa bàn đạt ở SC Thành so đạt ở B Thành muốn hảo rất nhiều. Từ lần trước Bạch Tổng tham gia B Thành gấu trúc tộc hội nghị lúc sau, gấu trúc tộc bên trong rất nhiều công ty đều bắt đầu tiến hành điều chỉnh di chuyển. Đại bộ phận các tộc nhân nhận đồng Bạch Tổng cách nói, gấu trúc tộc liền hay là nên trở lại núi rừng sinh hoạt. Hơn nữa, đối gấu trúc tộc đời sau ấu tệ thực hành giã hóa giáo dục đã cấp bách. Trong tục hiện tại những cái đó hài tử, động bất động liền nuông chiều từ bé, một đám lớn lên tựa như đầu to đậu giá giống nhau. Nhãi con nhóm bởi vì trường kỳ ở trong nhà thổi điều hòa, ra cửa đều đến xem không khí chỉ số. Thậm chí đột nhiên biến đổi thời tiết các ấu tể liền sẽ đến cảm mạo thậm chí phải nằm viện trị liệu. Có nhãi con thậm chí căng bất quá một hồi bệnh. Không thể không nói, như vậy ấu tể thật sự quá yếu ớt theo chân bọn họ tổ tiên hoàn toàn tương phản tính thức bởi vì này đó lý do, gấu trúc tộc các gia trưởng mới như vậy yêu cầu Bạch Tổng. Bạch Tổng tuy rằng không có tiếp nhận bọn họ hài tử lại cho bọn hắn cung cấp một cái tân ý nghĩ. Rất nhiều gấu trúc tộc các gia trưởng liền tính vì chính mình nhãi con cũng nguyện ý thay đổi trước mắt sinh hoạt trạng thái. Cho nên, bọn họ không hẹn mà cùng tiến hành rồi điều chỉnh. thừa dịp công ty di chuyển thời điểm, Hùng Tuấn Thanh rớt khoát liền mang theo hắn lão bà Hùng Lệ Viện lại đây xem hài tử Hùng lệ viện từ sinh anh Tuấn cùng xào xào lúc sau, vẫn luôn đối hài từ thực đề bụng. Có thể nói này hai cái nhãi con trên cơ bản đều là nàng một tay mang đại. Nếu không phải nàng đột nhiên ý thức được giã hóa huấn luyện đối với gấu trúc tộc ấu tề tầm quan trọng. Hùng lệ viện là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, đem anh Tuấn cùng xào xào đưa đến bạch gia bên này. Mấy tháng chưa thấy được nhà mình nhãi con, Hùng lệ viện thật sự nghĩ đến lợi hại. Đáng tiếc nàng đến bạch ra khi, bọn nhỏ căn bản là không ở nhà. Tô quân quân thông cảm nàng cái này đương mụ mụ tâm tình, đồng thời cũng biết hùng lệ viện vội vã thấy hài từ, rước khoát liền mang nàng đi tới trên núi. Phía trước hùng lệ viện kỳ thật thấy quá xào xào đi theo một đám tiểu hùng cùng nhau truy con khỉ. Khi đó, hai mươi đầu gấu trúc tiểu đoàn từ cùng nhau truy con khỉ trường hợp thật sự thực chấn động. Hùng lệ viện là gần đây quan khán cảm giác cũng không giống hiện tại như vậy rõ ràng. Lúc này hùng lệ viện đứng ở chỗ cao, xa xa liền thấy trong rừng cây, đi đầu kia ba con gấu trúc tiểu đoàn tử đang ở bốn vó chạy như điên. Nếu không phải bọn họ thật sự chạy đi lên, lại là trên cao nhìn xuống mà nhìn. Thật sự rất khó tưởng tượng cái đầu như vậy tiểu nhân hùng nắm, dùng cái loại này mềm mại chân ngắn nhỏ cư nhiên cũng có thể chạy trốn như vậy mau. Bọn họ phía sau theo sát đệ nhị thê đội, hai chỉ hắc bạch hoa đại nhất hào hùng nắm cùng một lớn một nhỏ hai chỉ sô cô la tiểu hùng nắm. Bài trình tề đội ngũ tiếp tục ở trong rừng rậm chạy vội đuổi theo đám kia con khỉ. Bọn họ phía sau cũng đi theo mặt khác loại thú nhân ấu tề, một đen một trắng hai chỉ tiểu nãi miêu còn có một con toàn thân bạch mau tiểu hồ ly, linh hoạt mà đi theo đại gia phía sau chạy vội. Đều bài trình tề đội ngũ không ngừng ở trong rừng chạy như điên. Thực mau con khỉ nhóm thông qua giao lưu chia làm tả, hữu phía trước tam chi đội ngũ tiếp tục chạy. Đi đầu kia ba con tiểu hùng nắm cũng bắt đầu có tự phân tán thành tả hữu tam tổ, mặt sau hùng nắm cùng mặt khác tiểu động vật cũng theo đó phân tán mở ra, đại gia tiếp tục hướng về con khỉ phương hướng đuổi theo. Nhìn đến nơi này, hùng lệ viện nhịn không được hỏi Tô Quân Quân. Tiểu Ngọc cũng đem trong nhà hài tử đặt ở các ngươi nơi này. Ta nhớ rõ nàng không phải còn ở B thành có công tác sao. Tô Quân Quân gật đầu nói, đúng vậy tiểu tứ tiểu bạch còn có tiểu bách ra hài tử tinh vũ đều ở bên này đâu cẩm hạo nói dù sao một con là đuổi một đám cũng là mang rứt khoát liền đem bọn nhỏ đều mang theo cùng nhau huấn luyện hùng lệ viện nguyên bản còn tưởng rằng bạch tổng chuyên môn mang gấu trúc ấu tể đâu không nghĩ tới khác ấu tể bạch tổng đương nhiên cũng chiếu mang không lầm lúc này lại nghe tô quân quân nói bất quá ban ngày thời điểm sở hữu nhãi con đều phải đi đi học cẩm hạo cũng sẽ đi nhà trẻ đi làm Chỉ có tan học thời điểm, đại gia mới có thể tụ ở bên nhau, mãn sơn khắp nơi chạy vài vòng, làm cho dơ hề hề có nhãi con còn sẽ ở bùn bên trong lăn vài vòng. Thẳng đến chơi thống khoái, bọn họ mới có thể về nhà đi. Tẩy cái đại tắm, lại cùng nhau ra tới ăn cơm. Hùng lệ viện nghe xong lời này, có chút khó có thể tin. Nhà bọn họ anh Tuấn chính là yêu nhất mặt mũi, nhất chú ý thân sĩ phong độ hài tử, hẳn là sẽ không theo này đó nhãi con cùng nhau hồ nháo đến loại tình trạng này đi. Trên thực tế, Hùng Lệ Viện tuy rằng ngầm đồng ý bọn nhỏ tiếp thu giã hóa huấn luyện, nhưng vẫn tin tưởng nhà bọn họ hài từ gia giáo tương đối hảo, hẳn là sẽ không làm những cái đó tương đối đặc biệt khác người ở bùn lan sự mới là. Chỉ tiếc nàng có điểm quá đánh giá cao nhà mình ấu tể. Hai người nhìn trong chốc lát liền về trước ra đi. Về đến nhà sau, Hùng Lệ Viện một bên trợ giúp Tô Quân Quân trợ thủ làm bữa tối, một bên có một câu không một câu mà cùng Tô Quân Quân trò chuyện dưỡng dục ấu tể tâm đắc. Nàng thậm chí còn mở miệng nói: "Quân Quân, nhà ngươi không phải có a di sao? Ngươi như thế nào còn tự mình xuống bếp nấu cơm? Như vậy nhiều người đến ăn nhiều ít đồ vật huống chi đại bộ phận đều là không lớn không nhỏ nhãi con nhóm, một đám đều như vậy có thể ăn?" Muốn ta nói, "Quân Quân, ngươi còn không bằng làm a di nhóm tới hỗ trợ nấu cơm, cứ như vậy, đảo cũng thanh nhàn chút." Tô Quân Quân lại cười nói: Ta cũng không phải cả ngày đều nấu cơm, nấu cơm là ta lạc thú, a di nhóm đều giúp đỡ ta đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tới rồi thượng nổi, mới là ta tới làm cũng không phải thực phiền toái. Nói nữa, nhà của chúng ta thói quen làm mỗi người đều có điểm sống làm, nhãi con nhóm cũng sẽ chủ động chia sẻ một ít thủ công nghiệp. Ngay cả nhà của chúng ta nhỏ nhất hai cái nhãi con, đều biết bắt cá trở về cấp người trong nhà thêm cơm đâu. Hùng lệ viện nghe xong lời này, thật sự có chút giật mình lấy bài cầm hạo thân ra nói hắn là cự phú đều không quá hắn lựa chọn từ bỏ thành thị mang cả gia đình trở lại núi rừng sinh hoạt cũng liền thôi tuy nhiên còn làm lão bà hài từ cùng nhau làm việc quá bình thường người miền núi giống nhau mộc mạc sinh hoạt này thật sự làm người có chút khó có thể tưởng tượng ở hùng lệ viện trong nhà là có a di hỗ trợ liệu lý hết thảy việc nhà hùng lệ viện ngày thường muốn công tác còn muốn mang nhãi con đã thực vất vả Có A-Z hỗ trợ nàng mới có thể thuận lợi vượt qua mấy năm nay. Trên thực tế, hiện tại đại đa số gấu trúc tộc mụ mụ đều sẽ ở dựng dục kỳ thỉnh A-Z lại đây hỗ trợ. Ở B thành bên kia kinh nghiệm phong phú gấu trúc tộc A-Z trên cơ bản đều là dù ra giá cũng không có người bán, liền tính khai thiên giới tiền lương cũng không tất thỉnh được đến người. Liền tính lui mà cầu tiếp theo, xin đừng tộc có công tác kinh nghiệm loại thú nhân A-Z lại đây hỗ trợ cũng đều không thiện nghi. Tô quân quân bên này nhưng khen ngược tuy rằng cũng có gấu trúc tộc A-di hỗ trợ chính là nhà bọn họ lại càng nguyện ý chính mình động thủ làm việc nhà. A-di càng nhiều lạc phụ trách hỗ trợ chiếu cố lão gia tử nhóm cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Trên thực tế, Tô quân quân từ khi sinh Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu lúc sau, trên cơ bản liền vô dụng A-di hỗ trợ, nàng cùng bạch cẩm hạo cơ hồ đều là hy sinh chính mình sự nghiệp đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở chiếu cố nhà bọn họ nhãi con thưởng. Này ở khác gấu trúc tộc xem ra thậm chí có chút không thể tưởng tượng. Tựa hồ cùng tô quân quân tiếp xúc thời gian dài, ngay cả hùng lệ viện một ít sinh hoạt quan niệm đều đã chịu kích thích cùng đánh sâu vào. Tô quân quân này một nhà ở dưỡng nhãi con khi cũng không nhất định cưỡng cầu nhãi con nhóm nhất định phải học tập hảo nhất định phải giống nhân loại hài tử như vậy nắm giữ rất nhiều khóa ngoại kỹ năng. Nhà bọn họ ngược lại càng chú trọng bồi dưỡng nhãi con nhóm độc lập tính. Đặc biệt là Sơn Đại Vương Bạch Cầm Hảo, căn bản chính là đem nhà mình nhãi con hướng dã dưỡng, hận không thể làm nhà hắn nhãi con ở nhất ác liệt tự nhiên điều kiện hạ, đều có thể hào hào mà sinh tồn xuống dưới. Tới rồi hiện tại, Hùng Lệ Viện đã chậm rãi tiếp thu loại này giáo dục hài tử phương thức nàng cũng thừa nhận gấu chúc trở về núi rừng sẽ tương đối hào. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng lại mâu thuẫn mà hy vọng chính mình bọn nhỏ tương lai trở về nhân loại xã hội thời điểm, vẫn là cái kia tài hoa xuất chúng hài tử. Cho nên, Hùng Lệ Viện hiện tại trong lòng Phật phòng thật sự lợi hại. Liền ở các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, đám kia nhãi con nhóm cuối cùng truy xong con khỉ nhóm, về nhà tới. Bạch Tổng tự nhiên là bước tiểu nội tám bước đi tuốt đàng trước mặt, hắn phía sau đi theo Vân Đại Vân tiểu tiểu song bào thai tổ, tiếp theo là xào xào cùng anh Tuấn Sô-cô-la Hùng nắm tổ, mặt sau cùng đi theo tuyết cầu than nắm ấu miêu tổ, mọi người đều đi thực tùy ý, lại ở bất chi bất giác chung tiếp tục xếp thành đội ngũ. Từ nơi xa xem, này bảy chỉ động vật tiểu đội vẫn là thực đồ sộ. Hùng Lệ Viện đi đến trong viện một nhìn kỹ, sau đó chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Nhà nàng cái kia ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, toàn thân tràn ngập quý tộc ưu nhã khí chất đại nhi tử Hùng Anh Tuấn, lúc này trên người mau đều có ô uế, da lông trông gian dính không ít hoàng bùn, cơ hồ đã nhìn không ra trên người hắn nguyên bản sô cô la màu lông. Ngược lại như là ở hoàng vũng bùn lăn vài vòng bộ dáng. Đặc biệt là anh Tuấn phần lưng hoàng bùn đặc biệt nhiều đã động lại Vừa thấy này đầu tiểu Hùng chính là chính mình ở vũng bùn lăn Không phải người khác cho hắn mạt Nếu không phải anh Tuấn trên mặt không mặt bùn mặt nạ Mà là lộ ra rõ ràng ngũ quan Hùng lệ viện quả thực đều nhận không ra nhà bọn họ đại nhi tử tới Ở hướng bùn cầu đại nhi tử phía sau vừa thấy Nhà bọn họ xào xào toàn thân mao cũng dính đầy bùn lầy Nhìn qua tựa như cái nho nhỏ đào than đá công Mới từ quặng đi lên Thấy như vậy một màn, hùng lệ viện tức khắc liền có chút bi phẫn đan sen cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Cố tình lúc này, nhà nàng khuê nữ còn bức tiểu nội tám chạy tới vân đại bên người, dùng mặt cọ cọ vân đại mau. Vân đại cũng là cái tiểu bùn cầu, kết quả có thể nghĩ, hùng lệ viện nhà nàng khuê nữ lại làm cái hoàng bùn mặt nạ. Vốn dĩ đều như vậy chật vật, cố tình nhà nàng tiểu khuê nữ còn lộ ra vẻ mặt sán lạn tươi cười, giống như là một đóa nở rộ tiểu thái dương hoa giống nhau. Cọ một thân hoàng bùn có như vậy vui vẻ sao? Hùng lệ viện nhịn không được nghĩ đến, cố tình càng là nhìn như vậy đáng yêu tiểu khuê nữ, Hùng lệ viện trong lòng liền có chút nhũn ra. Phải biết rằng, phía trước nhà nàng tiểu khuê nữ có chút tự bế. Bởi vì màu lông vấn đề, đều không muốn thượng nhà trẻ cũng không dám dễ dàng cùng cùng tộc tiểu hùng hữu kết giao. Thẳng đến đem nàng đưa đến sơn đại vương bên này, nhà bọn họ tiểu khuê nữ mới chậm rãi trở nên hoạt bát rộng rãi lên. Đây cũng là Hùng Lệ Viện nguyện ý tin tưởng Sơn Đại Vương dã hóa huấn luyện, cũng đem anh Tuấn cũng đưa lại đây nguyên nhân. Liền ở Hùng Lệ Viện miên man suy nghĩ thời điểm, xào xào tiểu cô nương hiển nhiên là thấy Mụ Mụ, rứt khoát liền buông xuống Vân Đại, bước nội tám bước, lúc lắc về phía Hùng Lệ Viện chạy tới. Này đáng yêu tiểu đào than đá công trong miệng còn kêu. "Mụ Mụ, Mụ Mụ, Mụ Mụ tới." Trong lúc nhất thời, Hùng Lệ Viện tâm đều phải ấm hóa, tự nhiên cũng liền đã quên nàng đối dã hóa huấn luyện nghi ngờ lúc này anh tuấn hùng nắm cũng chạy tới vây quanh mẫu thân cùng muội muội dạo qua một phòng hùng lệ viện tức khắc liền quên chính mình trên người chính ăn mặc xa hoa trang phục nàng ngồi xổm xuống thân mình đem kia một lớn một nhỏ hai cái bùn hùng nắm ôm vào trong ngực nháo đến cuối cùng hùng lệ viện dứt khoát liền mang theo nhà mình hai cái bùn nắm đi tắm rửa bạch tổng ra phòng tắm rất lớn còn đào ra nước ôn tuyền, người một nhà tắm rửa đều thực thoải mái Cắm dư thời điểm, mẫu từ ba người cũng hàn huyên từng người tình huống. Ra ngoài hùng lệ viện ngoài ý liệu chính là anh Tuấn kia hài từ cư nhiên thật sự mê lên núi trong rừng sinh hoạt. Anh Tuấn thực khẳng định mà nói cho chính mình mụ mụ, hắn kiên quyết muốn lưu tại bạch thuốc thúc bên người học tập tiếp thu giã hóa huấn luyện. Còn nói, hắn phải làm cái dũng cảm mà biêu hãn gấu trúc tộc trở thành chân chính gấu trúc tộc đỉnh Mà không phải lưu tại nhà ấm, giống nhân loại bình thường như vậy học tập các hạng sở trường đặc biệt một đường học lên đi xuống. Hùng lệ viện nghe xong nhi tử nói, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Anh Tuấn A, học tập nhân loại những cái đó sở trường đặc biệt lại có cái gì không đối đâu. Người so nhân loại hài từ biểu hiện đều phải hào tương lai dựa vào chính mình thành tích là có thể thi đậu nhất lưu đại học. Tốt nghiệp lúc sau, cũng sẽ trở thành trong đám người cường già, cũng sẽ chậm rãi đi hướng đỉnh. Nhưng anh Tuấn lại lắc đầu nói. Mụ mụ ta cũng không phải nhân loại bình thường, ta là cái chân chân chính chính gấu trúc tộc tương lai ta cũng nói không tốt chính là ít nhất ở ta thành niên trước trong khoảng thời gian này, ta muốn làm tự do mà vui sướng tiểu hùng. Không thể không nói, hai từ lời này, đối hùng lệ viện tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì bọn họ toàn gia khó được đoàn viên tô quân quân ở Azi dưới sự trợ giúp bố trí một bàn lớn Mỹ vị món ngon. Trạng vạng lão gia tử nhóm cũng ngồi ở tịch thượng Hùng Tuấn Thanh cùng Bạch Tổng vẫn luôn đang nói công ty sự. Tô quân quân mang theo bọn họ toàn ra ấu tể, Hùng Lệ Viện mang theo nhà mình hai cái nhãi con, đại gia nói nói cười cười một bên ăn mỹ vị món ngon, đảo cũng vô cùng hòa thuận. Cơm nước xong sau, Hùng Lệ Viện ở một bên nhìn quả nhiên không cần Tô quân quân làm việc. Bạch Tổng mang theo sở hữu nhãi con nhóm, thu thập nhà ở thu thập nhà ở, phụ trách xoát chén, phụ trách xoát chén. Có người quét rác, có người đổ rác, còn có một ít nhãi còn đem chính mình nên rửa sạch quần áo, bỏ vào máy giặt. Mọi người đều đâu vào đấy tiến hành chính mình công tác. Nhìn đến này đó, Hùng Lệ Viện cũng minh bạch thật sự tựa như tô Quân Quân nói như vậy, bạch ra bồi dưỡng hài tử mà kệ tới nơi nào, đều có thể một mình sinh hoạt lại còn có sẽ sống rất tốt. Tới rồi lúc này, Hùng Lệ Viện đã không có cái loại này đem nhà mình hài tử mang về ý tưởng. Công tác sau khi chấm dứt Bạch Tổng lại bắt đầu mang theo bọn nhỏ làm từng người công khóa, mèo con nhóm không có công khóa, Bạch Tổng sẽ cho bọn họ bố trí. Bởi vì anh Tuấn thành tích vẫn luôn không tồi, việc học không làm khó được hắn chính là hắn vẫn là thành thành thật thật mà hoàn thành chính mình công khóa. Làm xong công khóa sau, hắn lại bắt đầu xem một ít những mặt khác thư tịch. Hùng lệ viện chỉ cảm thấy, nàng nhi tử rất nhiều thói quen đều ở chậm rãi thay đổi. Chờ đến 9 điểm nửa. Không sai biệt lắm nên ngủ, hùng lệ viện một nhà bị an bài ở lầu ba phòng cho khách. Ngủ trước anh Tuấn mới chạy tới tìm phụ thân nói chuyện phiếm, phụ tử hai người đầu tiên là nói chuyện trong khoảng thời gian này tình hình gần đây. Xào xào dựa vào mẫu thân trong lòng ngực làm nũng mà hừ hừ hai tiếng cùng mụ mụ thảo quả táo ăn. Chờ sắp trở về ngủ thời điểm, anh Tuấn mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ba ba, nhà chúng ta như vậy cũng coi như là gen phản tổ đi. Hùng Tuấn Thanh tự hào gật gật đầu nói, đương nhiên tính chúng ta màu lông đều là độc nhất vô nhị chân quý. Anh Tuấn lại nhịn không được hỏi, kia nhà ta chẳng lẽ liền không có cái gì dị năng sao? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem thủy cấp phun ra tới. Hùng Lệ Viện cũng thực giật mình, mấy năm nay, nàng đối sơn đại vương dị năng trên cơ bản đã dài. Nghĩ đến đây, Hùng Lệ Viện vội vàng đối nhi tử nói. Chúng ta đều là lực lượng hình loại thú nhân tinh thần lực cường giống nhau không nhiều lắm. Chúng ta lực lượng đã là mặt khác loại thú nhân khó có thể địch nổi. Căn bản là không cần dị năng tới dệt hoa trên gấm. Cho nên cấu trúc tộc ở tự nhiên diễn biến trong quá trình liền chậm rãi mất đi dị năng. Bài cầm hạo như vậy cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới có được khống chế hình thú dị năng. Bình thường cấu trúc tộc là không có khả năng có. Anh Tuấn có chút buồn rầu nhìn bọn họ lại nhịn không được mở miệng hỏi. Liền tính không có dị năng nói, nhà chúng ta cũng sẽ có một hai hạng đặc biệt địa phương, so bạch thúc bọn họ cường đi. Anh Tuấn thật sự là thực buồn giàu tuy nói hắn không nên cùng cái học sinh tiểu học trí khí, nhưng Vân Tiểu Tiểu kia tính tình thật sự quá làm giận. Hơn nữa anh Tuấn đánh nhau lại đánh không lại nàng. Thật sự nếu không tìm ra một cái sở trường tới, anh Tuấn sẽ bị Vân Tiểu Tiểu kia nha đầu vẫn luôn đạp lên dưới lòng bàn chân. Vân Tiểu Tiểu thật sự quá kiêu ngạo, liền tính đi ngang qua cũng sẽ cố ý dẫm hắn sống lưng. Cố tình anh Tuấn chính là không thể sinh khí, bằng không sẽ rớt phen. Đối với vấn đề này, Hùng Tuấn Thanh cũng là tự hỏi nửa ngày cuối cùng hắn mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh Tuấn A, nhà chúng ta đích xác có một cái so bất luận cái gì gấu trúc tộc đều phải cường đại yêu thế. Cái gì, anh Tuấn dựng lên lỗ tai tập trung tinh thần mà nghe hắn ba ba nói. Hùng Tuấn Thanh lúc này mới thanh thanh yết hầu nghiêm trang mà nói: Nhà chúng ta nếu như đi vườn bách thú làm công nói, anh Tuấn ngươi một người vé vào cửa, liền so ngươi bạch thúc trong nhà vân đại vân tiểu tiểu làm công vé vào cửa còn muốn quý đâu? Cho nên nói anh Tuấn, nhà chúng ta màu lông là độc nhất vô nhị, sẽ tương đối đáng giá. Hiện tại ngươi ưu thế khả năng hiện ra không ra chờ tương lai rất nhiều hùng muội tử sẽ thích ngươi loại này màu lông. Người tìm đối tượng nói sẽ so tiểu tứ A, vân đại tinh vũ bọn họ sẽ dễ dàng đến nhiều. Nghe đến đó, hùng lệ viện rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhịn không được dùng ngón tay hung hăng mà kháp nàng lão công eo một chút nhắc nhở nàng lão công không cần ở hài từ trước mặt tiếp tục nói hưu nói vượt. Anh Tuấn cũng riêng mặt nhìn hắn ba ba, không có dị năng còn chưa tính ỉ vào màu lông xinh đẹp so với ai khác bán vé vào cửa nhiều. Hơn nữa dựa màu lông thảo hùng muội từ thích lại tính cách quỷ gì. Bọn họ này đó gấu trúc tộc, ai sẽ ăn no căng đi vườn bách thú làm công? Hắn ba ba rốt cuộc nói nhiều ít lung tung dối loạn nói. Nói nữa, ở Luân Phiên đã chịu hầu các mụi từ đà kích lúc sau, ngay cả anh Tuấn bản nhân cũng cảm thấy ước kỳ thật căn bản là không có như vậy quan trọng. Chỉ có nội tâm cũng đồ cường đại mới có thể tìm được chân chính tính tình hợp nhau lão bà. Nếu là bởi vì diện mạo cùng gia cảnh thích hắn mụi từ đơn giản cũng liền như vậy đi, không có gì đại khí lượng. Cứ như vậy cùng phụ thân nói chuyện một đống vô dụng nói, anh Tuấn thở dài, vẫn là bế lên hắn đã ngủ say mụi mụi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bọn họ đi rồi, Hùng lệ viện lại mắng nàng lão công một đốn. Chúng ta anh Tuấn vẫn là tiểu hài từ đâu, ngươi cùng bọn họ nói những cái đó vô dụng làm gì. Hùng Tuấn thanh lại cười ngây ngô nói, nguyên nhân chính là vì là tiểu hài từ, lòng tự tin mới rất quan trọng a Anh Tuấn muốn cảm thấy chính hắn là chỉ xuất sắc tiểu hùng mới được a Tại đây phương diện, Hùng Lệ Viện thật đúng là nói bất qua hắn, hai vợ chồng lại lạnh vài câu, liền từng người ngã đầu ngủ hả. Truyền qua thiên tới, Hùng Tuấn Thanh cùng Hùng Lệ Viện liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục bồi ở bọn nhỏ bên người, bất quá nhìn đến bọn nhỏ quá đến tốt như vậy, bị dưỡng đến khỏe mạnh lại hoạt bát, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Ở cùng nhi tử khuê nữ bảo đảm, chờ công ty rời lại đây. Bọn họ liền sẽ thường xuyên lại đây vấn an bọn nhỏ lúc sau, Hùng Tuấn Thanh vẫn là mang theo hắn lão bà đứng dậy rời đi. Trên đường Hùng Tuấn Thanh nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem bọn nhỏ mang về tới đâu. Không nghĩ tới lão bà ngươi như vậy có giác ngộ cơ nhiên nhịn xuống tới. Hùng lệ viện liếc nàng lão công liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, ta đích xác từng có đem hài tử mang về tới ý niệm Bất quá, nhìn bọn họ quá đến sung sướng như vậy, ta cũng liền đem cái này ý niệm buông xuống. Nhà chúng ta anh Tuấn chính là muốn trở thành gấu trúc tộc đỉnh Nam Hải tử ta cái này đương mẹ nó, có thể nào bởi vì chính mình tiểu cảm xúc liền chậm trễ hài từ tiền đồ đâu. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này là thực không được cười. Ta liền cảm thấy, lão bà của ta nhất thông tình lý bất quá. Hùng Lệ Viện liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Bọn họ đi rồi. Bạch ra những người đó nên như thế nào quá, vẫn là tiếp tục như thế nào quá. Tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu rốt cuộc vẫn là đi cửa sau thượng gấu trúc tộc quý nhất nhà trẻ. Bọn họ chung quanh đồng học đều là một ít bụ bẫm tròn vo hắc bạch hoa tiểu đồng bọn cũng may xào xào sẽ chiếu cố bọn họ. Bởi vì nhà này nhà trẻ phi thường đặc biệt các bạn nhỏ trên cơ bản đều sẽ dùng chính mình hình thú ở đi học đương nhiên ở riêng thời gian chúng nó cũng sẽ biến thành hình người. Bất quá đại đa số thời điểm, đại gia vẫn là lấy gấu trúc hình thái tụ ở bên nhau. Bởi vì nhà trẻ lão sư giáo tương đối hảo, này đó gấu trúc tiểu đoàn từ nhóm luận võ về luận võ, lại sẽ không khi dễ ấu tiểu đồng học bằng không sẽ bị lão sư mắng. Ngay cả hùng xào xào cái loại này màu lông thực đặc biệt gấu trúc tộc cũng đều bị đám hài từ này tiếp nhận rồi. Hiện tại đột nhiên tới hai cái miêu tộc tiểu bằng hữu vẫn là phía trước cùng bọn họ cùng nhau truy quá con khỉ. Biết việc này lúc sau, rất nhiều hùng nắm cũng chưa cái gì không thích ứng. Hơn nữa, luôn là mang theo bọn họ cùng nhau chơi trò chơi thể dục lão sư cương nhiên là hai cái tân đồng học ba ba. Hùng nắm nhóm vốn dĩ liền đặc biệt sùng bái thể dục lão sư tự nhiên đối hai cái miêu tộc ấu thể cũng nhiều vài phần thân cận chi ý. Trên thực tế, sở hữu tiểu bằng hữu ở chung đến độ thực hào. Than nắm cùng tuyết cầu cơm trưa cùng mặt khác tiểu hùng Hữu là không quá giống nhau, đều là tô quân quân cố ý cho bọn hắn mang đến tiểu ngư phần ăn. Hùng nắm nhóm đối phong phú cơm trưa có chút tò mò, lại không có tiến lên theo chân bọn họ đoạt. Ngược lại là tiểu tuyết cầu lấy ra mụ mụ làm tiểu ngư cấp ở chung đến tương đối tốt gấu trúc tộc tiểu bằng Hữu nếm nếm. Hưởng qua tiểu đoàn tử nhóm đều cảm thấy cầu cầu than nắm cùng tuyết cầu mụ mụ tay nghề đặc biệt hảo. Tiểu thuyết cầu về nhà lúc sau, liền đem việc này cùng nàng mụ mụ nói. Từ bọn nhỏ đều đi học lúc sau, tô quân quân cũng không có gì đặc biệt chuyện quan trọng phải làm. Nàng đang theo lão công thương lượng có phải hay không tìm phân kiêm chức công tác làm. Bạch Tổng kỳ thật cảm thấy hắn lão bà hoàn toàn có thể ở chính mình ra khai nhà trẻ bên trong đường lão sư. Nhưng tô quân quân lại cảm thấy như vậy rất không thú vị. Nàng đều đã cùng nàng lão công nị ở nhà ngây người rất nhiều năm. Vốn dĩ hàng ngày sinh hoạt liền ghé vào cùng nhau, đi làm khi còn muốn ghé vào cùng nhau, khẳng định sẽ cảm thấy nhị. Cho nên, Tô Quân Quân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tính toán ở hầu trại khai một nhà tiệm bánh ngọt chuyên môn mua một ít có thể cấp loại thú nhân các ấu tể ăn bánh kem. Tuy rằng không thể cùng lão bà cùng nhau công tác có chút đáng tiếc, nhưng bạch tổng vẫn là giúp hắn lão bà mua một người lưu lượng tương đối thích hợp mặt tiền cửa hàng. Tô Quân Quân đang định đại học chuyên khoa quyền cước sáng tạo ra một phen đại sự nghiệp tới. Vừa nghe tiểu nữ Nhi nói các bạn nhỏ thích ăn nàng làm cơm chưa Tô Quân Quân rứt khoát linh cơ vừa động, lại làm một cái đại bánh kem cấp tuyết cầu cùng than nắm mang qua đi cùng gấu chúc tộc các bạn nhỏ cùng nhau ăn. Cũng cho là vì nàng tân cửa hàng làm tuyên truyền, Tô Quân Quân cũng không nghĩ tới, hùng nắm nhóm như vậy thích nàng làm cả rốt quả táo bánh kem, không quá mấy ngày liền có một ít nắm các gia trưởng sôi nổi gọi điện thoại lại đây tưởng cho bọn hắn ra hài tử đính cái bánh kem. Tô Quân Quân nhà này tiểu điếm cũng coi như là chưa khai chiếc hỏa Tô Quân Quân đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là Tô Quân Quân cũng cùng những cái đó đính bánh kem nắm các gia trưởng nói, nàng cửa hàng này ở vào thí buôn bán kỳ, bởi vì trong tiệm chỉ có nàng một người lại vội, làm bánh kem tốc độ khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu yêu cầu chế tạo gấp gáp bánh kem nói, thỉnh khách nhân đi trước tìm khác bánh kem cửa hàng đặt hàng. Nắm các gia trưởng nghe xong lời này, cũng tỏ vẻ đều có thể lý giải. Rất nhiều vội vã muốn bánh kem các gia trưởng, liền hủy bỏ đơn đặt hàng. Một khác chút không nóng này hùng nắm các gia trường, lại tưởng nếm thử nhà mình hài từ trong miệng nói ăn rất ngon cả rốt bánh kem, rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Cứ như vậy, tô quân quân một ngày nhiều lắm làm mấy cây bánh kem, giao cho hùng nắm gia trường trong tay, những cái đó gia trường nhiều lắm cảm thấy bánh kem nhìn qua có chút bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ là bắt được trong nhà vừa thấy, cái này bánh kem bơ phóng đến tương đối thiếu, có thể ẩn nấp ở bên trong cà rốt cùng mới mẻ trái cây lại so với so nhiều. Ăn lên không có như vậy ngọt bơ hương vị lại cùng trái cây thơm ngọt đầy đủ mà dung hợp ở bên nhau trở nên ngoài dự đoán mọi người điểm Mỹ. Hùng nắm các gia trưởng chính mình ăn đều cảm thấy cái này bánh kem đặc biệt Mỹ vị càng miễn bàn nhà bọn họ Hùng nắm ăn khởi cái này bánh kem quả thực liền không đủ. Đặc biệt là cái này bánh kem làm được còn mang theo vài phần có đồng thú ăn bánh kem liền cùng đào bảo giống nhau không chừng ăn đến nào khối liền có tiểu anh đào hoặc là mặt khác mới mẻ tiểu quả. Hơn nữa tùy bánh kem tặng kèm chính là cái này bánh kem thuộc về ít đường thực phẩm, sử dụng chính là thuần thiên nhiên bò Tây Tạng nãi chế thành bơ cùng với trong núi mới mẻ nhất trái cây chế thác mà thành. Hùng nắm nhóm ăn nhiều một ít đào cũng có thể. Sẽ không khiến cho sâu răng, cũng sẽ không làm hài từ thể trọng siêu tiêu, biến thành béo đôn. Phàm là mua quá bánh kem hùng nắm các gia trường, đều nguyện ý tiếp tục ở tô quân quân nơi đó đính bánh kem. Bọn họ cũng là qua thật lâu mới phát hiện nguyên lai like nắm tiệm bánh ngọt chủ nhân Tô Quân Quân đã từng là cái đại minh tinh, hơn nữa vẫn là cái lấy chủ nghệ sưng diễn viên. Nhớ tới đài truyền hình hiện tại còn ở tiếp tục truyền phát tin hoa hạ. Mỹ thực trì lữ Mỹ thực vì vương, nắm ba mẹ nhóm là có thể lý giải Tô Quân Quân làm bánh kem, vì cái gì ăn ngon như vậy. Tô Quân Quân tiệm bánh ngọt là không có ở bên ngoài đã làm tuyên truyền. Nhưng lại thông qua khẩu khẩu thương truyền phương thức Tô Quân Quân bánh kem cửa hàng lại hòa. Ngẫu nhiên gian, hùng nho nhỏ cũng đem tiểu bánh kem đưa tới trong trường học tự nhiên cũng đã chịu hầu tộc các ấu thể yêu thích. Sau lại, hầu tộc các gia trưởng bài đội cũng tới cùng Tô Quân Quân đính bánh kem. Hoa quả tươi bọn họ là tự gánh vác, sữa bò là bọn họ bò Tây Tạng trại chăn nuôi ra tới, ngay cả bột mì đều là ở hầu tộc vận hóa siêu thị bên kia mua tới. Tô Quân Quân tự nhiên cũng tiếp thu hầu tộc bánh kem định chế công tác. Cứ như vậy, không chỉ là Hùng nắm ba mẹ, ngay cả hầu tộc ba mẹ cũng thích ở Tô Quân Quân bên này định chế bánh kem. Chỉ tiếc Tô Quân Quân còn muốn chiếu cố gia đình, làm bánh kem số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều người không thể không trước thời gian xếp hàng, có người thậm chí trước tiên một tháng liền vì nhà mình Hùng đoàn hẹn trước một cái bánh kem. Cùng lúc đó cùng lão công cùng nhau hồi hầu chạy hồ điểm điểm, vuốt ve chính mình hơi hơi đột ra bụng, cười thùm tìm mà ăn Tô Quân Quân vừa mới làm được tiểu bánh kem. Miệng nàng còn nhịn không được nói. Không thể tưởng được quân quân, người rốt cuộc đi ra gia đình, bắt đầu công tác. Như thế nào không nghĩ tới đi đóng phim đâu. Tô quân quân lại lắc đầu nói. Ta hiện tại cũng không tính hoàn toàn rời đi gia đình, trọng tâm còn ở nhà. Bọn nhỏ vẫn là thực yêu cầu ta. Bất quá may mắn ta công tác này thời gian tương đối tự do, cũng không có như vậy bận rộn. vừa lúc có thể chiếu cố người nhà cùng hải từ. Này đối với ta tới nói thật ra quá trọng yếu. Hồ Điềm Điềm lại nhịn không được hỏi. Vậy ngươi về sao còn đi đóng phim sao? Thạch tỷ thu được một đống sổ sách đều là của ngươi. Tô Quân Quân nghĩ nghĩ nói. Này vẫn là tùy duyên đi. Ta đối đóng phim cũng không giống ngươi như vậy chấp nhất. Ngược lại là gia đình đối với ta tới nói càng thêm quan trọng. Đúng rồi, nhưng thật ra Điềm Điềm ngươi hiện tại cũng nên đem công tác dừng lại đi. Ta xem ngươi này bụng đều có hảo 3-4 tháng lớn nhỏ. Hồ Điềm Điềm cười tùm tìm mà nói. Này ngươi nhưng thật ra không đoán sai, ta lần này cùng Hầu Tân Tân trở về liền tạm thời không tính toán rời đi. Say xưa còn có một bộ diễn muốn chụp chờ chụp xong lúc sau, hắn cũng sẽ trở về bồi ta. Chúng ta hai vợ chồng hiện tại nhiệm vụ chính là chúng ta nhà mình ấu tể. Tiểu bào bào hiện tại so cái gì đều quan trọng, Tô Quân Quân lại nhịn không được hỏi. Xem ra ngươi cùng Hầu Tân Tân cảm tình còn tính không tồi đi. Rốt cuộc hòa hảo như lúc ban đầu. Hồ Điềm Điềm vui vẻ gật đầu nói, từ chúng ta hai cái quyết định, muốn hài từ khi một khắc khởi chúng ta phía trước những cái đó mâu thuẫn tựa hồ cũng đều đi theo tan thành mây khói. Vì hài từ chúng ta cũng sẽ không ly hôn, hơn nữa, gần nhất tình cảm của chúng ta sinh hoạt còn xem như rất không tồi. Ngắn hạn nội chúng ta hai vợ chồng là sẽ không suy xét ly hôn. Tô Quân Quân nghe xong lời này, cũng nhịn không được gật gật đầu. Hồ Điềm Điềm lại hỏi nàng, đúng rồi, gần nhất tiểu ngọc thế nào? Quá đến có khỏe không? Ta chính là nghe núi hồ ly bên kia thần hữu nói lên quá, hầu trại bên này đều mau thành chúng ta hồ tộc cái thứ hai quê nhà. Nghe nói, tô ra người dọn đến bên này ở. Mỗi phùng đêm trăng tròn, đại gia sẽ tổ chức lên cùng nhau tổ chức nửa tháng nghi thức. Quân quân, người đi tham gia sao? Tô quân quân chỉ phải đối nàng giải thích một phen. Đại khái là bởi vì hùng tiểu ngọc cùng tô giật phong nhi thử tiểu bạch cùng hồ lão gia từ đều tới bên này ở. Những cái đó tô ra người cũng đi theo lại đây. Tiểu Ngọc sinh phía trước kỳ thật là tính toán đem hài từ giao cho ta bà bà bọn họ mang theo. Nhưng nàng sinh hạ tới nhãi con là Tiểu Bạch Hồ Ly, gấu trúc tộc nói luôn có chút không thuận tay địa phương. Hơn nữa Tiểu Ngọc bà bà mấy năm nay vẫn luôn đối nàng thực hảo thậm chí vì Tiểu Bạch nguyện ý dọn đến bên này trụ. Liên bởi vì Tiểu Bạch có nãi nãi cùng bà ngoại ra cùng nhau chiếu cố Tiểu Ngọc thời gian nhiều, nàng lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, lúc này mới lại tiếp tục đi ra ngoài công tác. Ta ca tự nhiên là vẫn luôn bồi nàng, mà kệ lại nói như thế nào, bọn họ vội một thời gian lúc sau, đều sẽ lưu một đoạn nghỉ ngơi thời gian tới bồi bọn họ hài tử. Có khi còn sẽ mang theo hài tử đi ra ngoài trông thấy việc đời. Như vậy nhật từ cũng qua đến rất tiêu sái. Mấy tháng trước cầm hạo cùng Tiểu Ngọc thương lượng hảo. Lúc này mới lại đem tiểu bạch tiếp trở về, vì chính là làm kia hài tử chính thức thượng tiểu học. Ta xem tiểu ngọc kia ý tứ, giống như đã tính toán sinh cái thứ hai hài tử. Tiểu ngọc còn rất muốn cái hùng nắm Hồ điểm điểm nghe xong lời này, nhịn không được thở dài. Các ngươi sinh hài tử một cái so một cái sớm, nhà ta hài tử đến lúc đó muốn so nhà các ngươi hài tử đều tiểu không ít đâu. Tô quân quân liền trêu ghẹo nàng. Có tổng so không có hảo bái, nhà ngươi nhãi con này không phải đã tới sao. Hồ Điềm Điềm bị nàng tức giận đến, chỉ nghĩ cào nàng, lại bị Tô Quân Quân linh hoạt mà né tránh. Không có biện pháp, Hồ Điềm Điềm chỉ phải uống một bụng quả trà, lúc này mới lại mở miệng hỏi. Ta đây ra ra đâu, hắn lại đây làm gì? Phóng hảo hảo bê thành không được, cũng không trở về núi Hồ Ly cố tình lựa chọn ở Hồ trong trại ngốc. Tô Quân Quân nghe xong lời này, cũng uống một ly quả trà. Hồ Lão ra từ vì cái gì sẽ qua tới? Tô Quân Quân tự nhiên là biết đến rõ ràng. Chỉ là Tô Quân Quân cùng nàng ra ra giống nhau, đều không quá tin tưởng này đó vận mệnh huyền học linh tinh đồ vật. Hồ lão gia mục nhỏ trước đã cõng Mao lão gia từ mặt nghĩ đến biện pháp cùng Tiểu Than nắm cùng Tiểu Tuyết cầu bắt đầu tiếp xúc. Chỉ tiếc hai cái tiểu miêu tề từ tuổi thật sự quá nhỏ, chơi tâm cũng trọng. Bọn họ tự nhiên cũng lộng không hiểu huyền học chỗ tốt, đều cảm thấy cùng với đi theo lão gia từ học huyền học còn không bằng ghé vào trong phòng tận tình chơi đùa đâu. Bởi vậy cũng không muốn cấp Hồ lão gia từ cổ động Trường 142, tiểu than nắm vốn dĩ chính là cái hoạt bát đáng yêu nhãi con. Mèo đen nói nếu là tại tầm thường nhân gia người khác có khả năng sẽ cảm thấy này miêu không may mắn linh tinh. Chính là ở tô quân quân trong nhà tiểu than nắm làm trong nhà ấu tử cũng coi như là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Miêu mụ mụ liền không nói tuy rằng ở hắn phạm sai lầm thời điểm sẽ phê bình hắn cũng sẽ dùng miêu miêu quyền chiêu đái hắn. Ca cao mặt khác thời điểm, miêu mụ mụ lại rất yêu thương hắn. Ở tiểu than nắm đặc biệt khi còn nhỏ, miêu mụ mụ luôn là một thức cũng không rời bảo hộ ở hắn bên người, thường xuyên sẽ sấn không ai thời điểm biến thành miêu hình, giúp hắn liếm mau, đem hắn ôm vào trong ngực. Có đoạn thời gian, miêu mụ mụ kỳ thật rất sợ tiểu than nắm vẫn luôn là miêu hình, không có biện pháp biến thành hình người. Có thể là bởi vì tinh thần lực cường đại duyên cơ tiểu than nắm lúc còn rất nhỏ, là có thể phân biệt ra người khác cảm xúc tự nhiên cũng có thể minh bạch miêu mụ mụ tâm ý. Bởi vì sợ mụ mụ quá lo lắng, hắn thật sự biến thành hình người bảo bảo cấp mưu mụ mụ xem kia một lần miêu mụ mụ đều kích động đến khóc người một nhà thế mới biết tiểu than nắm cũng là bình thường loại thú nhân. Đến nỗi gấu trúc ba ba cũng liền không nói, gấu trúc ba ba đối các ca ca tỷ tỷ đều tương đối nghiêm khắc. Luôn là lấy gấu trúc tộc tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ bởi vì tiểu nhi tử là chỉ miêu gấu trúc ba ba ngược lại có thể đem hắn đối hại tử ái phóng thích ở tiểu than nắm trên người lại bởi vì tiểu than nắm tuy rằng lớn lên hắc chính là ngũ quan tướng mạo đều cùng miêu mụ mụ rất giống hình người cũng lớn lên rất đẹp cho nên bạch tổng phá lệ thiên vị cái này ấu tể tiểu than nắm vân đại ca ca cũng thực hảo vân đại xem như trong nhà tương lai trụ cột hắn tính cách ôn nhu săn sóc lại phi thường có khả năng thời khắc mấu chốt là nhãi con nhóm người tâm phúc trước nay đều không xong dây xích luôn là yên lặng giúp đỡ cha mẹ chiếu cố đệ đệ muội Bất quá từ sô-cô-la tiểu hùng xảo xảo đi vào trong nhà lúc sau, đại ca rõ ràng liền có thiên vị. Tiểu than nắm kỳ thật không quá minh bạch xảo xảo còn không phải là một con màu nâu da lông tiểu gấu trúc sao. Đại ca cùng mụ mụ như thế nào sẽ đối nàng như vậy thích? Thích đến, ba ba cùng tỷ tỷ đều có điểm ghen ghét. Cũng may xào xào đại khái có một loại ấu tệ trời sinh cảnh giác, nàng thông thường chỉ dán vân đại ca ca cùng ca ca làm nũng bán manh, chỉ cần ca ca hỗ trợ chiếu cố nàng, chưa bao giờ gặp qua phân thân cận miêu mụ mụ. Cứ như vậy, mụ mụ tuy rằng có chút thất vọng, nhưng ba ba cùng tỷ tỷ lại sẽ không xa lánh xào xào. Hảo đi, ở nhà bọn họ nói, ba ba cùng tỷ tỷ kỳ thật sẽ cho nhau xa lánh đối phương, ngẫu nhiên nháo thật sự lợi hại, liền sẽ đi ra ngoài hẹn đánh nhau. Chỉ tiếc tỷ tỷ liền tính lại liều mạng ăn cơm, nỗ lực lớn lên cái, lại trước sau đánh không lại gấu trúc ba ba, gấu trúc ba ba hình thú tổng hội so tỷ tỷ cùng ca ca lớn hơn nhất hào. Tiểu than nắm đã từng nghe gấu trúc ba ba ở ngầm cùng miêu mụ mụ nói qua. Chính là muốn song bào thai dã man sinh trưởng, trở thành núi rừng trung bá chủ, liền tính tương lai bọn họ muốn một mình đi bên ngoài sinh hoạt cũng có thể đem chính mình chiếu cố rất khá. Trên thực tế, so với vân đại ca ca cấu trúc ba ba kỳ thật càng thích tỷ tỷ. Chính hắn đã từng nói qua, nếu nhà chúng ta đời sau sẽ xuất hiện một cái núi rừng chi vương nói, đại khái không phải là vân đại ngược lại là vân tiểu tiểu khả năng tính khá lớn. Đồng thời ba ba cũng ghét bỏ tỷ tỷ ái lời biếng, lại thích cùng mụ mụ bán manh làm nũng cho nên mới luôn là cố ý xa lánh nàng khi dễ nàng. Ở ba ba các loại chèn ép dưới, tỷ tỷ đang ở chậm rãi đi lên rừng rậm nữ vương quật khởi chi lộ. Đương nhiên thì thì cũng không giống như biết ba ba đối nàng thiên vị, ngược lại thực thích cùng ba ba đỉnh mưu, đối nghịch. Mụ mụ đối này thực bất đắc dĩ, nàng đã từng nói qua. Kỳ thật thì thì ngươi cùng ngươi ba ba ca tính rất giống. Kia hai tên gia hỏa đều là giống nhau tiểu làm ra vẻ, bán manh làm nũng khởi lên, thật sự làm người chịu không nổi. Liên tính bọn họ phạm vào sai, ngươi cũng không đành lòng trách cứ bọn họ. Hơn nữa, bọn họ xem phim bộ khẩu vị đều rất giống đâu, ta đều có điểm tưởng tượng không ra tỷ tỷ ngươi tương lai sẽ tìm cái cái dạng gì đối tượng. Tỷ tỷ kia đáng yêu bề ngoài phía dưới, có một loại thực biệt nữ tính cách. Bất quá, khó được chính là nàng thực ái tiểu than nắm. Từ nhỏ than nắm vẫn là rất nhỏ rất nhỏ mèo con thời điểm, vẫn là tiểu hùng vân tiểu tiểu liền sẽ chậm gì gì mà đi đến tiểu hắc miêu bên người, giúp đỡ tiểu hắc miêu liếm liếm mau, dựa vào hắn bên người, dùng chính mình ra lông ôn nhu đệ đệ. Ngẫu nhiên, vân tiểu tiểu đi ra ngoài điên thời điểm cũng sẽ mang theo tiểu than nắm cùng đi. Ở vân tiểu tiểu ngoài ý muốn có được dị năng có thể biến thành người cao to gấu trúc thời điểm đã từng mang theo tiểu than nắm đi ngắm phong cảnh. Ngày đó, vân tiểu tiểu cũng biến thành một con thật lớn thành niên gấu trúc đem tiểu than nắm trở ở chính mình trên sống lưng. Nhìn phương xa thực sang sảng mà nói, này phiến cánh rừng nhiều xinh đẹp tương lai này đó đều sẽ là tỷ tỷ ngươi địa bàn. Rõ ràng chính là xem qua rất nhiều lần núi rừng phong cảnh cùng nơi khác cũng không có cái gì bất đồng, nhưng tiểu than nắm vẫn là bị tỷ tỷ lời nói đả độc, hắn cũng nhịn không được cảm thán nói. Thật sự thật xinh đẹp a tỷ tỷ tương lai nhất định là cái thực ghê gớm gấu trúc tộc. Vân tiểu tiểu nghe xong lời này, thực vui vẻ mà cười nói. Vân ta nhất định phải trở thành một cái ghê gớm gấu trúc tộc, đánh bại ác ma gấu trúc ba ba, sau đó đem miêu mụ mụ mang đi. Lúc ấy tiểu than nắm nghe lời này, trong lòng có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Bất quá hắn, tì tì thật đúng là siêu đáng yêu đâu. Bởi vì vân tiểu tiểu nắm giữ dị năng còn không quá hoàn toàn, nàng hình thú lớn nhỏ khống chế không quá đúng chỗ. Mới vừa thổi xong nghiêu nói xong mạnh miệng, nàng kia hình thú giống tiết khí khí cầu giống nhau, từ 200 cân đại cục bột béo, co lại thành nho nhỏ nắm, thậm chí còn không cẩn thận đem tiểu than nắm ném tới trên mặt đất. Tì tì thoạt nhìn có chút buồn rầu còn có chút hu Không có biện pháp, lúc này liền đến phiên tiểu than nắm ra ngựa. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, chạy tiến lên đi liếm liếm tì tì mau, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tì tì đã nắm giữ dị năng, này liền siêu lợi hại, nghe nói ba ba cũng là 13-14 tuổi mới nắm giữ dị năng. Vân tiểu tiểu lúc này mới lại vui vẻ lên, sau đó dùng móng vuốt chọc đệ đệ đen tuyền, lại rất đáng yêu tiểu miêu mặt nói. Hảo đi ta đã quyết định chờ ta đánh bại ác ma gấu trúc ba ba về sau, đem ngươi này tiểu mau đoàn nhi cùng mụ mụ cùng nhau đóng gói mang đi. Nghe xong lời này, tiểu than nắm rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Liền nói, nàng thì thì bá đạo lên bộ dáng siêu cấp đáng yêu đâu. Trừ bỏ này đó người nhà bên ngoài, trong nhà còn có hai vị gia gia đều thực ái tiểu than nắm. Gấu trúc gia gia đã rất già rồi, lực lượng hình loại thú nhân cùng tinh thần hệ loại thú nhân có điểm không quá giống nhau. Gấu trúc gia gia thân thể đã qua đỉnh, tuy rằng hiện tại cũng rất lợi hại, nhưng là ba ba mụ mụ đều sẽ phá lệ chiếu cố hắn. Liền tính là thức ăn cũng sẽ làm một ít mềm mại đồ ăn. Bởi vì gấu trúc gia gia đời này đã có được Hùng tiểu tứ, Hùng tinh vũ, Vân đại cùng Vân tiểu tiểu này đó gấu trúc nhãi con. Cũng có một con bạch hồ từng cháu ngoại, chính là cháu ngoại vẫn luôn lưu tại Tô gia chiếu cố chiếm đa số. Tới rồi, Tiểu Than nắm dáng sinh thời điểm, thấy kia đen tuyền một mao đoàn, gấu trúc gia gia chính là nhịn không được thích hắn. Ngày thường tuy rằng đối bọn nhỏ, hắn sẽ đối xử bình đẳng, đối mỗi cái hài tử đều tận lực công chính. Chính là ngầm, hắn lại thích đưa Tiểu Than nắm một ít mới lạ khác gỗ tiểu món đồ chơi. Tiểu Than nắm cảm thấy gấu trúc gia gia cặp kia bàn tay to thật sự thực thần kỳ, rõ ràng ngón tay thực thô trắng, cũng không phải thực linh hoạt bộ dáng, chính là những cái đó tinh tế tiểu món đồ chơi, hắn đều có thể làm ra tới. Đến nỗi trong nhà Miêu gia gia kia gàng là không thể chê. Nghe nói Tiểu Than nắm xem như Miêu gia gia trực hệ cùng tộc con cháu, Miêu gia gia yêu hắn ái đến không được. Miêu gia gia nói, hắn mụ mụ rất nhiều bản lĩnh kỳ thật cũng chưa về đến nhà, cho nên hắn muốn đem chính mình suốt đời sở học sở hữu giữ nhà bản lĩnh đều truyền thụ cấp Tiểu Than nắm. Vừa vặn Miêu gia gia thực lực cường đại, có được trong truyền thuyết thứ 9 cái đuôi. Thân thể hắn lại chính ở vào đỉnh kỳ, tinh khí thần cũng đủ. Cho nên, từ nhỏ than nắm có thể một mình đi ra ngoài phòng khi khởi, giống nhau đều là miêu gia gia mang theo hắn học tập các hạng miêu tộc bản lĩnh. Mụ mụ tuy rằng cũng thực yêu hắn, nhưng lại cảm thấy miêu gia gia đời này thật sự quá vất vả. Cho nên, dứt khoát vẫn là đem tiểu than nắm giao cho miêu gia gia mang theo. Ở miêu gia gia dẫn dắt hạ, tiểu than nắm thực mau đi học biết leo cây. Hắn cũng thích ở nóc nhà thượng hành tẩu thậm chí liền miêu tộc cái loại này hành xử khác người tính cách đều học mười thành mười. Tiểu than nắm nhiệt tình yêu thương tự do thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Thời tiết tốt thời điểm, hắn sẽ rời đi ra môn ở hầu trong trại tùy ý đi dạo. Hầu trong trại truyền thuyết truyền lưu càng xa xăm, rất nhiều ý tưởng cùng hiện đại người đều không quá giống nhau. Hầu tộc các lão nhân đều cho rằng mèo đen có thể trừ tà, có thể cho mang đến phúc khí. Mèo đen loại thú nhân khẳng định cũng có một loại thần bí lực lượng. Lời này bị truyền khai lúc sau tiểu than nắm ở hầu trong trại liền biến thành người gặp người thích tiểu phúc tinh. Rất nhiều hầu đại thúc hầu đại thẩm hầu ca ca cùng hầu các tỷ tỷ vừa nhìn thấy tiểu than nắm, liền sẽ lấy ăn ngon đồ vật chiêu đãi nó thậm chí còn sẽ mời tiểu than nắm theo chân bọn họ một nhà cùng nhau cộng tiến bữa tối. Đương nhiên tiểu than nắm tổng hội rụt rè cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn là cái rất nhỏ rất nhỏ nhãi con có đôi khi sẽ tìm không thấy về nhà lộ ven đường hầu đại thúc nhóm liền sẽ tranh nhau cướp đưa hắn về nhà đi. Nhưng trên thực tế trừ tà linh miêu cái này cách nói bạch người nhà là một chút đều sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là miêu gia gia có vị lão bằng hữu là cái hồ tộc. Nghe nói hồ tộc toàn tộc đều phi thường mê tín tu tiên thậm chí sẽ dùng một loại hà khắc phương thức tôi luyện thân thể của mình đạt tới tu hành mục đích. Kết quả chính là những cái đó hồ tộc sẽ bị đói đến dinh dưỡng bất lương, đuôi dài tốc độ đều sẽ chậm rất nhiều. Loại chuyện này xem nhiều lúc sau, miêu Gia Gia liền rất phản cảm mê tín những cái đó sự. Mọi việc hắn tổng hội chú ý cái khoa học tỉ như khoa học dưỡng sinh phương pháp. Mao Gia Gia nghe xong hầu tộc những cái đó về tiểu than nắm truyền thuyết liền nhịn không được cười lạnh nói. Hai ba tuổi đại mèo con đuổi cái gì tà? Còn Linh miêu Huyền miêu đâu? cũng không nhìn xem nhà chúng ta này tiểu Tệ từ Đào hiện tại còn uống sữa bò đâu, hắn có thể có cái gì bản lĩnh. Tiểu Than nắm nghe xong lời này, từ chính mình tiểu nãi trong bồn ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Miêu Gia Gia, hắn bụng nhỏ còn phình phình, vừa thấy chính là mới vừa ăn cơm no bộ dáng. Hiển nhiên, hắn căn bản là không rõ Trư ta cùng Linh Miêu hàm nghĩa. Đến nỗi gấu trúc Ba Ba kia cũng là tuổi trẻ thời điểm đương quá sơn đại vương, đã từng ở hầu trại hô mưa gọi gió nhân vật Hắn vội vàng lại khuyên miêu Gia Gia nói, ta khi còn nhỏ, hầu trải tình huống cũng không quá hào. Khi đó, hầu trải cũng có cung phụng sơn thần thói quen. Ai, Gia Gia nhưng ngàn vạn đừng cùng kia bang con khỉ chấp nhặt bọn họ không ác ý. Nhiều lắm chính là đối tiểu than nắm hào. miêu Lão Gia từ khinh thường mà nói, ta mới mặc kệ kia bang con khỉ đâu, bọn họ đừng đem ta tiểu tôn từ đương thần đã bái là được. miêu Mụ Mụ cũng ở một bên khuyên nhủ kia không đến mức hiện tại hầu trại nhân sinh sống quá đến càng ngày càng tốt mọi người đều chú ý khoa học khẳng định sẽ không lại làm việc này. miêu lão gia từ bị hắn âu yếm tiểu cháu gái nhi như vậy một khuyên tâm tình tự nhiên hảo không ít. Cũng liền không đem chuyện này hướng trong lòng đi. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ vẫn là nghĩ đến quá ít cũng xem nhẹ hầu tộc mê tín trình độ. Không bao lâu, hầu trong trại liền không thể hiểu được mà liền bắt đầu lưu hành khởi mèo đen trang trí phẩm tuy rằng con khỉ nhóm ngượng ngùng ở sơn đại vương một nhà nhắc tới nhưng rất nhiều hầu tộc đều thích mèo đen đồ sứ mèo đen quay sức còn có người làm mèo đen lịch ngày mèo đen tranh tết mèo đen di động xác bạch Tổng biết việc này lúc sau cũng rất tức giận còn cố ý ngăn chặn hai cái quen biết hầu tộc hỏi bọn hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào xui xẻo hầu tộc tự nhiên là không lời gì để nói chỉ phải rào biện nói chúng ta chính là thỉnh cái mèo đen trở về an trạch trừ tà dùng Bạch Tổng liếc bọn họ hai mắt, không vui mà nói. Các ngươi khi ta hạt nha, cái gì trang trí phẩm, lớn lên cùng ta tiểu nhi thử giống nhau như đúc. Bạch Tổng thực kích động đều mau tái hiện hắn quá khứ Sơn Đại Vương Nguy Phong, cũng may Tô Quân Quân kịp thời qua đi đem nàng lão công kéo trở về. Tô Quân Quân vội lại khuyên hắn nói. Bọn họ nguyện ý lộng vật trang sức khiến cho bọn họ lộng bái, dù sao đối nhà chúng ta tiểu than nắm cũng không có gì ảnh hưởng. Người coi như nhà chúng ta tiểu than nắm, đột nhiên phát hỏa, biến thành hầu trại nhất nổi danh ngôi sao nhí không phải xong rồi. Bạch Đồng lại nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng người ta ngôi sao nhí có các loại diễn xuất phí, các loại đại ngôn phí, cùng fan gặp mặt là phải trả tiền, poster cùng sản phẩm ngoại vi cũng là phải trả tiền. Này đó con khỉ hoàn toàn chính là Bạch Phiêu, bọn họ tưởng được đến Mỹ. Sau lại, bạch tổng dưới sự giận dữ, giao cho tiểu than nắm đăng ký nhãn hiệu, lại khai một nhà công ty chuyên môn chế tác tiểu than nắm thương quan vật phẩm còn đánh thượng chính bản danh nghĩa. Bạch tổng vốn dĩ chính là kẻ tàn nhẫn, đặc biệt là hắn những cái đó kinh thương thủ đoạn căn bản là không phải hầu trại những cái đó tiểu tiểu thương có khả năng địch nổi. Thậm chí đều không cần khởi tố thực mau những cái đó bản lậu tiểu tiểu thương đều bị bạch tổng xa lánh đến kinh doanh không nổi nữa. Cũng may bọn họ cũng không giữ cái này nuôi sống chính mình không có biện pháp nhân ra bạch tổng bên kia chính là than nắm bản tôn bàn lậu tưởng nói rõ lý lẽ cũng chưa mà nói rõ lý lẽ đi bạch tổng kỳ thật là tham khảo tam hùng bách hóa kia một bộ chế tác quanh thân phương pháp có thể nói người muốn mèo đen trấn trạch trong nhà nơi nơi đều có thể có các loại mèo đen vật phẩm những cái đó mèo đen hàng mỹ nghệ làm được rất sống động lại tràn ngập nghệ thuật biểu hiện lực so sánh với dưới những cái đó tiểu xưởng làm bàn lậu mèo đen vật trang trí liền có vẻ thô ráp lại đơn sơ Người sáng suốt cơ hồ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, đại gia tự nhiên là nguyện ý mua than nắm bài chính bản mèo đen quanh thân. Đến nỗi kiếm tới tiền, Bạch Tổng cũng không có tính tại gia đình thu vào, mà là đơn độc cho bọn hắn ra tiểu than nắm khai một cái tài khoản. Tô quân quân vút tiểu than nắm cười sưng, nhà chúng ta mai mai về sau cũng là dựa vào phen nuôi sống người cần phải tiếp tục nỗ lực kiếm tiền Nga. Đối này, Vân Đại nhưng thật ra còn hảo chút cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Dù sao ba ba mụ mụ cho bọn hắn tiền tiêu vặt đều là không sai biệt lắm. Hơn nữa còn sẽ theo tuổi tăng trưởng, mỗi năm dâng lên một ít. Không đủ hoa cũng có thể tìm ba ba cho vay Dù sao mỗi năm đều sẽ mắc nợ một ít đến nỗi lợi tức như thế nào tính, bọn họ cũng không biết. Vẫn là học sinh tiểu học vân đại, cũng không biết tiểu than nắm có như vậy nhiều tiền có thể có chỗ lợi gì. Nhưng đệ đệ có thể kiếm tiền, lại khơi dậy vân tiểu tiểu tiến tới tâm. Nàng cũng bắt đầu nghĩ cách tìm một ít kiếm tiền phương pháp. Sau lại, vẫn là hùng xào xào cho bọn hắn mang đến kiếm tiền cơ hội. Bởi vì bọn họ hình thú thật sự quá manh, quá đáng yêu. Vân tiểu tiểu dứt khoát lôi kéo vân đại cùng nhau ký hợp đồng thành tam hùng bách hóa chuyên chúc người mẫu. Mỗi năm chụp một ít poster, làm một ít quanh thân, là có thể có thuyệt bút thu vào nhập chướng. Bạch Tổng ngay từ đầu kỳ thật là không muốn trong nhà tiểu hùng kiếm này đó tiền, tiểu than nắm kia đều là bất đắc dĩ, cử chỉ. Chỉ là Vân Tiểu Tiểu luôn luôn thích cùng hắn đối nghịch, hơn nữa hắn lão bà Tô Quân Quân cũng cảm thấy, này cùng đương ngôi sao nhí cũng không có gì khác nhau, chẳng qua công tác rất ít, sẽ không chậm trễ sinh hoạt hàng ngày. Không có biện pháp cuối cùng Bạch Tổng vẫn là gật đầu đồng ý. Nhưng cho dù Vân Tiểu Tiểu đương ngôi sao nhí, trong nhà hài tử vẫn là tiểu than nắm tiền lời tối cao. Chậm rãi. Hắn sản phẩm ngoại vi không ngừng mà mở rộng. Kim báo tộc chuột tre tộc chậm rãi cũng thành tiểu than nắm phen. Chờ đến tiểu tuyết cầu đi vào nhà bọn họ lúc sau tiểu than nắm sẽ mang theo muội muội đi hầu trải quê bán quà vặt dùng móng vuốt chỉ vào những cái đó ăn ngon đồ ăn vặt đối tiểu tuyết cầu nói. Người thích ăn cái gì thẻ bài tiểu cá khô tùy tiện lấy ăn nhiều ít đều được. Ta thỉnh ngươi, tiểu tuyết cầu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Tiểu than nắm, ngươi như vậy có tiền sao? Tiểu Than nắm liền sẽ dựng thẳng tiểu bộ ngực thực kiêu ngạo mà nói. Đó là ta chính là nhà chúng ta nhà giàu số một bảo bảo. Vân Đại lúc này mới hiểu được có tiền nguyên lai like có thể thỉnh muội thử ăn cái gì nha. Tiểu Than nắm thật là lợi hại bộ dáng. Chương 143. Tuy nói Tiểu Than nắm bị mọi người trở thành linh miêu, dựa vào bán hắn hình tượng quanh thân vật phẩm trang sức đảo cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng thực tế thượng ở Tiểu Than nắm xem ra hắn liền cùng giới giải trí ngôi sao nhí không có gì hai dạng hầu trại đại thúc a di nhóm đều là hắn phen bọn họ điên cuồng mà thích hắn không hơn này cũng cùng hắn kaka tì tì ký hợp đồng tam hùng bách hóa thành gấu trúc người mẫu không có gì hai dạng kaka tì tì dùng hình thú bị tam hùng bách hóa công ty chụp ảnh làm thành poster tranh sơn dầu gấu trúc búp bê vải cùng ly sứ cùng với khắc ở ô tre thượng bán cũng khá tốt đến nỗi tiểu than nắm bổn không cảm thấy hắn có thể nổi danh cùng huyền học có cái gì quan hệ Huyền học này ngoạn ý là tiểu than nắm căn bản là không thể lý giải. Hơn nữa, nhà bọn họ từ trên xuống dưới đều thực tôn trọng khoa học tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng những cái đó mê tín đồ vật. Mà hồ lão ra từ sở dĩ từ bỏ bê thành theo chân bọn họ tới hầu trải, chính là vì đem tiểu than nắm bồi dưỡng trở thành hắn huyền học người nối nghiệp. Cố tình, Mao lão gia tử đối hồ tộc tu tiên kia một bộ vẫn luôn đều không quá cảm mạo, tự nhiên không có khả năng làm hồ lão gia tử dùng mê tín độc hại hắn trực hệ huyết mạch tăng tôn. Không có biện pháp, hồ lão gia tử chỉ có thể lén lút mà chậm rãi thâm thấu tiểu than nắm cùng tiểu thuyết cầu. Nhưng này hai chỉ mèo con, tuổi thật sự quá nhỏ, đúng là ham chơi thời điểm. Bởi vì có lẫn nhau làm bạn, liền làm trầm trọng thêm thích đến núi rừng lăn lộn. Hai chị mèo con trước mắt thích nhất hoạt động giải trí chính là cùng đi trong rừng săn thú, đi bên dòng suối trào cá cấp trong nhà làm thêm cơm. Núi rừng tiểu động vật hiển nhiên so hồ lão gia tử những cái đó huyền học càng hấp dẫn bọn họ chú ý. Hồ lão gia tử cũng là phí thời gian hơn phân nửa đời, lần đầu tiên gặp được thiên tư tốt như vậy, lại cùng hắn tinh thần lực gần nhãi con. Không có biện pháp, hắn chỉ phải vắt hết óc nghĩ ra một ít huyền học tương quan chuyện xưa, giảng cấp hai chỉ tiểu miêu tệ tử nghe. Mất công Hồ Lão Gia Tử ở B thành ngây người nhiều năm như vậy, tin tức không giống ở núi Hồ Ly như vậy bế tắc cũng coi như là cái võng nghiện cụ ông. Đặc biệt là Hồ Điềm Điềm sợ ra ra nhàm chán, liền đem nàng thích nhất Tấn Giang Thư Thành Áp giới thiệu cho Mao Lão Gia Tử. Hồ Điềm Điềm tự nhiên là thích xem nữ tần đại tổng tài văn, Hồ Lão Gia Tử lại thích xem nam tần huyền huyễn thu tiên văn cho nên nói, Hồ Lão Gia Tử bên này tư liệu sống kỳ thật cũng không tính thiếu. Chỉ tiếc hắn mới vừa đem một cái kinh điển thu tiên truyện xưa giảng cấp tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu nghe, liền không xong. Hai cái tiểu thầy từ căn bản là không hiểu chúc cơ cùng luyện khí khác nhau, cũng không biết nam chính vì cái gì bị hắn vị hôn thê vứt bỏ, liền thế nào cũng phải là một bộ khổ đại cưu thâm bộ dáng, còn đối với cục đá thề, vô luận như thế nào đều phải vì chính mình lấy lại công đạo muốn trả thù hắn vị hôn thê. Vừa vặn tiểu tuyết cầu thực thích hỏi chuyện mới vừa nghe xong này một bộ phận liền mở miệng vấn đề. Hôn nhân không phải tự do sao, cha mẹ ép duyên là không được, hơn nữa kết hôn sau đều có thể ly hôn, vì cái gì đính hôn liền không thể hủy bỏ hôn ước. Hủy bỏ hôn ước vì cái gì làm hòn đá nhỏ cảm thấy thực mất mặt. Hồ lão ra từ nghe xong mấy vấn đề này, nhịn không được có chút phát ngốc. Lúc này tiểu than nắm lại ở một bên cười nói. Hòn đá nhỏ sợ là cái ngốc tử đi, còn động bất động liền sinh khí phát giận, ba ba nói loại người này thành không được đại sự. Chuyện xưa Sơn Đại Vương quá giả, nếu hòn đá nhỏ gặp ba ba, đã sớm bị đuổi tới trên cây đi. Ba ba tấu không tấu hắn còn phải xem tâm tình. Hồ lão ra từ trực tiếp đã bị nghẹn đi trở về. Hắn vừa định đối hai hài từ giải thích hòn đá nhỏ mặt sau sẽ càng ngày càng tốt, sẽ đi bước một tu tiên thăng cấp lại còn có hội ngộ thấy một đám như hoa như ngọc mỹ nữ tự nhiên cũng liền không để bụng hắn tiền nhiệm vị hôn thê. Chỉ tiếc, hắn câu chuyện này rốt cuộc không có thể nói xong, trực tiếp đã bị Mao Lão Gia Tử hung tợn mà chừng đi trở về. Liền vì việc này, Mao Lão Gia Tử còn cố ý cảnh cáo hắn. Nếu còn dám giảng những cái đó không đứng đắn, không sạch sẽ đồ vật cho bọn hắn ra nhãi con nghe, hôm nay buổi tối liền đóng gói đem Hồ Lão Gia Tử tiễn đi, xem hắn là phải về núi Hồ Ly, vẫn là phải về B Thành, địa phương tuy tiện tuyển. Hồ Lão Gia Tử cũng không có biện pháp, chỉ phải nhược nhược mà giải thích nói hiện tại sớm đều tịnh võng vai chính nhiều lắm cùng các mụi từ chỉ là ái mụi cũng không có hỗn loạn nam nữ quan hệ nhưng thật ra hòn đá nhỏ tô tiên chuyện xưa phi thường dốc lòng đáng tiếc còn chưa nói xong lăng là lại bị mao lão gia từ cấp trường đi trở về mao lão gia từ cấm hắn về sau lại lung tung cấp hai chỉ tiểu mao đoàn giảng này đó bắt nháo chuyện xưa hồ lão gia từ đều bị này lão huynh đệ cấp sầu đã chết nào có như vậy bất thông tình lý không có biện pháp miêu ra ra từ mang nhãi con lúc sau, ý muốn bảo hộ cùng phòng bị ý thức đều trở nên phi thường cường. Hồ lão gia từ bị lăn lộn đến không được, vì cấp các ấu thể giáo huấn huyền học ít tưởng. Hắn ở trên mạng lục soát đã lâu, mới tìm ra một bộ tạm được huyền học phim hoạt hình. Vài chính là một quả trứng, cùng tiên nhân học được pháp thuật cứu trợ bá tánh chuyện xưa. Này bộ phim hoạt hình thật sự quá già rồi, Tô Quân Quân khi còn nhỏ cũng chưa xem qua. Hồ lão ra từ tự nhiên cũng không thấy toàn, nhưng hắn cũng không lựa chọn khác cảm thấy lập ý không tồi, rứt khoát liền vội vội vàng vàng mà cấp mèo con nhóm thả ra nhìn. Hai chỉ mèo con tuy rằng cảm thấy này bộ phim hoạt hình có điểm cứu, không khí vẫn là rất đáng sợ. Hai chỉ mèo con ghé vào cùng nhau thật sự đêm này bộ phim hoạt hình xem xong rồi. Chẳng qua, sau khi xem xong... Bọn họ liền ở bên nhau thảo luận xem ra Hồ Gia Gia không học được chính tông pháp thuật bởi vì sở hữu học quá pháp thuật Hồ Ly Tinh, đều bị thần tiên cấp giết chết. Hồ Lão Gia từ nghe xong lời này, thiếu chút nữa một mụn lão huyết phun ra tới. Náo loạn nửa ngày, này bộ phim hoạt hình ba cái Hồ Ly Tinh cương nhiên là vai ác boss thế nhưng cấp vai chính quây dối cuối cùng bị vai chính sau lưng thế lực cấp giết chết. Này đó phim hoạt hình thật sự quá kỳ quái, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền hắc Hồ Ly đâu. Đề cập đến gia tộc mặt mũi vấn đề, liền tính Hồ lão gia từ lòng dạ lại như thế nào rộng rãi cũng không thể tiếp thu loại này ngốc nghếch hắc. Nhưng Cố Tình ở cận đại một ít văn học tác phẩm, bọn họ hồ tộc hình tượng đích xác giống như không tốt lắm. Đang nói chuyện trai chung, Hồ Ly Tinh cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, dù sao không có gì kết cục tốt. Nghĩ vậy chút, Hồ lão gia từ tâm tình liền trở nên có chút hạ xuống. Cũng vô tâm tình tiếp tục cấp nhãi con nhóm giảng huyền học trực tiếp liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả cơm chiều đều không có ăn. Cuối cùng vẫn là tô quân quân, làm tiểu than nắm cấp hồ Gia Gia đưa cái hộp cơm. Nàng kỳ thật đã sớm đã nhìn ra, hồ Gia Gia thật sự quá thích nhà bọn họ tiểu than nắm, giống như cũng muốn mang nhà bọn họ tiểu miêu thề tử. Chỉ tiếc hai chị mèo con đã sớm về ra ra quản, ra ra là sẽ không bông tay. Hồ ra ra vốn dĩ tâm tình phi thường không tốt chính là vừa nhìn thấy Mai Mai cố ý cho hắn đưa cơm hộp, tặng hộp cơm cũng không vội vã rời đi, ngược lại là lại cố ý bồi hắn ngây người một hồi lâu. Nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, lúc này mới xoay người rời đi. Hồ lão gia từ đột nhiên phát hiện Mai Mai phi thường thiện giải nhân ý. Hơn nữa, hắn tính cách kỳ thật thực hảo, bản tính cũng thực thiện lương. Cứ như vậy, hắn liền càng hy vọng Mai Mai có thể đi theo hắn cùng nhau học tập huyền học. Ôm loại này tích cực tâm thái, hồ lão gia từ thực mau liền tỉnh lại lên, lại điều chỉnh tác chiến sách lược. Hắn rớt khoát ở chợ, làm trò hai chỉ tiểu mau đoàn mặt giúp đỡ bên này người xem tướng xem bói, bói cắt hung, thậm chí còn bán đi một ít phù. Cứ như vậy, không ngừng là mau đoàn nhóm, ngay cả bạch tổng cũng nhịn không được đối hồ lão gia từ lau mắt mà nhìn. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hồ lão gia từ cưng nhiên có thể dựa đương thần côn kiếm nhiều như vậy tiền. Tô quân quân lại cười nói hồ gia gia bảo đao chưa lão lúc trước chúng ta lần đầu tiên chạm mặt thời điểm hồ gia gia liền tưởng cho ta đoán mệnh tới trên thực tế hồ lão gia từ loại này tới tiền phương thức có thể xem như phi thường mau hơi chút có điểm tiến tới tâm hài tử nhất định sẽ bị loại này kiếm tiền phương thức hấp dẫn chỉ tiếc hồ lão gia từ xem nhẹ một việc tiểu than nắm làm trong nhà nhà giàu số một bảo bảo căn bản là không kém hắn kiếm tới điểm này như tiền cho nên nói hồ lão gia từ kế hoạch rốt cuộc vẫn là thất bại Bất quá, bởi vì hồ lão gia tử tính đến thực chuẩn, truyền qua thiên tới, trong trại hầu tộc liền sôi nổi nói lên, hồ lão gia tử nói những lời này đó đều ứng nghiệm, hắn cũng là cái thần toán. Cứ như vậy hồ lão gia tử ở hầu trại bên này không thể hiểu được mà liền phát hỏa lên. Lúc này, tô quân quân mới suy nghĩ cẩn thận lại đây, thế giới này là cùng hai quyển sách hoặc là càng nhiều thư giao hòa ở bên nhau. Liền lấy phía trước gặp được nữ chính tấn ngữ nhu tới nói, nàng chính là cái âm dương nhãn. Ở cái kia chuyện xưa Tấn Ngữ Nhu thường xuyên sẽ bị cuốn vào đến các loại huyền huyễn sự kiện bên trong. Cứ như vậy, lại kết hợp hồ lão gia tử này thân bản lĩnh Tô Quân Quân cũng liền tin. Thế giới này, rốt cuộc vẫn là có huyền học tồn tại. Nói cách khác ai có thể giúp Tấn Ngữ Nhu giải quyết những cái đó quỳ quái nha. Đáng tiếc Tô Quân Quân liền tính tin cũng vô dụng mau lão gia tử lại cười lạnh nói. Cái gì Tô Tiên? Nghĩa bất quá là lão hồ tinh thần dị năng thôi, hắn hiện tại đã tiếp cận tám đuôi tinh thần lực siêu cường, tự nhiên là có thể thông qua gió thổi cỏ lay, biết trước một ít tương lai phát sinh sự tình, cũng có thể đối người khác sự tình tiến hành trước nhất định dự phán đoán. Này lại tính cái gì huyền học tu tiên, chỉ có thể dùng để lừa những cái đó hồ đồ chứng thôi. Hồ lão gia từ nghe xong hắn lời này, tức khắc cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Chỉ phải giải thích nói, liền tính là tinh thần dị năng, ở gia tộc bọn ta cũng là phân công khác. Ngươi cho rằng mọi người đều có thể có ta này một thân huyền học bản lĩnh sao. Ta cũng là một chút một chút tu luyện ra tới. Chỉ có cùng ta tinh thần lực cùng loại mới có thể tu luyện ra này thân bản lĩnh tới. Người khác liền tính tưởng tu cũng không có cơ hội này đâu. Màu lão gia từ nhìn hắn một cái, lại cười lạnh nói. Bất quá là cái ngụ ngôn hình tinh thần dị năng thôi. Cáo giả ngươi một hai phải nói được như vậy vô cùng kỳ diệu, này có ý tứ gì sao? Hồ lão gia từ tức khắc cảm thấy thực vô ngữ, giống như mặc kệ hắn huyền học lợi hại tới trình độ nào. Miêu lão nhân luôn là có thể có biện pháp đem nó thoái thác thành tinh thần gì có thể một loại. Cố tình, miêu lão nhân cũng là kiến thức rộng rãi người, hắn cư nhiên thật sự có thể sử dụng các loại khoa học đạo lý lớn, đem hồ lão gia từ đoán mệnh thủ đoạn giải thích đến lại rõ ràng lại thông thấu. Tựa như phổ cập một lần đi vào khoa học dường như... Sự tình quan huyền học cùng khoa học chi tranh, hồ lão gia từ tưởng quây đục thủy hỗn qua đi cũng chưa có thể làm được. Cuối cùng, hắn lại bị mau lão gia từ cường thế tác phong, hoàn toàn áp chế xuống dưới. Liền ở hồ lão gia từ tự sa ngã tính toán chạy tới cùng tô quân quân thương lượng thương lượng dù sao tô quân quân trên người cũng chảy một nửa hồ tộc huyết mạch. Chỉ bằng thừa dịp tuổi trẻ tái sinh mấy cái nhãi con, vạn nhất tương lai may mắn sinh ra tiểu hồ ly tới. Đến lúc đó, giao cho hắn bồi dưỡng là được tuyệt đối không thể lại làm miêu lão nhân nhúng tay. Hồ lão gia tử này kỳ thật cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chỉ do miên man suy nghĩ. Cũng là vì nhiều năm như vậy xuống dưới, trừ bỏ tô quân quân kia chỉ tiểu than nắm, thật đúng là không có người cùng hắn dị năng tương hợp. Hồ lão gia tử này đó tâm sự rốt cuộc không có thể tới kịp nói ra. Cũng đúng lúc này có được cặp kia dị sắc đồng tiểu bạch miêu đột nhiên bước chân ngắn nhỏ chạy tới hắn trước mặt trừng lớn cặp kia thần bí một lang một lục hai con mắt thực khờ dại hỏi. Hồ gia gia đoán bệnh nói thật sự có thể kiếm được rất nhiều tiền sao. Hồ lão gia từ vừa nghe vòng đi vòng lại chạy một vòng lớn hiện giờ hắn cơ hội rốt cuộc vẫn là tới. Hồ lão gia từ lập tức liền đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối với kia đáng yêu tiểu tuyết cầu nói. Cái này công tác chỉ cần làm tốt thực kiếm tiền, thậm chí không thể so những cái đó khai công ty người kiếm được thiếu. Vừa vặn tiểu tuyết cầu tới rồi bạch ra lúc sau, phi thường hâm mộ tiểu than nắm có thể đương loại thú nhân thế giới đại minh tinh, ngay cả vân đại ca ca cùng vân tiểu tiểu tỷ tỷ đều bởi vì là quốc bảo cũng có thể cùng tam hùng bách hóa công ty ký hợp đồng làm người mẫu. Hơn nữa ba ba khai nhà trẻ, mụ mụ khai tiệm bánh ngọt. Trước mắt trong nhà chỉ có tiểu tuyết cầu một người, đến bây giờ đều kiếm không đến tiền. Tuy rằng Mai Mai sẽ cho nàng mua các loại ăn ngon đồ ăn vặt mụ mụ cũng sẽ định kỳ cho nàng phát tiền tiêu vặt. Nhưng mấy ngày nay, tiểu tuyết cầu luôn muốn nàng hẳn là cũng có thể tìm cái kiếm tiền công tác. Ít nhất không thể so Mai Mai kém quá nhiều đi. Đến lúc đó, nàng cũng có thể hào sảng mà dẫn dắt Mai Mai đi cùi bán quà vặt xoái khí mà nói. Đem quý nhất tiểu cá khô hết thảy đều mua tới, Mai Mai, ngươi tùy tiện ăn, ta thỉnh. Chỉ tiếc hầu trải bên này mộc mạc quán, bọn họ căn bản là sẽ không thuê lao động trẻ em. Tuyết cầu vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp công tác. Thẳng đến thấy hồ gia gia động động mồm mép là có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Tuyết cầu lập tức liền động tâm, nàng cũng muốn học đoán mệnh cùng huyền học. Hồ lão gia từ nghe minh bạch tuyết cầu ý đồ đến trong lòng quả thực đều phải nhạc điên rồi. Hắn trên mặt tuy rằng không hiện chỉ là mở miệng lại nói nói chúng ta chuyện này nghiệp học thành lúc sau đích xác siêu kiếm tiền chẳng qua muốn học xuống dưới là thực vất vả tuyết cầu hai mắt sáng lấp lánh lập tức gật đầu tỏ vẻ hồ ra ra ta không sợ vất vả hồ lão gia từ lúc này mới vội không ngừng mà nói vậy nói như vậy định rồi người liền cùng ta học đi vì tăng lớn lực hấp dẫn hồ lão gia từ thậm chí trả lại cho tuyết cầu càng thêm ưu tú điều kiện Chỉ cần ngươi đi theo ta, hảo hảo học tập chúng ta bên này cũng là có trợ cấp một tháng cho ngươi 500 khối. Tuyết cầu nghe được lời này, cao hứng đều nhảy đi lên. Hảo nha ta nguyện ý cùng hồ gia gia học tập xem bói, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Cứ như vậy, hồ lão gia từ rốt cuộc quải tới rồi chính mình vào núi sau cái thứ nhất tiểu đồ để. Bởi vì Tiểu Than nắm cùng Tiểu Tuyết Cầu luôn là ở bên nhau, như hình với bóng, Hồ lão gia từ cũng không cần lại tốn tâm tư, hấp dẫn Tiểu Than nắm thượng câu. Quả nhiên, ở Tuyết Cầu cầm chính mình tiền lương, thỉnh Tiểu Than nắm ăn một đốn tiểu cá khô lúc sau, Tiểu Than nắm cũng thực sảng khoái mà đáp ứng cùng Hồ gia gia học tập huyền học. Cứ như vậy, Hồ gia gia rốt cuộc xem như được như ước nguyện. Hắn trước mang theo nhãi con nhóm mở ra cảm giác lực, lại chắc hai cái nhãi con dị năng thuộc tính. Cứ như vậy, Tiểu Than nắm cùng Tiểu Tuyết cầu cũng có thể đoán mệnh, chỉ tiếc bọn họ cái này năng lực học còn chưa đủ thâm nhập, chỉ có thể lâu lâu mà nhìn đến một cái tiểu cảnh tượng. Sau lại, liền tính Miêu gia gia đã biết việc này cũng đã chậm. Bọn nhỏ đều đã quyết tâm, muốn cùng Hồ lão đầu đi lên mê tín con đường. Liền bởi vì việc này, Miêu gia gia cùng Hồ gia gia còn đại xảo một trận. Hồ Gia Gia lần đầu tiên nói cho hắn vị này lão bằng hiểu có chút người sẽ xem mệnh đây là trời sinh bản lĩnh, ngươi không cần phải quá mức coi khinh cái này tuyệt chiêu. Đến bây giờ, mai mai cũng có thể nhìn đến rất nhiều chuyện, nếu hắn nếu là đối với ngươi nói gì đó, ngươi nhưng nhất định phải chú ý phòng bị. Ngay từ đầu, mau lão gia tử là không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Cố tình Hồ Gia Gia lại lôi kéo hắn tay, chết sống không chịu buông ra. Một hai phải làm hắn thử xem xem. Thẳng đến tiểu than nắm thật sự cùng diệu lão gia tử nói một cái về hắn tiểu bí mật miêu Gia Gia cũng bởi vậy tránh đi một lần nguy cơ. Hắn lúc này mới bắt đầu chậm rãi tin tưởng lão hồ đầu có vài phần thật bản lĩnh có thể giáo hài từ. Trường 144, hồ lão gia tử chính thức mang theo hai chỉ tiểu mau đoàn bắt đầu tu hành kỳ thật vẫn là hồ điềm điềm truyền đến hầu trại trụ chuyện sau đó. Nguyên bản hồ lão gia tử ở núi hồ ly thượng thời điểm đối tu hành cũng là thực thành kính ở núi hồ ly thượng sở hữu hồ tộc đều trầm mê với tu hành dùng chủng tộc khác loại thú nhân nói nói hồ ly nhóm tu hành chỉ là mê tín nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận hồ tộc là đệ nhất chi phát hiện ánh trăng đối tinh thần lực sẽ sinh ra ảnh hưởng loại thú nhân chủng tộc sau lại thông qua dài lâu thực tiễn hồ tộc chậm rãi diễn biến ra một bộ đối với tộc nhân hành chi hữu hiệu tu hành phương pháp Hồ tộc thế thế đại đại đều thông qua phương thức này tu hành, bọn họ cũng hình thành các loại bất đồng loại hình tinh thần dị năng. Sau lại canh thân đêm cũng chứng minh rồi đế lưu tương đối một bộ phận chủng tộc khác tinh thần hệ loại thú nhân sinh ra ảnh hưởng. Chủng tộc khác loại thú nhân cũng không hề đem hồ tộc tu hành trở thành một cái chê cười. Có tinh thần lực tương đối cường loại thú nhân chủng tộc thậm chí cũng bắt đầu học hồ tộc cùng nhau phơi ánh trăng. Nhưng mà hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, cũng không có hồ tộc trên người như vậy rõ ràng. Hồ Điềm Điềm ở phát hiện Thái Gia Gia mang theo hai chị mèo con bắt đầu tu hành thời điểm, vốn dĩ cảm thấy việc này có chút buồn cười, khẳng định là không thể thực hiện được. Gần nhất là bởi vì hồ tộc tu hành phi thường gian khổ các ấu tể khả năng thừa nhận không được nửa đường liền từ bỏ. Thứ hai là bởi vì hồ lão gia từ kia một bộ trên thực tế là yêu cầu nhớ rất nhiều đồ vật, vài thứ kia phức tạp vụn vặt còn muốn tăng thêm ứng dụng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là học không xuống dưới các ấu tể nơi nào có kiên nhẫn trường kỳ học đi xuống có lẽ ở mao lão gia tử xem ra cho rằng thái gia gia kia một bộ là bịa đặt lung tung hắn một trương miệng là có thể đem những nhân loại này lừa dối đến đầu óc choáng váng sau đó dựa phương thức này kiếm tiền nhưng thực tế thượng những cái đó đều là thái gia gia tu hành một trăm nhiều năm thành quả hồ tộc trong tộc cũng có mặt khác bói toán hỏi quẻ dựa đồng tiền bói cát hung tộc nhân nhưng đều không tới hồ lão gia tử này phân thượng cũng không có hồ lão gia tử như vậy chuẩn. Gần nhất là bọn họ tinh thần lực không có hồ lão gia từ như vậy thích hợp thứ hai cũng là mọi người đều không có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Giống hồ điểm điểm ba ba cũng sẽ như vậy một chút bói toán, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn xong xuôi kiếm thu. Chính là bởi vì này đó lý do cho nên hồ điểm điểm ngay từ đầu cũng không xem trọng thái ra ra mang theo hai chỉ tiểu miêu tệ từ tu hành. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là hai chỉ mèo con tuy rằng tính cách hoạt bát ghé vào cùng nhau thời điểm, lại thích bướng bình hồ nháo. Nhưng lại bởi vì bạch tổng cùng tô quân quân bồi dưỡng rất khá, này hai cái ấu tể nhẫn nại so mặt khác hài từ muốn hảo rất nhiều, hơn nữa bọn họ sẽ cho nhau nghiên cứu, cùng nhau nỗ lực hoàn thành hồ gia gia công đạo xuống dưới công khóa cư nhiên cứ như vậy kiên trì xuống dưới. Hơn nữa, hồ lão gia từ cũng là hao hết tâm tư, chiếu cố ấu tể ý tưởng tận lực đem những cái đó chi thức đều đơn giản hóa. Cứ như vậy hai chỉ nhãi còn học tập đến còn tính không thôi. Ở lại một cái 15 đêm trăng tròn. Hồ tộc nhóm tụ ở đỉnh núi cùng nhau bái ánh trăng thời điểm, một đen một trắng hai chỉ tiểu miêu tề tử cũng đi theo tiểu Bạch Hồ li mặt sau, thực thành kính mà bái ánh trăng. Nhìn hai chỉ tiểu nãi miêu nghiêm túc mà giơ lên lông sù sù trước chân, chắp tay thi lễ bái ánh trăng, Hồ Điềm Điềm thật sự cảm thấy thực đáng yêu. Đồng thời, nàng cũng có chút khiếp sợ kia hai chỉ tiểu miêu tề tử tựa hồ thật sự đã tiến vào trạng thái đâu. Truyền qua thiên tới, nàng lại bớt thời giờ hỏi Thái gia gia. Mai mai cùng tuyết cầu thật sự đối ánh trăng có phản ứng sao? Hồ lão gia từ thực khẳng định mà nói. Mai mai lại nói như thế nào cũng là quân quân hài tử. Hắn trong thân thể chảy xuôi chúng ta hồ tộc huyết mạch đâu tự nhiên có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa. Đến nỗi tuyết cầu kia hài tử, đại khái cũng cùng chúng ta hồ tộc hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ đi. Nàng cũng có thể hấp thu ánh trăng năng lượng. Hơn nữa, ở huyền học phương diện thiên phú thực tốt. Hồ điềm điềm lại hỏi. Gia gia kia ngài là thật sự tính toán giáo này hai chỉ ấu tể. Về sau còn hồi bê thành sao? Ta lại đây thời điểm ta ba mẹ còn hỏi khởi ngài tới. Hồ lão gia từ gật gật đầu còn nói thêm. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi mới gặp được hai cái cùng ta dị năng thuộc tính như vậy phù hợp nhãi con tự nhiên phải hào hảo khán hộ bọn họ lớn lên. Bọn họ nếu có thể chính thức nhập đạo ta cũng coi như là an tâm. Người ba mẹ cũng không cần quá lo lắng ta ta thân thể còn hảo đâu. Hơn nữa có quân quân trông chừng sẽ không ra cái gì vấn đề. Làm cho bọn họ đều yên tâm làm chính mình sự tình đi thôi. Nếu Thái Gia Gia đều nói như vậy, Hồ Điềm Điềm cũng không hảo nói cái gì nữa. Về nhà lúc sau, liền cho nàng ba mẹ gọi điện thoại, báo bình an, làm cho bọn họ đều yên tâm đi. Từ kia lúc sau, Hồ Điềm Điềm liền thường xuyên thấy Hồ Gia Gia mang theo tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu mãn sơn khắp nơi chạy có đôi khi miêu gia gia cũng sẽ theo ở phía sau hiện tại hai cái tiểu mao đoàn trên cơ bản liền về hai cái lão gia từ quản tới rồi hiện tại miêu gia gia tuy rằng không hề ghét bỏ hồ gia gia mê tín chẳng qua hai cái lão huynh đệ ở chung hơn phân nửa đời vẫn luôn thích cãi nhau tới rồi hiện tại miêu gia gia vẫn là một có cơ hội liền đổ hồ gia gia vài câu hồ gia gia hiện tại là có đồ nhi vạn sự đủ cũng liền không như vậy nhiều lung tung dối loạn ý tưởng Hắn tâm cảnh cũng thay đổi, không giống phía trước như vậy rối rắm. Hiện tại, mặc kệ Miêu Gia Gia nói hắn cái gì, hồ gia gia hết thảy đều sẽ không hướng trong lòng đi, ngược lại tổng cười thùm tỉm. Làm cho Miêu Gia Gia một chút tính tình đều không có. Cũng may hai cái tiểu mao đoàn thật sự quá đáng yêu, bọn họ vây quanh Miêu Gia Gia chạy một vòng, giải cái kiểu, bán cái manh, Miêu Gia Gia những cái đó phiền lòng sự cũng liền tất cả đều đã không có. Tô quân quân nhìn trong nhà như vậy hòa thuận trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Dù sao nàng là hà quyết tâm trong khoảng thời gian ngắn không hề mang theo tiểu than nắm xuống núi đi. Ở hầu trong trại mặt mọi người đều sẽ nhìn điểm mai mai tự nhiên không có khả năng phát sinh cái gì nguy cơ. Cứ như vậy tiểu than nắm cũng liền sẽ không bị mang xuống núi đi càng không cơ hội đi đến thấn ngữ nhu bên người. Tự nhiên cũng sẽ không vì yêu sinh hật biến thành cái kia tà ác mà lại bi thôi vai ác boss. Đến nỗi nguyên tắc trong tấn ngữ nhu sẽ biến thành bộ dáng gì Tô Quân Quân cũng liền quản không được như vậy nhiều Thời gian cứ như vậy một ngày một ngày quá Hồ Điềm Điềm vừa mới bắt đầu trở lại hầu trại sinh hoạt Nhiều ít còn có chút không thích ứng Nói đến cùng ở trong thành thị Ra cửa liền có thể dạo bách hóa thương trường Dưới lầu liền có siêu thị có thể mua sắm Bên cạnh liền có quán cà phê quán bar Phòng tập thể thao, dạp chiếu phim Các loại hưu nhàn phương tiện đều phi thường đầy đủ hết Ở hầu trong trại Mọi người đều thích từ nhà mình trong đất sút đồ ăn ăn. Nếu yêu cầu ăn một ít món ăn hoang dã nói có người nguyện ý đi trong rừng trào, nếu là không muốn nói có thể đi trại chăn nuôi bên trong trọn. Trong trại người duy nhất giải trí chính là đuổi đại tập hoặc là xuống núi đi ly hầu trại 20 nhiều cây em chấn nhỏ thượng chơi. Phía trước hồ điểm điểm đều thói quen đô thị mau tiết tấu sinh sống tự nhiên có chút chịu không nổi hầu trại nhạt nhẽo. Hơn nữa, nàng vốn dĩ liền mang thai, lại thấy không chính mình lão công, khó tránh khỏi có chút tâm phù khí táo. Đối cha mẹ chồng, nàng cũng không thể tức giận lung tung, không có biện pháp chỉ có thể buồn ở trong lòng. Cứ như vậy, hồ điềm điềm tổng cảm thấy ở hầu trong trại ngốc đến không thoải mái. Cũng may tô quân quân săn sóc nàng, thường xuyên qua đi bồi nàng nói chuyện phiếm, khai đạo nàng. Thậm chí còn mời hồ điềm điềm tới nàng tiệm bánh ngọt hỗ trợ. Cứ như vậy nhị đi, hồ Điềm Điềm tâm tình cuối cùng chậm rãi điều chỉnh lại đây, một bên hưởng thụ nông thôn sinh hoạt, một bên chờ nàng lão công về nhà. Bên kia, bởi vì hồ Điềm Điềm hiu nghỉ xanh, gần nhất cũng chưa tiếp công tác hơn nữa, hầu Tân Tân còn có một bộ điện ảnh cũng muốn bắt đầu hiu nghỉ dài hạn. Cứ như vậy, Thạch Tử Tình trong tay tự nhiên liền không có có khả năng nghệ sĩ. Thạch Tử Tình đầu tiên là ở B thành các đại điện ảnh trường học dạo qua một vòng nhi, chi tiết cũng không có phát hiện cái gì xuất sắc hạt giống tốt. Phàm là muốn trà trộn giới giải trí người, nếu không liền có một chương lệnh người kinh diễm mặt, nếu không chính là kỹ thuật diễn phái thiên tài. Người trước chỉ cần vận tác hảo giống nhau thực mau là có thể hồng lên. Đến nỗi hồng bao lâu, vậy xem vận khí cùng nhân phẩm. Đến nỗi người sau, ngay từ đầu tiến vào giới giải trí có lẽ vô thanh vô tức phần lớn người đều không có tiếng tăm gì, chỉ có trải qua thời gian dài tôi luyện có thể nại được tịch mịch yên lặng chờ đợi thời cơ mới có cơ hội một bước lên trời. Chính là thạch tử tình ở điện ảnh trường học lại phát hiện hiện tại những cái đó học sinh thông thường đều là lòng mang một viên minh tinh mộng tổng cho rằng chính mình lập tức là có thể hồng. Này đó trẻ tuổi bọn nhỏ không khỏi có chút nóng này tâm thái cũng bãi bất chính. Không phải kỹ thuật diễn không quá quan, muốn chạy oai nói một lần là nổi tiếng chính là những cái đó diện mạo không tốt dự hiện đại chỉnh dung thủ đoạn tới đền bù Rõ ràng đều là 20 xuất đầu người trẻ tuổi, này nếu là hơi điều chỉnh còn chưa tính. Nhưng rất nhiều người đều chỉnh đến giống dây truyền sản xuất chế tạo ra tới giống nhau. Vừa nhắc mắt là có thể thấy bọn họ thân huynh đệ hoặc song bào thay, như vậy nghệ sĩ Thạch Từ Tình là sẽ không muốn. Ở B thành xoay một vòng lớn, thật sự không tìm được thích hợp hạt giống tốt. Không có biện pháp Thạch Từ Tình chỉ phải thừa dịp kỳ nghỉ từ con thứ hai lái xe, đi vào SC thành hầu trại bên này du lịch. Tuy nói này đây bái phòng Hồ Điềm Điềm cùng Tô Quân Quân vì danh, trên thực tế, Thạch Tử Tình chính là cố ý tới bên này, nhìn xem hầu trong trại có hay không tuổi trẻ lại có tiềm lực diễn viên. Mười mấy năm trước Thạch Tử Tình là ở vừa ly hôn lúc ấy, bắt đầu phụ trách mang Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm. Khi đó, đã chịu cha mẹ ly hôn ảnh hưởng, nhà bọn họ tiểu sư tử trở nên mẫn cảm lại đa nghi. Bọn họ tựa hồ còn không quá minh bạch phụ thân vì cái gì không cần bọn họ đặc biệt là thạch từ tình nhi tử nhị bảo còn đã từng yêu thầm quá tô quân quân sau lại tô quân quân cùng hồ điểm điểm luôn là mang theo tự chế tiểu điểm tâm đi thăm nhà bọn họ tiểu sư tử chậm rãi đại gia liền quen thuộc lên lại sau lại nếu thạch từ tình công tác bận quá tô quân quân hoặc là hồ điểm điểm nếu là có rảnh nói cũng sẽ đi giúp đỡ thạch tỷ đi tiếp hai từ cứ như vậy thạch gia tiểu sư tử nhóm cùng tô quân quân cùng hồ điểm điểm ở chung đến tựa như thân nhân giống nhau. Đến bây giờ, đã qua mười mấy năm tiểu sư từ nhóm chậm rãi trưởng thành, bọn họ cũng hình thành bất đồng nhân sinh quan niệm. Đại bảo đã kết hôn sinh con có chính mình nhãi con. Tiểu bảo đi ngoại quốc lưu học chỉ có nhị bảo vẫn luôn ở nhà, làm bạn mẫu thân. Nhị bảo kỳ thật có thể xem như chịu gia đình ảnh hưởng sâu nhất một người. Mặc dù là ở sau trưởng thành, nhị bảo vũ lực giá trị rất cường đại, nhưng hắn cũng không có kết hôn tính toán hắn thành một người luật sư chuyên môn trợ giúp nhược thế phụ nữ ly dị kiện tụng nhị bảo tổng cảm thấy ly hôn đối nữ nhân tổn thất sẽ lớn hơn nữa hắn sở phải làm sự tình chính là trợ giúp các nữ nhân ở thất bại hôn nhân chung đạt được càng nhiều bồi thường nhị bảo trước sau đối nam nữ quan hệ xem đến thực đảm rồi lại giữ mình trong sạch trước sau tuân thủ chính mình kia phân nguyên tắc nhị bảo cũng không muốn cho tùy tùy tiện tiện người sinh hạ hắn nhãi con cho dù là vô hậu kia cũng không quan hệ Thẳng đến nhị bảo 26 tuổi này một năm, gặp một cái làm hắn tâm động nữ hài. Trải qua một năm kết giao, nhị bảo muốn chính thức mà cùng nữ hài bắt đầu nói một hồi luyến ái. Cho nên, hắn tính toán muốn cùng chính mình thơ ấu thời đại vẫn luôn ái mộ nữ thần Tô Quân Quân tiến hành một lần đặc thù cáo biệt nghi thức. Mặc dù mấy năm nay, nhị bảo đã minh bạch, hắn cùng Tô Quân Quân chi gian không phải tình yêu cũng không có khả năng sinh ra tình yêu. Chính là cái này nghi thức đối với hắn tới nói, lại là vô cùng quan trọng. Nhị bảo lại hình như là vì đi theo thơ ấu thời đại, chiếu cố bọn họ che chờ bọn họ các tỷ tỷ nói một tiếng. Ta hiện tại sống rất tốt ta cũng không có giống ba ba như vậy, lấy chính mình trùng tộc vì lấy cớ biến thành một cái cha nam. Ta hiện tại sắp muốn cùng ta thích trí cô nương luyên ái. Trong tương lai nhật tử, ta sẽ hào hào chiếu cố nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tồn chờ tương lai thời điểm tới rồi chúng ta sẽ sinh hạ mấy cây đáng yêu nhãi con ta sẽ trở thành một cái đồ tư cách phụ thân tuyệt đối không cho lão bà của ta cùng ta hài tử lưu nước mắt đây là nhị bảo đối chính mình tuyên ngôn đồng thời hắn cũng hy vọng có thể được đến các tỷ tỷ chúc phúc cứ như vậy nhị bảo mới cùng mụ mụ đi tới hầu trại trên thực tế bọn họ toàn gia đã đến cấp hầu tộc tạo thành một trận không nhỏ oanh động đây chính là sư tộc loại thú nhân ăn thịt hệ lực lượng hình đỉnh Nói trắng ra là một đám con khỉ tiến lên, có lẽ đều không đủ một con sư tử tắc kẽ răng. Con khỉ nhóm bản năng sợ hãi sư tử. Tuy nói, Sơn Đại Vương kia toàn ra cũng rất lợi hại, nhưng thực tế thượng bọn họ ra chủ thực là cây trúc cùng bánh bột bắp, trên cơ bản ăn đến tương đối tố cùng này đó ăn thịt sư tử hoàn toàn không giống nhau. Con khỉ nhóm cũng sợ Sơn Đại Vương, lại không lo lắng cho mình sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng này hai chỉ cường tráng sư tử trên cơ bản có thể xem như hầu tộc thiên địch. Cho nên ở thạch từ tình một nhà vào hầu trại lúc sau, trên cơ bản từng nhà đều đóng lại đại môn, ngay cả tiểu than nắm yêu nhất kia ra quầy bán quả vặt cũng đều đóng cửa không khai. Tiểu than nắm liền tính muốn mang tiểu thuyết cầu đi mua mua mua ăn chút tiểu cá khô cũng không địa phương đi. Hai chỉ mèo còn ủ rũ cục đuôi mà rời đi, không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể chạy đến rừng rậm chính mình chào cá, mang về nhà làm mụ mụ làm tới ăn. Bên kia, hồ điềm điềm cùng tô quân quân thực nhiệt tình tiếp đãi thạch tỷ bọn họ vào lúc ban đêm liền làm một bàn lớn phong phú bữa tối. Bởi vì tô quân quân quan hệ, bạch tổng cùng thạch từ tình bọn họ một nhà cũng coi như hiểu biết. Nhị bảo khi còn nhỏ còn đã từng cấp bạch tổng đương quá tình địch đâu, khi đó bạch tổng vì thảo hắn bạn gái niềm vui, bên ngoài thượng làm bộ không cùng tiểu bằng hữu chấp nhặt ngược lại đối nhị bảo thực khoan dung. Nhưng thực tế thượng lại mượn cơ hội cấp tiểu sư từ nhị bảo làm khó dễ. Bạch Tổng còn đã từng mang theo nhị bảo đi A lý tập thể hình trung tâm chơi qua. Nói đến cùng, Bạch Tổng vẫn là làm tiểu sư từ nhị bảo ý thức được lực lượng tầm quan trọng. Bạch Tổng chi với nhị bảo có thể xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nếu không phải Bạch Tổng thực lực cường đại, làm người giàu hoạt làm khởi sự tình tới không biết xấu hổ, khi đó nhị bảo khả năng cũng sẽ không như vậy dễ dàng, liền từ bỏ chính mình mối tình đầu. Bất quá, này đó đã là một ít năm xưa chuyện cũ, hai người lại lần nữa gặp nhau, nhìn nhau cười. Trường thành sau nhị bảo thực sang sảng nói câu, bạch ca, ngươi còn hảo đi, thân thể còn khỏe mạnh sao. Ngay từ đầu nhị bảo là sẽ quản bạch tổng kêu thúc thúc, kết quả bị bạch tổng ghét bỏ cuối cùng chỉ có thể gọi ca ca. Bạch tổng cũng cười nói, cũng không phải là sao ta ly biến lão còn xa đâu. Nói xong hai người liền thôi bôi hoán chẳng, đau uống một phen. Vân tiểu tiểu ở một bên nhìn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cái kia thạch nhị bảo giống như rất lợi hại bộ dáng, cũng là lực lượng hình ăn thịt hệ đỉnh, nhưng là khí thế thượng cùng ba ba so sánh với thật sự là kém xa. Vân tiểu tiểu chẳng những sẽ không sợ hãi thạch nhị bảo, ngược lại có loại gấp không chờ nổi muốn lớn lên tâm tình. Đồng thời cũng cùng với một loại nóng lòng muốn thử chiến ý. Này đại khái chính là nghe con mới sinh không sờ cọp đi. Đến bây giờ 11 tuổi Vân Tiểu Tiểu, chẳng những không e ngại bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại, ngược lại muốn tiến lên đồng nghiệp ra đánh giá một phen. Đáng tiếc bạch đồng tựa như sau lưng dài quá đôi mắt dường như, phát hiện Vân Tiểu Tiểu không đúng lắm, liền cảnh cáo dường như nhìn Vân Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt thực âm trầm, sợ tới mức Vân Tiểu Tiểu lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nàng cúi đầu tiếp tục dường như không có việc gì mà nhấm nháp mẫu thân tự tay làm mỹ vị món ngon. Mà bên kia, Vân Đại lại không cảm thấy nhị bảo có cái gì không thích hợp Hắn một bên giúp các đệ đệ muội muội chia thức ăn Một bên chặt chẽ mà chú ý mụ mụ cùng hồ gì thạch gì nói chuyện phiếm nội dung Thạch từ tình cũng không có che giấu chính mình ý đồ đến tính toán Tương phản nàng nhìn nhìn Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu Này hai đứa nhỏ thật sự thực đáng yêu Khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ mà hình thành mượt mà gương mặt này cũng thật sự quá đáng yêu Thạch từ tình trực tiếp liền cười đối tô quân quân nói ngươi này hai cái đại hài từ lớn lên đều không tồi, có hay không suy xét quá, làm cho bọn họ đi dưới giải trí con đường này à. Hiện tại những cái đó thiếu nam thiếu nữ đoàn thể đều là từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng. Sau đó mời giảm chọn một tuyển ra tới, lại làm cho bọn họ xuất đạo. Hiện tại xem ra, những cái đó đoàn thể vẫn là rất hỏa. Nhà ngươi này hai cái lớn lên cũng đẹp, lại sẽ bán manh, gia nhập thiếu niên đoàn thể tương lai nhất định ở dưới giải trí con nơi dừng chân. Tô quân quân nghe xong lời này có chút giờ khóc giờ cười, chỉ phải lại mở miệng nói. Nhà ta này hai cái một cái so một cái gương mặt từ đại tuổi còn nhỏ thời điểm, cái này kêu hoạt bát đáng yêu. Chờ bọn họ trưởng thành, viên mặt đã kêu không đóng phim. Thạch tỷ, ngươi vẫn là đừng lấy bọn họ nói giỡn, nhà ta này hai hài tử nhưng không có điểm điểm kỹ thuật diễn thiên phú. Thạch tử tình đột nhiên lại hỏi, kia nếu chụp nhi đồng quảng cáo đâu? Nhà ngươi hài tử nguyện ý chụp sao? Tô quân quân lại cười khổ nói. Nhà của chúng ta ở SC Thành chụp cái quảng cáo còn phải bay đến B Thành đi, hối hả ngược xuôi, thật sự quá phiền toái, vẫn là thôi đi. Thạch tỷ lại nói, không phiền toái, không phiền toái, hiện tại Thúy Trúc giải trí tổng bộ đều rời đến SC Thành, không ít quảng cáo công ty cũng cùng lại đây, hoàn toàn có thể tìm bên này quảng cáo công ty chụp quảng cáo. Đưa đến B Thành đi liền hào, Tô Quân Quân vừa định lại huyền truyền mà cự tuyệt Thạch tỷ ở một bên dựng lên lỗ tai nghe Vân Đại, lại đột nhiên mở miệng nói. Mẹ, nếu liền ở SC Thành nói, ta còn rất muốn đi chụp nhi đồng quảng cáo. Tô Quân Quân nghe xong lời này, hơi hơi sững sốt một chút. Nhà bọn họ vẫn luôn rất để ý bồi dưỡng hài từ độc lập tự chủ sinh hoạt thói quen. Rất nhiều thời điểm, Tô Quân Quân đều nguyện ý làm hai đứa nhỏ chính mình làm quyết định. Phía trước vân tiểu tiểu ký hợp đồng tam hùng bách hóa chuyện đó cũng là làm cho bọn họ chính mình làm được quyết định nhưng tô quân quân không nghĩ tới hắn đại nhi tử cư nhiên đột phát kỳ tưởng muốn hỗn giới giải trí lúc này bạch tổng hai vị lão gia tử vân tiểu tiểu cùng hai cái tiểu mao cầu đều nhịn không được nhìn về phía vân đại vân đại lúc này mới đỏ mặt nói mẹ ta cũng muốn đánh công kiếm tiền nói nữa dsc trong thành chụp quảng cáo nói ta còn có thể đi tuấn thanh trong nhà trụ tá túc a trong lúc nhất thời người trong nhà đều có chút hồ đồ Này Vân lớn đến đấy là vì kiếm tiền, mới tưởng chụp quảng cáo. Vẫn là vì đi xem xào xào, mới muốn đi chụp quảng cáo. Dù sao mà kệ xuất phát từ cái gì lý do, người trong nhà vẫn là lựa chọn duy trì Vân Đại ý tưởng. Cứ như vậy, Vân Đại chụp quảng cáo sự tình cũng bị đánh nhịp định rồi xuống dưới. Cùng lúc đó Thạch Từ Tình cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Ở nàng xem ra chính mình này cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp. Thí xuống một cái ngôi sao nhí, liền hướng hắn hiện tại này ngoại điều kiện về sau khẳng định đáng giá bồi dưỡng. Chẳng qua nàng cao hứng không khỏi có chút quá sớm chuyển qua thiên tới khi thạch tử tình lại đi hầu trong trại dạo qua một vòng. Ly thật xa thời điểm, nàng là có thể thấy hầu trong trại quả nhiên tuấn nam Mỹ nữ tụ tập địa phương. Những cái đó cô nương không chỉ có lớn lên Mỹ, hơn nữa mỗi người đều rất có khí chất. Thạch tử tình cảm thán nói, này đàn khỉ lông vàng thật sự lớn lên thật tốt quá, này nếu là làm nàng mang đi ra ngoài mấy cách, không nói giống hầu tân tân phát triển như vậy, hỗn thành kỹ thuật diễn cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Chỉ cần liền dựa mặt ăn cơm, những người này ở giới giải trí cũng đều là thực có thể đánh. Hơn nữa, này còn không phải dựa chỉnh dung chỉnh ra tới, mà là thuần thiên nhiên. Trong lúc nhất thời, thạch tử tình thật giống như lọt vào bảo tàng trung dường như... Chỉ tiếc thạch tử tình đến gần thời điểm kia bang con khỉ liền lập tức tản ra. Hắn muốn đuổi theo qua đi con khỉ nhóm cũng đã chạy về về đến nhà đóng cửa không ra. Thạch tử tình qua đi gõ môn, những cái đó con khỉ cũng sẽ làm bộ nghe không thấy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ cùng thạch tử tình giao lưu. Tới rồi lúc này, thạch tử tình rốt cuộc minh bạch này đàn con khỉ đối nàng một chút đều không hiểu hảo, cũng không muốn tới gần nàng. Kia cũng không có mặt khác biện pháp thạch tử tình chỉ phải tạm thời yên lặng nhịn xuống, lại về tới tô quân quân trong nhà. Ăn cơm chiều thời điểm, nàng đàm luận khởi chuyện này, bạch tổng lại nói nói. Hầu tộc vốn dĩ liền nhạy bén, tránh ở núi sâu, liền đại biểu không thích thấy người ngoài. Huống chi ngươi lại là lực lượng hình loại thú nhân đỉnh, đám kia con khỉ liền càng không muốn tới gần ngươi. Thạch tử tình lúc này mới hỏi, vậy các ngươi một nhà không phải cũng là sau lại dọn lại đây sao? Bạch Tổng, ngươi cũng là lực lượng hình loại thú nhân đỉnh, như thế nào cùng con khỉ nhóm ở chung đến như vậy hào? Bạch Tổng nhịn không được cười nói. Đó là bởi vì ta là người địa phương A, từ nhỏ liền ở hầu trại lớn lên, người hôm nay gặp được những người đó, không phải ta đồng học chính là ta hàng xóm, chúng ta tự nhiên ở chung thực hào. Thạch tử tình nửa ngày vô ngữ, lại hỏi Bạch Tổng. Chẳng lẽ ta lần này tới, nhất định phải tay không mà về sao? Có biện pháp nào không có thể cho ta tiếp cận những cái đó con khỉ. Ta ở bên này ngốc không được bao lâu còn có khác công tác phải làm. Bạch Tổng lại lắc đầu nói. Này chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Muốn tưởng cùng khỉ lông vàng tộc đàn tiếp xúc yêu cầu hoa hạ đại lượng thời gian cùng sức lực. Nói cách khác ngươi liền dựa hồ điểm điểm giúp ngươi xe chỉ luồn kim đi. Nhìn xem trong thôn những cái đó tên du thủ du thực có hay không nghèo đến len canh loạn hưởng lại không có gì năng lực kiếm tiền. Hoặc là, bởi vì bần cùng, bọn họ cưới không tức phụ nhi. Này đó hầu tộc không chuẩn sẽ bí quá hóa liều, lựa chọn đi theo ngươi lang bạt giới giải trí. Thạch tử tình nghe xong lời này, thiếu chút nữa không phun ra tới. Nàng thật sự nhịn không được nói. Ngươi đây là đem giới giải trí trở thành hố lửa đúng không? Đừng quên bạch tổng, người phía trước cũng là làm giới giải trí mua bán. Ngươi hiện tại không phải cũng là thúy trúc giải trí đại cổ đông sao? Bạch tổng nói cũng không phải ngươi tưởng như vậy, mà là khỉ lông vàng nhóm thích quần cư, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn rời đi quê quán. ngươi xem hầu tân tân như vậy ở bên ngoài là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ một thế hệ minh tinh, nhưng thực tế thượng hắn mỗi lần trở lại trong trại địa vị cũng chưa chắc có bao nhiêu cao, hơn nữa chưa chắc có hầu muội tưởng nguyện ý gả cho. hầu các muội tử đều cảm thấy có năng lực người nên lưu tại quê quán tìm được thích hợp công tác làm. Thạch từ tình nhịn không được trước mặt mọi người nói một câu. Đây đều là cái quỷ gì ý tưởng. Nói xong, lại hỏi Bạch Tổng một câu. Những cái đó cưới không thức phụ hầu tộc, sẽ không có cái gì khuyết tật đi. Bạch Tổng nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Nhiều lắm chính là tương đối lười đi. Thạch từ tình tưởng tượng này cũng không tính chuyện gì. Dứt khoát liền thật sự thỉnh hồ điểm điểm giúp đỡ nàng, ở hầu trong trại hỏi thăm một chút. Cuối cùng khải tới khải đi, cuối cùng tìm ra hai nam một nữ. Nguyện ý cùng thạch từ tình hỗn giới giải trí. Kết quả kia hai cái hầu tộc đều nhìn qua siêu cấp tuổi trẻ. Đều là lớn lên làn da trắng nõn tinh tế, lại bởi vì nguyên nhân này bị hầu muội cho rằng là cái ái lời biếng người. Hơn nữa, bọn họ cũng lấy không dậy nổi lễ hỏi tiền, lúc này mới cắn răng một cái quyết định cùng thạch từ tình cùng đi hỗn giới giải trí. Đến nỗi cái kia hầu muội từ, nghe nói là bởi vì hoài không được nhãi con, lựa chọn cùng trưởng phu ly hôn. Này ba người điều kiện một cái so một cái kỳ ba Nhưng chúng nó diện mạo một cái so một cái hào Hầu tộc người làm biếng đều là ngũ quan tinh xào tiểu thịt tươi Mà hầu tộc ly hôn phụ nữ cũng coi như được với là 5.000 năm khó gặp mỹ thiếu nữ Cứ như vậy thạch tử tình tự nhiên không chê bọn họ thân phận Trên thực tế nàng thực mau liền cùng ba người ký kết hiệp ước Trở về thời điểm tính toán liền đem này ba cái thuận tiện mang về Hắn thậm chí đoán trước đến, liền tính tương lai hầu tân tân cùng hồ điểm điểm cũng lui hiu kia cũng không quan trọng, nàng lại tìm ra tân lưng. Đến nỗi con của hắn nhị bảo trừ bỏ ở trong núi được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi bên ngoài cũng rốt cuộc thực hiện chính mình tâm nguyện hướng các tỷ tỷ tuyên bố, hắn cũng muốn luyến ái. Cũng bởi vậy được đến các tỷ tỷ chúc phúc, tô quân quân cùng hồ điểm điểm đều cảm thấy đứa nhỏ này không ngừng yêu tú, hơn nữa tính cách thập phần đáng yêu. Các nàng đều cổ vũ hắn, về sau phải hảo hảo đối mặt sinh hoạt, hắn nhất định có thể có được cái rất hiệt gia đình. Mà kệ nói như thế nào, nhị bảo đi theo hắn mụ mụ, mang theo run run dày dày ba cái con khỉ cứ như vậy hồi bê thành đi. Nhìn mấy người run dày bóng dáng, tô quân quân tổng cảm thấy, này mấy cái hầu tộc còn rất có ý tứ. Hồ điềm điềm ở bên người nàng nhắc mãi, ta tốt nhất vẫn là sinh cái hồ ly nhãi con đi. Con khỉ nhóm thật sự quá túng. Tô quân quân nhìn nàng, hiếp mắt cười nói, ngươi lúc trước cũng thực túng, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta lão công thời điểm, không cũng bị ta lão công khí chàng dọa nhảy dựng sao. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, nhịn không được chụp tô quân quân hai hạ. Còn nói thêm, ngươi còn để qua đi những cái đó năm xưa chuyện cũ làm cái gì? Chạy nhanh đem hác lịch sử toàn bộ đều quên mất bằng không ta cũng sẽ nhớ tới ngươi hác lịch sử. Tô Quân Quân cũng không tiếp tục cái kia đề tài, hai người nói nói cười cười mà hướng trong nhà đi đến. Bọn họ đi rồi, Vân Đại quả nhiên phải tới rồi một lần chụp quảng cáo cơ hội. Cả nhà đều ở bên gõ đánh thọc sườn, Vân lớn đến đế vì cái gì muốn chụp quảng cáo. Cuối cùng vẫn là tiểu than nắm biết rõ ràng, lại lặng lẽ nói cho hắn mụ mụ. Vân Đại ca ca kỳ thật là tưởng tích góp tiền cấp kiều kiều mua lễ vật. Tô Quân Quân nghe xong lời này. Không khỏi có chút khiếp sợ, xào xào kia hài tử năm nay mới bao lớn nha, Vân Đại cũng vừa 11 tuổi, liền biết mua lễ vật thảo tiểu cô nương niềm vui. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy, Vân Đại nhiều lắm cũng liền chụp như vậy một cái quảng cáo. Chờ hắn bắt được tiền, cũng liền biết đối phương cấp quảng cáo phí thật sự quá ít, căn bản là so ra kém tam hùng bách hóa bên kia ra tay rộng rãi. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, Vân Đại bằng vào đáng yêu diện mạo Lại ấm lại manh khí chất thực mau liền thắng được người xem mắt duyên. Liền bởi vì chụp như vậy một cái máy giặt quảng cáo, nho nhỏ vân đại cư nhiên đột nhiên liền vận đỏ. Các võng hữu cũng ở trên mạng thảo luận, cái này đáng yêu viên mặt tiểu nam hài rốt cuộc là ai. Thấy thế nào đi lên như vậy manh đâu, kia dáng ngồi cũng rất đáng yêu, đứa nhỏ này nhìn qua liền rất có quy củ đâu. Bởi vì phía trước tô quân quân từng lục quá gia đình video có võng hữu liền bái ra tới vân đại chính là tô quân quân đại nhi từ bởi vì là ảnh hậu nhi từ các võng hữu tự nhiên đối hắn nhiều vài phần thân cận cảm cũng có càng nhiều chờ mong có người thậm chí hy vọng vân đại năng đóng phim điện ảnh hoặc là diễn một bộ phim bộ đến lúc đó tô quân quân mang theo hắn nói không chừng cũng là có thể thượng kính chi tiết này đó chỉ là các võng hữu hy vọng xa vời vân đại căn bản là không chụp qua điện ảnh ngược lại thành ở quảng cáo vòng nhi đồng người mẫu Bởi vì quảng cáo thù lao không ngừng gia tăng, Vân Đại đối này đó tiền lời cũng thực vừa lòng, dứt khoát lại tiếp mấy cái quảng cáo. Chậm rãi, Vân Đại cũng thành trong nhà tiểu phú ông, cấp xào xào cùng người trong nhà mua lễ vật cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tô Quân Quân cùng Bạch Tổng cũng chưa nói hắn cái gì, chỉ cần Vân Đại bài học cùng được với, lại không chậm trễ học tập, bọn họ liền theo Vân Đại đi chính hắn muốn chạy con đường. Đến nỗi bị thạch tử tình mang đi ba cái hầu tộc quả nhiên vừa bước chàng, liền ở giới giải trí nhấc lên một trận nhiệt chiều. Mấy năm trước hầu tân tân kia xem như thịnh thế Mỹ Nhan, bởi vậy có một đám nhan giá trị phấn. Hiện tại nhưng hảo, lập tức ra thịnh thế Mỹ Nhan tự nhiên cũng khiến cho các fan nóng bỏng chú ý. Hơn nữa, xem ở cùng tộc phân thượng hầu tân tân tự nhiên muốn giúp đỡ bọn họ một vài. Hơn nữa, thạch tử tình am hiểu phủng người. Cứ như vậy, ba cái hầu tộc ở điện ảnh vòng hỗn như cá gặp nước. Chẳng qua này ba cái hầu tộc tính cách không quá giống nhau, đi phương hướng cũng không giống nhau. Tương đối lời nhát cái kia, liền dứt khoát dựa vào chính mình mặt ăn cơm. Từ phim Thần tượng Lý Đa tình Nam xứng bắt đầu, một lần là nổi tiếng, nhanh chóng biến thành Nam chính. Hắn diễn qua các loại bá đạo tổng tài, tà mị vương gia, khá vậy liền như vậy đến cùng. Mà tính toán nỗ lực tồn tiền, tranh thủ sớm một chút cưới vợ cái kia con khỉ nhỏ kỳ thật là hầu tân tân tiểu đường để vào giới giải trí lúc sau con khỉ nhỏ nghe xong đường huynh kiến nghị cũng bắt đầu liều mạng tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn. Trên cơ bản, bất luận cái gì tiểu nhân vật hắn đều nguyện ý diễn hơn nữa không thèm để ý chính mình mỹ mạo cùng hình tượng Bắt đầu thời điểm, hắn không có chính mình đồng hương hỗn đến hảo kiếm tiền cũng không nhiều lắm. Sau lại, hắn liền chậm rãi đi ra chính mình một mảnh thiên địa tới đến nỗi cái kia ly hôn hầu muội tử, nàng khi còn nhỏ cũng là bị sơn đại vương đuổi theo ra tới, cho nên thân thể tố chất siêu hảo cũng sẽ đánh một bộ hầu quyền vào giới giải trí lúc sau, hầu muội tử đầu tiên là chụp một bộ cổ trang phiến, cũng coi như là thực hiện nàng khi còn nhỏ võ hiệp mỏng, kia bộ phiến từ phát hỏa, hầu muội tử cũng liền thành đánh võ minh tinh. Tô quân quân một nhà tuy rằng không quá để ý giới giải trí sự tình, nhưng bọn họ cùng này ba cái hầu tộc, theo chân bọn họ cũng là nhiều năm lão hàng xóm tự nhiên không tránh được nhiều chú ý bọn họ một ít. Mấy năm nay, bạch tổng nhất quán là thích xem tổng tài kịch. Ngẫu nhiên còn sẽ trộm bản sao từ cấp hùng tiểu ngọc, chỉ thiết hiện tại phim thần tượng diễn viên nhiều triệu người khác lên án. Rất nhiều diễn viên kỹ thuật diễn không thể đi lên, cốt truyện viết lại cầu tuyết lại có sức cuốn hút, diễn viên kỹ thuật diễn quá xấu hổ nói kia cũng là muốn hủy kịch bản. Bạch tổng vốn đang là đối cái này hầu tộc tràn ngập chờ mong, lại không nghĩ rằng hắn ở quê quán thời điểm, không chăm chỉ công tác cưới không đến lão bà chỉ có thể ở trong thôn trung trạ. Nhưng tới rồi thôn bên ngoài, hắn mới phát hiện bên ngoài thế giới xinh đẹp cô nương nhiều như vậy, những cái đó cô nương cũng vây quanh hắn bên người truyền. Chậm rãi, này con khỉ nhỏ tự nhiên bị bên ngoài thế giới mê hoa mắt, đầy mình đều là hoa hoa tâm địa. Hắn chu toàn ở nữ hài chi gian, tự nhiên không chịu lại dùng lòng đang kỹ thuật diễn mặt trên. Cứ như vậy, này bộ kịch thật sự quá xấu hổ. Bạch Tổng sau lưng không thiếu mắng hắn. Này quả thực chính là chậm trễ tự thân hảo điều kiện. Tới rồi sau lại, Bạch Tổng tức giận đến, đơn giản vừa nhìn thấy này con khỉ liền thay đổi đài truyền hình, ngay cả hắn thích nhất tổng tài kịch đều không nhìn. Tô quân quân khó được thấy nàng lão công như vậy tính trẻ con cũng chỉ là cười cười cũng không có nói cái gì. Bọn họ này toàn gia nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt. Bọn họ nhiều lắm cũng chính là nhận thức cách kia họ hầu thần tượng minh tinh từng nghe hắn mẫu thân thổi phồng quá kia tiểu tử ở bên ngoài rốt cuộc tìm được lão bà không hơn. Những người khác sự trên thực tế cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt. Trong nháy mắt lại đến 9 tháng, mai mai cùng tuyết cầu liền phải đi hầu trại trung tâm trường học đi học tiểu học. Hai đứa nhỏ ngày thường đều giã quán, người trong nhà cũng không có cố tình đi quản bọn họ. Ngày thường, hai đứa nhỏ trên cơ bản đều là dùng hình thú tại hành động. Nhưng học tiểu học lúc sau, lại không thể giống ở nhà giống nhau. Dù sao cũng phải hóa thành hình người, mới có thể cùng hầu tộc tiểu bằng hữu cùng đi đi học, bằng không mọi người đều biến thành hình thú, đó là sẽ nháo sai lầm. Đối với chuyện này, người trong nhà cũng đều tương đối lo lắng. Không có biện pháp, ở nghỉ hè, bọn họ liền cấp hai cái mau đoàn tử làm đặc huấn. Tô quân quân cấp thiết cầu chuẩn bị đặc biệt xinh đẹp tiểu dương váy, cấp mai mai cũng chuẩn bị rất đẹp tiểu áo sơ mi, tiểu âu phục quần nhỏ. Nàng chính là hy vọng này hai đứa nhỏ có thể mau chóng thích ứng hình người. Nhưng mà hai đứa nhỏ lại nháo ra không ít chê cười tới. Mai mai có đôi khi đỉnh đầu phát ngứa tùy tay cao cao là có thể nhiều ra hai chỉ lông xù xù màu đen lỗ tai tới. Việc này thiếu chút nữa không làm người trong nhà cười chết, nhà bọn họ mai mai đỉnh tai mèo bộ dáng quả nhiên phi thường đáng yêu. Đến nỗi tuyết cầu kia diện mạo cũng là cái nan để thấy thế nào kia tiểu cô nương đều như là cái người nước ngoài hỗn huyết. Lại nghĩ cách tưởng lấy nàng đảm đương dân tộc thiểu số chỉ sở cũng không quá thích hợp. Đặc biệt là bọn nhỏ cũng càng lúc càng lớn. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc bốn mươi 145. Trải qua nghỉ hè đặc huấn, hai chỉ mèo con cuối cùng miễn cưỡng có thể duy trì hình người bộ dáng. Tô quân quân một nhà trên cơ bản cũng thói quen tiểu tuyết cầu kia không giống người thường tướng mạo Liền tính là biến thành búp bê tây dương giống nhau tiểu mỹ nữ, nhưng thực tế thượng này tiểu cô nương lại vẫn là phá lệ hoạt bát. Nàng thường xuyên cùng tiểu than nắm cùng nhau chạy đến rừng rậm chơi chào biết phát con bướm. Tùy thời đều có thể ăn mặc tiểu váy, linh hoạt tự nhiên mà nhảy bắn chạy vội thậm chí bỏ lên trên thụ đi. Tiểu cô nương trong lòng kỳ thật thực quý trọng miêu mụ mụ cho nàng mua tân váy, nàng cũng thực thích trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ tiếc nàng thiên tính hiếu động, lên cây thời điểm lại như thế nào cẩn thận, khó tránh khỏi sẽ có một ít tiểu sơ sẩy, tiểu váy khó tránh khỏi sẽ bị nhánh cây xé rách. Hạ thụ sau thấy váy phá một cái khẩu tử tiểu cô nương là đi theo tiểu than nắm phía sau, khóc lóc về nhà. Tùy ý tiểu than nắm như thế nào an ủi nàng đều không được tuyết cầu vẫn là sách theo phá này khẩu tử tiểu váy khóc thật lâu. Loại chuyện này kỳ thật ở vân đại vân tiểu tiểu khi đó cũng từng phát sinh quá. Chẳng qua vân tiểu tiểu sẽ không khóc nàng hưng phấn thời điểm sẽ trực tiếp đem quần áo tùy tay xé vỡ. Lúc trước liền bởi vì bọn nhỏ quá phí quần áo tô quân quân còn cố ý học quá kim chỉ kỹ xảo. Nàng vốn dĩ tinh thần lực liền cường, học thứ gì đều thực mau. Bạch Tổng rất thương yêu nàng, trực tiếp liền cho nàng mua một đài máy may. Tô quân quân tự học về sau, không ngừng sẽ may vá, thậm chí có thể chính mình dẫm lên máy may, có thể cho hài tử làm ra thành phẩm quần áo tới. Sau lại, Vân Đại cùng Vân Tiều Tiều chậm rãi lớn lên, hai đứa nhỏ mặc quần áo cũng không như vậy phí. Nhưng Tô Quân Quân làm quần áo cái này thói quen lại bảo lưu lại xuống dưới, nàng nhưng thật ra không cho hài từ làm quần áo, lại thường thường tổng hội cấp bạch tổng làm kiện quần áo. Đến sau lại, này cũng liền biến thành bọn họ phu thê gian tiều tình thú. Tô Quân Quân làm quần áo chưa chắc là kiểu dáng đẹp nhất nguyên liệu lại sẽ chọn nhất thoải mái. Tô Quân Quân cảm thấy chính mình làm áo ngoài khẳng định không có nàng lão công ở bên ngoài tìm cao cấp thiết kế sư định chế những cái đó áo ngoài đẹp liền bắt đầu thử cấp Bạch tổng làm áo ngủ, chỉ có ngủ thời điểm mới có thể thấy quần áo Tô Quân Quân tự nhiên cũng liền buông ra tay chân làm. Các loại trường khoản đoàn khoản váy ngủ áo tắm dài, Tô Quân Quân đều có thành phẩm, có đôi khi vẫn là tình lữ trang. Bạch tổng cũng thích ăn mặc hắn lão bà cố ý cho hắn làm áo ngủ, sau đó lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người tuy rằng đã kết hôn nhiều năm, lại tổng có thể nháo ra điểm nhi tiểu ngọt ngào tới. Kỳ thật khi đó, Tô Quân Quân làm áo ngủ còn rất nhiệt. Cũng từng nghĩ tới cấp xong bào thai làm hai kiện áo ngủ tới. Nhưng Bạch Tổng lại cảm thấy quân quân bài áo ngủ hẳn là hắn độc hưởng. Vì thế động một ít tâm tư ở hắn lão bà còn không có bắt đầu cấp hài từ làm áo ngủ thời điểm. Bạch Tổng liền trước cấp nhãi con nhóm định chế một xe áo ngủ lại đây. Có nhân hình khi xuyên còn có hình thú khi xuyên có gần sát làn da vẫn sống động tự nhiên cũng có lông xù xù thực đáng yêu loại hình. Tô quân quân thấy những cái đỏ áo ngủ áo ngủ kiểu dáng, tự nhiên cũng liền không có cấp bọn nhỏ làm áo ngủ hứng thú, nàng ngược lại hứng thú bừng bừng mà đem màu xanh lục khủng long hình thú áo ngủ trọng lên vân đại cùng vân tiểu tiểu trên người. Hai cái bụ bẫm gấu trúc ấu tể ăn mặc tiểu khủng long áo khoác thậm chí trên đầu còn mang theo màu xanh lục mềm mại tiểu sừng tự nhiên là có vẻ phá lệ đáng yêu. Chỉ tiếc nhãi con nhóm cũng không nguyện ý xuyên loại này áo ngủ. Bọn họ có thuần thiên nhiên gia thảo, buổi tối ngủ không cái chăn, đều sẽ không lãnh. Bọn họ tự nhiên càng thích không chịu bất luận cái gì chói buộc mà nghỉ ngơi. Trừ bỏ biến thành hình người thời điểm, song bào thai căn bản không nghĩ xuyên bất luận cái gì quần áo. Tô quân quân tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, lại càng thêm không muốn miễn cưỡng nhà bọn họ nhãi con. Không có biện pháp song bào thai những cái đó hình thu áo ngủ cuối cùng chỉ có thể đem gác xó Tô quân quân tiếc núi thật lâu, cuối cùng lặng lẽ hạ quyết tâm cho nàng lão công làm một bộ hình thú tiểu động vật áo ngủ Dù sao nàng lão công hình thú kích cỡ, nàng là rõ ràng. Cứ như vậy, chờ đến hình thú áo ngủ làm ra tới lúc sau, bắt được bạch tổng trước mặt hắn kỳ thật là có chút kháng cự. Bất quá thấy hắn lão bà trong ánh mắt ứa ra ngôi sao nhỏ, bạch tổng tự nhiên cũng biết hắn lão bà đây là lại thèm nhỏ dãi hắn hình thú bạch tổng vốn dĩ ở hắn lão bà trước mặt liền không có bất luận cái gì điểm mấu chốt đáng nói hơn nữa tô quân quân lại vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn hắn không có biện pháp tuy rằng có chút cảm thấy thẹn bạch tổng hạ quyết tâm vẫn là quyết định đem áo ngủ mặc vào chẳng qua hắn cũng đánh cái oai chủ ý cố ý ở hắn lão bà trước mặt chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng dùng chính mình tốt đẹp dáng người thân thể hung hăng mà dụ hoặc hắn lão bà một phen. Tô quân quân ở một bên tuy rằng xem đến mặt đỏ tim đập bất qua nhớ tới manh manh đát hùng nắm ăn mặc tiểu ếch xanh áo ngủ bộ dáng, nàng cuối cùng vẫn là nuốt nước miếng, mạnh mẽ nhịn xuống. Bạch Tổng vừa thấy, Mỹ Nam kế không thành công, lại ai oán mà nhìn Tô quân quân liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là biến thành ủy khuất ba ba hùng nắm, vẻ mặt nhỏ yếu lại bất lực còn ủy khuất mà ân ân kêu vài tiếng. Chỉ tiếc hùng nắm nhược thế cũng không có cách khởi tô quân quân cuối cùng lương tâm, nàng ngược lại đem hùng nắm ôm lại đây, sơ sờ, sờ cọ cọ, loát một vòng mau, lại cấp hùng nắm mát xa. Cuối cùng, lại đem áo ngủ cấp hùng nắm bộ trên người. Cũng may tô quân quân làm áo ngủ thời điểm, phá lệ mà cẩn thận còn cố ý phóng đại kích cỡ. kia áo ngủ mặc ở hùng nắm trên người, lòng lẻo, đào cũng không có như vậy, không thoải mái. Ngược lại làm nàng nhìn qua có vẻ phá lệ đáng yêu. Ngày đó buổi tối tô quân quân bị hắn lão công manh đến tâm can nhi loạn run cũng coi như là đạt thành nàng lâu dài tới nay tâm nguyện. Nàng nhìn hùng nắm như thế nào manh, như thế nào đáng yêu, nơi nào lại biết, ở bạch tổng xem ra, nhà hắn vẻ mặt si hán hình dáng tiêu tức phụ cũng là phá lệ đáng yêu. Vì thế tới rồi cuối cùng, bạch tổng từ đại hào áo ngủ lui ra tới trực tiếp lại biến thành hình người, đem hắn lão bạo ôm vào trong ngực hai người nháo làm một đoàn. Ngày đó, đại khái là bóng đêm qua tốt đẹp, cũng có thể đã chịu ông trời chiếu cố. Sau lại, Tô Quân Quân vẫn luôn cảm thấy, nhà bọn họ tiểu than nắm chính là một đêm kia đã đến. Bởi vì lại nhiều một cái mèo con, bọn họ hai vợ chồng cũng không dám như vậy lăn lộn. Cũng may dưỡng tiểu than nắm thời điểm, tuy rằng hai vợ chồng đều phí không ít tâm tư, chính là bởi vì có miêu Gia Gia hỗ trợ mang theo, vân đại vân tiểu tiểu cũng hiểu chuyện, biết săn sóc mụ mụ kỳ thật Tô Quân Quân cũng cũng không có như vậy vất vả. Bọn họ hai vợ chồng hoa thức xuyên áo ngủ tiểu tình thú cũng bị bảo lưu lại xuống dưới. Chậm rãi liền diễn biến thành hình thú cosplay, không chỉ là hùng nắm sẽ xuyên phim hoạt họa áo ngủ, ngay cả ly hoa miêu cũng sẽ xuyên cùng khoản áo ngủ. Chẳng qua, này đó chính là bọn họ hai vợ chồng ở đóng lại cửa phòng lúc sau tiểu bí mật. Trong nhà bọn nhỏ đương nhiên là không biết. Trên thực tế, bởi vì tô quân quân thường xuyên làm một ít tiểu cảm thấy thẹn động vật áo ngủ, cũng không dễ làm hài tử mặt làng. Chậm rãi, đại gia cũng liền đã quên Tô Quân Quân sẽ làm quần áo, vẫn là kim chỉ cao thủ chuyện này. Thẳng đến tiểu tuyết cầu khóc lóc về nhà, Tô Quân Quân thấy nàng cách kia tiểu trên váy khẩu từ, lúc này mới thực bình tĩnh mà nói. Ngoan ngoãn tiểu tuyết đừng khóc, này kỳ thật không có gì quan trọng. Mụ mụ giúp ngươi phùng thượng thì tốt rồi. Tiểu tuyết cầu lúc này mới chừng mắt cặp kia hồng toàn bộ đôi mắt hỏi. Thật vậy chăng, mụ mụ tiểu váy thật sự có thể thu bổ hào. Tô Quân Quân lại cười nói Hoàn toàn không thành vấn đề, người đi trước đem quần áo thay thế, liền chờ xem trọng đi. Tiểu tuyết cầu theo lời làm, chuyển qua thiên tới, tuyết cầu chạy đến miêu mụ mụ bên kia vừa thấy tiểu váy quả nhiên bổ hào. Thậm chí còn cố ý thả một loạt tiểu hồ điệp kết thật đúng là nhìn không ra tới đã từng xé mờ quá. Hơn nữa, có tiểu hồ điệp này váy nhìn qua ngược lại so với trước càng đẹp mắt chút. Tiểu tuyết cầu thay âu yếm váy lúc sau, vui vẻ mà dạo qua một vòng, lại ôm miêu mụ mụ chân cảm tạ nàng. Tô quân quân chỉ là cười vuốt tiểu nữ Nhi đầu, bất quá từ kia lúc sau tuyết cầu leo cây phía trước liền luôn muốn đem váy cởi ra, vì thế thậm chí ở váy bên trong mặc một cái bên người vận động quần. Tô quân quân biết việc này lúc sau, bị hoảng sợ. Tổng ở bên ngoài cười quần áo cũng không phải chuyện này. Không có biện pháp Tô quân quân lại cấp tuyết cầu mua không ít bên người quần trang cùng với thích hợp vận động váy, thậm chí còn mua qua cái loại này cùng loại vũ đạo váy váy. Bởi vì khi đó đài truyền hình vừa lúc ở bá ra lục phiến môn bộ khoái mới nhất một bộ trải qua mười mấy năm tích lũy, lục phiến môn bộ khoái đã thành siêu cấp đại ít Không biết thay đổi nhiều ít đại hầu thiên tinh, thư tiểu hồng cùng từ oánh oánh. Này bộ kịch vẫn là kéo dài không suy, rating cũng coi như duy trì không tồi. Có thể xem như thúy trúc truyền hình đại hạng mục, bạch đồng nhìn phim truyền hình từ oánh oánh liền nhịn không được phun tào nói. Cái này từ oánh oánh có thể so người lúc trước kém xa. Khí chất không được diện mạo lại quá giống nhau. Này biên kịch cũng đồ kỳ quái tới rồi hiện tại vì cấp từ oánh oánh thêm diễn, lăng là ngạnh thấu ra một đôi CP ra tới. Từ oánh oánh yêu máu lạnh sát thủ thật sự quá kỳ cục. Nói tới đây, bạch tổng càng thêm khí nhi không thuận. Ở hắn xem ra, hắn lão bà đã từng sắm vai từ oánh oánh, nên vẫn luôn không đối tượng. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được có chút giờ khóc giờ cười. Lão công, này đều mười mấy năm, từ oánh oánh không thể luôn là cái kia trẻ người non giả thiếu nữ đi. Nàng dù sao cũng phải lớn lên biến thành thục, kết hôn sinh con yêu đương tự nhiên cũng là từ oánh oánh trong cuộc đời một cái tất nhiên giai đoạn. Nếu tới rồi hiện tại, từ oánh oánh vẫn là không đối tượng nói kia mới rất kỳ quái đi. Bạch tổng lại tiếp tục phôn tào nói, liền tính cấp từ oánh oánh ghép đôi kia cũng không nên là như vậy không xong người đâu. Chẳng lẽ từ oánh oánh là thánh nữ sao? ngươi nhìn xem nam xứng kia trương đáng khinh mặt hơn nữa cặp kia sao động bất an hai mắt thật sự làm người đào tận ăn uống. Ta suy đoán người nam nhân này về sau nhất định sẽ hại từ oánh oánh. Sớm biết này bộ diễn như vậy lạn ta nên cùng Hùng Tuấn Thanh chào hỏi mới là làm hắn đừng lại chụp từ oánh oánh hệ liệt. Trong lúc nhất thời Tô Quân Quân thật sự không biết nói cái gì hào. Mỗi biện pháp nàng lão công có đôi khi thật sự quá mức với tính trẻ con. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn để ý nàng. Tô Quân Quân trong lòng có chút phát ngọt. Trên thực tế, mặc kệ bọn họ này đó đại nhân thấy thế nào trong nhà Tiểu Mao Cầu nhóm lại rất mê luyến thượng võ hiệp kịch. Đặc biệt là Tiểu Tuyết Cầu thật sự thực thích Tiểu Oánh Oánh. Tiểu Tuyết Cầu tổng cảm thấy Tiểu Oánh Oánh so thư Tiểu Hồng càng có hiệp nữ phong phạm. Vừa vặn miêu mụ mụ lại cho nàng mua một ít cùng loại vũ đạo váy quần áo. Tiểu Tuyết Cầu cố ý chọn một thân mai màu đỏ váy, hạ thân xuyên màu đen kiện mỹ quần, lại xứng một đôi tiểu hoa dài vải. Trang điểm hào lúc sau tiểu cô nương vài cái từ nhảy lên cây đi, bẻ một cây nhánh cây nhỏ đương kiếm, đương trường liền biểu diễn các khởi từ oanh oanh đoạn ngắn tới. Tiểu than nắm tuy rằng cảm thấy tuyết cầu có chút khoa trương, bất quá hai người là tốt nhất thơ ấu bạn chơi cùng. Tuyết cầu muốn chơi trò chơi này, mai mai tự nhiên là muốn bồi diễn. Vì thế tiểu tuyết cầu lại đem chính mình xanh đen sắc ra cổ tiểu váy cũng mượn cấp mai mai xuyên. Còn nói, chỉ cần mặc vào này một thân, mai mai liền càng giống đại hiệp. Ngay từ đầu, mai mai kỳ thật là không muốn xuyên, hắn tổng cảm thấy nam hài tử ra không nên xuyên váy. Nhưng tiểu tuyết cầu lại chỉ vào TV hầu thiên tinh kia kiện soái khí trường liền y váy, bên trong còn mang theo sấn váy sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà đối tiểu than nắm nói. Xem đi cổ đại đại hiệp chỉ có xuyên váy dài, mới kêu anh Tuấn tiêu sái. Cứ như vậy, không hiểu ra sao tiểu than nắm bị tiểu tuyết cầu hoàn toàn đánh bại. Hắn cũng lại mặc vào kia kiện xanh đen sắc váy, ngạnh sinh sinh lại bị tuyết cầu trải cái tận trời ngưỡng sừng dê biển. Lại phù thêm một kiện vận động phục áo khoác còn không thể xuyên tay áo, một hai phải đem hai cái tay áo ở trước ngực đánh ra một cái khấu tới. Mai mai cứ như vậy biến thành một thế hệ đại hiệp hầu thiên tinh. Phim truyền hình, đại hiệp cùng các hiệp nữ chụp bay tới bay lui màn ảnh kỳ thật là muốn treo dây thép. Nhưng là trong sinh hoạt than nắm cùng tuyết cầu cũng không dùng treo dây thép. Hai người cũng sẽ không khinh công, lại có thể dễ dàng thoán lên cây đỉnh, bò lên trên nóc nhà. Vì thế bọn họ hai cái tiểu mao cầu liền bắt đầu trình diễn các loại tiểu động vật bàn một thế hệ đại hiệp hầu xanh thẫm kinh điển cốt truyện. Tô quân quân cùng nàng lão công bị bọn nhỏ làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Lại không có ngăn cản trong nhà biên này hai chỉ mao cầu ấu thể tiểu yêu thích. Tô quân quân thậm chí cùng nàng lão công nhắc tới. Nhà chúng ta này đó hài tử đều rất có tài hoa tuyết cầu cùng Mai Mai cư nhiên biết diễn kịch. Bằng không, chờ đến lần sau nghỉ hè thời điểm, dẫn bọn hắn cũng đi chụp cái cổ trang quảng cáo đi, liền nhặt những cái đó cổ phong quảng cáo tới chụp. Bạch tổng đối này tự nhiên là không có gì ý kiến, hắn cười thùm tìm mà đáp ứng rồi lão bà yêu cầu. Hắn cũng cảm thấy trong nhà có hai trì tiểu mưu hiệp còn rất đậu. Không thể không nói từ bọn họ hai vợ chồng dưỡng này đàn nhãi con lúc sau cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm không ít lạc thú. Cứ như vậy theo tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu quá đủ diễn nghiện lúc sau, lục phiến môn bộ khoái to lớn hiệp hầu thiên tinh rốt cuộc bá xong rồi. Kế tiếp là một bộ cầu huyết mẹ chồng nàng dâu kịch vừa vặn bạch tổng cùng vân tiểu tiểu đều xem đến mùi ngon, miêu gia gia cùng tô quân quân cũng đi theo bọn họ ở truy kịch. Chỉ có tuyết cầu cảm thấy vô cùng tịch mịch từ nay về sau, mai mai đại khái cũng sẽ không theo nàng cùng nhau chơi diễn kịch trò chơi. Bất quá cũng may, bọn họ còn có thể tiếp tục ở trong rừng rậm chạy vội, đôi khi chạy trốn tận hứng, tuyết cầu sẽ đem chính mình xinh đẹp tiểu dày ra một thoát trộm tàng tiến cặp sách. Sau đó trần trụi hai chân, ở rừng rậm trên cỏ chạy vội. Chính là ngẫu nhiên gian loại chuyện này, lại bị tô quân quân thấy. Tô quân quân lúc ấy xem đến nhìn thấy ghê người, nữ nhi cặp kia trắng nõn tinh tế chân nhỏ trực tiếp đạp lên nhánh cây cỏ dại cục đá phía trên. Tô quân quân nhịn không được lo lắng nàng sẽ hoa thương, vội vàng thật cẩn thận mà đem tuyết cầu ôm vào trong ngực vội vàng mang về nhà tinh tế kiểm tra một phen. Lúc này mới phát hiện đại khái là tuyết cầu thói quen điểm chân đi đường, bước chân lại tương đối nhẹ duyên cớ, nàng chân cư nhiên mạnh khỏe không tổn hao gì cũng không có bị thương. Tô quân quân lúc này mới yên tâm chút, lại vẫn là nhịn không được dặn do tiểu tuyết cầu. Về sau ở bên ngoài nhưng không cho cười dày, vạn nhất trên mặt đất toái pha lê cha tử, ngươi chân liền phải hoa bị thương. Tiểu tuyết cầu nghe xong lời này, cái hiểu cái không nhìn miêu mụ mụ, lại vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu. Nàng lại nhịn không được hỏi, như vậy hạ hà bắt cá thời điểm đâu, không dép lê nói, dày liền phải ướt, tô quân quân lại cười nói. Chúng ta tiểu tuyết cầu có thể mặc ủng đi mưa hả hà chào cá nha. Mụ mụ sẽ cho ngươi chọn lựa một đôi thực đáng yêu mưa nhỏ ủng. Tuyết cầu mở to cặp kia đá quý giống nhau đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn tô quân quân. Thực mau, nàng cặp mắt kia liền che kín vui sướng. Nàng còn giống miêu hình khi như vậy, ghé vào miêu mụ mụ trong ngực làm nũng dường như nói. Hảo, muốn xinh đẹp mưa nhỏ ủng. Lúc này tiểu than nắm cũng cõng tuyết cầu dày chạy trở về. Nhìn Miêu Mụ Mụ ôm Thiều tuyết cầu bộ dáng, hắn nhưng thật ra một chút đều không ăn dấm, ngược lại là nhanh hơn bước chân, cũng nhào vào Mụ Mụ trong lòng ngực. Tô Quân Quân lập tức mở ra chính mình cánh tay, đem Miêu Nhi tử Miêu nữ nhi ôm vào trong ngực. Đến nỗi Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu, hai người cùng đi trong thành chụp quảng cáo. Nguyên bản Vân Tiểu Tiểu là không nghĩ đi, nha đầu này tương đối thích lười biếng. Chính là thấy ca ca giống như cũng kiếm lời không ít tiền, còn cấp xảo xảo cùng người nhà bằng hữu đều mua lễ vật. Vân Tiểu Tiểu cũng không khỏi có chút đề bụng, nàng cũng quyết định cùng Vân Đại cùng đi chụp quảng cáo. Tuy rằng chỉ là nhất thời hứng khởi, cứ như vậy, nghỉ hè chậm rãi đi tới kết thúc. Tô quân quân lại cho mỗi cái hài từ đều xử lý hào tân học kỳ sở yêu cầu dùng cặp sách cùng quần áo lúc sau, liền cùng lão công cùng nhau, đem bọn nhỏ đưa đến trường học đi. Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu bởi vì đi học tương đối sớm, thậm chí nhảy vọt qua học trước ban, trực tiếp thượng năm nhất. Cho nên tới rồi hiện tại, bọn họ vừa lúc thăng lên sơ trung bộ. Tuyết cầu cùng than nắm còn lại là thành thành thật thật thượng học trước ban. Tiểu học cùng trung học chỉ có một tường chi cách vân đại cùng vân tiểu tiểu cũng sẽ chiếu cố bọn họ. Cứ như vậy, tô quân quân cũng cứ yên tâm đi trở về. Hai cái tiểu miêu đoàn hiện tại chính là học trước ban tiểu đậu đinh, lại cùng một đám xa lạ con khỉ nhỏ làm ở bên nhau. Bởi vì mai mai cùng tuyết cầu không phải thượng hầu trại nhà trẻ, mà là thượng gấu trúc tộc núi rừng nhà trẻ. Bạch tổng sáng lập kia ra nhà trẻ chỉ phụ trách đem hùng nắm nhóm giáo đến 6 tuổi. 6 tuổi lúc sau, bọn họ liền phải trở lại từng người trong nhà, đi nhiệm tiểu học. Có ra mặt giày hùng nắm ra trường, kỳ thật cũng từng đem chú ý đánh tới hầu trại trường tiểu học phụ thuộc bên này nhi tới, bọn họ nghĩ đem hài tử đưa lại đây học tiểu học ở làm ơn Sơn Đại Vương chiếu cố giống nhau, thậm chí nguyện ý trả giá cách xù thù lao. Chỉ tiếc Sơn Đại Vương tính tình chính là nói một không nhị, mặc kệ chính là mặc kệ, hắn cũng không sẽ giúp đỡ những cái đó gấu trúc tộc gia trưởng tiếp tục chiếu cố 6 tuổi trở lên hài tử. Nếu có người muốn mượn cơ ăn vạ hắn, Sơn Đại Vương liền sẽ lộ ra chính mình bản tính tới. Dù sao hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể thượng những cái đó ra mặt dày hùng gia trường ăn thẫn đau khổ. Hơn nữa Sơn Đại Vương nhà trẻ hơn nữa thân từ chạy hè, đối với mỗi một cái gấu trúc tộc gia trưởng tới nói, đều là hương bánh trái. Cơ hồ mỗi cái hùng nắm tốt nghiệp đều có một đám tiểu hùng đương sau bổ, mỗi cái gia trưởng đều hy vọng đem tiểu hùng đưa lại đây học tập cùng với tiếp thu dã hóa tu luyện. Lại phân có chút cơ hội, bọn họ cũng tưởng tranh thủ cơ hội này. Đương nhiên nếu tranh thủ không thượng nói, cũng chỉ có thể dựa trại hè mang theo hài tử tiến hành dã hóa huấn luyện. Liền bởi vì như vậy, những cái đó các gia trưởng cũng không nguyện ý bởi vì loại này mất mặt lý do đắc tội sơn đại vương, lại liên lụy nhà mình nắm liền chạy hè đều tham gia không được vậy mất nhiều hơn được. Liền bởi vì này đó nguyên nhân, than nắm cùng tuyết cầu ở tiểu học cũng không có quen biết đồng học. Nguyên bản bọn họ nhưng thật ra thường xuyên cùng ba ba cùng nhau làm huấn luyện đuổi theo con khỉ mãn thượng khắp nơi chạy. Bọn họ cùng con khỉ nhỏ nhóm đã ở chung đến tương đối chín. Chỉ là bọn hắn quen thuộc chính là lẫn nhau hình thú, đối với tuyết cầu búp bê Tây Dương dường như hình người, sở hữu tóc đen mắt đen hầu tộc nhóm đều cảm thấy rất tò mò. Có cái tiểu hầu muội từ thậm chí nói, ta đã thấy tiểu tuyết người như vậy, ta ở trong thành nhìn đến búp bê Tây Dương liền trường như vậy, chẳng qua búp bê Tây Dương đôi mắt là lam cũng không giống tiểu tuyết đôi mắt như vậy một lam một lục giống đá quý giống nhau. Tuyết cầu liền mềm mại mà nói, mụ mụ giáo nàng kia đoạn lời nói. Ta này không phải người nước ngoài diện mạo, hoa quốc đặc biệt đại, nhân loại cũng hảo, loại thú nhân cũng hảo, đều có bất đồng chủng tộc, có chút ẩn cư núi rừng chủng tộc liền trưởng thành ta như vậy. Làn da tương đối bạch cái mũi tương đối rất, đôi mắt nhan sắc cũng cùng đại gia không giống nhau. Ta kỳ thật là dân tộc thiểu số loại thú nhân. Tiểu than nắm cũng vỗ bộ ngực cấp tiểu tuyết cầu làm chứng, còn tỏ vẻ, nếu con khỉ nhỏ nhóm không thừa nhận tiểu tuyết cầu là quốc nội dân tộc thiểu số, vậy chỉ có thể thuyết minh kia con khỉ chưa hiểu việc đời thật sự quá lão thổ. Trong lúc nhất thời, đám kia con khỉ nhỏ nhóm đều bị tiểu than nắm cấp lừa dối ở. Vì không như vậy lão thổ, bọn họ đều cảm thấy tuyết cầu là dân tộc thiểu số. Tiểu tuyết cầu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, những người này không đem nàng đưa người nước ngoài xem còn nguyện ý cùng nàng nói chuyện này thật sự thật tốt quá. Nhưng cố tình bọn họ cao hứng đến có điểm quá sớm. Có con khỉ nhỏ về đến nhà, nhìn một chắn trong TV game show kia đương tiết mục chính là giới thiệu một ít hỗn huyết diện mạo dương vị minh tinh. Bên trong chút nhắc tới một ít dân tộc thiểu số minh tinh, nhưng lại cùng tiểu tuyết cầu hoàn toàn không giống nhau. Những cái đó hỗn huyết minh tinh, diện mạo cũng không giống tiểu tuyết cầu như vậy rõ ràng. Cho nên, truyền qua thiên tới đi vào trong trường học lúc sau, có cái con khỉ nhỏ liền nói nói. Cái kia sắm vai dương quý phi minh tinh, cũng là dân tộc thiểu số, cũng là mũi cao, ngũ mũ quan hình dáng thâm, nhưng hắn lại không giống tiểu tuyết cầu trưởng thành như vậy. Này phó diện mạo, sợ là chỉ có người nước ngoài mới có thể có đi. con khỉ nhỏ nhóm cũng có xem kia đường tiết mục liền càng thêm hoài nghi lên thực mau trong ban đồng học đều đã biết. Liền tính là dân tộc thiểu số cũng không giải tuyết cầu như vậy, hơn nữa quốc nội căn bản là không có lam đôi mắt dân tộc thiểu số. Tuyết cầu nghe xong lời này, thương tâm đến độ mau khóc. Tại đây chỉ ấu tể xem ra, đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tiểu than nắm nghe các bạn học như vậy nói, lập tức liền sinh khí. Hắn trực tiếp liền thượng thủ dùng miêu miêu quyền, cùng đi đầu nói toạc bí mật con khỉ nhỏ vung tay đánh nhau. Khác đồng học muốn ngăn đều ngăn không được. Nguyên bản lấy tiểu than nắm hình thú lớn nhỏ cùng con khỉ đánh nhau là không chiếm tiện nghi. Nhưng tiểu than nắm là bị nhà hắn gấu trúc ba ba huấn luyện ra, mấy năm nay cũng vẫn luôn đi theo hắn ba ba rèn luyện thân thể, dã man sinh trường. Hắn tự nhiên cũng liền không giống bình thường miêu tộc như vậy nhược. Trên thực tế, gặp cùng tuổi con khỉ nhỏ tuổi nhỏ tiểu than nắm hoàn toàn có thể dựa miêu miêu quyền treo lên đánh hắn. Cuối cùng, ngược lại là con khỉ nhỏ bị đánh khóc còn cùng lão sư tố cáo trạng. Tiểu than nắm là một cái hư điển hình, bị lão sư gọi vào trong văn phòng bị phạt. Vừa mới đánh nhau khi tiểu tuyết cầu vốn dĩ liền tưởng giúp đỡ tiểu than nắm cùng nhau đánh. Đáng tiếc con khỉ nhỏ quá yếu cũng bất kham một kích trực tiếp bị tiểu than nắm ấn đổ tuyết cầu cũng liền không chủ động thượng thù. Hiện tại nhưng hảo tiểu than nắm bị lão sư kêu văn phòng tiểu tuyết cầu liền rước khoát biến thành miêu hình, ghé vào bệ cửa sổ khẩn trương hề hề mà nhìn bọn họ. Nàng kia trương đáng yêu tiểu miêu mặt thậm chí dán ở cửa kính thượng biến thành miêu bánh. Bị lão sư kêu lên tới gia trường Tô Quân Quân, một lại đây liền thấy nàng tiểu khuê nữ đứng ở ngoài cửa sổ biên. Lông xù xù tiểu thân thể bởi vì khẩn trương, mà trở nên cứng đờ lên. Tô Quân Quân một lòng đau, dứt khoát liền đem tiểu khuê nữ ôm vào trong ngực mang theo nữ nhi trực tiếp vào văn phòng cùng các lão sư nói chuyện. Lão sư vốn dĩ thường lên án mạnh mẽ tiểu than nắm khi dễ nhỏ yếu hành vi vừa vặn lúc này con khỉ nhỏ ra trường cũng tới nhà này trường là cái chiều sâu mê tín cũng là tiểu than nắm thâm nhiên phen nhà bọn họ lý chính phẩm mèo đen vật trang trí đều không ít hắn vừa thấy là sơn đại vương ra tiểu hắc miêu đừng nói báo thù lập tức khiến cho nhà mình hài từ cấp tiểu than nắm xin lỗi kia hài từ đều choáng váng lại bị hắn ba ba đánh một cái tát mới thanh tỉnh lại cuối cùng hắn mới khóc xớt mướt mà làm trò lão sư mặt nói Ta không nên nói tiểu tuyết cầu là người nước ngoài, không nên khi dễ tiểu tuyết cầu, nói nàng nói bậy. Trong lúc nhất thời, lão sư nhưng thật ra có chút không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ phải khô cần mà làm tô quân quân, về sau vẫn là phải hảo hảo giáo giáo hài tử. Tô quân quân cũng không phải cái loại này ngang ngược không nói lý gia trưởng, thuận miệng lại cùng lão sư Hàn Huyên vài câu, mang theo hai chỉ tiểu Mao cầu về nhà đi. Trên đường, hỏi rõ bọn nhỏ đánh nhau chân tướng lúc sau, Tô Quân Quân về đến nhà, liền mở ra máy tính lục soát không ít ảnh chụp. Trong đó liền có báo thuyết ảnh chụp, cũng có sống mái mắt sư từ miêu ảnh chụp. Đem ảnh chụp đóng dấu ra tới lúc sau, Tô Quân Quân làm hai đứa nhỏ ngày mai đem ảnh chụp bắt được trong trường học cấp sở hữu các bạn học cùng nhau xem. Này đó nhưng đều là quốc nội động vật, Tiểu Tuyết cầu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn ảnh chụp chung này đó động vật thực mau lại vui vẻ lên. Nói như vậy, ta cùng ba ba Mụ mụ ca ca tì tì, gia gia nhóm tiểu than nắm đều là cùng quốc người ta mới không phải cái gì người nước ngoài đâu. Tô Quân Quân cũng cười sờ sờ nữ nhi trên người Mao, còn nói thêm. Đúng vậy, Tiểu Tuyết mới không phải người nước ngoài đâu, là người trong nhà. Tiểu Tuyết Cầu lúc này mới vui vẻ lên. Tới rồi ngày hôm sau, Tiểu Tuyết Cầu cố ý đem những cái đó ảnh chụp đưa cho cùng lớp con khỉ nhỏ nhóm vừa thấy. Quang xem ảnh chụp lại phân biệt không được là rốt cuộc là loại thú nhân vẫn là bình thường động vật trong lúc nhất thời này đàn con khỉ nhỏ trên cơ bản đều tin tiểu tuyết cầu nói nàng chính là dân tộc thiểu số đến nỗi không tin việc này người đều bị nhà mình ra trưởng giáo dục qua sơn đại vương gia tiểu hắc miêu là huyền miêu cũng là linh miêu tương lai là có đại thần thông nếu hiện tại chiêu tiểu hắc miêu sinh khí tương lai nhà chúng ta ra chuyện gì nhân gia tiểu hắc miêu cũng mặc kệ các gia trưởng lăng là đem tiểu hắc miêu nói theo chân bọn họ bảo hộ rất giống này bang con khỉ nhỏ cũng đều bị tẩy não tự nhiên không dám đắc tội tiểu hắc miêu hơn nữa ngày hôm qua đánh nhau thời điểm tiểu hắc miêu thật sự quá lợi hại cùng tuổi con khỉ nhỏ nhóm đánh không lại hắn nếu bọn họ muốn đi thỉnh cứu viện tìm cao niên cấp ca ca tỷ tỷ hỗ trợ đánh nhau nói vậy thảm hại hơn tiểu hắc miêu cũng có thể đi thỉnh hắn ca ca tỷ tỷ hỗ trợ Ai đều biết tiểu hắc miêu thân thì tỷ vân tiểu tiểu, phía trước đã ở tiểu học bộ đương 6 năm giáo bá. Năm nay thật vất vả lên tới sơ trung bộ sở hữu sư sinh khắp trốn mừng vui. Chỉ tiếc này bình tĩnh nhật từ còn không có mấy ngày đâu. Lại nghe nói kia đầu gấu trúc muội muội đã nhanh chóng chỉnh hợp sơ trung bộ sở hữu chơi bời lêu lồng, không yêu học tập đám côn đồ. Cho nên, vân tiểu tiểu hiện tại đã tự động thăng cấp thành sơ trung bộ giáo bá. Mắt thấy liền phải nhúng chàm cao trung bộ cao trung bộ những cái đó con khỉ nhóm thấy vân tiều tiều cũng đều trốn tránh nàng. Như vậy một vị vườn trường nữ đại lão nơi nào là này bang con khỉ nhỏ có thể chọc đến khởi. Vì thế chỉ có thể nhận túng đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Phía trước đi đầu nói tiều tuyết cầu là người nước ngoài con khỉ nhỏ cũng ở hắn ba ba khổ tâm giáo dục hạ thành khẩn mà nhận thức đến chính mình sai lầm. Hiện tại, cái này con khỉ nhỏ đi đầu nói, tiểu tuyết không phải người nước ngoài, cùng chúng ta là cùng quốc gia người, nàng là dân tộc thiểu số. Tuyết cầu nghe xong lời này, cảm thấy phá lệ vui vẻ, nàng tính cách vốn dĩ liền rất hoạt bát lại rộng rãi. Thực mau liền cùng một cái lân to hầu mụi từ thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu Đương nhiên, mặt khác thời gian hắn đều sẽ cùng tiểu than nắm ngốc tại cùng nhau. Hiện tại, sở hữu trong ban đồng học đều cảm thấy tiểu tuyết cầu chính là dân tộc thiểu số, diện mạo tương đối đặc biệt. Nhưng thật ra bọn họ chủ nhiệm lớp lão sư nghe xong lời này, cảm giác có chút chát tâm. Nàng tâm nói, liền tiểu tuyết cầu này phó diện mạo, nhiễm cái tóc giả mang lên biến sắc kính sát tròng, cũng không giống người Trung Quốc nha. Cố tình bọn họ trong ban con khỉ nhỏ nhóm, đều đang nói thiện ý nói dối, lão sư cũng không dám nói cái gì. Cứ như vậy, hai chỉ tiểu mau đoàn nhóm chậm rãi lớn lên. Điều tuyết cầu là thật sự thực thích võ hiệp loại hình phim truyền hình có khi liền tiên hiệp phiến tử cũng sẽ xem. Bởi vì bọn họ vốn dĩ liền đi theo hồ lão gia tử ở Tu Tiên cho nên hồ gia gia cũng thường xuyên bồi bọn họ cùng nhau xem tiên hiệp phim bộ. Tuyết cầu tuổi còn nhỏ, còn không rõ lý lẽ thời điểm, luôn thích sắm vai các loại nữ hiệp nữ kiếm thu có đôi khi thậm chí khoác khăn trải giường, đem mụ mụ kim cương trang sức đều mang ở trên đầu, lấy này tới đột hiện chính mình uy nghiêm. Ngẫu nhiên nàng hứng thú tới thời điểm, cũng sẽ làm tiểu than nắm biến thành vai ác đem chính mình song bào thai ca ca trở thành đại boss, tì tì trở thành hùng tộc yêu tu, sở trường đặc biệt là dựa vào ngủ giết người với vô hình. Tuyết cầu thậm chí còn cố ý vì hùng xào xào, sáng lập một cái tiểu gấu ngựa phái. Hùng xào xào vẫn là nhận hạ, hơn nữa tự phong là gấu ngựa phái trưởng môn. Đến nỗi bạch hồ ly tiểu bạch bị mạnh mẽ phong làm thủ sơn thần thú. Tiểu hài từ nhóm chi gian trò chơi. Luôn là tràn ngập đủ loại sức tưởng tượng. Tô quân quân cảm thấy đặc biệt có ý thức thời điểm, liền sẽ đem nhà bọn họ nhãi con nhóm đều chụp lén xuống dưới. Cứ như vậy, bọn họ gia đình an bôm liền nhiều không ít tràn ngập đồng thú ảnh chụp. Có thuyết cầu khoác chăn đơn, sắm vai đại hiệp cũng có than nắm ăn mặc mụ mụ váy cầm mọc kiếm, vẻ mặt nghiêm túc mà sắm vai vai ác còn có bạch miêu tộc đại hộ pháp đại chiến mèo đen tộc đại sư còn cùng gấu ngựa phái phái chủ gặp gỡ với nhánh cây phía trên quyết chiến đêm viên chi ra ảnh chụp không thể không nói này đó bọn nhỏ cấp các gia trưởng mang đến vô cùng lạc thú vân đại nhưng thật ra còn hảo vẫn luôn phối hợp đệ đệ muội muội sắm vai thuộc về hắn nhân vật thuận tiện bảo hộ các đệ đệ muội muội an toàn vân tiểu tiểu lại đối này đó nhân vật sắm vai trò chơi hoàn toàn đều không có hứng thú Liền tính bồi bọn họ ngoạn nhi nhân vật sắm vai thời điểm, cũng đánh không dậy nổi tinh thần tới. Cuối cùng bị bị tiểu than nắm phong làm ngủ môn môn chủ Vân tiểu tiểu giống nhau bị chọc nóng này thời điểm, liền sẽ lấy ra một con sẽ nhảy tiểu cầu ném văng ra. Hai chỉ mau đoàn từ thực mau liền sẽ bị này tiểu cầu hấp dẫn trụ, một đường đuổi theo tiểu cầu khắp nơi loạn đâm. Cứ như vậy, vân tiểu tiểu cũng là có thể được đến vài phần an tĩnh. Nhưng mà này đó thú vị ảnh chụp cũng bị tô quân quân thu vào album. Nhân vật sắm vai trò chơi bọn họ vẫn luôn chơi đã nhiều năm. Thẳng đến tiểu học tốt nghiệp thời điểm tiểu than nắm mới ý thức được một việc. Trong TV tu luyện huyền học có thể trở nên không gì làm không được. Dựa vào một fan tiên kiếm là có thể một bước lên trời. Càng miễn bàn những cái đó thần bí mặc hóa tích cốc đan hoàn toàn chính là ở nhà giảm béo trợ hứng hảo dược. Chỉ tiếc trong đời sống hiện thực bọn họ mùa thu chính là đi theo Hồ Gia Gia bái ánh trăng. Nếu thiệt tình muốn học kiếm tu nói, Hồ Gia Gia cũng sẽ dạy bọn họ một bộ quyền. Còn nói chỉ có luyện biết này bộ quyền pháp mới là luyện kiếm tu cơ sở. Tiểu than nắm thậm chí đã từng hỏi qua Hồ Gia Gia. Có phải hay không học này bộ quyền pháp về sau là có thể ngự kiếm phi hành. Hồ Gia Gia cười đến vẻ mặt thiện lương, lại cái gì cũng chưa nói. Ngẫu nhiên gian, điểm điểm ba cùng điểm điểm mẹ cùng nhau lại đây, vấn an lão gia từ cùng hầu tộc cháu ngoại Tiểu than nắm mới thực kinh ngạc phát hiện một bí mật cái gọi là kiếm thu, cũng là phải bỏ tiền mua xe phiếu, ngồi xe lại đây, bọn họ trên cơ bản liền không thể ngự kiếm phi hành, đến nỗi kiếm tu kiếm, đó là dùng để thiết dư hấu cùng sát cá dùng. Không thể không nói, nhìn thấu cái này chân tướng lúc sau tiểu than nắm thất vọng rồi thật dài thời gian. Cũng may đứa nhỏ này kiên trì xuống dưới, cũng không có tính toán muốn từ bỏ tu hành. Hồ lão ra từ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, còn ở trẻ nhỏ kỳ bọn nhỏ thiên chân lại đáng yêu, bọn họ liền ở chọc phá một cái lại một cái nói dối chung, dần dần trưởng thành. Sau khi lớn lên lại bởi vì không bỏ được bị thương những cây đỏ ái hắn các trưởng bối, lựa chọn quản gia trường nhóm nói dối tiếp tục đi xuống. Đây là bọn họ trưởng thành. Thượng trung học sau tiểu than nắm biến thành trầm mặc ít lời mỹ thiếu niên, sau khi lớn lên tiểu tuyết cầu càng ngày càng giống chân nhân bản búp bê Tây Dương. Nhưng nàng tính cách lại vẫn là hoạt bát lại ái cười, lại không hề chơi những cái đó sắm vai nữ hiệp trò chơi. Mùng một phân ban thời điểm, hai người vẫn là ở cùng cái lớp chẳng qua chậm rãi ý thức được nam nữ có khác. Tiểu tuyết cầu cùng tiểu than nắm đã không ở vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, ngược lại từng người đều có chính mình bạn chơi cùng cùng cái vòng nhỏ hẹp. Tiểu than nắm tham gia giáo vận động đội cùng rất nhiều hầu tộc thanh thiếu niên cùng đi trong thành tham gia thi đấu thuận tiện còn dễ như chờ bàn tay bắt được tam khối kim bài. Có vị tỉnh thành thể dục giáo luyện còn cố ý leo núi thiệp ruộng được tưới nước đi tìm tới tìm được Mao Chí Hùng đồng học trong nhà, đồng thời hắn thỉnh cầu các gia trưởng đem Mao Chí Hùng đồng học giao cho hắn. Kết quả lại bị bạch tổng cự tuyệt lý do là nhà hắn hài từ có rất nhiều muốn làm sự tình. Hắn muốn hài từ bừa bãi hưởng thụ chính mình nhân sinh, mà không phải giống như vậy, bị một chút sự tình buộc chặt trụ, hoàn toàn thi triển không khai. Giáo luyện sau lại còn tưởng tiếp tục tới khuyên khuyên bạch người nhà, lại ở ngẫu nhiên gian biết được bạch tổng cùng tô quân quân một thân phận khác. Trong lúc nhất thời, vốn định lời nói, lại rốt cuộc không có nói ra lý do. Trường 146, hai cái mau đoàn thượng sơ chung lúc sau kỳ thật trong nhà sinh hoạt theo trước cũng không có gì hay dạng. Chẳng qua ca ca thì thì thi đậu đại học, bởi vì Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu thành tích đều thực hảo, bọn họ rước khoát liền báo B thành đại học. Cho nên, ngày thường bọn họ đều phải dừng chân, lưu tại B thành chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể về nhà tới. Chính là gần nhất tuyết cầu lại cảm thấy trung quanh hết thầy giống như đều trở nên không quá giống nhau. Liền tỷ như nói tiểu than nắm không hề làm người trong nhà kêu hắn tiểu than nắm cái này xưng hồ cũng không thích người trong nhà quản hắn kêu mai mai, luôn là không nề này phiền mà nhắc nhở đại gia quản hắn kêu mau trí hùng cái này đại danh. Đồng thời, hắn cũng sẽ không kêu tuyết cầu cái này nhũ danh nhiều lắm sẽ quản nàng kêu tiểu tuyết. Tiểu than nắm lấy một loại biệt nữ phương thức tuyên cáo hắn đã trưởng thành. Phía trước có rất dài một đoạn thời gian, hai chỉ mau cầu kỳ thật là ở tại cùng cái trong phòng. Tuyết cầu lần đầu tiên về đến nhà thời điểm, bởi vì tân hoàn cảnh khẩn trương đến ngủ không yên. Tiểu than nắm rứt khoát liền mời nàng, đến chính mình tiểu trên giường cùng nhau ngủ. Khi đó, bọn họ đều là bốn tuổi ấu tể, hai chỉ mau đoàn tử ghé vào cùng nhau, đầu dựa gần đầu thậm chí có thể lây dính đến đối phương trên người ấm áp. Cảm giác được quen thuộc hơi thở cùng hương vị, tuyết cầu lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại. Sau lại, rất dài một đoạn thời gian, tuyết cầu đều đi theo tiểu than nắm bên người, hai người trên cơ bản đều là cùng tiến cùng ra thẳng đến tiểu học lớp 3, mụ mụ mới đem bọn họ phòng cấp tách ra tới. Nhưng khi đó tuyết cầu một người ở một gian phòng trống, căn bản là ngủ không được. Nàng tưởng tiểu than nắm nghĩ đến lợi hại, cho nên ngẫu nhiên liền sẽ ngậm chính mình xương cá đầu tiểu gối đầu trộm chạy tới tiểu than nắm phòng. Tiểu than nắm cũng luôn là chậm gì gì mà dịch khai thân thể của mình, đằng ra một cái nho nhỏ vị trí ra tới. Tiểu tuyết cầu liền sẽ nhảy dựng lên, chạy đến hắn bên người, hai chỉ nắm cho nhau cọ cọ tìm ra một tư thế dễ chịu, liền sẽ cùng nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng từ thượng sơ chung lúc sau tiểu than nắm liền trở nên càng ngày càng biệt nữ, thậm chí đều không cần tiểu tuyết cầu tiến hắn phòng. Cho dù có thời điểm tiểu tuyết cầu ăn mặc áo ngủ chạy tới, tiểu than nắm cũng sẽ bay nhanh mà quan hào cửa phòng thượng khóa, sau đó cách cảnh sát gác cửa cáo tiểu tuyết cầu, không được lại hướng hắn phòng chạy. Liên bởi vì chuyện này, tiểu tuyết cầu còn đã từng khổ sở một đoạn thời gian. Trong lúc lơ đãng đã từng cùng nàng hoạn nạn nâng đỡ cộng đồng chia sẻ một đuôi cá lớn tiểu đồng bọn lúc này lại ly nàng càng ngày càng xa, hai người cũng càng ngày càng xa lạ. Tiểu than nắm chậm rãi biến thành mao chí hùng, đối mặt loại này trưởng thành tuyết cầu có chút kinh hoàng thất thố. Cũng may mụ mụ kịp thời chú ý tới nàng không thích hợp lại đem nàng kêu lên tới, hai mẹ con nói không ít trong lòng lời nói. Tuyết cầu cảm thấy thực ủy khuất thậm chí tường cùng miêu mụ mụ cáo trạng, nhưng nàng lại không biết nên cáo chút cái gì mới tốt. Tiểu than nắm chỉ là làm hắn chuyện nên làm trên thực tế hắn cũng không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm chỉ là chậm rãi cùng nàng xa cách. Cố tình tuyết cầu liền chịu không nổi hắn xa cách cùng lãnh đãi. Cuối cùng miêu mụ mụ chỉ là an ủi nàng nói. Tiểu than nắm là cái nam hài tử hắn chỉ là trường thành. Trường thành liền sẽ biến thành mau trí hùng sao. Đối này tuyết cầu phi thường không hiểu, thẳng đến sau lại thân thể của nàng một chút một chút biến hóa tâm tình cũng chậm rãi điều chỉnh thử, bọn họ giống như đều không giống nhau, thật sự không thể tái giống như khi còn nhỏ như vậy. Tuyết cầu chậm rãi học xong nữ hài từ rụt rè, không hề thượng vội vàng đuổi theo tiểu than nắm đi. Có lẽ, ngay từ đầu thời điểm, nàng chỉ là cùng tiểu than nắm giận dỗi ôm một loại người nếu không để ý tới ta ta cũng không cần lại lý ngươi làm ra vẻ tâm tình sau lại lại phát hiện bọn họ chi gian thật sự chậm rãi kéo ra khoảng cách này khoảng cách rốt cuộc là cái gì tiểu tuyết cầu lại nói không rõ thẳng đến sơ nhị năm ấy tuyết cầu thấy bọn họ trong ban xinh đẹp nhất hầu mũi từ cấp tiểu than nắm tặng một phong phấn nền mang theo tiểu toái hoa thư từ tuyết cầu hầu tộc bản tốt ở một bên nói thiên a hầu tiểu nguyệt thật là thật to gan như thế nào có thể cùng mao trí hùng thông báo đâu thông báo sao Tuyết cầu chừng mắt cặp kia dị sắc liu ly li trâu giống nhau đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy Nàng trong lòng nhìn không được nghĩ tiểu than nắm nên sẽ không thật sự muốn chơi yêu sớm đi. Cùng lúc đó, nàng tâm bắt đầu mặc danh mà sao động lên, nàng theo bản năng mà không hy vọng tiểu than nắm yêu đương. Nói cách khác nàng nhất định sẽ nói cho gấu trúc ba ba, làm gấu trúc ba ba hung hăng mà thu thập tiểu than nắm. Trong lúc nhất thời, tuyết cầu cũng phân không rõ nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là phản ứng lại đây thời điểm, nàng trong lòng bàn tay trở nên ướt nhẹp. Nàng tim đập tốc độ cũng trở nên rất kỳ quái, nàng thậm chí cảm thấy chính mình tâm đã sẽ không nhảy lên. Thẳng đến tiểu than nắm lãnh đạm mà đem cái kia phong thư nhét trở lại tới rồi hầu tiểu nguyệt trong tay. Sau đó, mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi. Tuyết cầu tâm lúc này mới một lần nữa bắt đầu vui sướng mà nhảy lên. Tuyết cầu cảm thấy chính mình giống như là được kỳ quái bệnh. Lúc này tiểu than nắm mới đi đến các nàng bên người thực bình tĩnh hỏi. Tiểu tuyết hôm nay cùng nhau về nhà sao? A, Nga, tốt. Tuyết cầu tự nhiên mà vậy gật đầu đáp ứng xuống dưới cũng bất chấp nàng đang ở đơn phương cùng tiểu than nắm dùng mình. Tiểu than nắm lại cùng tuyết cầu bằng hữu chào hỏi trực tiếp liền từ tuyết cầu phía sau cầm đi nàng cặp sách to. Sau đó thực tùy ý mà để ở trong tay của hắn tựa hồ một chút đều không uổng lực bộ dáng. Tiết cầu ngây ngốc mà nhìn hắn, đột nhiên ra phát hiện tiểu than nắm giống như đột nhiên liền trường cao rất nhiều, hơn nữa biến thành tay dài chân dài bộ dáng. Bất quá, nàng cũng không có tâm tình thưởng mặt khác sự tình, hai ba bước liền đuổi theo than nắm nện bước. Cứ như vậy, búp bê Tây Dương giống nhau nhẹ nhàng thiếu nữ nhảy nhót mà truy đuổi phía trước cái kia trầm mặc mỹ thiếu niên. Bọn họ đã không còn là tiểu hài từ thơ ấu thời điểm đã từng đã làm những cái đó thực ngu đần trò chơi, hiện tại đã hết thảy đều không thể lại làm. Thơ ấu khi tựa hồ chỉ cần bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau, như vậy đủ rồi, bọn họ sẽ trở nên vui sướng lên. Nhưng tới rồi hiện tại, Mao Trí Hùng lại nhịn không được trần chờ hắn không biết ở tuyết cầu bên người rốt cuộc là đúng hay sai. Cái này tuổi nam hài từ còn tưởng nhất định phải so nữ hài từ trưởng thành sớm đến nhiều. Ở tiểu tuyết cầu còn ở biến thành tiểu bạch miêu ở nơi đất hoang phác con bướm thời điểm, Mao Trí Hùng đã bắt đầu nhịn không được nghĩ tuyết cầu chi với hắn, rốt cuộc xem như cái gì đâu là tìm muội sao thật sự chỉ là vô cùng đơn giản muội muội sao vẫn là nói tiết cầu đối với hắn tới nói có mặt khác không giống bình thường ý nghĩa cứ như vậy chậm rãi mao trí hùng tâm cũng đang không ngừng mà lặp lại biến hóa kia phân tình lình xảy ra cảm tình ở hắn trong lòng gieo một viên nho nhỏ hạt giống sẽ bởi vì tuyết cầu mỉm cười mọc dễ nảy mầm có lẽ hiện tại hắn cảm thấy mờ mịt vô thố lại thấp thỏm bất an chính là này phân tâm ý lại trước sau đều sẽ không thay đổi Hắn tưởng vẫn luôn lưu tại ngây ngốc tiểu tuyết cầu bên người, bồi nàng vẫn luôn đi xuống đi. Đến nỗi tương lai rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Mao Trí Hùng thật sự không biết, bởi vì trong lòng cất giấu sự tình, Mao Trí Hùng trở nên càng thêm trầm mặc ít lời. Rất nhiều thời điểm, hắn thậm chí đều sẽ không nói một lời mà ngồi ở trong một góc phát ngốc. Hắn loại tình huống này ngay từ đầu người trong nhà cho rằng hắn là tuổi dậy thì tới rồi sau lại tô quân quân nhận thấy được tiểu nhi từ tình huống không quá thích hợp nhi liền làm nàng lão công qua đi cùng tiểu nhi từ hào hào nói chuyện tâm mấy năm nay bạch tổng vẫn luôn cùng tiểu than nắm cảm tình tốt nhất phụ tử chi gian cũng không có gì ngăn cách mao trí hùng trầm mặc thật lâu lúc này mới nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm một câu viết cầu nàng chỉ có thể là muội muội sao Bạch Tổng ý tưởng cùng người khác không quá giống nhau, hắn đánh tiểu liền ở núi rừng giã quán, đã sớm đem nhân loại xã hội các loại pháp thắc đều ném xuống. Sau lại về tới gấu trúc tộc, nhưng thật ra cũng nghe các tộc nhân nói qua gấu trúc tộc yêu sinh học cùng gen đại chiến. Gấu trúc tộc kết hôn pháp thắc chính là tận lực sai khai huyết thống quan hệ, rất nhiều hùng muội từ sẽ đi rất xa lộ bước lên tìm kiếm ái nhân lữ trình. Vừa nghe miêu Nhi từ đột nhiên hỏi như vậy, Bạch Tổng nháy mắt liền đến thân cận. Tuyết cầu cùng than nắm muốn thân cận sao? Lại nói tiếp trong nhà này một đen một trắng hai cái tiểu mao cầu huyết thống kém cách xa vạn dặm đâu căn bản là không phải cùng quốc người. Cứ như vậy liền hoàn toàn phù hợp cấu trúc tộc yêu sinh học tiêu chuẩn. Từ về phương diện khác tưởng Tuyết cầu này cũng coi như là đi hôn đến nhà bọn họ tới đi. Chẳng qua tới có điểm sớm. Nghĩ vậy chút bạch tổng tức khắc lại mở miệng nói cũng không nhất định thế nào cũng phải là muội muội người cưới nàng làm tức phụ cũng đúng. Dù sao, mẹ ngươi đều ái chết tiểu tuyết cầu, nàng là sẽ không làm tuyết cầu rời đi nhà chúng ta. Tiểu than nắm nghe xong phụ thân như vậy không đàng hoàng nói, thiếu chút nữa trực tiếp liền phun ra tới. Hắn lỗ tai đều đỏ, lại thẹn quá thành giận quát Ba, ngài ở nói bậy gì đó. Tuyết cầu chính là thượng nhà chúng ta sổ hộ khẩu. Đóng dấu ấn chọc nàng chính là ta muội muội Bạch Tổng lại cười nhạo một tiếng, còn nói thêm. Thượng sang tên khẩu bồn thì thế nào? tùy thời có thể rời hộ a lại không phải chân chính huynh muội cũng không có gần huyết thống quan hệ người tự nhiên có thể cùng tuyết cầu kết hôn sinh nhãi con nha tiểu than nắm nghe xong lời này tức khắc liền cảm thấy không cần lại cùng phụ thân liêu đi xuống phụ thân hắn là núi rừng chi vương tự nhiên đối nhân loại nào đó quy củ cùng thế tục không cho là đúng ngược lại vẫn luôn nhìn tiểu than nắm cười nhưng thật ra tiểu than nắm bị nhất định phải có chút thẹn thùng dứt khoát vung tay áo liền trước tiên tránh ra Chỉ tiếc phụ thân những cái đó cầu quái lời nói tựa như một cây mang theo mềm mại dâu dây đằng chậm rãi tham nhập tiểu than nắm trong đầu trước sau vứt đi không được. Ngay cả hắn ngủ rồi, nằm mơ thời điểm, đều có thể nghe thấy phụ thân đối hắn nói. Người cùng tuyết cầu kết hôn không phải xong rồi, dù sao không có gì huyết thống quan hệ. Tiểu than nắm là bị dọa tỉnh, hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh đồng thời hắn tâm cũng ở kịch liệt nhảy lên. Kết hôn gì đó. Bọn họ đều vẫn là ấu tể đâu yêu cầu sớm như vậy liền suy xét sao. Hắn ba ba thật sự quá mức với hồ nháo. Chỉ là mạc danh tiểu than nắm lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Từ phương diện nào đó tới nói có cái nhìn vấn đề cùng thường nhân không giống nhau. Thích hồ nháo phụ thân kỳ thật cũng là kiện khá tốt sự tình. Ít nhất hắn sẽ không dùng thế tục luân lý cùng nhân ngôn đáng sợ vài thứ kia trói buộc ở chính mình hài tử trên người. mươi 147 Tiểu than nắm biệt nữ thời gian rất lâu, gấu trúc ba ba lời nói tựa như ma chú giống nhau, đem hắn cấp vây khốn. Đặc biệt là ở bọn họ nói xong lời nói lúc sau tiểu than nắm có một đoạn thời gian nghỉ ngơi không tốt luôn là mơ thấy một ít hiếm lạ khổ quái đồ vật. Ngày từ đầu tô quân quân còn không có quá mức để ý. Chính là đương tiểu than nắm liên tiếp vài thiên đều nhìn chằm chằm quầng tâm mắt ra tới ăn cơm sáng thời điểm tô quân quân tự nhiên cũng liền chú ý tới. Cố tình, nàng lão công còn cùng không có việc gì người giống nhau, mỗi ngày thanh thanh sảng sảng mà đi làm, sau đó mang theo nhà trẻ gấu trúc nhãi con nhóm ở trong rừng đuổi theo con khỉ nhỏ nhóm. Bởi vì nhà bọn họ biệt thự địa thế tương đối cao tô quân quân chỉ cần đi ra ra môn, là có thể thấy một đoàn bụ bẫm hắc bạch hoa tiểu đoàn tử, bước nội tám bước bài chỉnh tề đội ngũ, đuổi theo con khỉ nhóm đi phía trước chạy. Liền tính ly đến lại xa, tô quân quân vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, xếp hạng đằng trước, chạy bộ tư thế đẹp nhất cái kia tròn vo chính là nàng lão công. Có đôi khi tô quân quân thậm chí cảm thấy bọn họ thời gian giống như liền ở nắm nhóm ngày qua ngày chạy vội chung đi qua. Trên thực tế, nàng năm nay đã 42 tuổi. Bởi vì loại thú nhân thọ mệnh là nhân loại bình thường gấp 2, trên cơ bản ở 150 tuổi phía trước, bọn họ đều tính định kỳ. Có thể là bởi vì Vân Đại cùng Vân Thiều tiểu đều đi niệm đại học rời đi ra duyên cớ. Ngày gần đây tới Tô Quân Quân thường xuyên sẽ cảm thấy ở bọn họ trên người thời gian tựa như bị đông cứng dường như. Tới rồi hiện tại, nàng bộ dạng cùng hai mươi mấy tuổi khi cũng không có cái gì hai dạng. Chỉ là khí chất thay đổi rất nhiều, không có hai mươi mấy tuổi khi như vậy trương dương, ngược lại tràn ngập nhu hòa hơi thở. Kỳ thật về tuổi cùng diện mạo bối rối không chỉ là Tô Quân Quân trên người mới có. Trên thực tế, hồ điềm điềm cùng hầu tân tân này đó trà trộn giới giải trí người, liền càng thêm phiền toái. Gần mấy năm, hồ điềm điềm thậm chí đã bắt đầu đối ngoại trộn thả ra tin tức tự hắc chính mình đánh acid hyaluronic cùng dương thai tố còn ham thích với các loại ngoại quốc Mỹ dùng công nghệ đen. Không có biện pháp, hồ ảnh hậu hiện tại vẫn luôn vẫn duy trì 25 tuổi trạng thái chỉ là bởi vì cấp hầu tân tân sinh đứa con trai, nàng dáng người trở nên càng thêm đầy đặn đẹp khí chất cũng trở nên thành thục rất nhiều. Tới rồi hiện tại, vẫn là có rất nhiều đạo diễn muốn tìm Hồ Điềm Điềm đi diễn 20 suất đầu tiểu cô nương. Nhưng Hồ Điềm Điềm lại cự tuyệt cái loại này phiến tử, bắt đầu hướng về Mỹ diễm hình nữ chính phát triển. Nói cách khác nàng tổng cảm thấy chính mình bí mật sẽ bị lộ ra ngoài tới. Hồ Điềm Điềm nói, giới giải trí liền tính lại như thế nào đông lạnh linh cũng không thể giống nàng cùng hầu tân tân như vậy tuổi trẻ. Bọn họ hai vợ chồng đều đã quyết định diễn đến Hồ Điềm Điềm 50 tuổi liền chính thức về hưu Kỳ thật phía trước hồ điềm điềm sinh hầu tiểu thánh thời điểm, bởi vì luyến tiếc hài tử đã từng tạm thời ẩn lui 2-3 năm. Mãi cho đến đem hầu tiểu thánh chiếu cố đến độ hiểu chuyện, hồ điềm điềm mới lại phản giới giải trí. Khi đó, nàng kỳ thật cũng tưởng đem hầu tiểu thánh mang theo trên người. Nhưng hầu tân tân ba mẹ không đồng ý, lý do chính là mang ở nhãi con đi thành thị sinh hoạt nơi đó cũng không có thụ, cũng không có rừng rậm. Cùng với như vậy, còn không bằng đem nhãi con giao cho Sơn Đại Vương đâu. Ở hầu trong trại, hầu nhãi con nhóm bị Sơn Đại Vương mang theo cuồn cuộn quân đoàn đuổi theo, mãn Sơn khắp nơi chạy trong mấy năm nay đã thành một cái ước định mà thành quy củ. Tới rồi hiện tại, sở hữu hầu ba hầu mẹ nhóm đều đã nhận định, nhà mình hầu nhãi con chỉ có bị Sơn Đại Vương trường kỳ đuổi theo quá, mới có thể có được khỏe mạnh cường tráng thân thể. Nói không chừng, còn có thể kích phát ra mặt khác tinh thần dị năng đâu. Hồ Điềm Điềm vừa nghe đến cái này cách nói nhưng thật ra cũng có đạo lý. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem ba tuổi đại nhi từ lưu tại hầu trại Từ kia lúc sau, hồ điềm điềm tiếp diễn liền tương đối thận trọng, trên cơ bản một năm chỉ diễn một bộ phiến tử, ở bên ngoài chậm thì hai ba tháng, nhiều thì nửa năm, liền phải về nhà. Từ có nhãi con lúc sau, hồ điềm điềm liền có vướng bận Nàng thường xuyên sẽ luyến tiếc hài tử, nhưng diễn kịch lại là nàng suốt đời theo đuổi lý tưởng Không có biện pháp, hồ điềm điềm chỉ có thể ở hai người trung gian rằng có ý đồ tìm ra một cái cân bằng tới Bởi vì hồ điểm điểm kỹ thuật diễn thật sự thực không tồi, phía trước lại là công nhận liều mạng tam nương, nàng ở giới giải trí đã xem như lại nhất định địa vị đại hoa. Một lần nữa đóng phim lúc sau tuy rằng thù lao đóng phim so ra kém đỉnh kỳ, nhưng nàng tài nguyên vẫn là không ít. Nàng đối những cái đó phiến từ cũng càng thêm chọn lựa kỹ càng. Thậm chí sẽ tiếp một ít nghệ thuật phiến. Về phương diện khác có hài từ lúc sau, hầu tân tân liền càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Hắn luôn muốn cấp hài tử một cái tốt đẹp tương lai. Lại muốn lưu ra nhất định thời gian cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình. Cho nên, Hầu Tân Tân thông thường sẽ lựa chọn một ít thủ lao đóng phim rất cao phim thương mại cùng một ít giá trên trời đại ngôn, ngay cả một ít đánh võ diễn hắn đều sẽ tiếp. Bởi vì Hầu Tân Tân Tân thủ thật sự thực hảo, rất nhiều người khác không dám thượng diễn, hắn lại có thể hoàn mỹ hoàn thành. Cho nên, Hầu Tân Tân thực chịu một ít đạo diễn yêu ái. Hơn nữa, sau lại hắn thù lao đóng phim cũng hơn nữa chia làng. Cứ như vậy, Hầu Tân Tân chậm rãi thành giới giải trí nhất chạm tay là bỏng nam minh tinh. Có võng hữu liền đem Hầu Tân Tân giới giải trí phát triển sử, nói thành là rốc lòng sử. Hầu Tân Tân từ một cái dựa mặt ăn cơm tiều thịt tươi trải qua mấy chục cái khổ luyện kỹ thuật diễn, rốt cuộc biến thành chân chính kỹ thuật diễn phái. Nhưng có một ít hác phấn sẽ nói, Hầu Tân Tân đích xác không có gì không tốt kỹ thuật diễn hảo lại sẽ làm công ích tính cách cũng coi như không tồi. Nhưng chính là hắn làm người quá tham, chỉ tiếp chụp phim thương mại, trực tiếp cao thù lao đóng phim, như vậy đối hắn cũng không có trợ giúp. Cũng có người nói theo lý thuyết Hầu Tân Tân như vậy kỹ thuật diễn, đã sớm nên lấy một sọt tốt nhất nam chính, nhưng đến bây giờ, Hầu Tân Tân còn chỉ có lúc đầu một cái ảnh đế. Hầu Tân Tân fan lại lập tức liền vây công nói, này xem như cái gì điểm đen, nhà của chúng ta say xưa là ông vua không ngai không được sao. Nhân ra nguyện ý chụp phim thương mại liền chụp phim thương mại, chụp cái gì phiến từ còn phải bị phun. Này đó bình xịt thật đúng là không có chuyện gì. Cứ như vậy, ở trên mạng, Hầu Tân Tân hắc phấn cùng thiết phấn lại bắt đầu lẫn nhau véo. Hầu Tân Tân bên kia cũng, cũng không có trực tiếp không ra mặt giải thích chỉ là Hầu Tân Tân cùng Hồ Điểm Điểm hợp tác quay chụp một bộ truy tung đề tài nghệ thuật điện ảnh oán hận đưa đến nước ngoài tham gia triển lãm thời điểm, lại ngoài ý muốn đạt được tốt nhất nam chính đề danh. Trong lúc nhất thời. Hắc các fan chịu khổ và mặt lập tức bọn họ khí thế, đã bị Hầu Tân Tân fan cấp đánh rơi xuống. Hầu Tân Tân fan nhịn không được mắng ai nói chúng ta Hầu Tân Tân chỉ ái tiền, này không phải cũng chụp nghệ thuật điện ảnh sao? Lại đến đáng tin Hắc các fan mạnh miệng nói, còn không phải cùng hắn bạn gái cùng nhau chụp sao? Nếu không phải Hồ điểm điểm tiếp bộ điện ảnh này, Hầu Tân Tân sẽ chụp sao? Nhưng mà mặc kệ bọn họ lại như thế nào khắc khẩu, Hầu Tân Tân rốt cuộc bắt được muộn tới đã lâu tốt nhất nam chính. Những cái đó hắc các fan rốt cuộc là không lời nào để nói. Bên kia Tô Quân Quân nhìn trên mạng tin tức trong lòng mặc kệ nói như thế nào, hầu tân tân cùng hồ điểm điểm cặp này cũng tính hoàn toàn viên mãn. Tô Quân Quân hồi ức chính mình đoạt dài thời điểm sự tình, lại phát hiện bởi vì thời gian quá đến lâu lắm, những cái đó ký ức đều bị nàng chậm rãi phai nhạt. Hơn nữa Tô Quân Quân là cái thực thật vụ người, hiện tại nhật từ quá đến hạnh phúc mà lại phong phú, nàng tự nhiên rất ít đi hồi ức quá khứ vinh quang. Liền ở nàng tìm ảnh chụp thời điểm, bạch tổng tan tầm về nhà, lén lút đi vào thư phòng, thừa dịp trong nhà không có người khác rớt khoát liền đi qua đi cách ghế giữa ôm hắn lão bà còn nói thêm. Hôm nay không đi trong tiệm sao, tô quân quân vuốt hắn tay, lúc này mới nói hôm nay là thứ hai, thời gian nghỉ ngơi. Bạch tổng còn nói thêm, nghỉ ngơi tốt nha, vừa lúc bọn nhỏ đi học đi, lão gia tử nhóm cũng tổ đội cùng đi du lịch đi. Vừa vặn trong nhà liền dư lại chúng ta hai người u. Nói tới đây, Bạch Tổng càng thêm hưng phấn, ân hừ, đáng tiếc Tô Quân Quân cũng không tính toán tiếp hắn khang, nàng biết nàng lão công nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Quả nhiên, nàng lão công cái này không biết xấu hổ, lập tức biến thành hùng nắm, vạn vẹo bụ bẫm thân thể từ trong quần áo lui ra tới, sau đó ân ân mà kêu hai tiếng, thuận tiện ôm lấy Tô Quân Quân càng chân. Không cần hỏi cũng biết này đầu hùng nắm là muốn thông qua hóa trang phương thức hiện tại muốn làm sự tình. Nhưng mặc lần này tô quân quân lại không tính toán phối hợp hắn, ngược lại là bắt lấy hùng nắm bối mau, đem hắn nhắc tới tới, hai người ánh mắt tương đối, lúc này mới mở miệng nói. Không cần náo loạn ta đang chờ nghe ngươi giải thích tới. Nhà chúng ta mai mai là như thế nào cái tình huống. ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm lúc sau, tình huống của hắn như thế nào càng ngày càng kém. Nhỏ yếu có vô tội hùng nắm kêu thảm một tiếng ý đồ dùng trang đáng thương đại chiêu lừa dối quá quan. Chỉ tiếc hắn lão bà cùng hắn cùng nhau sinh hoạt 20 năm, sớm đã thành thói quen hắn bán manh, sức chống cự tự nhiên cũng luyện ra. Đến bây giờ Tô Quân Quân nghiêm túc thời điểm, là sẽ không ăn hắn này một bộ. Lúc này, Tô Quân Quân tiếp tục phóng lời nói nói. Không có gì không thể nói, nếu ngươi hôm nay không đem sự tình nói rõ, hôm nay buổi tối, ngươi liền đi ngủ phòng cho khách đi. Vừa vặn nhà chúng ta phòng cho khách trang hoàng hảo lúc sau, cũng không trụ quá vài lần đâu. Nghe xong lời này, hùng nắm chỉnh đầu hùng đều không tốt hắn rũ mắt nhìn chính mình chân ngắn nhỏ liền ở tô quân quân cho rằng hắn muốn thể sống chết không từ thời điểm bạch tổng đột nhiên dùng tinh thần lực nói mai mai hắn đó là tuổi dậy thì sao động không có gì ghê gớm tô quân quân híp mắt đánh giá này chỉ hùng nắm tức khắc liền cảm thấy hắn còn ở giấu giếm cái gì vì thế lại hỏi nói như vậy mai mai ở yêu sớm sao hùng nắm dãy dụa chính mình nói Khi thật không có, nếu không phải ở yêu sớm, nhà chúng ta mai mai cũng liền sẽ không giống hiện tại như vậy rối rắm. Tô quân quân thình lình mà lại hỏi. Như vậy, mai mai thích chính là ai? Hùng nắm nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có thể nói xuất khẩu, hắn sợ hắn lão bà sẽ không đồng ý. Nhưng bạch tổng hiển nhiên là đã đã quên, hắn lão bà tinh thần lực siêu cấp cường, có một loại siêu trực giác. Nắm tuy rằng không có nói, tô quân quân lại rất bình tĩnh hỏi. Là tuyết cầu sao? Hùng nắm nghe xong lời này, trực tiếp liền rơi trên mặt đất hắn theo bản năng mà ngẩng đầu hỏi. Quân quân, việc này ngươi lại thấy thế nào đâu? Tô quân quân lúc này đã hoàn toàn ngây ngần cả người. Ở đời trước đã từng thịnh hành với thập niên 90 hàn kịch lão mạnh cư nhiên ở nhà nàng cũng trình diễn. Không có huyết thống quan hệ huynh muội, cư nhiên muốn luyến ái. Còn có nàng Lão Công cũng là ý vào chính mình hiện tại là hình thú, một bộ quần cuộn bộ dáng, nhìn qua thực đáng yêu, nhưng thực tế thượng nàng Lão Công hiển nhiên đã làm cái gì đi. Trường 148, Tô Quân Quân ở biết nhi từ trong lòng cười bí mật lúc sau, đào cũng không có đặc biệt mãnh liệt biểu hiện. Đại khái là bởi vì nàng biến thành loại thú nhân duyên cơ tới rồi hiện tại nàng rất nhiều ý tưởng đã cùng vẫn là người thời điểm, không quá giống nhau. Nàng thực thích tuyết cầu cũng đem tuyết cầu trở thành thân khuê nữ xem. Nhưng nói đến cùng, tuyết cầu theo chân bọn họ ra kỳ thật cũng không có cái gì huyết thống quan hệ. Nếu tiểu than nắm phát ra từ nội tâm thích tiểu tuyết cầu nói, nhiều lắm cũng chính là nhân loại hộ khẩu vấn đề yêu cầu giải quyết. Hiện tại, bọn họ toàn ra ở hầu trong trại sinh hoạt, trên cơ bản tất cả mọi người là ra cửa không thấy ngầm đầu thấy loại thú nhân lão hàng xóm, bọn họ cũng không sẽ giống tại ngoại giới như vậy, yêu cầu đã chịu các loại dư luận bối rối hơn nữa bởi vì loại thú nhân hi hữu mà chân quý mặc kệ có phải hay không có thân duyên quan hệ hoặc là cùng tộc loại thú nhân chỉ cần phát hiện loại thú nhân ấu tể gặp nạn thành nhiên loại thú nhân liền không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý liền lấy miêu gia gia tới nói hắn giải dòng sinh mệnh đã từng trải qua quá chiến tranh cùng xã hội biến thiên miêu gia gia đã từng thu dưỡng quá rất nhiều loại thú nhân ấu tể có miêu tộc cũng có chủng tộc khác hắn lúc trước cũng là vì đem những cái đó ấu tể nuôi lớn mới bắt đầu phát triển chính mình sự nghiệp. Từ hương chấn tiểu sĩ nghiệp một chút một chút làm lên đến bây giờ mới có Mao Thị tập đoàn cùng với các chi nhánh. Trừ Miêu gia ra bên ngoài, rất nhiều loại thú nhân đều đã làm cùng loại sự tình. Có chút người trên danh nghĩa là huynh muội trên thực tế chủng tộc đều không giống nhau, cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Những người đó nếu kết hôn nói cũng không sẽ đã chịu loại thú nhân cùng tộc kỳ thị. Nếu gen hảo nhân phẩm vượt qua thử thách nói, có chút người thậm chí còn nguyện ý con nuôi ở rể đâu. Nói trắng ra là, loại các thú nhân càng coi trọng gen truyền thừa cũng không sẽ để ý là thế tục những cái đó cái nhìn. Cho nên, liền tính tương lai tiểu than nắm cùng tiểu thuyết cầu hai đứa nhỏ kết hôn nói, này nếu là phát sinh ở phim bộ, đại khái là một chỗ triền miên lâm ly, bách truyền thiên hồi bi kịch khẳng định sẽ kiếm đủ người xem nước mắt. Nhưng đặt ở loại thú nhân tô quân quân bên này, cũng không tính cái gì đặc biệt khó có thể tiếp thu sự. Nhiều lắm chính là nữ nhi biến con dâu sao. Tô quân quân nghĩ kỹ lúc sau, liền bất động thanh sắc mà âm thầm sức quan sát một phen. Sau đó, nàng liền phát hiện nhà bọn họ tiểu than nắm tuy rằng thực phiền não, lại không giống như là đối tuyết cầu có mặt khác ý tưởng bộ dáng. Tô quân quân thậm chí cảm thấy tiểu than nắm hình như là ở sinh hắn ba ba khí đi. Đại sáng sớm thời điểm, hai phụ tử cũng không biết ở lầu ba sân phơi nói gì đó, tiểu hắc miêu liền đối hắn ba ba dương nanh múa vuốt thực tức giận bộ dáng. Lại xem tuyết cầu bên kia còn như là cái hài từ dường như ái cười ái nháo, thích giúp tô quân quân làm việc lại còn đặc biệt thích cùng mụ mụ làm nũng. Tô quân quân nói bóng nói gió một phen, đứa nhỏ này hiển nhiên đối tiểu than nắm cũng không có cái loại này ý tưởng, hoàn toàn đều sẽ không mặt đỏ tim đập Trong lúc nhất thời tô quân quân liền cảm thấy xấu hổ. Làm nửa ngày kỳ thật là nàng lão công suy nghĩ nhiều quá đi. Hai cái mau cầu năm nay mới vừa 14 tuổi, ly thành niên còn kém 6 năm đâu. Loại thú nhân hài từ cùng nhân loại có chút bất đồng, liền tính yêu sớm cũng làm không ra cái gì phá cách sự tình tới. Giống nhau loại thú nhân ấu tệ đều là ở tiếp cận thành niên, hoặc là đã sau trưởng thành, mới bắt đầu yêu đương. Ở 20 tuổi phía trước, bọn họ chỉ cần khoái hoạt vui sướng mà ăn đến no no, dưỡng đến lông xù xù béo đô đô, vì chính mình thân thể thích góp cũng đủ lực lượng thì tốt rồi. Nào có nhàn tâm yêu đương đâu. Bất quá, bởi vì lão công vội vã đi làm tô quân quân cũng không rảnh hắn phân biệt những việc này. Chỉ có thể chờ đến buổi tối, bọn họ đều tan tầm nói nữa. Nhưng mà sự tình kỳ thật cũng không giống tô quân quân nghĩ đến đơn giản như vậy, cùng tiểu tuyết cầu cùng nhau đi học tiểu than nắm, chính khổ một chương soái miêu mặt mày nhăn thành một cái xuyên tự, hiển nhiên vẫn là lâm vào buồn dầu bên trong, không thể thực kềm chế. Thẳng đến tiểu tuyết cầu đi theo phía sau hắn, thật sự nhịn không được liền hướng về phía hắn hô một tiếng. mao trí hùng, người đứng lại đó cho ta. Tiểu than nắm lúc này mới dừng bước vẻ mặt khổ đại cưu thâm mà nhìn về phía nàng. Tiểu thiết cầu lúc này mới đi tới, mở miệng nói. Lại không đến trễ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Mụ mụ chính là nói qua, giống ta loại này thanh xuân mỹ thiếu nữ, hẳn là chú ý gia tăng thể trọng tích góp năng lượng. Nói cách khác, sau khi thành niên sẽ phát dục thành đậu giá. Ta mới không cần đi nhanh như vậy, phải làm cái an tĩnh mỹ thiếu nữ. Ngươi sốt ruột nói, ngươi đi trước đi, đem cặp sách cho ta. Tiểu than nắm vừa nghe nàng nói phát dục hai chữ, xoáy miêu mặt cương một chút ra mặt tính nhiên không có biến hóa, nhưng lỗ tai hắn tiêm cùng cái lại bắt đầu đỏ lên. Việc này kỳ thật đều phải quái gấu chúc ba ba. Đại sáng sớm thời điểm, hắn một hai phải cùng tiểu than nắm nói. Giống các ngươi cái này tuổi tắc các ấu tể, đều là thấy phong lớn lên. Hôm nay vẫn là cái hài từ bộ dáng, nói không chừng ngày mai liền biến thành siêu cấp đại mỹ nữ. Mai mai nha, ngươi nhất định phải chạy nhanh nắm chắc cơ hội, xác định chính mình tâm ý. Đừng đến lúc đó, tuyết cầu tìm bạn trai, ngươi bên này lại là giò che mốc nước công dã tràng. Kia đã có thể thật thành tiểu tử ngốc vì người khác làm áo cưới. Tiểu than nắm nghe xong lời này, tâm tình phá lệ phức tạp. Nhìn gấu trúc ba ba kia trương vô tội tràn ngập thiện ý mặt hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tì tì theo như lời những lời này đó, bọn họ ba ba quả nhiên là cái ác ma gấu trúc. Đồ có một chương vô tội lại đáng yêu gương mặt, lại thường thường muốn làm điểm tà ác sự tình Liền ở tiểu than nắm miên man suy nghĩ thời điểm, tiểu tuyết cầu thường từ trong tay hắn chính mình cặp sách lấy về tới Tiểu than nắm bởi vì thất thần, tự nhiên liền phủi tay né tránh Bởi vì hôm qua mới hạ quá vũ, sơn gian lộ vốn dĩ liền tương đối ướt hoạt Vừa vạn ngày hôm qua mụ mụ lại cấp tuyết cầu mua một đôi xinh đẹp tiểu giày da Tuyết cầu thực thích hôm nay liền trực tiếp mặc vào Vừa rồi một sốt ruột tuyết cầu liền không chú ý dưới chân, vừa vặn đạp lên một mảnh ướt lá cây mặt trên. Vốn dĩ nếu bắt được cặp sách nói, lấy nàng nhẹ nhàng kỳ thật là không có khả năng té ngã, hoàn toàn có thể mượn lực lại chạm trở về. Chỉ tiếc tiểu than nắm như vậy vung tay, tiểu tuyết cầu liền bi kịch trực tiếp bổ nhào vào tiểu than nắm trên người. Lại nói tiếp bọn họ hai cái từ nhỏ liền thân cận quán. Khi còn nhỏ, bọn họ buổi tối ở cùng trương giường em bé thượng ngủ. Hai chỉ mau đoàn từ gắt gao dựa vào cùng nhau cho nhau chia sẻ quá lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Tới rồi ban ngày, bọn họ cũng sẽ cùng nhau chơi đùa cho nhau cọ cọ mau truy chạy đùa giỡn, đánh tới đánh tới. Rất nhiều thời điểm tiểu than nắm đều sẽ nhường nàng tiểu thuyết cầu liền sẽ đem tiểu than nắm phát gục trên mặt đất. Có đôi khi tiểu thuyết cầu cũng sẽ dùng chính mình móng vuốt nhỏ treo ở tiểu than nắm trên cổ tựa như nhân loại ôm giống nhau. Chỉ tiếc vui sướng thơ ấu thật sự quá mức ngắn ngủi. Rõ ràng như vậy quen thuộc hai chỉ tiểu mau cầu, lại ở cái này thuộc về nhân loại tuổi dậy thì trở nên không thể hiểu được lên. Tiểu than nắm dáng người giống nhánh cây giống nhau, đột nhiên cất cao rất nhiều. Hắn có được một đôi giống gấu trúc ba ba như vậy chân dài. Tiểu thuyết cầu giống như đã đuổi không kịp hắn. Trừ này bên ngoài tiểu than nắm ngũ quan vốn dĩ liền tùy tô quân quân càng nhiều chút hiện tại lớn lên xoái khí rất nhiều. Hơn nữa, hắn trường kỳ cùng hồ gia gia học tập huyền học này liền khiến cho tiểu than nắm trên người có loại thần bí khí chất. Cùng cùng tuổi nam sinh đều không quá giống nhau, liền bởi vì như vậy lý do trong trường học rất nhiều mụi từ đều thích tiểu than nắm. Làm cho tiểu tuyết cầu có chút không thể hiểu được, bọn họ rõ ràng đều là loại thú nhân, liền tính muốn kết hôn nói cũng muốn chờ đến 20 tuổi. Hiện tại yêu sớm lại có thể có cái gì ý nghĩa đâu. Tiểu thuyết cầu kỳ thật trộm ở trong lòng phun tào quá những cái đó cấp tiểu than nắm viết thư tình nữ các bạn học. Chính là cũng không biết vì cái gì, đương nàng cùng tiểu than nắm giống ba ba thích nhất xem phim thần tượng nam nữ vai chính như vậy ôm thời điểm, nàng tâm cư nhiên nhảy lên đến như vậy mau. Tựa như có chỉ bị kinh hách nai còn giống nhau, vẫn luôn đang không ngừng mà loạn đụng phải, phát ra thùng thùng thanh âm. Bên kia tiểu than nắm cơ hồ là theo bản năng vươn tay cánh tay ôm chặt trong lòng ngực hắn tiểu thuyết cầu. Bọn họ dựa vào như vậy gần thậm chí có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Mấy ngày nay, hắn kia viên bàng hoàng không chừng tâm tựa hồ tại đây một khắc rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Tiểu than nắm lần đầu tiên ý thức được phụ thân nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Nguyên lai, hắn cũng không tưởng buông ra tuyết cầu cũng không nghĩ muốn tuyết cầu cùng người khác yêu đương. Hắn tưởng vẫn luôn cùng tuyết cầu ở bên nhau tựa như bọn họ ba ba mụ mụ như vậy. Giờ khắc này, ngày mùa hè thần phong vẫn luôn ở thổi, bởi vì hạ quá vũ duyên cớ thực dễ dàng là có thể ngửi được sơn gian kia cổ bùn đất hỗn hợp cỏ cây hương thơm. Tiểu than nắm theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực tiểu tuyết cầu, hắn về sau đều không tính toán lại buông tay. Nhưng lạc hiển nhiên hắn tay kính giống như quá lớn, đem tiểu tuyết cầu quyên ở trong lòng ngực hắn. Khiến cho tiểu tuyết cầu cơ hồ đều không thể thở dốc giống như là bị bóp lấy gáy miêu nhi giống nhau. Tiểu thuyết cầu lao lực mà đấm tiểu than nắm ngực vài hạ tiểu than nắm lúc này mới bình tĩnh lại, buông ra trong tay kiềm chế. Tiểu thuyết cầu tựa như bị kinh hách mà miêu giống nhau, tạc mau nhảy ra thật xa. Lúc này mới sinh khí mà mắng, ngu ngốc tiểu than nắm, người là tưởng buồn chết ta mắng. Đỡ liền đỡ bái, dùng như vậy đại lực khí làm gì? Nàng một kích động liền đã quên quản tiểu than nắm kêu Mao chí hùng. Bất quá, hiển nhiên Mao chí hùng bản nhân đã không như vậy để ý chuyện này. Hắn nhìn tuyết cầu kia đặc mau đáng yêu bộ dáng, đột nhiên hơi hơi cong lên khóe miệng lộ ra một mặt hiếm thấy tươi cười. Đứng ở đối diện chừng mắt hắn tiểu tuyết cầu, nháy mắt đã bị này mặt mỉm cười mê hoặc ở, nàng chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn tiểu than nắm kia trương gương mặt tươi cười. Sau khi lớn lên tiểu than nắm, không, mau trí hùng nguyên bản là sẽ không cười. Hơn nữa càng thêm sẽ không cười đến như vậy sáng lạn tựa như sáng sớm dương quang như vậy lóa mắt. Trong lúc nhất thời tiểu tuyết cầu tựa như bị ánh mặt trời đâm đến giống nhau, nàng không biết làm sao mà rời đi đôi mắt. Nhưng mà, nàng tâm lại bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên. Vì che giấu chính mình thất thố tiểu tuyết cầu thuận miệng nói một câu. mặc kệ ngươi lại không đi học bị muộn rồi. Nói, đi nhanh mà liền đi phía trước đi đến. Tiểu than nắm yên lặng mà đi theo nàng phía sau, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi tuyết cầu trên người. Trải qua dưới tàng cây thời điểm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành cây đánh vào tiểu than nắm trên mặt, khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên nửa minh nửa muội lại là nhiều một loại nói không nên lời âm trầm. Nhưng mà hắn trong ánh mắt lại cất giấu một mặt mạc danh kiên định. Trong lúc nhất thời, vận mệnh rốt cuộc bắt đầu một lần nữa khởi động. Trường 149, bởi vì định chế bánh kem sinh ý thật sự thực hảo tô quân quân tiệm bánh ngọt trên cơ bản cũng không bán mặt khác đồ ngọt. Nàng công tác nội dung chính là giúp các khách nhân làm định chế bánh kem. Tô quân quân đã là quen tay, mỗi ngày công tác cũng không có thời gian lâu như vậy, nàng thông thường bốn điểm thời điểm, liền sẽ đóng cửa về nhà. Vừa vặn buổi sáng lại đã xảy ra như vậy nhiều lung tung dối loạn sự tình, tô quân quân liền cảm thấy ấu tề vẫn là bụ bẫm thương đối hào. Cho nên tan tầm sau, nàng liền cấp lão công gọi điện thoại. Nàng lão công vừa vặn cũng tan tầm cố ý lại đây tiếp nàng. Sau đó, hai vợ chồng cùng đi tranh hầu trại tiểu siêu thị mua hương thịt heo cùng cá. Nói lên hương thịt heo, vẫn là bạch tổng lần đầu tiên mang theo Tô Quân Quân đi ra ngoài thỉnh nàng ăn qua mỹ vị. Sau lại Tô Quân Quân liền thật sâu mà thích hương thịt heo. Này ăn một lần chính là 20 nhiều năm, vẫn luôn đều không có ăn nị. Tới rồi hiện tại trong nhà bọn nhỏ cùng lão gia tử nhóm cũng thích này một ngụm thịt. Tô Quân Quân lâu lâu liền phải mua một ít trở về cấp cả nhà bữa ăn ngon. Trừ bỏ hương thịt heo, Tô Quân Quân lại mua măng, mới mẻ rau dưa cùng với bò Tây Tạng thịt. Hai người đầy tràn đầy một mua sắm xe đồ vật đi xếp hàng tính tiền. Chờ từ siêu thị ra tới lúc sau, Bạch Tổng trong tay đóng gói bọc nhỏ dẫn theo một đống Tô Quân Quân trong tay lại là không. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Bạch Tổng vẫn là bộ dáng cũ, một chút việc nặng đều không cho Tô Quân Quân làm. Nếu Bạch Tổng không tới nói, Tô Quân Quân vì phương tiện cũng sẽ đầy thượng xe đạp. Bạch Tổng muốn bồi tới lời nói, liền sẽ ghét bỏ xe đạp phiền toái. Là một cái che giấu đại lực sĩ, mấy thứ này đối với Bạch Tổng hoàn toàn không tính chuyện này. Hai người vừa đi, một bên nói chút có không? Bạch Tổng đang nói, lần này tân sinh kia chỉ đặc biệt thú vị hùng nhãi con. Từ vân tiểu tiểu thi đậu đại học lúc sau tịch mịch Bạch Tổng chỉ có thể ở nhà trẻ tìm một ít tiểu khả ái. Tô quân quân nhìn Bạch Tổng kia trương như cũ xoái khí sần mặt nhấp nhấp môi, rốt cuộc không nói gì thêm. Ở bên ngoài cũng không dám nói nhà bọn họ riêng tư đề tài. Tô quân quân đơn giản liền quyết định chờ về đến nhà ở cùng nàng lão công nói chuyện. Vì thế, nàng lại cùng lão công nói, Hùng nhãi con ba mẹ hôm nay lại đây cấp Hùng nhãi con đính bánh sinh nhật sự tình. Bởi vì hai người công tác lĩnh vực thường xuyên trùng hợp tự nhiên có không ít đề tài. Cứ như vậy một đường đi đến trong nhà, Bạch Tổng cố ý đến trong phòng bếp giúp nàng xử lý những cái đó thịt. Tô Quân Quân cũng theo vào phòng bếp xử lý khác nguyên liệu nấu ăn. thuận tiện lại cùng Bạch Tổng lưu nổi lên chuyện hồi sáng này. Nếu là người khác nói tiểu than nắm không thích tuyết cầu, Bạch Tổng nhất định sẽ nhịn không được trào phúng một phen. Hắn chính là vượt qua 40 tuổi lão bà mối, mấy năm nay hắn tác hợp tình lữ, liền không có một đôi không thành công. Nhưng bởi vì là hắn lão bà nói, Bạch Tổng chỉ là mặc không lên tiếng mà nhìn nàng một cái, một câu phản bác nói đều không có. Tô quân quân rũ mi còn nói thêm, hai đứa nhỏ năm nay mới 14 tuổi, liền tính yêu sớm cũng sớm quá nhiều, còn kém 6 năm đâu. Hiện tại bọn họ còn quá thiểu, các phương diện đều không chừng tính. Lại quá 6 năm, không chừng sẽ phát sinh bao lớn biến hóa đâu. Muốn ta nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúng tay hai hài tử chi gian sự tình, làm cho bọn họ thuận theo tự nhiên mà phát triển đi. Ngàn vạn đừng lại đi tìm tiểu than nắm nói những cái đó không thể hiểu được sự tình. Bạch Tổng nghe đến mấy cái này lời nói hơi hơi sừng sốt một chút, hắn thậm chí đều hoài nghi tiểu than nắm có phải hay không cùng hắn mụ mụ mách lẻo, cáo hát chàng. Bất quá, suy xét đến quân quân kia không thể hiểu được siêu cường trực giác, đây là cũng coi như nói được qua đi. Ai làm, Bạch Tổng sợ lão bà đâu, nếu lão bà không muốn làm hắn nhúng tay việc này, về sau hắn mặc kệ cũng liền thôi. Cứ như vậy, chờ đến hai cái mau đoàn từ tan học lúc sau, nguyên bản thực chuột dạ tiểu than nắm liền phát hiện gấu trúc ba ba cư nhiên vô dụng kia tràn ngập bát quái ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn họ, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nhận định chính mình tâm ý chính là 14 tuổi tiểu than nắm lại vẫn là cái ngượng ngùng ngây thơ tiểu thiếu niên, hắn tạm thời còn không nghĩ, cũng không có biện pháp đối chuyện này áp dụng bất luận cái gì hành động mới sẽ không giống gấu trúc ba ba nói được như vậy đi làm đâu. Lúc sau nhật thử tiểu than nắm lại phát hiện gấu trúc ba ba cưng nhiên thật sự không có lại biến thành ác ma gấu trúc ý đồ làm sự tình. Ngược lại là tiểu than nắm cảm thấy có chút biệt nữ. Trên thực tế tiểu than nắm ở lúc còn rất nhỏ, liền đã từng nghe nói qua tiểu ngọc gì cùng tô cữu cữu, hồ gì cùng hầu thúc tuấn thanh thúc cùng lệ viện thẩm sở dĩ có thể thuận lợi kết hôn, đều là lấy gấu trúc ba ba phúc. Hơn nữa, gấu trúc ba ba tuy rằng không có hướng ra phía ngoài mặt công bố quá. nhưng trên thực tế Hắn lại là cái rất lợi hại biên kịch hơn nữa chuyên tấn công tình yêu phim thần tượng cùng mẹ chồng nàng dâu kịch. Gấu trúc ba ba nhập hành nhiều năm như vậy, trên cơ bản hắn kịch Tổng hội đại bảo. Mặc dù là khi bộ kịch ở trên Duelban bị mắng đến chết đi sống lại, mặc dù là khi bộ kịch bị các võng hữu châm chọc mỉa mai, nói nó cầu huyết ngốc ngách tô, rác rời kịch. Nhưng bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được gấu trúc ba ba kịch rating luôn là có thể vĩnh tranh đệ nhất sự thật này. Tiểu than nắm không thừa nhận đều không được nhà hắn gấu trúc ba ba đại khái là cái trong truyền thuyết luyến ái cao thủ. Liền bởi vì như vậy, tiểu than nắm còn rất tưởng hướng gấu trúc ba ba cố vấn một chút nên như thế nào theo đuổi nữ hài từ. Chỉ tiếc gấu trúc ba ba không để ý tới việc này, tiểu than nắm như vậy tiểu cũng ngượng ngùng đi hỏi hắn ý kiến. Cứ như vậy, này hai cha con từng người có tâm sự. bạch tổng rốt cuộc là tính toán xem nhà hắn tiểu Nhi tử chê cười tiểu than nắm là tùy thời đều có khả năng tạc mao ngược lại là tô quân quân một lòng tưởng đem nhà nàng tiểu khuê nữ uy thành bụ bẫm du quang thủy hoạt hảo ấu tề. tuyết cầu cũng phối hợp mưu mụ mụ vẫn luôn liều mạng ăn ăn ăn hai mẹ con một mảnh hài hòa nhật thư quá đến cũng phá lệ hài lòng chỉ là trong núi năm tháng luôn là quá đến phá lệ mau nhoáng lên hai chỉ mau đoàn liền phải thượng cao trung tuyết cầu ở mụ mụ tỉ mỉ chiếu cố hạ quả nhiên như mụ mụ dự đoán như vậy càng thêm du quang thủy hoạt đặc biệt là nàng dáng người phát dục đến đặc biệt hào Hơn nữa trang điểm gặp thời thượng lại xinh đẹp, nguyên bản ở sơ trung thời đại tuyết cầu còn sẽ không đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tới rồi thời cấp 3, trong trường học luôn có một ít nam hài tử thích trộm nhìn chằm chằm tuyết cầu xem. Đối này, Mao Trí Hùng đồng học vẫn là thực để ý. Hắn đều mau bị tức chết rồi, nhưng lại không thể đem những cái đó nam hài đôi mắt lộng mù. Liền bởi vì những việc này làm cho Mao Trí Hùng nhiều rất nhiều buồn rầu, hắn hận không thể lập tức trường đến 20 tuổi, sau đó đem tuyết cầu cưới về nhà. Rõ ràng chính là nhất yêu cầu gấu trúc ba ba bầy mưu tính kế thời điểm, nhưng gấu trúc ba ba lại luôn là ở một bên xem kịch vui cũng không chịu nói cái gì. Tiểu than nắm lại không nghĩ trước hướng ba ba khuất phục, chỉ phải tiếp tục nhẫn nại. Thẳng đến có một ngày, hắn thấy tiểu tuyết cầu thu được một phong thư tình. Tuyết cầu nhưng không hướng tiểu than nắm như vậy khóc nàng vừa nghe nói là thư tình cặp kia một lang một lục song sắc đá quý giường như đôi mắt đều trợn tròn. Thật là cho ta thư tình sao? Này vẫn là ta thu được đệ nhất phong thư tình đâu. Tuyết cầu thực hưng phấn mà nói. Tiểu than nắm nghe đến đó, đều tức giận đến mau tiến lên cắn người, lại thấy tuyết cầu lại đem thư tình lui trở lại nam sinh trong tay. Chính là không được u ta mụ mụ nói ấu thể là không thể yêu sớm. 20 tuổi về sau bàn lại luyến ái cũng không chậm. Nói xong, nàng liền tiêu sái mà xoay người rời đi. Tiểu than nắm âm thầm cấp tuyết cầu điểm cái tán. Nhưng thật ra vị kia hầu tộc thiếu niên nhịn không được có hỏi một câu. Kia chờ đến 20 tuổi đâu, ta lại cho ngươi đưa thơ tình có thể chứ? Tuyết cầu vẻ mặt chính xác mà lắc đầu nói ta mụ mụ nói, hiện tại chúng ta còn không có định tính đâu. Mấy năm về sau, cũng không biết chúng ta sẽ biến thành bộ dáng gì, vẫn là không cần làm ra loại này ước định hào. Hầu tộc thiếu niên rốt cuộc không còn nói nữa, ngược lại là tuyết cầu tiếp tục đi phía trước đi đến. Ở trong nháy mắt kia, Mao Chí Hùng phát hiện tuyết cầu ánh mắt trở nên thực lãnh đạm tựa hồ một chút độ ấm đều không có. Không biết vì cái gì, hắn thực không thích tuyết cầu như vậy biểu tình. Mao Chí Hùng bước chân dài vài bước đuổi theo qua đi, sau đó từ tuyết cầu trong tay cầm đi cặp sách to. Tuyết cầu theo bản năng mà nhìn về phía hắn, trên mặt thực mau liền dạng ra một mặt điềm điềm tươi cười. Mao Chí Hùng, ta còn tưởng rằng ngươi trước tiên về nhà đâu? Mao Chí Hùng rời mắt nói, ta ở thư viện thượng tự học, Tuyết cầu còn nói thêm như vậy cũng hảo, chúng ta cùng nhau về nhà đi thôi. Dọc theo đường đi, Tuyết cầu nói lên, nàng thu được đệ nhất phong thư tình sự tình vẫn là vui vẻ không thôi. Mao Chí Hùng biểu môi, cái gì đều không có nói thu được thư tình có gì đặc biệt hơn người tương lai, hắn có thể đưa tuyết cầu một xe thư tình. Vừa vặn bọn họ tan học trên đường, trải qua một cái con đường cây xanh. Thực nhanh có một trận gió lạnh từ trong rừng cây thổi qua tới, thổi chúng lá cây sàn sạt xung động. Trong nháy mắt kia tuyết cầu như có như không mà nói. Nột kỳ thật ta rất sợ ta sau khi thành niên sẽ biến thành kẻ điếc. Nguyên bản nương lá cây thanh âm vừa che giấu, mau chí hùng hẳn là nghe không được mới là. Nhưng trên thực tế, Mao Trí Hùng tính giác ngũ cảm lại bị bình thường loại thú nhân hiếu thắng đến nhiều, hắn tự nhiên là nghe được rõ ràng. Hắn rớt khoát đem cặp sách ném trên mặt đất tiến lên kéo lại tuyết cầu tay, không cao hứng mà mắng. Người ở nói bậy gì đó, đừng luôn muốn những cái đó có không, liền tính dị sắc đồng sư tử miêu có khả năng sẽ biến điếc này cũng không thể chứng minh người cũng sẽ biến điếc đi. Loại thú nhân cùng động vật hoàn toàn bất đồng người không thể bởi vì những cái đó miêu vận mệnh liền cảm thấy chính mình cũng giống nhau thảm. Tuyết Cầu khổ lại cười nói: Ta đây cũng là hỗn huyết nha. Hơn nữa vẫn là hỗn xong lúc sau thất bại phẩm. Chẳng những gen không tốt, sau khi thành niên còn sẽ có nhất định tỷ lệ xuất hiện tàn tật, khuyết tật. Lần trước kiểm tra sức khỏe thời điểm đều kiểm tra ra tới. Mao Chí Hùng nghe xong lời này liền càng nóng nảy, rướt khoát tựa như khi còn nhỏ như vậy, dùng hai tay ôm lấy Tuyết Cầu ngươi luôn là miên man suy nghĩ cái gì, cái kia kiểm tra chỉ là ở thí nghiệm giai đoạn còn chưa tất nói được chuẩn đâu. ngươi cần gì phải đem nàng thật sự đâu. Nói nữa, cho dù có điểm vấn đề lại làm sao vậy. Những cái đó truyền thừa thật lâu cổ xưa gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, thậm chí còn có gia tộc xuất hiện gen thoái hóa hiện tượng. Chính là chỉ cần cùng gen tốt loại thú nhân liên hôn, hậu đại gen liền sẽ bị chữa trị. Không khéo, làm gấu trúc ba ba cùng như mụ mụ hài tử, Mao Chí Hùng gen liền siêu hào. Cho nên nói tuyết cầu gả cho hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ sẽ sinh hạ thực tốt nhãi con tới. Tuyết cầu lại cười khổ nói ngươi cho rằng gen người tốt nguyện ý cùng ta kết hôn sao. Mao Chí Hùng vừa định nói, ta chính là tưởng cùng ngươi kết hôn người. Lúc này đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh, Mao Chí Hùng tức giận đến cũng không quay đầu lại trực tiếp dùng tinh thần lực hô lan thực mau người nọ liền chật vật mà chạy ra tựa như có quái vật ở đuổi theo hắn dường như bước vào trong rừng thời điểm hắn thậm chí thiếu chút nữa té ngã vừa vặn người nọ chính là vừa mới cùng tuyết cầu thổ lộ hầu tộc thanh niên sự tình đều đuổi tới cùng đi thẳng đến người nọ rời đi sau mao trí hùng là một kiện có thể so với tình yêu phim thần tượng nam một sự tình đem tuyết cầu trực tiếp đẩy ngã ở trên cây khí phách mà ở nàng chán thượng hôn một cái tới rồi hai mươi tuổi ta liền cưới ngươi tuyết cầu năm 150, tuyết cầu ngơ ngác mà nhìn tiểu than nắm gương mặt đẹp trai kia toàn bộ miêu đã ngốc rớt. Nàng rất khó đem phim thần tượng trung thông báo tình cảnh cùng chính mình hiện tại trạng huống liên tưởng ở bên nhau. Nhưng nàng lại biết loại tình huống này hẳn là gọi là tường đông đi. Ở gấu trúc ba ba kịch bản thông thường bước tiếp theo bá đạo nam chủ tổng tài thủ tịch luật sư cảnh sát giáo thụ học trưởng nên thấu đi lên cấp nữ chính một cái cực nóng hôn. Nghĩ vậy chút tuyết cầu chỉnh trương miêu mặt đều đỏ lên, bên tai cũng bắt đầu nóng lên, tâm cũng bắt đầu không tự chủ được kinh hoàng. Lúc này, Mao Chí Hùng quả nhiên cho nàng một cái ngạch hôn, sau đó bá đạo tuyên bố. Tới rồi 20 tuổi ta liền cưới ngươi, tuyết cầu. Tuyết cầu bị thân choáng váng, ngay từ đầu còn không có nghe rõ tiểu than nắm lại lui ban bố, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía nàng, hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng Tới rồi 20 tuổi ta muốn cưới ngươi. Những lời này tựa như chú ngữ giống nhau, không ngừng mà ở nàng bên tai hồi phóng, thậm chí gõ tiến nàng trong đầu cùng tâm khảm. Qua một hồi lâu tuyết cầu mới hơi chút tỉnh táo lại. Nhưng nàng thật sự quá thẹn thùng, hơn nữa tim đập tốc độ quá nhanh, thật giống như chỉnh trái tim đều phải từ cổ họng nhảy ra dường như. Cùng lúc đó, nàng lại ẩn ẩn chờ mong bước tiếp theo cốt truyện phát sinh. Nhưng mà tiểu than nắm cũng không có giống phim bộ nam chính nhóm như vậy, ở thân xong cái chán của nàng lúc sau, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục thân nàng mặt cái mũi, cuối cùng là môi. Cũng không có triển khai hai tay, đem nàng vây ở hắn cùng thụ trung gian, vây được kín không kẽ hở, lại tràn ngập lực áp bách. Cứ như vậy, hoàn toàn đều không phù hợp tổng tài kịch lưu trình đi. Tuyết cầu miên man suy nghĩ, có điểm không biết làm sao, lại có điểm thẹn quá thành giận Nàng rước khoát một phen liền đem tiểu than nắm đầy ra, lại căm giận mà nói. Người đang nói cái gì nha? Chúng ta mới 17 tuổi vẫn là ấu tể đâu? Mụ mụ nói cái này tuổi tác ấu tể hàng đầu nhiệm vụ chính là hào hào ăn cơm hào hào nghỉ ngơi, nhiều thích góp năng lượng tranh thủ trưởng thành tốt nhất ấu tể. Yêu đừng nói ấu tể tương lai hội trưởng không cao trường không xinh đẹp. Mặt sau một câu, hiển nhiên là tuyết cầu chính mình hơn nữa đi vừa nói xong nàng tựa như bị kinh hách miêu nhi giống nhau bay nhanh mà chạy trốn ngay cả nàng cặp sách đều đã quên lấy tiểu than nắm nhìn nàng hốt hoảng thoát đi bóng dáng trong lòng có chút uể oải lại có chút không biết làm sao bất quá thực mau hắn liền nở nụ cười khổ chẳng lẽ nói không có gấu trúc ba ba duy trì hắn thật sự liền truy không tuyết cầu sao vừa mới rõ ràng chính là phim thần tượng chung thường xuyên xuất hiện cảnh tượng vì cái gì ở tuyết cầu trên người lại thất bại đâu Tiểu than nắm đầy bụng hoài nghi, lại chỉ phải nhặt lên cặp sách hướng về trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi, hắn cân nhắc ở tam cuối cùng vẫn là quyết định hướng gấu trúc ba ba khuất phục tính. Liền tính ba ba sẽ biến thành ác ma gấu trúc làm khó dễ hắn cũng không cái gọi là. Chỉ cần tuyết cầu không có thích thượng người khác hết thảy đều hảo thuyết. Làm cao lãnh học bá tiểu than nắm này vẫn là lần đầu tiên biết yêu đương cưng nhiên là như vậy một cái gian nan sự tình. Hắn sẽ bởi vì âu yếm cô nương, hồn khiên mộng nhiễu tâm thần không yên cảm xúc cũng lặp lại đến lợi hại. Về nhà lúc sau tiểu than nắm cối nhìn một chút ba ba mụ mụ quả nhiên lại ghé vào trong phòng bếp cùng nhau nấu cơm. Đặc biệt là bọn họ thông qua phương thức này, không kiêng nề gì mà tú ân ái, khiến cho lò hòa thượng nấu nướng Mỹ vị bữa tối, đều nhiều vài phần ngọt ngào hương vị. Đến nỗi tuyết cầu cũng không ở phòng khách. Tiểu than nắm vài bức thượng đến lầu 2, nhẹ nhàng đẩy đẩy tuyết cầu cửa phòng, là từ bên trong khóa. Không có biện pháp tiểu than nắm lắc lắc đầu, đem tuyết cầu cặp sách đặt ở cửa. Hắn hà quyết tâm cơm nước xong liền cùng gấu trúc ba ba hảo hảo nói chuyện. Bên kia tuyết cầu nằm ở trên giường, sớm đã biến thành miêu hình. Nàng tựa như một con đà điều giống nhau, đem chính mình đầu thật sâu mà trôn ở chăn bông, chỉ để lại trắng trẻo mập mạp, du quang thủy hoạt lông sù su tiểu thân mình lộ ra ngoài ở bên ngoài. Bởi vì cảm xúc giao động quá lớn, nàng kia cái đuôi không ngừng diêu a diêu chậm rãi nó cái đuôi cư nhiên phân xoa, biến thành hai điều ba điều. Ở điểm này, tuyết cầu là đặc biệt còn không có bắt đầu thành niên cũng đã bắt đầu đuôi dài. Mới vừa phân ra hai cái đuôi thời điểm, tuyết cầu luôn là làm không hào cân bằng, thường xuyên đều ở té ngã. Mặt khác ấu tề cũng không sẽ giống nàng như vậy kỳ ba, sớm như vậy suy miêu mụ mụ có bảy cái đuôi miêu gia gia có chín cái đuôi nhưng kia cũng là bọn họ tu luyện thời gian rất lâu đầy đủ hấp thu tinh hoa không ngừng mà bổ sung năng lượng mới có thể phân hóa ra tới cái đuôi tuyết cầu như vậy đến ở miêu tộc là phi thường hiếm thấy nhưng mà hồ gia gia lại nói theo hồ tộc cất chứa sách cổ chung ghi lại hồ tộc chung có một loại tình huống bọn họ được xưng là thiên hồ trời sinh liền so bình thường hồ tộc muốn lợi hại thậm chí ở ấu tệ kỳ là có thể trường ra mấy cái cái đuôi tới Tu hành tốc độ cũng so bình thường hồ tộc muốn mau đến nhiều. Nhưng thực tế thượng tuyết cầu so tiểu than nắm tu hành tốc độ còn chậm đâu tiểu than nắm tinh thần lực đã rất cường đại, hắn đoán trước đồ vật càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng chuẩn. Ngẫu nhiên ở bọn họ bên người phát sinh nhạc cái gì kỳ kỳ quái quái thần quái sự kiện tiểu than nắm chỉ cần tự mình qua đi đi một chuyến, những cái đó thứ không tốt liền sẽ bị đuổi đi. Tuyết cầu đã từng tận mắt nhìn thấy tiểu than nắm kỳ thật là thực hung Đặc biệt là miêu hình thời điểm, hắn thình lình một móng vuốt đi xuống, một đoàn hát ảnh đã bị đánh tan. Loại đồ vật này, người thường thậm chí liền miêu mụ mụ miêu ra ra đều là nhìn không tới. Hồ ra ra nhưng thật ra có thể thấy, chỉ là hắn sẽ cười nói. Tiểu than nắm không hổ là trời sinh huyền miêu, lại có siêu cường huyết mạch trời sinh là có thể xua tan tà sùng Chính là ở thật lâu thật lâu trước kia, hồ ra ra kỳ thật cũng từng nói qua. Tuyết cầu cũng là linh miêu. Đáng tiếc nàng kia đối âm dương nhãn, chỉ có thể thấy một ít người bình thường nhìn không thấy đồ vật lại đối vài thứ kia không có cách nào. Không giống tiểu than nắm, vừa nhìn thấy cái loại này đồ vật liền sẽ đem nó đổi khai. Mấy năm nay tiểu than nắm ở hầu trại này một thế hệ địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền bởi vì tiểu than nắm mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm người truyền nguy thành an, thậm chí là thay đổi khí vận. Cứ như vậy, hầu trại người đều thực tin phục tiểu than nắm. Chính bản Michael bài trang trí phẩm vẫn luôn đều ở nhiệt tiêu. Gấu trúc ba ba sau lại còn khai một nhà shop online. Cũng không biết khi nào bắt đầu than nắm bài trang trí phẩm ở trên mạng liền bán phát hỏa. Luôn có người ta nói, chỉ có cái này thẻ bài mèo đen quái sức thật sự có thể đổi vận chứ ta. Cũng không giống mặt khác ra những cái đó mèo đen quái sức chỉ là thuận miệng nói nói khai quá quang mà thôi, trên thực tế, không có gì tác dụng. Nguyên bản Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu giúp đỡ tam hùng bách hóa làm ấu tể hình thú người mẫu, kiếm được cũng coi như không ít. Sau lại, bọn họ lại đương quảng cáo minh tinh, dựa chụp quảng cáo kiếm lời không ít tiền, nhưng này đó tiền đều không có tiểu than nắm chính mình kiếm được nhiều. Ba ba ở nhà thời điểm, thường xuyên cười xưng tiểu than nắm chính là than nắm bài CEO. Đối này, tiểu than nắm luôn là phản ứng thực lãnh đạm. Tựa hồ từ sơ nhị năm ấy buổi tối bắt đầu tiểu than nắm liền chậm rãi cùng gấu trúc ba ba trở nên xa cách. Bọn họ chi gian quan hệ luôn có chút biệt biệt nữ nữ cũng không biết là vì cái gì. Trời biết tiểu than nắm khi còn nhỏ cùng gấu trúc ba ba thân nhất. Nói hắn là bị ba ba một tay sủng đại hài từ cũng không quá. Hiện tại phụ tử hai cái cũng đã đối diện không nói gì. Mặc kệ nói như thế nào ca ca thịt thì tuy rằng thực thành công đến bây giờ đều là nổi danh quảng cáo người mẫu. Nhưng tiểu than nắm càng thành công, chẳng những có thể trừ tà đổi vận, vẫn là than nắm bài may mắn mèo đen xeo. Ngược lại là tiểu tuyết cầu, mấy năm nay vẫn luôn đều thực nghe miêu mụ mụ nói. Vẫn luôn ở nỗ lực ăn cơm, hào hào ngủ, nhiều phơi ánh trăng. Nhưng trên thực tế, nàng trừ bỏ phát sụp đến tương đối sớm, dài hơn hai cái đuôi bên ngoài, không có bất luận cái gì yêu điểm đáng nói. Hơn nữa đã từng nghe nói qua trên phố truyền thuyết. Nghe nói, sống mái mắt miêu nhi, chú định đem có một ngày sẽ biến thành kẻ điếc. Nghĩ vậy chút tuyết cầu trong lòng liền trở nên vô cùng phiền não. Nàng bất chi bất giác liền sử dụng chính mình phát minh ra tới hạng nhất tuyệt kỹ, chính là đem ba điều cái đuôi ném đến giống quạt điện giống nhau. Tuyết cầu lần đầu tiên dùng ra loại này tuyệt kỹ thời điểm, trong nhà người đều xem ngây người. Bọn họ đều có cái đuôi, lại không biết cái đuôi nguyên lai like có thể như vậy chơi miêu mụ mụ khi đó còn thực lo lắng, tuyết cầu thượng thương đến xương cùng, liền không cho hắn lung tung chơi. Nhưng thực tế thượng, từ quen thuộc ba điều cái đuôi lúc sau, tuyết cầu liền đặc biệt am hiểu chơi cái đuôi. Cái đuôi giống như là nàng hảo bạn chơi cùng giống nhau. Liền ở tuyết cầu tránh ở trong phòng, vì chính mình thân thế tự oán tự ngài thời điểm, miêu mụ mụ rốt cuộc đem gấu trúc ba ba tống cổ ra phòng bếp tới. Tiểu than nắm cũng rốt cuộc tìm được rồi cùng gấu trúc ba ba nói chuyện thời cơ tốt nhất. Liền ở gấu trúc ba ba lên lầu thay quần áo tắm giờ thời điểm tiểu than nắm lại ba bước hai bước liền chạy tới gấu trúc ba ba trước mặt chặn hắn đường đi. Gấu trúc ba ba hơi hơi ngẩng đầu, hiếp mắt nhìn về phía nhà bọn họ nhóc con, khóe miệng còn mang theo một mặt bát quái mỉm cười. Này nếu là dĩ vãng tiểu than nắm đã sớm phải bị ác ma gấu trúc ba ba xem đến tạc mao Có xa lắm không liền chạy rất xa, nhưng lần này hắn thật sự không có biện pháp lại trốn tránh đi xuống tưởng tượng đến vừa mới bị thuyết cầu cự tuyệt bộ dáng cuối cùng tiểu than nắm chỉ phải căng ra đầu cuối đầu tới mở miệng nói bà ta có một chuyện tưởng cùng ngài tâm sự gấu trúc ba ba vẫn là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng hắn thuận miệng nói hảo nha đi sân thượng nói đi mẹ ngươi hỏi nói chính là ngươi xin hỏi đi sân thượng ân hào tiểu than nắm gật gật đầu cứ như vậy hai người một trước một sau đi tới nhà mình sân phơi Từng người đứng yên lúc sau, tiểu than nắm mới đột nhiên mở miệng nói. Ba, ngươi giúp giúp ta đi ta thích tuyết cầu, không nghĩ làm nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau. Gấu trúc ba ba nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận sao? Mẹ ngươi còn nói các ngươi tuổi còn nhỏ, không cần ta nhúng tay các ngươi sự tình. Kết quả, ngươi tên tiểu tử thúi này còn không phải đã sớm đối tuyết cầu động oai cân não. Hiện tại chính mình chỉ không được liền tới cầu ngươi lão tử bạch tổng lời này thì thật tự tự có lý tiểu than nắm nghe xong lông mày nhưng vẫn đang không ngừng mà nhảy lên hắn thậm chí thường lập tức rời đi chính là nghĩ đến hắn ba ba biên soạn từng bộ tình yêu kịch cùng với hắn che giấu lên luyến ái cố vấn đại sư che giấu thông tích tiểu than nắm cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống dưới lại ăn nói khép nép mà nói ba ba thỉnh ngài dạy ta đi chương một trăm năm mươi một mấy năm trước tô quân quân đã từng đề qua chuyện này làm bạch tổng không cần hỏi đến bọn nhỏ sự Bạch Tổng tuy rằng là cái sơn đại vương tính tình, khi dễ người khác đều khi dễ quán, nhưng lại duy độc không làm gì được hắn lão bà. Thậm chí còn thực nghe hắn lão bà nói. Cho nên, mấy năm nay Bạch Tổng vẫn luôn ở cùng tiểu nhi từ phân cao thấp nhi, một hai phải tiểu than nắm chính mình chịu thua trước thừa nhận hắn thích thượng tiểu tuyết cầu, hơn nữa xin giúp đỡ với hắn, Bạch Tổng mới có thể chủ động hỗ trợ. Cố tình tiểu than nắm đứa nhỏ này cũng là bị bọn họ sùng hư, cũng là cái có điểm tiểu ngạo kiêu tính tình. Phía trước hắn vẫn luôn cắn răng mạnh trống, cũng không chịu hướng gấu chúc ba ba xin giúp đỡ. Cứ như vậy, mấy năm xuống dưới, bạch tổng thờ ơ lạnh nhạt nhưng thật ra nhìn không ít con của hắn Phạm Xuân trò hay. Cho tới bây giờ tiểu than nắm rốt cuộc nghĩ thông suốt cũng hướng ba ba khuất phục. Bạch tổng trong lòng âm thầm đắc ý, lại cũng không khó xử hắn. dứt khoát khiến cho con của hắn nói nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cùng tuyết cầu trước mắt đã phát triển đến loại nào nông nổi. Kết quả tiểu than nắm không nói nhưng thật ra còn hảo, này vừa nói bạch tổng cầm đều mau rớt. Nguyên lai, lúc trước vẫn là hắn lão bà nghĩ sai rồi, tiểu than nắm này xú hài từ tâm lý rõ ràng chính là trưởng thành sớm quá mức 14 tuổi liền bắt đầu yêu thầm tuyết cầu. Chẳng qua, này xú hài từ cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn là một trương diện than mặt. quân quân như vậy cái tính tình tự nhiên liền không thấy ra tới. Ở Luyến ái việc này thượng liền tính bạch tổng lại như thế nào bất công hắn lão bà cũng không thể che lại lương tâm nói lão bà đại nhân anh minh thần võ. Trên cơ bản quen thuộc thân hữu nhóm đã sớm biết tô quân quân ở Luyến ái phương diện ngay thẳng đến kỳ cục căn bản chính là cái đại móng heo. Nghĩ lại những năm gần đây phát sinh những cái đó sự tình bạch tổng tức khắc liền có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này lại nghe tiểu than nắm nói lên vừa mới ở trên đường phát sinh sự tình. Bạch Tổng thiếu chút nữa đem cái mũi khí oai, hắn thực không khách khí mà đánh gãy Tiểu Than nắm nói, vẻ mặt hoài nghi mà nói. "Ta xem ngươi thật đúng là tùy mẹ ngươi, mỗi ngày những cái đó phim bộ ngươi xem như Bạch nhìn, cũng không biết học học nhân gia nam chính là sao được động." Ngươi ở trong trường học thấy có nam hài tử giống Tiểu Tuyết cầu thông báo, cư nhiên còn ngây ngốc mà đứng ở một bên nhìn. "Ngươi nên vài bước tiến lên đi, đem cái kia tiểu tử thúi đuổi khai là được rồi." Như vậy là có thể tàn mát ra một loại tín hiệu, nữ nhân này là của ta. Người khác đều đừng nghĩ cùng ta đoạt, nếu không ta đem coi là khiêu khích. Nói tới đây, Bạch Tổng còn cố ý học phim bộ bá đạo tổng tài nói chuyện phương thức. Cố tình hắn tại đây phương diện kỹ thuật diễn cũng là cực hào, so với kia chút phim thần tượng nam chính kỹ thuật diễn nhưng khá hơn nhiều. Quả thực chính là thế giới thật thế giới, hiện thực phiên bản bá đạo tổng tài. Tiểu than nắm nghe xong lời này, tức khắc mặt liền đỏ. Hắn trong lòng cảm thấy thật muốn là như vậy đi làm lời nói, thật sự quá xấu hổ cũng quá cảm thấy thẹn. Trừ bỏ nhà hắn ra mặt giày ác ma gấu trúc ba ba, người khác thật sự làm không được. Không có biện pháp tiểu than nắm chỉ phải nói. Những việc này chỉ phát sinh ở phim bộ đi, ba ba. Trong đời sống hiện thực cũng có thể như vậy thao tác sao. Bạch Đồng vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn còn nói thêm. Cho nên nói, ngươi mới hẳn là có điều cảnh giác nha, trước một bước phát hiện ngươi tình địch sử chút thủ đoạn trước tiên đem bọn họ xử lý, phá hư bọn họ thông báo cơ hội không phải xong rồi. Hà tất làm chính mình ở vào một loại nguy cơ cùng hoàn cảnh xấu bên trong đâu. Không phải ta muốn nói, phương diện này ngươi như thế nào liền không có kế thừa nhà chúng ta quang vinh hảo truyền thống đâu. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi từ xào xào bốn tuổi khi khởi, hắn liền bắt đầu yên lặng vì chính mình tạp vịt. Hai người hiện tại kết giao 10 năm, đại ca ngươi liền dựa vào nước chảy đá mòn, chặt chẽ mà bắt được xào xào kia tiểu nha đầu tâm, đồng thời cũng bắt được nhạc phụ nhạc mẫu tâm. Ở trong tộc hai người bọn họ chính là công nhận một đôi tình lữ. Đại ca ngươi lại vẫn luôn quả thực ôn nhuận tổng tài hoàn mỹ nhân thiết. Có hay không người đánh thắng được hắn còn có cái nào không có mắt ngu ngốc dám cùng hắn cướp tân nhân nha. Ở gấu trúc ba ba trong mắt quả nhiên liền không có người bình thường, sở hữu sự tình đều có thể bị vặn vẹo đến trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp viết đến cầu huyết phim bộ bên trong đi. Tiểu than nắm nhớ tới nhà mình cần lao thành khẩn đại ca thật sự nhịn không được hỏi. Tuấn Thanh Thúc sở dĩ không phản đối đại ca cùng xào xào kết giao còn không phải bởi vì đại ca đáp ứng hắn, nhất định sẽ kế thừa thúy trúc giải trí công ty, làm cho hắn trước thời gian về hưu sao. Vì đạt thành Tuấn Thanh Thúc tâm nguyện, đại ca khảo chính là quản lý chuyên nghiệp. Vừa vào đại học cổng trường, liền phải đến Thúy Trúc giải trí B thành chi nhánh công ty thực tập sao. Nói cách khác đại ca nhất định sẽ tiếp tục làm quảng cáo người mẫu đi. Cái nồi này vốn dĩ chính là gấu trúc ba ba ném cấp Tuấn Thanh Thúc. Mấy năm nay Tuấn Thanh Thúc vẫn luôn ý đồ ném nồi gấu trúc ba ba lại luôn là có thể giảo hoạt mà né tránh. Thẳng đến đáng thương đại ca thật xác định muốn cùng xào xào ở bên nhau, còn quyết định chờ xào xào lớn lên. Lúc này mới đáp ứng rồi Tuấn Thanh Thúc không hợp lý yêu cầu. Việc này mới tính hoàn toàn định ra tới. Cho nên nói căn bản chính là gấu trúc ba ba tạo nghiệt lại làm đại ca tới bối nồi. Liền ở tiểu than nắm miên man suy nghĩ thời điểm, lại bị gấu trúc ba ba đánh gãy. Bạch Tổng không vui mà nói. Ta ở cùng ngươi yêu đương công lược đem mụi tâm đắc ngươi đem câu chuyện lại dẫn tới chạy đi đâu. ngươi nếu không muốn nghe nói ta cần phải đi rồi dứt lời, bạch tổng liền híp mắt liếc con của hắn liếc mắt một cái. Tiểu than nắm bị hắn xem đến sau cổ ngạnh từ thượng lông tơ đều đứng trồng ngược đi lên, không có biện pháp hắn chỉ phải tạm thời khuất phục. Tiểu than nắm thật sâu mà thở dài, vội vàng còn nói thêm. Hảo, là ta không đúng. Ba ba, ngài vẫn là tiếp tục nói đi ta nghe đâu. Bạch tổng lúc này mới thanh thanh yết hầu, lại tiếp tục nói. Người nếu đã thụ đông tiểu tuyết cầu, bước tiếp theo chúng ta có thể như vậy qua loa đâu đều loại này lúc ngươi còn đoan cái chính nhân quân từ phạm nhi xứng đáng ngươi bị tiểu thuyết cầu ném ngươi xem phim bộ nam chính tại đây loại thời điểm là như thế nào làm tất yếu thời điểm ngươi muốn xuất ra chính mình khí thế cùng tự tin tới ít nhất cũng muốn làm đối phương cảm giác được ngươi nam từ hán khí thế đương nhiên còn muốn học sẽ liêu muội này đó đều là chi tiết nhỏ cụ thể chúng ta lại chậm rãi nói tiểu than nắm tức khắc cảm thấy thực vô ngữ Hắn rõ ràng vẫn là một con ấu tể, tuyết cầu cũng là một con ấu tể, làm này đó sau khi thành niên mới có thể làm được sự tình thật sự hảo sao. Tiểu than nắm theo bản năng mà run run chính mình trên người đã biến mất mau mau, lúc này mới đỏ mặt nói. Ta nếu thật dám cưỡng hôn tuyết cầu, hoặc là không bận tâm nàng ý nguyện làm ra bất luận cái gì sự tình tới. Ta mẹ nhất định sẽ tấu chết ta. Tiểu than nắm rất nhỏ sẽ biết miêu mụ mụ miêu miêu quyền đánh người là rất đau. Cũng liền gấu chúc ba ba như vậy ra dày thịt béo mới có thể thừa nhận được. Nói nữa tiểu than nắm cũng không muốn mụ mụ bởi vì hắn sinh khí. Bạch Tổng tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Kỳ thật nghĩ lại tưởng cũng là hắn lão bà ở nào đó phương diện đích xác rất lớn móng heo từ tới nhất không thể gặp loại này hành vi. Bất quá kia hắn cũng có mặt khác biện pháp Bạch Tổng trầm ngâm một lát còn nói thêm. Bằng không như vậy đi chúng ta trước từ lấy lòng nữ hài nói lên. Dù sao, người cũng rất có tiền, dứt khoát liền mang theo tuyết cầu mua mua mua thì tốt rồi. Nữ hài từ chỉ cần mua sắm dục được đến thỏa mãn cũng sẽ đối nam nhân kia hướng mãn hào cảm Chính là ba ba, ta từ năm tuổi khi khởi liền mang theo tiểu tuyết cầu cả ngày mua mua mua. Ta khi còn nhỏ liền nhận thâu quá quầy bán quà vặt sở hữu tiểu cá khô. Tới rồi hiện tại, liền tính ta cấp tuyết cầu mua thứ gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt kinh hỉ Bạch Đồng nghe xong lời này, nhịn không được mắng. Người cư nhiên đưa mụi từ tiểu cá khô khi còn nhỏ đưa cũng liền thôi, trưởng thành ngươi còn trông cậy vào đưa tiểu cá khô cái kia cấp bậc lễ vật chẳng trách ngươi bị quang đâu. Ngươi phải biết rằng trưởng thành nên đưa lớn lên lúc sau lễ vật. mặc kệ nói như thế nào trước thì một cơ hội đưa hoa tươi đưa trang sức còn có lãng mạn mà đưa ra đi kia cô nương mới có thể cảm giác được ngươi theo đuổi chi ý. Như vậy đi ta cho ngươi tưởng cái biện pháp, này không phải còn có hai tháng, liền nghỉ hè sao chúng ta cả nhà rớt khoát cùng đi du lịch đi. Đến lúc đó, Vân Đại khẳng định đến đi thúy chúc giải trí thực tập tự nhiên cũng liền đi không được. Ta lại cùng ngươi cô cô liên lạc một chút cảm tình, làm Vân Tiểu Tiểu đi chụp cái ác độc nữ vai phụ diễn. Nói như vậy, nàng cũng liền đi không được. Tự cấp ra ra nhóm báo cái lão niên lữ lữ hành đoàn tổ chức bọn họ cùng đi kinh thành vấn an lão bằng hữu Cứ như vậy, liền chúng ta một nhà bốn người cùng đi du lịch. Đến lúc đó ta nghĩ cách đem mẹ ngươi trước mang khai, ngươi cùng tiểu thuyết cầu đơn độc ở chung. Đến lúc đó, người lại mua mua mua tặng lễ vật làm lãng mạn. Cứ như vậy các ngươi chi gian cảm tình ở xa lạ trong thành thị khẳng định sẽ tăng lên. Đến lúc đó, người lại nghĩ cách cùng tiểu tuyết cầu thông báo xác suất thành công liền sẽ rất cao. Này chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Tiểu than nắm nghe xong lời này, hừ cười hai tiếng, lại mở miệng nói. Thật là đẹp cả đôi đàng, người lại có thể đánh danh nghĩa của chúng ta cùng mụ mụ cùng đi độ lần thứ N tuần trăng mật. Bạch Tổng nghe xong lời này, tức khắc liền lạnh mặt, hắn lại hỏi một câu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không? Bằng không vẫn là đừng đi. Dù sao ta và ngươi mẹ lão phu lão thê ở nơi đó chúng ta đều đồng dạng ngọt ngào. Than nắm chỉ phải lại lần nữa khuất phục vội vàng gật đầu nói. Tự nhiên là muốn đi, ba ba làm ơn ngài mang theo chúng ta cùng đi du lịch đi. Lại cho ta cùng tuyết cầu sáng tạo cách cơ hội tốt. Bạch Tổng lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cũng không lại lý cái này chiếm tiện nghi còn tưởng khoe mẽ xuống nhi từ. Cứ như vậy, ở tô quân quân còn không biết thời điểm, hai cha con đã đặt thành ăn ý, đều lén lút mà bắt đầu chuẩn bị, mang âu yếm muội tử đi lữ hành. Bên kia tới rồi ăn cơm thời gian, tuyết cầu cũng ngượng ngùng ở trên lầu tiếp tục chờ, chỉ là nàng lại ngượng ngùng trực tiếp đối mặt tiểu than nắm, cho nên rớt khoát liền biến thành miêu hình ra tới ăn cơm chiều. Từ học tiểu học về sau, tuyết cầu đã thật lâu không biến thành bạch miêu. Mọi người trong nhà nhìn nàng này một thân tuyết trắng tuyết trắng, không có một cây tạp sắc mau, hơn nữa bụ bẫm thân thể từ xa nhìn lại thật đúng là giống cái quả cầu tuyết lớn. Cũng vô dụng mụ mụ hỗ trợ tiều than nắm rớt khoát cầm tuyết cầu miêu chén, quấy hào cơm cho nàng ăn. Tuyết cầu vốn dĩ đang ở thẹn thùng, chỉ là trên mặt có da lông che đậy cái gì đều nhìn không ra tới. Cứ như vậy, hai người vẫn là ngồi ở cùng nhau. mươi 152 Biến thành tiểu bạch miêu thiết cầu liền tính lại như thế nào ngượng ngùng, lại vẫn là bị tiểu than nắm mạnh mẽ đầu y một hồi đồ ăn. Không có biện pháp, ở ba ba mụ mụ trước mặt nàng cũng không hào cùng tiểu than nắm nháo đến quá mức khó coi. Đừng đến lúc đó, gấu trúc ba ba cùng miêu mụ mụ còn tưởng rằng hai người bọn họ đều già đầu rồi còn nháo mâu thuẫn đánh nhau đâu. Tuyết cầu lại thẹn lại bực mà nhìn tiểu than nắm liếc mắt một cái, cố tình tiểu than nắm vẫn là kia phó văn nhã có lễ diện than bộ dáng thật giống như vừa mới thụ đông nàng không phải tiểu than nắm dường như. Tuyết cầu đột nhiên lại cảm thấy có điểm sinh khí, nàng cảm thấy tiểu than nắm đại khái là ở trêu cợt nàng đi. Nàng lại nhịn không được chừng mắt nhìn tiểu than nắm liếc mắt một cái, cố tình tiểu than nắm còn tưởng rằng tuyết cầu là muốn ăn cá cố ý lại ân cần mà gắp một khối nhất nộn cá bảy bỏ vào tuyết cầu miêu trong chén. Tuyết cầu nháy mắt liền cảm thấy thực vô lực nàng bất đắc dĩ mà nhìn tiểu than nắm liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ, mặc kệ có phải hay không cố ý chọc ghẹo, nàng lại phản ứng tiểu than nắm, nàng chính là cái tiểu ngốc từ. Đơn giản liền đem phía trước phát sinh sự trở thành vui đùa tính. Nghĩ đến đây, tiết cầu thấp hèn miêu đầu, bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Cho nên nói, miêu mụ mụ làm đồ ăn nhất hợp nàng ăn uống. Nàng quả nhiên vẫn là muốn nghe miêu mụ mụ nói ấu tể sao tưởng những chuyện lung tung lộn xộn đó làm gì. Chỉ cần hảo hảo ăn cơm tranh thủ lớn lên trắng trẻo mập mạc da lông dô quang thủy hoạt thì tốt rồi. Thật cũng không phải tuyết cầu tự thổi, nàng này thân toàn thân tuyết trắng da lông tựa như tốt nhất tơ lụa giống nhau hảo, làng trên xóm dưới các ấu tể, liền không có nàng tốt như vậy. Tuyết cầu dương dương tự đắc mà nghĩ, hơn nữa miêu mụ mụ ở một bên lại khích lệ nàng một phen, tuyết cầu liền ăn đến càng hoan, thực mau liền một chén lớn cơm xuống bụng. Bên kia, ngồi ở đối diện bạch tổng nhìn ngốc nhi từ cung tiểu bạch cầu chi gian hỗ độc, đều nhịn không được mau cười điên rồi. Cho nên nói, nam hài nữ hài chi gian mối tình đầu thật sự quá có ý tứ. Bởi vì thẹn thùng ai cũng sẽ không nói xuyên, lại bởi vì từng người những cái đó không thành thục ý tưởng, lại mang đến không ít mâu thuẫn. Tựa như nhà bọn họ thích ngụy trang thành đại nhân miêu Nhi Tử tuyệt đối không thể tưởng được vừa mới có cái cơ hội tốt liền như vậy bị hắn bỏ lỡ. Liền bởi vì hắn không rõ tuyết cầu tâm, lại bị tuyết cầu ở vô hình trung quang một hồi. Bạch Tổng nghĩ tới nghĩ lui quyết định khai cái về mối tình đầu vườn trường tiểu tê mát vở. Liền lấy hai cái mau cầu vì tư liệu sống hào. Đến lúc đó còn có thể tìm vân tiểu tiểu diễn nữ vai phụ. Dù sao kia chỉ gấu con hoàn toàn chính là cái diễn tinh, trời sinh liền sẽ diễn kịch diễn cái tiểu ác ma hoàn toàn không thành vấn đề. Trên bàn cơm, vẫn luôn sóng gió gợn sóng, Tô Quân Quân có lẽ phát hiện một ít nhưng mà nàng lại không có quá mức hướng trong lòng đi. Trên thực tế, Tô Quân Quân thậm chí truyền khai đề tài thuận miệng nói. Đúng rồi, Vân Tiểu Tiểu, buổi chiều thời điểm, gọi điện thoại tới. Bạch tổng lông mày cũng chưa nâng, lại mở miệng hỏi. Nàng đều nói gì đó. Tô quân quân hơi hơi một túc còn nói thêm nàng nói rất muốn ta cũng tưởng đệ đệ muội muội cũng tưởng ra ra nhóm nàng đã bắt đầu mấy ngày từ ngóng trông nghỉ hè về nhà tới cho nên nói trừ bỏ gấu trúc ba ba nàng tưởng sở hữu người nhà tiểu than nắm vô ngữ mà nhìn về phía bạch tổng trên thực tế tuy rằng cái gì đều còn không có làm hắn lương tâm đã bắt đầu đau tiểu than nắm thật sự không có biện pháp đối ba ba muốn tính kế tì tì sự tình nhìn như không thấy huống chi tì tì như vậy dính mụ mụ thật làm nàng ở nghỉ hè đi đóng phim, nàng nhất định sẽ trộm khóc. Chỉ tiếp tiểu than nắm xem nhẹ gấu trúc ba ba nhẫn tâm trình độ, hắn cư nhiên mặt không đổi sắc mà nói. Quân quân, vân đại cùng vân tiểu tiểu sang năm liền thành niên. Đặc biệt là vân tiểu tiểu hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử tính tình, vẫn là như vậy thích làm nũng cái này sao được. Dựa theo gấu trúc tộc lão truyền thống, tuổi trẻ gấu trúc cô nương là muốn đi địa phương khác đi hôn. Chúng ta cũng không yêu cầu vân tiểu tiểu đi đi hôn, ít nhất muốn cho nàng học được một mình sinh hoạt đi. Bằng không, nàng tương lai như thế nào đương hài tử mẹ Này còn chưa thế nào đâu, kia hài tử động bất động liền khóc lóc nói muốn ra, phía trước năm một nàng đều trở về qua. Như vậy hài tử thật sự không có biện pháp tưởng tượng nàng sau khi thành niên, sẽ biến thành cái dạng gì. Còn có thể tìm được thích hợp đối tượng sao? Ở giáo dục gấu trúc tộc ấu tể vấn đề thượng tô quân quân luôn luôn là thực suy trì nàng lão công. Tuy rằng nàng có chút đau lòng khuê nữ, nhưng tô quân quân lại cảm thấy nàng lão công nói được cũng có vài phần đạo lý, vì thế gật đầu nói. Vậy được rồi, y ngươi xem, chúng ta nên như thế nào giúp giúp vân tiểu tiểu đâu. Bạch đồng trầm ngâm một lát lúc này mới mở miệng nói. Việc này giao cho ta tới làm đi. Ta cấp tiểu ngọc gọi điện thoại, làm nàng cấp vân tiểu tiểu tìm cái kiếm tiền công tác. Kia tiểu tham tiền khẳng định sẽ đáp ứng. Chúng ta liền nhìn xem nàng nghỉ hè có thể hay không độc lập. Tô Quân Quân vẻ mặt do dự mà nhìn hắn, trên thực tế, nàng hiện tại đã bắt đầu thường nghiệm nhà mình cái kia mềm mục còn đặc biệt đáng yêu hùng nắm khuê nữ. Nàng lão công biến thành gấu trúc nắm đã thực ái làm nũng, không nghĩ tới nàng khuê nữ biến thành tiểu hùng nắm sau, so nàng lão công càng đáng yêu càng ái làm nũng càng sẽ bán manh quả thực chính là manh chết cá nhân. Bạch Tổng thấy Tô Quân Quân không phản đối coi như nàng là cam chịu. Cùng lúc đó, ngồi ở đối diện tiểu than nắm đều mau sầu đã chết. Hắn tỷ tỷ cùng hắn ba ba rốt của cái gì thù cái gì oán. Như thế nào chính là dung không dưới đối phương đâu. Một hai phải thừa dịp đối phương không ở nhà, liền bỏ đá xuống giếng. Tiểu than nắm buồn rầu thời điểm, vừa vặn trước mắt có một đoàn tuyết trắng tuyết trắng mau nhung nắm, nhìn qua mềm mục xúc cảm một bậc bồng. Hắn kỳ thật cũng không phải cố ý, chỉ là ngón tay không tự chủ được về phía rũi qua đi, sau đó trên dưới loát vài vòng chỉ cảm thấy lòng bàn tay phía dưới một mảnh mềm mại, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng Tuyết cầu thật không hổ là làng trên xóm dưới, da lông tốt nhất ấu tể. Ngay từ đầu tuyết cầu còn không có chú ý tới, bị đánh lén loát mau lúc sau, nàng kỳ thật cũng cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt là tiểu than nắm loát miêu thủ pháp siêu hào. Tuyết cầu trong cổ họng phát ra một tiếng tiếng ngáy, lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu chờ tay chính là một móng vuốt tuy rằng đem móng vuốt thu hồi tới, lại chụp đến tiểu than nắm mơ u bàn tay sinh đau. Miêu tuyết cầu cảnh cáo mà kêu hắn một tiếng, tỏ vẻ chính mình bị chọc mau. Tiểu than nắm thiếu chút nữa đau thở ra tới, lại thấy tuyết cầu sinh khí mà trừng mắt hắn, sau đó vung cái đuôi liền trực tiếp nhảy xuống cái bàn đi, liền thích nhất tiểu tô cá đều không ăn. Lúc này, bạch tổng mới đối ngu ngốc Nhi thử nói. Tên tiểu tử thúi này, tuyết cầu đều là đại cô nương, là ngươi có thể tùy thiện loát miêu đối tượng sao. Hắn cũng là cùng lão bà kết hôn sau, mới nhiều cái này phúc lợi. Bất quá! Bọn họ hai vợ chồng thông thường là lẫn nhau loát mau. Hắn mượn lão bà loát gấu trúc lão bà mới miễn cưỡng mượn hắn loát miêu. Cho nên nói tiểu than nắm chính là cái tiểu ngốc tử, luôn là làm không rõ ràng lắm trạng huống, khó trách hắn luôn là bị tuyết cầu ném đâu. Ngay cả mẫu thân cũng vẻ mặt không ủng hộ mà nhìn hắn tiểu than nắm lúc này mới ý thức được chính mình sai lầm. Bởi vì trưởng thành, hắn về sau cũng không thể tùy tiện loát tuyết cầu mau. Tiểu than nắm đột nhiên cảm thấy luyến ái thật sự hào phức tạp, rất nhiều đã thói quen sự tình, đều đã không thể tiếp tục làm. Lúc sau tuyết cầu liền đóng lại cửa phòng, tránh ở bên trong, không còn có để ý tới quá tiểu than nắm. Vẫn là gấu trúc ba ba cấp tiểu than nắm ra cái chủ ý, làm hắn ngày hôm sau ở đi học trên đường đồ tuyết cầu, sau đó lại chân thành mà cùng tuyết cầu xin lỗi, thuận tiện tìm kiếm một chút cơ hội. Ngày hôm sau, tuyết cầu ở trong phòng buồn thật lâu, thẳng đến xuyên thấu qua cửa sổ thấy tiểu than nắm ăn xong cơm sáng, trước tiên đi học đi. Nàng mới bay nhanh mà vọt tới dưới lầu nhà ăn, cầm mụ mụ cấp chuẩn bị tình yêu hộp cơm, lại nhắc tới một phần bữa sáng, chạy ra khỏi giam môn. Tô quân quân đứng ở trong phòng bếp nhìn, nhịn không được oán trách nói. Hai đứa nhỏ rốt cuộc sao lại thế này? Gấp cái gì? Bạch Tổng lại ngồi ở trên bàn nói. Bọn họ đều trưởng thành bái. Tuyết cầu vốn là tính toán một hơi vọt tới trường học đi, sau đó tránh đi tiểu than nắm, trở lại chính mình lớp học như vậy cũng liền không như vậy xấu hổ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, đi đến nửa đường thượng tiểu than nắm lại đột nhiên nhảy ra chặn nàng đường đi. Người muốn làm gì, Mao Trí Hùng, ngươi gần nhất vẫn luôn đều có điểm quái quái. Tuyết cầu không vui mà nhìn hắn, gương mặt lại đỏ lên. Tiểu than nắm cũng không có biện pháp, chỉ phải sử dụng ba ba dạy hắn kia một bộ. Tuyết cầu ta không có ác ý ta chính là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta đều đã quên chúng ta chi gian giới hạn. Về sau tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng chạm vào ngươi hình thú. Nói xong tiểu than nắm liền vẻ mặt chân thành mà nhìn nàng. Cứ như vậy ngược lại là tuyết cầu nhịn không được có chút sinh khí. Cái gì kêu chúng ta chi gian giới hạn? Ban đầu vẽ ra giới hạn người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Rõ ràng chúng ta khi còn nhỏ như vậy hảo là người ở thượng trung học sau trước bắt đầu bài xích ta đi tiểu than nắm lúc này mới còn nói thêm đó là bởi vì ta cảm thấy thực hoang mang ta khi đó còn không có suy nghĩ cẩn thận tiết cầu người chi với ta rốt cuộc tính làm cái gì đâu bất quá đến bây giờ ta suy nghĩ cẩn thận lại đây tiết cầu ta hy vọng tương lai một trăm tám mươi nhiều năm nhân sinh đều có ngươi bồi ở ta bên người tiết cầu nghe xong lời này toàn bộ miêu đều cứng lại rồi Tuyết Cầu ý tưởng chung nghĩ không ra đáp án thời điểm hắn liền sẽ theo bản năng mà lấy ra miêu mụ mụ kia bộ lý luận tới đuổi rồi đối phương. Nhưng lúc này Tiểu than nắm lại rành trước một bước nói: Ta biết chúng ta vẫn là ấu tễ đâu. Ta hiện tại cũng sẽ không lập tức liền cùng ngươi yêu sớm. Tuyết Cầu ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta ý tưởng cùng quyết định. Ta sẽ chờ đến chúng ta đều 20 tuổi. Đến lúc đó ngươi lại chậm rãi tưởng ta chi với ngươi tính cái gì cũng tới kịp. Nói xong tiểu than nắm liền trước một bước xoay người rời đi. Ngược lại là tuyết cầu dừng một chút lại rất mau hướng về tiểu than nắm bên kia đuổi theo lại đây. Nàng nhìn không được trợn tròn đôi mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá tiểu than nắm, lại mở miệng hỏi. Người kia lời nói là nghiêm túc sao? Là muốn làm bạn lữ của ta đi. Tiểu than nắm nhìn nàng thực nghiêm túc gật gật đầu. kia nếu ta tương lai, biết đâu? Tuyết cầu lại hỏi. Tiểu than nắm khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước cong lên, hình thành một cái đẹp đồ cung. Giờ khắc này, tuyết cầu đột nhiên phát hiện tiểu than nắm trong bất chi bất giác liền trở nên như vậy xoái khí. Hắn nhìn qua đã như là cái đại nhân. Vân đại ca ca đã là xa gần nổi tiếng xoái ca, Hùng Anh Tuấn là hầu trại trung học Vĩnh Viễn Bạch Mã Vương Tử. Nhưng bọn họ hai cái giống như đều không có tiểu than nắm đẹp như vậy. Lúc này tiểu than nắm hơi hơi mở ra miệng, nói một câu nói. Vừa vặn có một trận tiểu gió thổi qua thổi chúng tuyết cầu có chút thần hồn điên đảo nàng theo bản năng hỏi. Người đang nói cái gì? Ta nghe không rõ, tiểu than nắm rứt khoát liền cong lưng, ở nàng bên tai nói. Nếu ngươi nghe không thấy, khiến cho ta đàm đưa ngươi lỗ tai đi. Hắn nhiệt khí vừa vặn phun ở tuyết cầu nhĩ trên môi, trong lúc nhất thời tuyết cầu tâm không tự chủ được mà nhảy lên lên. Có lẽ, nàng từ lâu nhận định tiểu than nắm cũng nói không chừng đâu. Phần 12 tới đây là hết